Trước 114, dương tiến mắt sáng như sao thu hồi sắc khí trong nháy mắt đi đến sườn núi và mắt chính là một chỗ bị ngọc thạch niêm phong lại sơn động sơn động bên cạnh có một khối bia đá trên tấm bia đá viết đảo sơn hai chữ toàn bộ sơn động bên cạnh che kín phong lớn cùng với lít nha lít nhít thần chú phù phù dương tiên thu hồi vũ khí hướng về sơn động quỳ xuống mẫu thân hải nhi bất hiếu không chỉ không thể đem cứu ra để ngài hưởng niềm hạnh phúc gia đình trái lại q u ấ y n h u ngài t h à n h tĩnh bên trong hang núi là bóng tối vô tận giao cơ tay đặt ở trên vách đá nhữ mày t h à n h chữ nhĩ lan g không muốn đâu với người ngoan vi nương rất tốt không cần ngươi lo lắng nhịn nhiều năm như vậy giao cơ đã sớm lòng như cho nguội đứt đoạn mất lại thấy ánh mặt trời ý nghĩ nàng duy nhất nhô nhung chính là dương tiên huy ngội trong lòng nàng căn bản không muốn dương tiến đi độc thân mạo hiểm đi tích góp cái gì công đức cứu nàng chỉ cần dương tiến bình an vô sự nàng liền thỏa mãn mẫu thân ngài không cần lo lắng cậu đã nói chỉ cần ta tích đầy mười vạn công đức liền sẽ phóng thích mẫu thân dương tiến nặng đầu trùng đập ở trên đất phận làm con nghỉ thận sự không di thân yêu để mẹ của chính mình lo lắng dương tiến đã là vô cùng đ a u đón hắn không có gọi hạo thiên vì là ngọc đế cố ý gọi là cậu là muốn nói cho mẫu thân hạo thiên vừa là hắn cậu cũng là ngọc đế vệ công thân là ngọc đế tự nhiên giữ lời nói vệ tư ngọc đế là giao cơ ca ca như thế nào đi nữa nói cũng sẽ nể tình huynh nội tỉnh phóng thích giao cơ nhị lang vi nương trái với thiên quy chi pháp phạm pháp vốn nên là tội chết người cậu thân là lục giới c h i chủ vốn nên y luật làm việc nhưng vẫn là nể tình huynh nội tỉnh không có xử tử vi nương vi nương đã hài lòng người cậu nhờ ngươi tích góp mười vạn c ô n g đ ứ c là muốn cho ngươi đãn hành h ả o sự mặc vấn tiền trình cho tới phóng thích vi nương là tuyệt đối không thể có thể nếu không hắn liền thành t u ấ n tư đế quân làm sao quản hạt lục giới nghe vi nương một câu nói làm tốt ngươi nhị lang hiện thành chân quân bảo vệ một phương sinh linh chính là đối với vi nương tốt nhất báo đáp giao cơ tận tình khuyên n ủ khuyên nàng căn bản không hy vọng nàng nhị lang đi hết sức tích góp công đức cái gọi là công đức muốn mang trong lòng từ bi thương hại chúng sinh làm v i ệ c việc mới tính được là trên là công đức nếu là lòng mang chấp nghiệm vì là công đức mà d ễ p chóc chỉ có thể nhiễm phải lệ khí một không cẩn thận liền sẽ rơi vào ma đạo a cái gì dám cho thiên quy toàn bộ đều là đánh giám tại sao hắn ngọc đế có vương mẫu nương, nương làm bạn thì không cho hắn tiên nhân mến nhau ngọc đế nếu là dám lừa gà ta ta cuối cùng dương tiễn vẫn không có đem ta liền đạp nát lăng tiêu điện nói ra hắn sợ nói ra sẽ chỉ làm giao cơ càng thêm lo lắng sợ hãi bóng tối vô tận cùng cô tịch đã làm cho nàng nhận hết g i à n vặt hắn không muốn mâu thân lại vì hắn mà lo lắng sợ hãi nhị lang ngươi không có ở vào ngươi cậu vị trí không biết ngươi cậu nối khổ tâm trong lòng nghe lời mau trở về hảo hảo sinh hoạt chăm sóc tốt tiền nhi nương khổ điểm không liên quan giao cơ đã rõ ràng cảm nhận được dương tiễn trong giọng nói lệ khí như lâu dài dĩ vãng e sợ nhị lang liền cách rơi vào ma đạo không xa một khi nhập ma liên sẽ vì là đại đạo không cho chắc chắn bị ngọc đế phật môn nhóm thế lực truy sát cựu tử nhất sinh không nói coi như sống x u ấ cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí ma thổ ma thổ hoang vu vô cùng ám vô thiên nhật chỉ có một vòng đỏ như máu ma n g u y ệ t đồng thời còn có vô tận tan nát ma linh phát sinh loạn nhân đạo tâm ma âm ở trong môi trường n à y sinh hoạt cùng với nàng giao cơ bị vây ở đảo son bên trong khác nhau ở chỗ nào như vậy chỉ có thể càng thêm nghiêm khắc ca lâu dần cả người đều sẽ trở nên khắc máu bị trở thành chỉ vì rét chóc mà tồn tại át ma giao cơ làm sao n h ậ n tâm để dương tiễn vì cứu hắn mà bị trở thành như vậy ác m à mẫu thân ngươi chờ chúng ta không có gì bất ngờ xảy ra nhị lang hôm nay liền có thể tích đẩy công đức cứu ngài đi ra ngoài dương tiễn dứt khoát đứng dậy một lần nữa cho gọi ra b i n h khí phóng lên trời hắn đã tích đầy chín mươi chín chín chín chín chín cọc công đức còn kém một cái đại công đức đánh chết tôn ngộ không dẹp tiên hoa quả sơn chính là bày ra ở trước mắt đại công đức cơ hội này hắn nhất định phải nằm lấy như bỏ mất cơ hội tốt lại không biết phải đợi bao lâu đợi tuyên cổ năm tháng dương nhị lang không muốn đợi thêm hắn muốn nhìn đến khuôn mặt tươi cười của mẫu thân chỉ muốn người một nhà bao quanh tròn tròn để mẫu thân an hưởng thiên luân nhị lang không muốn đi cái k i a cùng ngươi đối trên người bản lĩnh không kém ngươi không muốn bởi vì chấp nghiệm mà rơi vào ma đạo giao cơ cật lực gào thét hờ vọng dương tiễn có thể dừng lại nhưng mặc kệ nàng làm sao gào thét đều không có âm thanh lại trả lời nàng tại sao không nghe lời a nương tuy rằng muốn gặp ngươi nhưng nương càng hy vọng ngươi bình an vô sự a nương hiện tại chỉ còn dư lại các ngươi huy ngội ngươi như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ai tới chăm sóc nhỏ yếu thiền nhi、người. ngươi gọi vi nương sống thế nào a giao cơ lã chã rơi lệ hai tay mạnh mẽ đâm vào cái k i a ngọc thạch vách đá đã nghĩ đập ra cái k i a vách đá đi ra ngoài khuyên nhủ dương tiễn nhưng nàng hơi dùng sức ngọn núi bên trong thần chú liền phát sinh ánh sáng nóng ánh lượng một đạo lực phản kích đột nhiên đem giao cơ đàn hồi đi ra ngoài ẩm giao cơ thân thể bị quăng ra xa mười mấy mét mới dừng lại phúc nàng phun ra một ngụ máu m tơi ư sau khi lại hướng vách đá vào tới nhĩ lan không muốn đi mau trở lại không hề bất ngờ giao cơ tay đập một cái ở trên vách đá lại bị đàn hồi đi ra ngoài đàn hồi uy lực một lần so với một lần cao nhưng giao cơ căn bản cũng không có ý muốn lui bước bị đánh bay lại b ỏ lên căn bản là không để ý thương thế trên người mà nghe được dương tiễn cùng giao cơ đối thoại sau nộ không trong lòng cũng rất khó chịu hắn không biết chính là hắn cái kia viên thạch tâm lại nhiều mấy cái vết n ư ớ c nhỏ bé trong khe hở tỏa ra yếu đ ớt hồng quang dương tiễn trận chiến này tạm thời dừng lại đi nộ không quay về dương tiễn khuyên căn nói đi hảo hảo cùng ngươi nương ngươi nếu muốn đánh giá bất cứ lúc nào đến hoa quả sơn tìm ta ta luôn sẵn sàng tiếp đón dương tiễn con ngươi đỏ như máu tam tiêm lưỡng nhận kích nhắm thẳng vào ngộ không yêu hầu hôm nay ta liền bắt ngươi đầu người tích góp mãn mười vạn công đ ứ c cứu ra mẹ ta âm một luồng mánh liệt khí tức buộc phát ra pháp lực của hắn bên trong dĩ nhiên tiết lộ một luồng rết chóc đỏ như máu v ẻ dương tiễn ta lão tôn n g h ệ tình n g ư y i một mảnh hiếu tâm cũng không nên không biết phân biệt ngộ không cũng nổi giận đồng thời hắn cảm giác được dương tiễn trên người rất không đúng loại này cảm giác lại như trước mắt người này đổi thành một người khác cái kia quan minh lắm liệt sắc khí nghiêm túc dương tiễn phản phất biến thành khát máu tu la dị thường băng lạnh trên người hắn khí t ứ c so với h u minh giới tử khí còn muốn đến thấu xương để mặn lại dương tiễn thân hình hóa thành một đạo đỏ như máu tàn ảnh hướng nộ không công tới trên người hắn hồng quang sáng quắc mang theo vô tận hủy diệt khí t ứ c làm cho hư không vặt mẹo gần như sụp đổ liền ngay cả nộ không cũng từ bên trong cảm giác được một tia kinh sợ 114N. 115, dương tiễn chiến bại. Ấm, ngộ không cũng không cam lòng yếu thế, trên người bùng nổ ra thuần túy chiến、ý. Này chiến ý, dường như sáng quắc nắng Trước thế, túy ra cam quắc bại. yếu Ẩm, ý. ý, cùng cái tia dương tiễn đỏ như máu khí tức sát phạt va chạm vào nhau ở một tiếng nổ vang hai cổ sức mạnh hủy thiên diệt địa mạnh mẽ đánh vào nhau càng là không phân sản sản sông thẳng vần tiêu ầm ầm bao la bầu trời trực tiếp bị này hai đạo năng lượng cột nổ ra một cái lỗ thủ n g lớn quanh thân đám mây quay trùng quanh này hai cổ năng lượng kịch liệt xoay tròn nhất thời một đỏ một kim hai đạo năng lượng cột bên cạnh hình thành một cái chăm trượng vòng xoáy sấm vang chấp giật tiếng vang lên cái t i ê cự long giống như tia chớp khiến người ta cho rằng có người phải đem ngày đó sẽ rách bình thường khiến lòng người thấy sợ hãi. Người chưa chiến, khi thế đã lên thiên giới chiến thần cùng cùng thiên so với t ề yêu hầu cuộc chiến chính thức khai chiến nộ không có hành chữ bí tốc độ chiếm ưu thế dương tiễn thân kinh b á c h chiến thực chiến tu vi chiếm ưu thế hơn nữa mỗi người có đòn sát thủ thắng bại khó liệu c h e n c h e n hai người đột nhiên điều động chỉ cần một trong nháy mắt đã phát sinh mấy chục thanh binh khí đ à n sen đồng thanh mà lúc này sơn thần thổ địa các đường địa tiên cùng với tu vi không thấp yêu quái chia làm hai nhóm người đều là rất xa quan sát trận chiến đấu này khủng bố khủng bố a đây là sở hữu người đang xem cuộc chiến tiếng lòng bọn họ cùng nộ không dương tiễn cách xa nhau cách xa mấy ngàn dặm nhưng vẫn là cảm nhận được cái kia to lớn cảm giác ngột ngạt yêu tộc héo tản bọn họ không nghĩ đến chính là này hầu yêu lại có thể cùng thiên giới chiến thần đánh đến không phân cao thấp bọn họ ở trong lòng có một cái kết luận cuối cùng người đến sau e sợ không có người nào có thể cùng hai người này sánh vai ẩm đột nhiên một đạo xâm lệnh thần quang từ đám người kêu bên người đ o qua nhất thời quanh thân vài tên huyền tiên cảnh yêu quái hóa thành cho tản mà đạo này thần quang chính là từ dương tiễn thiên nhãn bên trong phát ra tôn ngộ không ngươi liền chút thực lực này dương tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng n h ậ n kích ở trên cao nhìn xuống nhìn có chút chật vật ngộ không trong miệng phát sinh b ă n g lạnh tiếng mới vừa dương tiễn ra không ngờ dựa vào cùng ngộ không r ằ n g co sử dụng t i ê n nhãn phát sinh một đạo xâm lệnh t h ầ n quang đánh về phía ngộ không cũng may ngộ không hành chữ bí vượt qua tốc độ cực hạn nếu không thì chúng rồi như thế một hồi nhất định trọng thương tuy rằng ngộ không chạy trốn rất nhanh nhưng trên bả vai hoàng kim giáp lưới vẫn bị lột bỏ một góc trong n h y mắt ngộ không trên người liền che kín lệnh leo xương lệnh dương tiễn nếu ngươi chiêu nào chiêu nấy đoạt tính mạng người vậy ta cũng không k h á c h khí nộ không tiếng nói vừa dứt l i ề n vận chuyển nổi lên đấu chiến thánh pháp nguyên thần của hắn chi hải đột nhiên cuồn cuộn trên biển tiểu kim hầu tỏa ra hóng ánh kim quang nộ không ở bề ngoài s ư ơ n g lạnh trong nháy mắt bị đánh văng ra nộ không đi bộ một bước liền tới đến dương tiễn trước mặt đột nhiên quăng ra một côn dương tiễn lúc này cầm tam tiêm lưỡng nhận kích đón đỡ cheng khủng bố dư âm tản ra nộ không nảy một côn càng để dương tiễn lùi về sau một bước có chút ý nghĩa dương tiễn lạnh lẽo nở nụ cười một tiếng lại k ô n g qua thế nhưng hắn lúc này đã nằm ở hạ phong nộ không đấu chiến thánh pháp có thể diễn luyện người khác chiêu thức đồng thời đem người khác thần thông biến hóa để cho bản thân sử dụng đồng thời là càng đánh càng mạnh viên ma cựu biến tu luyện đến đệ bắt biến sau khi kéo dài thời gian cũng biến thành tám cái thời thần cùng dương tiễn á c chiến đã tiến hành rồi sáu cái thời thần một khi tám cái thời thần vừa qua nộ không cũng lại không phải là đối thủ của dương tiễn vì lẽ đó để cho nộ không thời gian không nhiều hai cái thời thần bên trong nhất định phải kết thúc chiến đấu dương tiễn ngươi tất cả thần thông đều đã bị ta lão tôn nhìn thấu đánh tiếp nữa ta sợ sẽ đả kích tâm tính của ngươi nộ g không đem dương tiễn đánh cho liên tục bại lui nếu nói là tiêu hao nộ g không trong cơ thể còn còn sót lại tiên đan bản đảo pháp lực còn nữa đấu chiến thánh pháp hấp thu ngoại giới linh khí chuyển hóa thành linh khí tốc độ cũng tương đương khủng bố trên căn bản là dùng bao nhiêu pháp lực liền có thể bổ khuyết bao nhiêu pháp lực trái lại dương tiễn cùng giao cơ từ biệt sau khi liền bắt đầu vận dụng toàn lực lâu dần pháp lực đã tiêu hao quá nữa vừa bắt đầu là áp chế ngộ không hiện tại ngộ không đã ngược lại áp chế hắn hơn nữa hiện tại hắn sử dụng bất kỳ chiêu thức thần thông đều bị nộ không từng cái phá giải nếu không là bản thân thực lực cường hãn sớm đã bị nộ không đánh bại yêu hầu xem kích dương tiễn hô hấp đã bắt đầu gấp gáp nhưng hắn vẫn là ra sức khởi s ư ớ n g một đòn cứu m â u thân cơ hội hắn nhất định phải nắm lấy mà nộ không đã tiến vào tuyệt hảo cảnh giới chiến đấu phát t á c liền một chữ chiến quản đối thủ là cường vẫn là n h ư ợ c chiến là được rồi lúc này nộ không trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ chiến ý trong nháy mắt hán kim cô đồng trên đã che kín mắt thường không thể nhận ra thần văn luận sóng dương tiễn chuẩn bị tiếp thu thất bại đi nộ không hóa thành mấy chục đạo bóng người xông đến dương tiễn trước mặt triển khai ác liệt công kích phân thân phép chém ắ t ngươi không biết ta trên trán thiên nhãn chuyên chữa trị tất cả hư huyện sao dương tiễn khỏe miệng phát h ỏ a ra một vệ tàn khốc c ư ờ i gằn trực tiếp mở ra thiên nhãn tra xét nộ không chân thân nhưng sau m ộ t k h ắ c hắn sửng sốt này mấy bóng người dĩ nhiên đều là thực thể dương tiễn thiên nhãn dĩ nhiên không được bất kỳ tác dụng gì tốc độ lần thứ hai tăng nhanh lại phân hóa ra tính thực chất tàn ảnh dương tiễn trong lòng kinh hãi chỉ có thể bị động nên chiến liền này ngăn ngắn trong nháy mắt nộ không đã phát sinh không dưới một trăm lần công kích dương tiễn tiên nhãn tuy rằng có thể bắt lấy nộ không nhưng tốc độ hoàn toàn theo không kịp nộ không kết thúc nộ không lạnh lạnh phát sinh một thanh âm tìm đúng dương tiễn cách đ ư ờ n g khoảng cách hướng về dương tiễn phía sau lưng hồn nhiên vung ra một côn cái kia tre kín thần văn gậy sát mạnh mẽ đánh ở dương tiễn trên lưng nhất thời dương tiễn liền biến thành một viên sao trồi r ơ i dụng bùng nổ ra khủng bố trùng sáng hướng về phía dưới dơi dụng ẩm kinh thiên triệt địa âm thanh vang lên dương tiễn rơi vào giam giữ dao cơ trước sân động bỗng nhiên toàn bộ đào sơn đều là chi chấn động lên núi lở đất n ư c đ u i chân đầy trời thân thể của hắn đập ra một cái sâu trăm mét hô to một m a n như thế xem xứng sở sở hữu người đang xem cuộc chiến đồng thời cũng làm cho trong bóng tối ba vị tôn giả âm thầm giật mình dương tiễn thất bại bị bại như thế c h i ệ t đ ể này tôn nộ không mới miễn cựa nở dê thái ớt kim tiên cảnh trung kỳ thực lực a làm sao sẽ làm sao liền dương tiễn cũng thất bại quan âm tôn giả kinh ngạc nói phật tôn làm sao dạy cho tôn nộ không như thế cường thần thông cho dù là ta đối đầu cái kia dương tiễn cũng thắng bại khó liệu dương tiễn làm sao thua ở tôn nộ không trên tay văn thủ tôn giả cũng là sai lầm ngạc lên tiếng xem ra tôn nộ không đại náo thiên cung n h u tính lại muốn một lần nữa thương nghị ta chờ mau trở về linh sơn cùng ta phật thương lượng đối sách phổ h i ề n tôn giả lúc này làm ra quyết định dương tiễn chiến bại tôn nộ không cho dù đánh lên thiên đ ỉ n h cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản vào lúc này phật môn lại cùng ngọc đế náo loạn mâu thuẫn tôn nộ không lại lên thiên đ ỉ n h đại náo không chừng thật liền bị ngọc đế tiêu diệt càng là quan âm t ô n giả tâm thái đều vỡ nhiều lần gặp khó còn bị ngọc đế đánh đập một lần a a a làm sao hết thệ đều mưu tính tốt sự tỉnh chấp hành lên liền như thế khó đào sơn giam giữ giao cơ trước sân động chủ nhân nhìn thấy dương tiễn chiến bại hao thiên khuyển điên rồi tự chạy hướng về cái tia hố sâu phí đi một phen công phu hắn mới đưa dương tiễn từ trong hố sâu ấu ra lúc này dương tiễn tóc thai bù s ụ khôi giáp vỡ vụn cả người đều nằm ở trạng thái hôn mê hao thiên khuyển mau mau lấy ra tiền đàn vì là dương tiễn đan bảo lại l i ề u mạng vì là dương tiễn chuyển vận pháp lực nộ g không c ũ n g hóa thành một vệ kim quang đi đến dương tiễn cùng hao thiên k u y ể n trước mặt hao thiên k u y ể n nhìn thấy nộ không sau đột nhiên dùng mình một cái đừng có giết ta chủ nhân hắn mau mau thả xuống dương tiễn phu phu một tiếng liền quỷ gối ngộ không trước mặt ngươi không phải nói muốn ăn thị t chó sao chỉ cần ngươi thả chủ nhân ta ta lập tức tự sát nhờ ngươi ăn nói một chút dòng thời gian chấm hương mười tám tuổi lúc b á i sư tôn ngộ không tôn ngộ không đã thành phật vì lẽ đó hiện tại dương thiền thực lực còn rất nhỏ yếu một trăm mười lăm em c h ư ơ n một trăm mười sáu ma tôn vô thiên tàn hồn tung tung tùng, tùng, tùng. hao thiên khuyển đem đầu cắn đến bang ba n g hưởng hung hăng cầu ngộ không thả dương tiễn một con chó ghẻ càng đối với chủ nhân như vậy trung tâm cũng coi như đáng quý n ộ không nhìn này hao thiên k u y ể n cũng có cảm rất động tự hắn t ử sư tôn nơi đó đi ra liền rơi vào không ngừng nghỉ âm mưu bên trong rất hiếm thấy đến loại này thuần túy cảm tình thượng tiên cầu ngươi buông tha nhị lang nhị lang vì là chấp niệm khó khăn bản tính không xấu tính xin thượng tiên không muốn thương nhị lang tính mạng trong han g núi thương tích khắp người giao cơ đột nhiên quỷ trên mặt đất mới vừa đào sơn chấn động nàng liền biết giao chiến người chồng có một người thất bại nghe được hao thiên khuyển tiếng cầu xin sau khi giao cơ liền đã xác định chiến bại người kia là dương tiễn đến hiện tại đều không nghe thấy dương nhị lang âm thanh nàng có thể tưởng tượng dương nhị lang là chịu thương nặng cỡ nào thành tựu mẫu thân biết nhi tử k ề bên c h ế t cảnh mà không thể ở nhi tử bên người loại k i a cảm giác so với nàng thân thể chịu đựng đau xót muốn đau nhiều lắm trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách không gì bằng gần trong găng t ứ c nhưng không cách nào gặp lại trong động tiên cô cái k i a dương tiễn muốn đẩy lão tôn vào chỗ chết muốn giết lao tôn đổi sự tự do của ngươi ta lão tôn không có bưng tha đạo lý của hắn trải qua nói cho ngộ không lòng dạ mềm yếu chỉ có thể hại chính mình này dương tiện thực lực không thể nghi ngờ lần này như thả hắn rời đi ngày khác đối với hoa quả sơn làm đánh lén làm sao bây giờ có hắn ở tự nhiên có thể bảo vệ hoa quả sơn không việc gì nhưng hắn còn có đại tiếp nạn muốn đối mặt nếu như chính mình đứng tiếp thời gian cái k i a dương tiễn đột nhiên g i ế t tới hoa quả sơn cái k i a hoa quả sơn chính là một mảnh thầy chất đầy đồng Thượng tiên, cầu ngươi tha ta ta một một Trong một mặt bất lực, hai tay của nàng chống đỡ trên đất, đem đầu mạnh mẽ dập đầu trên đất. Trước, tiễn nhị không hận mệnh cho hang hai chống mạnh ngươi ngươi ngươi, dương buông lăng nếu nói, mạng mạng. núi nàng nàng ngăn cản giải giao đi, lời đổi cầu cơ, lực, của đầu đầu đem đỡ đem dập mẽ vì liền ngay cả cái c h á n cũng trên đất đập ra một cái huyết ấ n thượng tiên thà chủ nhân ta ta bảo đảm cũng sẽ không bao giờ xâm phạm hoa quả sơn hao tiên khuyển đồng dạng khổ sở cầu xin nộ không do dự một cái lòng son giả sát một cái ái tử sốt ruột đều tranh cướp giành giật dùng mệnh của mình đi đổi cái kia dương tiễn mệnh hắn không khỏi đưa mắt nhìn về phía dương tiễn đã thấy đến trên c h á n thiên nhãn bên trong tỏa ra một tia hắc khí mà thần hồn của dương tiễn nhưng ở vào một cái hoang vu bên trong thế giới nơi này địa đâu đâu cũng có vết nứt không sơn không có nước không sinh linh chỉ có một vòng đỏ như máu trăng tàn treo ở trên trời phóng ra thăm thẳm hường quang dương tiễn rất bàng hoàng ánh mắt tan g ã đi ở bên trong thế giới này trong miệng nhắc tới mẫu thân mẫu thân nhị lang nhất định cứu ngươi đi ra ngoài không biết đi rồi bao lâu hắn bên thai đột nhiên truyền đến một thanh âm muốn cứu mẹ ngươi đầu tiên muốn nắm giữ sức mạnh to lớn lấy sức mạnh của ngươi bây giờ liền một con khỉ đều đánh không lại mơ hào a ha. dương tiễn vẻ mặt chất phát nhìn quanh một vòng đột nhiên rít gào lên sức mạnh sức mạnh ta muốn sức mạnh ta muốn cứu ra mẫu thân dần dần cái ý niệm này ở dương tiễn trong lòng càng nồng n ặ n g mà cái ý niệm này càng nặng trên bầu trời cái kia vòng trăng tàn chậm dãi biến thành trăng tròn thời khắc này có vô số cái âm thanh ở dương tiễn trong đầu vang lên dương tiễn thất tình lục dục tiên phạm chính là thường tình cái kia ngọc đế không phân thanh đen trắng liền đem mẹ ngươi chấn áp ở đ à o sân dưới thực sự làm người lạnh leo tâm gan dương tiễn như vậy ngọc đế như vậy thiên đình ngươi không bằng phản h án chế tạo trật tự mới dương tiễn người thân là thiên giới chiến thần chưa từng bại trận bây giờ chiến bại ngươi càm tâm sao dương tiễn mẹ ngươi cùng hao thiên khuyển vì cứu n g ư ơ i mà đi cầu con hầu t ử kia lệ vỡ đầu n g ư ơ i nhận tâm sao mọi việc như thế âm thanh quần quận không ngừng ta muốn giết ngọc đế giết tôn ngộ không ai cũng không thể gây tổn thương cho hại mẹ của ta dương t i ễ n tóc thai bù sủ điên rồi tự ở hoang vu bên trong thế giới hò hét ngươi muốn sức mạnh ta có thể cho ngươi nhưng ngươi cần cho ta một thứ như thế rất đơn giản đồ vật âm thanh này vừa vang lên dương t i ễ n suy nghĩ đều không có liền đáp lời hạ xuống được ta đáp ứng ngươi chỉ cần có thể cứu ra mẫu thân ta cái gì đều đáp ứng ngươi đừng nói một thứ coi như là ta toàn bộ ta cũng sẽ không tiếc dương t i ễ n ngửa mặt lên trời dích đạo mà trên trời cái kia vòng đỏ như máu trăng tròn chợ buộc phát ra ba đạo đỏ như máu ma quang bắn vào dương tiễn con mắt giờ k h ắ c này dương t i ễ n ba con mắt từ từ biến thành đỏ như màu máu con ngươi màu đen từng giọt nhỏ bị hào quang màu đỏ thốn h ệ liền ngay cả hắn tiên nhãn cũng không thể may mắn thoát khỏi thế giới hiện thực dương t i ễ n đột nhiên mở mắt ra phút chốc thân thể của hắn đột nhiên đứng thẳng lên cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhật kích toàn thân tràn ngập nồng nặng khí hắn gái kia ba con thâm thúy đỏ sơ mở con người khiến người ta cảm thấy cho hắn là đến từ luyện ngục các ma ta muốn cứu mẫu thân ai cũng không cách nào ngăn cả ta dương nhị lang rít lên một tiếng trên người quần quận ma khí hình thành một luồng n ồ n g nặc ma khí cột thẳng tới cựu thiên vân tiêu ầm ầm liền ngay cả toàn bộ thiên đ ỉ n h cũng vì đó rung động lên này đã là lần thứ hai đây là ma khí như thế khủng bố ma khí chẳng lẽ có cái gì đại ma thất tỉnh nhìn hơi thở này chỉ sợ là đại la kim tiên cảnh đỉnh cao tồn tại a lang t i ê u điện bên trong văn võ tiên quan đều cảm giác được nguy cơ báo t h i ê n lý nhãn cùng thuận phong nhĩ vội vội vàng vàng chạy đến lăng tiêu điện bên trong hướng về ngọc đế bẩm báo khởi bẩm ngọc đế việc lớn không tốt n h ĩ lang h i ể n thánh chân quân bị tôn nộ g không đánh bại hiện nay đã nhập ma n h ĩ lang thần vốn là thực lực siêu q u ầ n bây giờ lại rơi vào ma đạo e sợ gặp quấy nhiều đến lục giới đều không được c ă n b ì n h ngọc đế lông mày hơi một túc lẽ nào là dương tiễn vì tích công đức giết chóc quá nặng trên người trầm tích vong linh lệ khí thừa cơ mà vào khiến cho hắn rơi vào ma đạo nghĩ tới những thứ này ngọc đế tự trách lên không nghĩ tới chính mình chữa lợn lành lợn que trái lại để cháo ngoại đi nhầm vào lạt lối Đúng,、Ngọc、Đế điện Đào Ngọc liền biến lăng bên trong, hắn chỉ muốn mau mau chạy tới đào Sơn, bổ cứu một phen, nếu chỉ chạy cứu có cứu tiêu tới bổ bổ mất mau mau một thể trở ở vậy ề tốt nhất, Tiễn như Dương n h p mà đã Ai? Ngọc Đế độc sâu. suýt, sinh Ai? giết、dương、Tiễn, thiên hạ thương sinh sẽ bị độc hại, giết、dương、Tiễn. Ngọc cũng xoắn không Dương thương Dương rất hạ sẽ bị v ậ cũng là hắn duy nhất cháu ngoại a để giao cơ chịu tội cũng không phải hắn bản ý nếu như dương tiễn tái xuất bất ngờ hắn làm sao hướng mình mội mội bàn g i a o bốn đào sơn bên trên n ô i dục v ố t c ằ m dương tiễn n h ậ p ma nay cúng nguyên nội dung vợ kịch hướng đi có chút không giống nhau a lẽ nào thật sự là bởi vì ta thay đổi tây du bố cục vốn có nội dung vợ kịch hướng đi cũng theo thay đổi tìm phát hiện được ma tôn vô thiên tàn hồn tàn h ồ n trình độ ba mươi ký chủ có thể sử dụng phong ma bảng đem vô thiên tàn hồn thu vào phong ma bảng bên trong thu thập vô thiên toàn bộ tàn hồn liền có thể để vô thiên phong ma sống lại phong ma sống lại ma nghe lệnh của phong ma bảng người chấp trưởng ký chủ nhất định phải giữ gìn kỹ phong ma bảng nghe được hệ thống âm thanh nô d ụ c trên khỏe môi phát họa ra một vệ nụ cười la hầu cùng hồng quân đối chiến thời gian ma tộc hầu như diệt sạch không nghĩ đến cho dù là tản hồn cũng chưa từ bỏ ý định còn muốn muốn nhảy nhót ba mươi tàn hồn bám vào ở dương tiện trên người không biết này vô thiên ẩn nút bao lâu một trăm mười sáu n c h ư ơ n một trăm mười bảy ngọc đế bái sư vô thiên chính là ma tôn nếu như có thể khống chế hắn cái kia đường phía sau là tốt rồi đi hơn nhiều nô dục cười nhìn dương tiễn dường như nhìn thấy một cái đại bảo bối bình thường mắt lộ tinh quang chỉ có điều này tàn hồn ở đâu cũng không biết thu thập lên sợ là có chút tốn thời gian có điều ta có chính là kiên trì lấy nô dục cái kia trầm ổn tính tình một ngày nào đó sẽ đem tàn hồn thu thập đủ nếu vô thiên đều xuất hiện cái kia nói vậy hắn ma tôn tàn hồn cũng ở một cái nào đó góc tùy thời m à động chờ ngô d ụ c đi c h í n h phục cứ như vậy phong ma bảng rượu dụng liền lớn bốn đào sơn dương tiễn trên người trải rộng ma khí liền ngay cả hao thiên khuyển bực này thái ớ t kim tiên tồn tại cũng không nhịn được đánh dùng mình chủ nhân ngươi không sao chứ hao thiên khuyển rất lo lắng lập tức đứng dậy đi đến dương tiễn bên người ẩm hao thiên khuyển mới tới gần hai bước trong nháy mắt liền bị một luồn mạnh mẽ ma khí đánh bay đi ra ngoài m ạ ngươi h chạm mẽ va chạm ở sơn n đ ộ bên cạnh, đồng thời, một luồng ma khí đem hắn nuốt、hết. Hắn n thời, khi hết. đem đối một ma với như vậy, trung vậy t â mau ngươi nhưng như vậy đối với hắn. Ngộ không giận không nhịn nổi, ninh lên bậy sát, liền muốn đối với vậy bậy sát, r tay đang lúc này. Nộ không trong đang này, đ ngộ không lúc ầ chuyển cầm đến ngô trở h h không, dương đã nhập ma, không phải có thể đối phó. a ma, mau n ngộ dương tiễn ngươi Ngươi t đối đã có về hoa quả sơn chủ trì đại cục nhớ kỹ thiếu giết chóc dương t i ễ n cùng vi sư hữu duyên vi sư thì sẽ xử lý nộ không ngần người sư tôn gặp xử lý lẽ nào sư tôn ở ngay gần sư tôn ngươi ở đâu nộ không lập tức đằng vân mà lên đi đến đám mây nhìn chung quanh bốn phía rất muốn tìm tới ngộ g ụ c bóng người hầu nhi v i sư ở đây nhìn nộ không như vậy gấp gáp nộ g ụ c cũng là thỏa mãn nộ không điều tâm nguyện này chỉ thấy b ả y t h ả i vân học theo bên trong một vị tuấn tú thiếu niên đi ra h á n thanh nhã xuất trần đi tới ngộ không trước mặt khẽ mỉm cười nộ không không biết sao nộ không đột nhiên mũi đau xót hướng về ngộ không quỷ xuống lệ đại nam nhân nói muốn m i ệ m cái gì cũng quá quá lập dị tất cả đều ở túi đầu bên trong đứng lên đi có thể đánh thắng dương tiễn ngươi rất tốt nô dục nâng dậy nộ không đi thôi nộ không cũng không trần trừ nữa hóa thành một vệ kim quang biến mất ở nô dục trước mắt hê hê hê một đạo ma khí phóng lên trời đuổi sát nộ không mà đến dương tiễn phát sinh khiếp người tiếng cười không gặp tôn nộ không nhìn thấy nô dục chính là một kích bổ tới ẩm nô dục khỏe miệng khẽ mỉm cười thân hình l ó ạ i lên nhẹ nhàng vung ra một t r ư ờ n g trực tiếp đánh vào dương tiễn trên bụng nhất thời dương tiễn thân thể liền bay lượn đi ra ngoài mượn cơ hội này nô dục trực tiếp mở ra tiếp dẫn cổng lớn đem dương tiễn thu vào bên trong mà chính hắn cũng mở ra thời gian tri dực trở về hồng mông tiệu thế giới người kia là người bí ẩn mới vừa tình cảnh đó tuy rằng chỉ phát sinh trong n g á y mắt nhưng vẫn bị tới rồi ngọc đế va vào nếu như là người bí ẩn lời nói vậy hắn liền yên tâm dù sao người bí ẩn thực lực hắn từng thấy ngọc đế cũng không lo lắng dương tiễn an nguy người bí ẩn nếu là gây bất lợi cho dương tiễn liền mới vừa cái kia lập tức dương tiễn đã không người bí ẩn mang đi dương tiễn là muốn làm gì ngọc đế vớt c ầ m suy tư đột nhiên hắn nghi tới rồi một cái rất tồi tệ sự có thể hay không là người bí ẩn kia cho rằng dương tiễn sức chiến đấu phi phạm là cái có thể tạo chi tài muốn thu làm đồ đệ dù sao người bí ẩn kia nhưng là phải tranh cướp lượng kiếp khí vật không có mấy cái giúp đỡ sao được cái quái gì vậy nếu như hắn ngọc đế lại bái người bí ẩn vi sư lời nói vậy hắn cái này làm cậu chẳng phải là muốn gọi dương tiễn một tiếng sư minh vậy này quan hệ chẳng phải lộn xộn người bí ẩn kia xảy ra chuyện gì chấm không phải nói ba thiên hậu cho hắn hồi phục sao mấy ngày nay ngọc đế đối với cái kia hoàn mỹ thế giới muốn ngừng mà không được liền ngay cả vương mẫu tẩm cung đều không có đi tới quét một cái chính là vài lần hơn nữa hắn có một loại cảm giác thư bên trong có một loại thần thông đang triệu h o à hắn nhưng loại này huyền diệu khó hiểu cảm giác ngọc đế trong lúc nhất thời còn không cách nào hiểu được hay là chờ hắn hiểu được liền có thể tìm tới lên cấp thánh nhân phương pháp đến đây hắn đã bắt đầu sinh bái sư ý nghĩ trước tiên an ủi một hồi em gái sau đó sẽ liên hệ tên kia nếu không thì thật sự phải gọi dương tiễn sư minh một nghiệm đến đây ngọc đế đi đến đảo sơn trước sơn động tay h áo bào vung lên phía trên hang núi kia thần văn cấp tốc rút đi ngay lập tức cái k i a tre ở cửa sơn động ngọc thạch biến mất không còn tăm hơi chỉ còn dư lại mắt thường không thể nhận ra sóng pháp lực ngăn chặn cử a động ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu dọi ở giao cơ trên người nguyên bản đã te xịu ở trong sơn động giao cơ chỉ cảm thấy trên mắt chuyển đến một chút đâm nói cảm nhị lang không nên giết nhị lang giao cơ môi khô khốc hơi rung động trong miệng nhắc tới tên dương nhị lang ngọc đế thấy sau lắc lắc đầu sử dụng một đạo ôn nhu pháp lực hướng giao cơ chuyển vận quá khứ tẩm bổ giao cơ thân thể cùng thần hồn một lát sau giao cơ mở mắt ra nhìn thấy nhưng là ngọc đế ca nhị lang đây nhị lang bị thương nặng hắn không có sao chứ nàng không biết dương tiễn nhập ma sự nếu không nhất định sẽ đã phát điên như thế ra bên ngoài trùng yên tâm đi dương tiễn không có chuyện gì ngọc đế móc ra một hạt tiên đan dùng pháp lực đưa đến dược tế trước mặt ăn nó dưỡng cho tốt thân thể n g ư ờ i cách lại thấy ánh mặt trời thời gian không xa giao cơ kinh ngạc mà tiếp nhận ngọc đế trong tay tiên đan không hiểu dương tiễn có ý gì liền hướng về ca, ca của a c chính mình quỳ xuống Ca, người khuyên nhủ dương tiễn không muốn lại để hắn tích công đức ta không cần hắn cứu nói giao cơ lại lấy nước mắt rửa mặt chuyện này cũng là chấm chấm cho rằng lấy dương tiễn ngộ tính gặp lĩnh ngộ được chấm dụ ý k h ô ngươi n nói cho do g i à n g lại đi a giao cơ nghe được không phải rất rõ ràng nhưng đã không gặp ngọc đế hình bóng ngọc đế đến đám mây trên liền móc ra ngô dục tặng cho hắn không giới phủ thiên tôn có ở đây không nhanh online rất gấp nô dục vừa vặn ở h ồ n g mông tiểu thế giới chế phục dương tiễn liền nghe đến ngọc đế liền chuyển đến tiếng nói không ở vội vàng đây nô dục đang muốn lấy ra phong ma bảng thu lấy dương tiễn trên người tàn hồn có thể không có thời gian phản ứng ngọc đế ngọc đế không ở ngươi không ở là ai đang nói chuyện với ta tiên tôn tiên tôn ta bái ngươi làm thầy ta muốn làm sao mới có thể nhìn thấy ngươi ân nhất định phải theo người đánh dễ thương lượng nếu không thì thật liền cậu biến đệ đệ bài sư a vậy ngươi vào đi nô dục vung tay lên tiếp dẫn cổng lớn liền xuất hiện ngọc đế trước mặt không kịp cảm khái ngô dục thủ đoạn ngọc đế đi thẳng vào một trăm mười bảy em c ư ơ n g một trăm mười tám ta muốn đánh vỡ chính là này thương cung hồng nông tiểu thế giới ngọc đế vừa tiến vào nơi này liền bị sâu sắc chấn động nơi này nguyên khí nồng độ thiên địa tinh hoa muốn so với hắn thiên đ ỉ n h còn muốn nồng nặc mười mấy lần đáng tiếc ta lên cấp thánh nhân đã không phải t u nạp nguyên khí chuyển hóa pháp lực liền có thể đột phá mẹ nó mảnh này bàn đào lâm là bàn đào tổ tông chứ này đây là cái gì kiến trúc cung điện không giống cung điện lầu các không giống lầu các vẫn không có một điểm làm bằng gỗ thành phần ở bên trong này thê trúc vật liệu là cái gì trực tiếp để ngọc đế đứng chết chân tại chỗ hồng nông tử khí quanh quẩn giống bay phượng múa ở xung quanh xoay quanh như vậy tác phẩm thét lên người lấy làm kỳ n g ư ờ i đến rồi ngô d ụ c ở hồng nông thư viện trước xếp đặt bàn trà rót một bình trà trà hương phân tán khiến lòng người khoáng thần di mà cái kia dương tiễn bị ngô dụng c d ù nhét vào một đoàn hồng nông tử khí liền ngay cả ô ô âm thanh cũng không phát ra được chỉ có thể xem một cái sâu như thế trên đất một củng một củng bò bò ngọc đế hơi liếc chó ngoại một ánh mắt xem dáng dấp như vậy chính mình đến vẫn không tính là chỉ cậu biến đệ đệ hắn không chịu nổi át tuy nói hắn hạo thiên không chú trọng mặt mũi nhưng uy nghiêm là không thể thiếu vạn nhất này không khiến người ta bớt lo tiểu cháu ngoại đột nhiên tiết lộ miệng nói hắn hạo thiên cùng dương tiễn là sư huynh đệ mẹ nó vậy hắn ngọc đế mặt mũi à không uy nghiêm hướng về nơi nào đặt ân đón lấy đối thoại cũng không thể để cháu ngoại nghe được kết quả là ngọc đế tâm hung ác trực tiếp ra bên ngoài xanh sau gáy đến rồi như vậy lập tức đáng thương dương tiễn trứng mắt lên liền n ấ t đi ngươi đây là cái gì ý nô dục nghĩ thầm ngươi cho tới mà không phải chính là mặt mũi mà con t h ỏ nhỏ chết bầm này lại rơi vào ma đạo làm cậu nhất định phải hào hào giáo hấn một chút hắn ngọc đế một mặt chính khí thỏa thỏa một bộ đại trưởng b ố i g i á g dấp giáo hấn liền dạy dỗ ngươi đem hắn đánh n g ấ t làm cái gì nô dục hỏi khắc phục ngọc đế ho khan hai tiếng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này tiên tôn ngươi nơi này kiến trúc vì sao kỳ lạ như vậy à trong lúc rảnh rỗi tùy tiện làm chơi nô dục lãnh đạm trả lời đồng thời cho ngọc đế trong chén trả tăng thêm pha tốt trả đặc tùy tiện làm chơi tùy tiện làm chơi liền xinh đẹp như vậy n g ư ờ i này thú vị trà cụ cũng là tùy tiện vui vừa một chút làm ra đến ngọc đế kinh ngạc hỏi nô dục gật gật đầu thực này đều là cái kia không hăng hái hệ thống cho t r ư ớ c đang luyện công phòng lúc nô dục hoàn thành thủ giết khen thưởng một quyển sách sau đó nô dục một mạch hoàn thành rồi cái gì mới giết bách sát ngàn giết khen thưởng một chút không có chứng dùng kiến trúc t ỷ như ngọc đế đi tới cái kia nhai chính là nô dục hoàn thành bách sát thành tựu khen thưởng con đường này hồn nhiên là hiện đại kiến trúc quán bar cờ t ậ ở sân chơi công viên đầy đủ mọi thứ đáng tiếc à cái này hồng mông tiểu thế giới bên trong chỉ có ngô dục một người không phải vậy liền uống rượu nhảy đi s c o hát c ả dạ một con rồng đương nhiên sau đó khen thưởng càng ngày càng thái quá bao quát bàn trà lá trà còn có một chút không thể miêu tả em bé còn có một chút muôn hình muôn vẻ đồng cung họa bản đối với này ngô dục còn đã từng một người nổ nước b ọ t quá lá trà cái gì còn có thể nhàn nhã có việc dùng ngươi khen thưởng cái này không thể miêu tả em bé muôn hình muôn vẻ đồng cung họa vốn là có ý gì hắn ngô dục là người như thế sao ngươi còn không bằng trực tiếp khen thưởng hắn thăng cấp thánh nhân đây rượu a thực sự là rượu a như vậy trà cụ còn nước không có thể hay không tặng ta một bộ ngọc đế cảm thấy đến đồ chơi này mới mẻ vương mẫu khẳng định yêu thích sau đó hắn lại uống một hốc trà này trà uống vào khiến người ta tinh thần lần thoải mái còn có thể tăng lên người pháp lực hiếm thấy thứ tốt ta ngươi không phải bái sư sao ta cho ngươi châm t r à cũng coi như ngươi làm sao t r à uống n ô dục có chút không hiểu rõ ngọc đế cái này thao tác ngươi cho ta châm t r à không phải là để ta uống sao ngọc đế cũng phạm vào mơ hồ ta cho ngươi châm trả ý tứ là nhường ngươi kính t r à bài sư không nghĩ đến ngươi điểm ấy giác nộ đều không có nô dục không vui nói hóa ra là như vậy a vì lẽ đó ngươi căn bản sẽ không có muốn cho ta uống t r à đùa giỡn thành tựu ngọc đế muốn cho hắn châm t r à nhiều người đi tới uống cái t r à làm sao ngươi liền không thể để cho ta lại hưởng thụ một chút ngọc đế đãi ngộ sao nô dục nhìn chăm chú ngọc đế bệnh nghề nghiệp ta có thể lý giải nhưng ngươi cái kia ánh mắt hoài nghi là xảy ra chuyện gì ngươi liền nói có bái hay không chứ không bái dẹp đi nô dục thản nhiên nói bái cái sư mà phí lời nhiều như vậy làm gì ma ma tức tức có chuyện nói thẳng mà bài a nhưng ta có một điều kiện ngọc đế đánh tới chính mình tiểu c ử u c ử u nói nghe một chút như thế nào đi nữa nói ta cũng là ngọc đế bài sư sau khi ở lúc không có người ta có thể gọi ngươi sư tôn khi có người ngươi huynh đệ ta tương xứng làm sao ngọc đế nói thẳng n g u y ê n lai vẫn là vì mặt mũi nô dục cũng không phải theo khuôn phép cũ người xưng hô cái gì cũng không đáng kể có thể hoàn thành hệ thống cái k ự u kỳ quái giả thiết có thể khi có người ngươi gọi ta thiên tôn liền có thể đệ tử bài kiến sư tôn ngọc đế trực tiếp quỳ xuống lệ hồn rồi cháu ngoại lại b à i sư liền mãi mãi cũng sẽ không biết bọn họ có một cái cộng đồng sư phụ rồi t n h thu đồ đệ thành công tứ đồ đệ hạ tiên tu h vi hôn nguyên kim tiên hậu kỳ t n h thu đồ đệ ngọc đế thay đổi tây du hướng đi khí vận trị hai trang nô dục nhìn này tu h vi âm thầm lưỡi u l hôn nguyên kim tiên hậu kỳ nếu như lại tăng lên một bước thu được gấp m ộ ư ơ i lần phụng dưỡng lời nói cái kia không nổi phi rồi đứng lên đi nô dục thản nhiên nói biết ta vì cái gì muốn thu ngươi làm đồ đệ sao nghe được vấn đề này ngọc đế vẻ mặt trở nên nghiêm túc tranh cướp khí v ậ n chèn ép phật môn tiểu kéo ngươi cách cục tiểu kéo nô dục hờ hưng đứng dậy ngón tay bầu trời ta muốn đánh vỡ chính là này thương k h u n g ta muốn đánh vỡ chính là này thiên đạo ta muốn một lần nữa túc trinh thế giới hồng hoang chế tạo một cái hoàn toàn mới thế giới hồng hoang nói cách khác cái thế giới hồng hoang này ta muốn một trăm nô dục lúc nói lời này vô cùng hờ hững thật giống như đang nói một cái không quá quan trọng sự bình thường nhưng mà ngọc đế sau khi nghe cũng rốt cuộc không bình tĩnh、Hắn、một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt người đàn ông này luôn cảm thấy người đàn ông này đang nói chuyện viền vông đánh phá thiên đạo một lần nữa thành lập hồng hoàng thiên đạo hư vô m ở mịt liền ngay cả hồng quân đạo tổ đều là thiên đạo người phát ngôn nói cách khác coi như là vượt qua cấp bậc thánh nhân cũng không cách nào đánh phá thiên nói ngọc đế nghiêm túc hỏi đánh phá thiên đạo không phải là ngoài miệng nói một chút là được sư tôn ngươi dựa vào cái gì nói đánh phá thiên đạo một trăm mười tám n chương một trăm mười chín không có tinh khí ngọc đế dựa vào cái gì đánh phá thiên đạo vàng ta là b ậ thạc ta nô d ụ q u á n thầm một câu sau đó nói rằng việc do người làm ả ngươi không phải cũng làm phản bội thiên đạo sự sao nô dục không có lại để ngọc đế hỏi thăm đi sau khi liền nói nếu ta đáp ứng rồi ngươi một chuyện vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện chuyện gì chỉ cần chấm làm được đến ngọc đế một mặt đ n g nhiên sau đó tự mình rót nổi lên t r à hiện tại là sư tôn cầu hắn uống c h é n t r à không quá đáng chứ rất đơn giản phong nộ không vì là tề thiên đại thánh cứ như vậy nộ không chính là ngươi người của thiên đình ngày khác nộ không nếu là chịu đến bắt nạt ngươi cũng thật danh chính nôn thuận ra tay giúp đỡ nô dục bưng lên đồ đệ cũng trả nhấp một miếng nộ không không đại náo thiên cung lời nói phật môn khẳng định lại gặp có động tác lớn nộ không nguy cơ chỉ sợ cũng muốn tới không phải vạn bất đắc dĩ nô dục không cách nào ra tay mà hiện tại bên ngoài dựa vào được mà thực lực có thể cùng tây thiên chống lại chỉ có ngọc đế nhất thời ngọc đế cảm thấy đến này chén trà khá nóng miệng hắn lúc trước vì ẩn giấu cùng tôn nộ không quan hệ đặc biệt ở hạo thiên kính bên trong tiến hành hiện tại hắn cho ngoại giới lập trường là phật môn đã theo ta làm lộn tung lên theo ta nửa điểm quan hệ đều không có mà tôn nộ không cái này phật môn con cờ càng là theo ta không đội trời chung như đột nhiên làm ra khác thường động tác ngoại giới nhất định sẽ đâm ra lòng nghi ngờ vậy hắn cải xử lý như thế nào còn nữa tôn ngộ không trộm hắn thiên mã an trộm vương mẫu bản đảo cùng với lao quân tiên đ à n này nếu như lại ngăn tôn ngộ không làm một cái tề thiên đại thánh chẳng phải là đối ngoại giới tuyên xưng hắn ngọc đế sợ cái kia tôn ngộ không sao hắn ngọc đế mặt mũi à không uy nghiêm ở đâu chuyện này chấm không thể đáp ứng ngọc đế một cái từ chối ngươi đang sợ nộ dục những mày sợ chấm liền thiên đạo cũng không sợ chấm sợ ai ngọc đế không phản đối vậy ngươi tại sao không đáp ứng nô dục truy hỏi không tại sao ngọc đế một mặt n g ạ o hành ta mới vừa thu ngươi làm đồ đệ ngươi muốn cãi lời sư mệnh nô dục suy nghĩ một chút nói ngọc đế cùng nô dục đối đầu vậy ngươi đem đầu cho chấm cắn trở về ngươi đừng làm chấm sư phụ này ngọc đế mềm không được cứng không xong a nô dục đột nhiên c h u y ể n đề tài nếu để cho vương ngô biết ngươi từng nhiều lần ở n g u y ệ t cung lưu lại chuyện này hắn làm sao biết ngọc đế trợn mắt lên ngươi lại uy hiếp chấm nơi này chấm muốn nói rõ một điểm a chấm cùng nguyện cung bên trong người là thuần k ế t nhỏ nỗ dục ù lắc lắc đầu ta cũng biết chuyện này có chút làm khó ngươi còn có có thể sẽ đưa ngươi đẩy hướng về nơi đầu sóng ngọn gió triệt để cùng phật môn không nể mặt mũi không giống nhau không chờ ngô dục nói hết lời ngọc đế đánh gây ngô dục ngươi nếu biết chấm khó làm tại sao còn muốn làm khó dễ chấm h a nhỉ còn dám nhiều b ư ớ c b ư ớ c nô dục nói thẳng nếu để cho lục giới chúng sinh đều biết ngươi cùng vương m g u ở phía sau hoa viên nghiên cứu đông cung họa bản ngọc đế lập tức kéo nô dục tay sư tôn d u n g chấm sắp xếp một hồi rồi nô dục đây là ngươi tự nguyện à, ta có thể không buộc ngươi ngọc đế tự nguyện đương nhiên là tự nguyện nô dục tay áo bào hơi vung lên uống trà ngọc đế d ư n g d ư n g uống s n g này c h ấ n trà sư tôn ngài cho chấm quyển sách này rất thần diệu chấm cảm giác chấm nhanh đến mức đến này bên trong cơ duyên nhưng còn kém như vậy một bước điều này làm cho chấm bách tư không đúng phương pháp a ngọc đế thành khẩn thỉnh giáo vậy mà ngô dục nhưng hời hợt nói ngươi nói cái này a ngươi nhiều đọc mấy lần là tốt rồi ngọc đế nhiều đọc mấy lần sư tôn ngươi xác định ngươi không có lựa gạt chấm ngọc đế kinh ngạc lên tiếng lựa ngươi làm gì đối với ta có ích lợi gì mẹ nó vậy ngươi lựa gạt chấm bái ngươi làm thầy sao ngươi đầu đều dập đầu cha cũng tính muốn đổi ý a ta rất sao ngọc đế chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình lên thuyền giặc ta làm sao thành thánh cơ duyên ngay ở hoàn mỹ thế giới bên trong giả lấy thời gian định có thể thành thánh ngô dục l ệ n h nhạt nói đến lúc đó cái gì tiếp dẫn c h u ẩ n đề ngươi muốn đánh cái nào liền đánh cái nào bị ngô dục vừa nói như thế ngọc đế cảm giác cũng không thiệt t ò i sư tôn ta cháu ngoại dương tiễn nên xử lý như thế nào ngọc đế quay về ngô dục hỏi tiểu cháu ngoại tuy rằng n ị c h ngậm chút không thế nào nghe lời nhưng đến cùng là tiểu cháu ngoại cứu tình hắn sau đó thu làm đồ đệ hào giáo dục nói ngô dục liền thu rồi dương tiễn trên người khổn tiên thẳng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta c h ậ m hơn một bước thật liền cậu biến thành đệ đệ ngọc đế nói sư tôn nếu ta bái ngươi làm thầy dương tiễn chính là ngươi đồ tôn ta xem sẽ không có cái này cần phải lại thu hắn làm đồ chứ không thu hắn làm đồ đệ không thu hắn làm đồ đệ ta làm sao thu được là bị phụng dưỡng a nỗ dục q u á t lên cần phải ngươi dạy vi sư làm việc ngọc đế nhất thời ngạc lời từng có lúc hắn cũng l à n h ư vậy cùng thuộc hạ nói chuyện quên đi quên đi thu liền thu đi ngược lại trước đó đã nói tốt dương tiễn mãi mãi cũng sẽ không biết bí mật này nhìn dương tiễn cái kia ma khí hừng hực d á vẻ ngọc đế cao mày nói sư tôn dương tiến đã nhập ma e sợ có chút vướng tay chân một khi xử lý không thỏa đáng e sợ gặp t h ư ơ n g căn bản không cần xuất sáng đối với ngươi mà nói vướng tay chân sự đối với ta mà nói việc nhỏ một việc nói xong nô dục liền lấy ra phong ma bảng ẩm một quyển che kín màu đen khí tức phong ma bảng xuất hiện ở ngọc đế trước mặt nhất thời hắn liền bị chấn động đến đồ chơi này càng cùng cái kia thiên thư phong thần bảng cực kỳ tương tự nhưng cũng tỏa ra hai cổ khác hẳn không giống khí t ư c này là vật gì ngọc đế chấn động hỏi phong ma bảng n ô dục khí tức đại cải lạnh lùng lên tiếng vô thiên lúc này không trở về vị trí cũ càng chờ khi nào n ô dục tiếng nói vừa dứt phong ma bảng trên nhất thời tỏa ra nồng nặc h ắ c quang hình thành một cái màu đen vòng xoáy mà dương tiễn trên người ma khí chậm rãi bị phong ma bảng thu nạp mà đi một lát sau dương tiễn trên người phát sinh thanh âm trói thai là ai đánh d ố i loạn bản tọa kế hoạch bản tọa ngủ đông lâu như vậy không thể bị phát hiện a khoảng khắc dương tiễn trên người xuất hiện một đoàn trói mắt đỏ như màu ánh sáng trong nháy mắt liền bị bắt vào phong ma bảng bên trong sau đó thế giới liền yên tĩnh mà cái k i ê u phong ma bảng trên thình lình xuất hiện một hàng chữ đã thu thập vô thiên t à n hồn ba mươi vô thiên ma tôn chính là ma tổ la hầu tứ đại đắc lực ra tay một chòng ngàn năm trước dương tiễn tích công đức lúc bạo phát mạnh mẽ giết chóc tâm ý để vô thiên t à n hồn có cơ hội để lợi dụng được bám vào ở dương tiễn trên người thông qua dương tiễn giết chóc không ngừng hút tác nghiệm thu phục tàn hồn ngày càng lớn mạnh nhìn thấy như vậy chữ sau khi ngọc đế nhữ mày vẻ mặt sửng sốt viễn cổ ma t ộ lại bắt đầu thất tỉnh ngọc đế lông mày cao lại ma tộc t h ứ c tỉnh đây chính là một cái chấn động h ư n g hoang đại sự à, mọi người đều biết bây giờ thế giới h ư n g hoang đã thành hình trên căn bản là yêu tộc vân vân dạ dạ thấy ai cũng là một tiếng l a o đại ca ưu minh giới minh tộc chính là vạn linh chết rồi thuộc về địa vị cũng tạm được xem như là không trên không dưới thấy cấp trên cứ gọi đại ca thấy người phía dưới tiểu lão đệ người dương thọ hết đến ta ưu minh giới chơi c h ơ i đi nhân tộc mà chu võ vương trước có tiên hiển tam hoàng ngũ đế nhân vương sức mạnh to lớn địa vị cao cả vũ vương phạt trụ sau khi chỉ có thiên tử thiên tử từ đây chỉ ti n tiên vứt bỏ n ữ hoa phúc hy từ từ h é o tản đến đây người tuy là v ì bách linh trưởng gặp phải bình thường yêu quái cũng sợ đến run lầy bẫy thấy thần tiên người người tôn hắn một tiếng tiên trưởng thấy yêu ma chỉ có thể hô to một câu mạng ta mất rồi tiểu lão đệ bên trong tiểu lão đệ c h i n h chờ người đi thay đổi nhân tộc mệnh đồ phật môn mà ngày càng thịnh vượng phong thần thời gian cái kia tây phương nhị thánh một câu cùng ta phương tây l ư u duyên bắt đi bích du cung một trăm linh tám vị tiên nhân hiện tại phật môn người đều là hai cái lỗ mùi lỗi người gặp người liền nói tiểu lão đệ n h à ta phật môn lập tức liền phồn vinh hương thịnh mau mau ra nhập đi thiên đình liền không cần nhiều lời phong thần sau khi địa vị siêu tuyệt n g ư ơ i phật môn lại q u ă n g nên cứ gọi đại ca vẫn phải là gọi đại ca dù sao dựa l ư n g thái thượng lão tử nguyên thủy ngọc hư cho tới viễn cổ đại năng thần ma vũ tộc long phượng kỳ lân tam tộc chờ chút tiểu đệ đệ bên trong tiểu đệ đệ m a ma tộc đây ma thổ hết mức hủy diệt mọi người đều là lỗ u ô i lôi hắn đây là cái thần mã ngọn ý nhưng ma tộc sức mạnh có thể không thể khinh thường la hầu nhưng là có thể cùng hồng quân đánh nhau tồn tại như ma tộc muốn lợi dụng lần này khí vận quay đầu trở lại cái kia hồng hoang liền rối loạn ngọc đế trong lòng vô cùng thất t h o n g người sư tôn này chấp trưởng phong ma bảng chẳng lẽ là này la hầu hay sao có thể này tiên khí phiêu phiêu cũng không giống a sư tôn thân phận của ngài là ngọc đế cẩn thận đặt câu hỏi hắn bái ngô d ụ c vi sư nguyên nhân có hai cái một hoàn mỹ thế giới thật có thể để hắn chứng đạo hôn nguyên đại la lại có thêm một cái chính là ngô d ụ n thực lực siêu phạm lần trước ở lăng tiêu điện bên trong hắn ngọc đế mà ngay cả ngô d ụ n cái bóng đều bắt giữ không tới hơn nữa nô dục đi đến lăng tiêu điện mặt trên lại không có một chút nào nhận biết nhân vật như vậy nếu thật sự là ma tổ la hầu lời nói hắn ngọc đế chỉ sợ cũng tự nguy người hoài nghi ta là ma tổ la hầu ở hồng nông tiểu thế giới nô dục có thể nghe được bất luận người nào tiếng l ỏ n g tự nhiên biết ngọc đế đang suy nghĩ gì ma tổ la hầu không tính cái gì hồng quân cũng không tính cái gì đến thời cơ thích hợp vi sư đều có thể một kiếm chém chi nô dục khẽ hất nhìn ngọc đế một ánh mắt cùng ca hỗn tuyệt đối không kém được rồi tiếp theo hắn lại nói giả lấy thời gian liền ngay cả ngươi cũng không cần đem bọn họ để ở trong mắt lời nói này trực tiếp để ngọc đế trợn mắt mắt m ộ m luôn cảm thấy tân bái người sư tôn này ở ăn nói ba hoa hồng quân vậy cũng là vượt qua cấp bậc thánh nhân tồn tại mà hiện tại chứng đạo thánh nhân đều rất khó chớ nói chi là đánh bại hồng quân sư tôn ta đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến ta có thể chứng đạo thánh nhân liền rất tốt thành thánh phương pháp có ba chém ba thi chứng công đức lấy lực chứng đạo chỉ nói riêng này chém ba thi cũng chỉ có hồng quân từng thành công mà công đức chứng đạo tuy ràng yếu nhất nhưng phương pháp này đã bị người dùng tận Đã k h ô ngay có vậy nỗ dục nhưng là thất vọng lắc lắc đầu hạo thiên ánh mắt quá hạn chế ngọc đế dừng một chút vẻ mặt hờ hững nhìn nỗ dục nói kính xin sư tôn chỉ giáo ta hỏi ngươi nay ba loại thành thánh phương pháp là ai truyền lưu đi ra tự nhiên là tiền nhân thực tiễn hậu nhân tổng kết trước đó người trước đây nỗ dục nhẹ như mây do nói rằng nhưng vừa vặn làm một câu nói như vậy lại làm cho ngọc đế như bị xét đánh bình thường ngu si đúng đấy tiền nhân trước bọn họ cũng không có ai chỉ đạo bởi vì chỉ có này ba loại phương pháp từng thành công vì lẽ đó hậu nhân liền hạn chế này ba loại phương pháp xưa nay đều không có ai đi nghĩ tới loại thứ tư thứ năm loại nếu ngươi nói này ba loại phương pháp không thể thực hiện được vậy thì tự mình mở ra ra thuộc về mình thành thánh tri đạo chính là bởi vì có những này cái gọi là tiền nhân liền hạn chế người đến sau tầm mắt hạn chế người đến sau tư duy nội dục đứng thẳng đứng gậy hai tay phụ lưng tiếp tục nói điểm này ngươi có thể muốn cùng phạm nhân học một ít mấy ngàn năm sau thời đại m ạ t pháp giáng lâm yêu quái không già thần tiên không cách nào nhúng tay phạm nhân sự phạm nhân có điều hơn trăm năm tuổi thọ càng là không có tu đạo thành tiên công pháp truyền lưu nhưng bọn họ nhưng lấy phạm nhân lực lượng thực hiện bay lượn bầu trời thăm dò vũ trụ huyền bí nói n ô dục đưa tới một bức tranh trong hình có máy bay cất cánh có lửa tiễn lên không có phi hành gia thăm dò vũ trụ bọn họ xem ra vô cùng nhỏ bé nhưng cũng lấy không biết sợ tinh thần hoàn thành một hạng lại một hạng không thể hoàn thành giấc mơ chuyện này đây là mấy ngàn năm sau hình ảnh sao sư tôn ngươi có thể suy tính ra mấy ngàn năm sau sự tình quá khó mà tin nổi không hề có pháp lực gợn sóng phạm nhân lại có thể hoàn thành thăm dò vũ trụ huyền bí cử động ngọc đế bị sâu sắc chấn động đây đối với một phạm nhân tới nói hoàn toàn là không cách nào hoàn thành sự tình mà bọn họ nhưng làm được vì lẽ đó mọi việc việc do người làm n ô i dục vung vung lên ống tay náo đem hình ảnh tịch thu lấy hắn hiện tại tu vi biến ảo ra một ít kiếp trước hình ảnh vẫn là việc nhỏ như con thỏ chỉ có điều hắn cũng không xác định mấy ngàn năm sau thế giới hồng hoang nhân loại có thể hay không phát triển đến cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt mức độ vạn nhất chính mình xuyên việt chính là một cái khác thế giới song song đây vẫn là câu nói kia tất cả đều có khả năng phù phù nghe nói ngô dục lời nói sau ngọc đế cam tâm tình nguyện ngã quỳ trên mặt đất đa tạ sư tôn khai đạo để đệ tử tự nhiên hiểu ra như trước đó người lưu lại ba cái đường đi không thông đệ tử kia mở ra con đường thứ tư điều thứ năm ngọc đế lập tức tự tin tăng gấp b ộ i ngươi có thể tỉnh ngộ lên được cậu ta hoàn mỹ thế giới trở lại thiên đình hảo hảo nghiền ngấm đọc ngô dục cũng không ở thêm ngọc đế phật môn người thấy dương t i ễ n thất bại nhất định sẽ m u ố n biện pháp gì đi tìm ngọc đế giải quyết vâng sư tôn chỉ là ta này tiểu cháu ngoại ngọc đế đứng dậy liếc mắt một cái dương tiễn trên người hắn ma trùng đã bị ta thanh trừ hiện tại chỉ có điều chịu một ít thương lại bị ngươi đánh một cái còn ở mê man mà thôi n ô dục hờ hưng nói rằng sau khi đi ra ngoài có thể dựa vào không giới phủ liên hệ ta nói hắn vung tay lên cái kêu tiếp dẫn cổng lớn liền mở ra tiểu h à i t ử biết được quá thật không tốt ngọc đế ở trong lòng lẩm bẩm một câu trực tiếp ra tiếp dẫn cổng lớn Phật 121, một ô n h i ệ lát sau dương tiễn thăm thẳm tỉnh lại chỉ cảm thấy phía sau lưng chính mình cùng sau gáy đau đớn không nớt kỳ quái ta phía sau lưng là bị cái kia yêu hầu đánh một côn làm sao sau gáy cũng như thế đau tỉnh rồi lại lên ngồi nô dục tiếp tục ngồi ở bàn trà bên nhàn nhạt đối với dương tiễn vây vây tay dương tiễn ngơ ngác đánh giá quanh thân hoàn cảnh trực tiếp biến thành một mặt kinh ngạc sau đó con mắt quét đến ngô r ụ là ngươi đây là cái gì nơi trải qua chốc lát phản ứng dương tiễn bắt lấy một chút tin tức hắn nhớ tới bị tôn ngộ không đánh bại sau khi liền nhìn thấy một vòng trăng máu sau đó thì có một thanh em hứa hẹn hắn cho hắn sức mạnh còn nói muốn dùng một món đồ đổi hắn đáp ứng chuyện sau đó nên cái gì đồ vật đều không nhớ rõ dương tiễn nghĩ thầm ba ngày trước ở quán giang khẩu thời điểm nhìn thấy trước mắt người này lúc đó còn nói chính mình có đại k i ế p nạ n hắn đến cùng là gì mới thần thánh nơi này là hồng mông tiểu thế giới nô dục lạnh nhạt nói đây là địa phương nào dương tiễn đi tới nô dục đối diện một mặt cẩn thận vào chỗ một cái ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua địa phương nô dục cũng không còn phí lời trực tiếp đi vào chủ đề dương tiễn ngươi cũng biết ngươi đã nhập ma bị cái kia ma tôn vô thiên tàn hồn xâm chiếm ý thức bị ma tôn vô thiên tàn hồn xâm chiếm ý thức chẳng lẽ nói trong đầu của ta cái thanh âm kia là ma tôn vô thiên phát ra dương tiễn dừng một chút nói rằng Cái kia sau đó phát sinh cái phát kia sinh không sau Sau ta sự, đều đó đó nhớ n gì? rõ. g ư ơ i giết chóc chấp n g i tiến h o g ngộ không, bị ta đánh vào này hồng mông tiểu thế giới bên trong. Nô giảng phen, giới ngươi thế bị ta tiểu qua loa giảng giải một phen, sau sao ma? sao vào vì một dài hỏi, ngươi cũng biết rục cũng Dương nhập nhập đó ngươi Vì, sao nhập ma? vì sao nhập ma? Dương Tiễn xứng sở ở những năm này hắn vẫn luôn ở tích góp công đức cứu giúp nỗ thân làm về việc đều vì chính nghĩa tại sao lại bị vô thiên xâm chiếm dương t i ễ n suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết mà ngô dục sở dĩ hỏi cái này vấn đề là muốn giúp dương tiến giải quyết một hồi trong lòng khối này tâm bệnh như dương tiễn ý nghĩ không hiểu rõ tâm lý vạn mẹo ngày sau tu luyện sẽ không hề tiến triển dương tiễn cho tới nay ngươi đều xuyên tạc ngọc đế nhường n g ư ơ i tích góp công đức dụ ý tích góp công đức là muốn mang trong lòng từ bi chân chính thương hại chúng sinh vì là chúng sinh mưu lối thoát mới tính được là trên là tích góp công đức nếu là lòng mang chấp nhiệm vì là công đức mà giết chóc chỉ có thể nhiễm phải lệ khí cái này cũng là vô thiên có thể khống chế ngươi nguyên do cho tới cứu mẹ của ngươi ngọc đế là không có lừa ngươi chân thành đến kiên định chờ ngươi tu được rồi này mượi vạn công đức tất gặp thu được một loại nhân từ pháp lực này pháp lực bám vào với đảo sơn phong ấn bên trên phong ấn tự nhiên có thể giải nô dục đem nhập ma nguyên nhân từng cái g i ả n giải g dương tiễn nghe nói sau khi cả người vẻ mặt trở nên cứng ngắt lên nguyên lai mình vẫn kiên trì chính nghĩa thực cũng không phải là chính nghĩa tích góp công đức cũng là chính mình làm bừa sát niệm mà thôi cậu dương tiễn khoe miệng bên trong nhắc tới ngọc đế hắn một lần cho rằng cậu là một cái thiết huyết vô tình người như thế xem ra cậu để hắn tích công đức chính là hắn tốt chính là để hắn đãn hành hạo sự mặc vấn tiền trình đa tạ tiền bối chỉ điểm dương tiễn hướng nô dục quỳ xuống gậy dập đầu ba cái nay ba cái đầu hắn khái đến cam tâm tình nguyện mỗi một cái đầu đều ý nghĩa phi phạm số một chính mình nhập ma khẳng định là vị tiền bối này cứu g i ú p chính là vì là báo ân cứu mạng thứ hai mở ra mình cùng cậu hiểu lầm báo giải thích nghi hoặc c ân huệ thứ ba tích góp công đức cứu mẹ phương pháp khả năng đã không thể thực hiện được nay tiền bối thực lực liền ngay cả hắn thiên nhãn đều không nhìn thấu chắc chắn hắn cứu mẹ biện pháp tiền bối ta mẫu vây hãm ở đảo sơn mong rằng tiền bối chỉ điểm sai lầm dương tiễn chân thành thỉnh g i ọ n nói bãi ta làm thầy ta chuyển cho ngươi cứu mẹ phương pháp nô dục nhàn nhạt mở miệng nói sư tôn ở trên nhận đệ tử một lạy đừng nói là b á i sư chỉ cần có thể cứu được mẫu thân dương tiễn cái gì đều đồng ý làm huống chi n ô dục bản lĩnh ngập trời t i ề n thu đồ đệ thành công ngũ đồ đệ dương tiễn thu vi đại la kim tiên cảnh viên mãn t i ề n thay đổi tây du bố cục tây du khí vận trị hai trăm n ô dục trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn hiện tại hắn nắm giữ khí vận trị nhanh phá bốn nghìn khí vận trị hai nghìn thời điểm mở ra phong ma bảng không biết đến bốn nghìn thời điểm hệ thống có thể hay không cho hắn cái gì kinh hỉ sư tôn đệ tử cứu mẹ sốt ruột mong rằng sư tôn dương tiễn còn chưa nói xong liền bị ngô dục đánh gãy dương tiễn ngươi hiện tại đạo tâm bất ổn vẫn cần m à i một phen còn ngươi cứu mẹ phương pháp ở đầy thư bên trong ngô dục đưa tới một bản đồng bình đến dương tiễn trước mặt p h ạ m nhân tu tiên chuyện dương tiễn cao mày tiếp nhận quyển sách mở ra quyển sách tờ thứ nhất một cái phổ thông sơn thôn tiểu tử ngẫu nhiên dưới tiến vào địa phương giang hồ môn phái nhỏ thành một tên đệ tử ký danh hắn lấy thân phận như vậy làm sao ở bên trong môn phái đặt chân làm sao lấy bình thường tư chất tiến vào người tu tiên hàng ngũ do đó tiếu ngạo tam giới bên trong đây là sách gì làm sao xưa nay chưa từng thấy nhìn dáng dấp rất thú vị dương tiễn trong lòng tầm h nghĩ lẽ nào là sư tôn vì để cho ta tu thân dương tính mà cố ý cho thư đa tạ sư tôn sư tôn đệ tử còn có một chuyện không rõ vọng sư tôn giải thích nghi hoặc so sánh với đọc sách dương tiễn càng bất thiết với biết đón lấy đáp án của vấn đề này chuyện gì ta cậu vì sao có thể cùng mợ kết thành một bạn mà hắn nhưng phải định ra quy củ để hắn thần tiên không thể mến nhau nay tính là gì vấn đề vấn đề này nguyên nên đi hỏi người cậu a ta một cái độc thân cậu làm sao trả lời vấn đề của ngươi nghĩ đến bên trong n ô dục đột nhiên nhớ tới kiếp trước phần cứng bên trong mười dê l a bà nguy rồi xuyên v i ệ t tới thời điểm còn chưa kịp thanh lý phần cứng đây cha mẹ nhìn thấy vậy ta chẳng phải là muốn xá chết n ô dục mau mau nhấp bụng trà bình phục một hồi tâm tình hỏi ngược một câu dương tiễn ngươi có thể động tới p h ả m tâm động tới à ta xem cái kia hàng nga tiên tử liền rất tốt dương tiễn đương nhiên không có nói mà là lắc lắc đầu ngươi không nhúc n í c quá phản tâm khẳng định không biết tình yêu khổ n ộ dục một bộ người từng trải gián dấp nói rằng một khi động phản tâm liền sẽ đối với vừa lòng người kia sáng nhớ chiều mong càng là thất tình sau khi tất gặp nổi giận lung tung phát tiết thần tiên một khi nổi giận dưới mưa nhỏ liền sẽ dưới thành bao tác q u á t cái phong liền sẽ quát thành lốc xoáy hạ giới sinh linh sống thế nào loại thứ hai khả năng thần tiên tuổi thọ rất dài ngọc đế lo lắng thiên đình người đông như mắc g ử i thiên đình trụ không xuống loại thứ ba khả năng lại lo lắng các thần tiên cả ngày nói chuyện yêu đương không cố gắng công tác cho nên mới không cho phép nói chuyện yêu đương loại này loại trả lời dương tiễn rất tán thành càng là điều thứ nhất hắn đối với hằng nga tiên tử thật là có loại kia hồn khiên mộng nhiêu cảm giác được đáp á n sau dương tiễn không hỏi thêm nữa đàng hoàng ở một bên đọc sách thầy thiên hôm nay linh sơn hội nghị này mở hơi dài cuối cùng như lai、like、truyền đạt ý chỉ này tôn nộ g không nháo thiên cung nháo không được lời nói liền trực tiếp ra tay chèn ép đi một trăm hai mươi mốt n chương một trăm hai mươi hai ba vị tôn giả xã khi chết khắc đương nhiên trực tiếp ra tay chèn ép tôn nộ g không là phật môn bất đắc dĩ mà thôi thủ đoạn không phải vạn bất đắc dĩ phật môn là sẽ không ra tay với tôn nộ không bởi vì k hảo hảo hơn g nữa như lai còn đặc biệt bàn giao nhất định phải bình tĩnh tuyệt đối đừng ở ngọc đế trước mặt vênh váo rầm rầm dù sao cũng là cầu người làm việc phải có cầu người làm việc dáng vẻ mấy vị tôn giả một đường đốn lửa mang tia chớp một đường lao nhanh đến thiên đ ỉ n h mà thiên đ ỉ n h hậu hoa viên ngọc đế triệu kiến lý thiên vương văn khúc tinh quân vũ khúc tinh quân thái bạch kim tinh trở tổ chức hội nghị khẩn cấp quan văn mà tự nhiên đều rất cẩn thận im lặng không lên tiếng hiểu rõ ngọc đế muốn biểu đạt cái gì lại nói võ tướng lý thiên vương đầu sắt hỏi một câu không biết ngọc đế triệu kiến chúng ta có chuyện gì quan trọng chấm muốn phong cái kia tôn nộ không vì là tề thiên đại thánh không biết các vị ái khanh có ý kiến gì không vì là đế chi đạo muốn nghe nhiều lương thần ý kiến đ là vậy hạ m thần i đại gia c á cảm thấy đến việc này có chút không ổn ngay thẳng lao ly không sợ gõ nâng tháp đứng vậy cái kia tôn nộ g không c trộm ta thiên đình thiên mã lao quân tiên an g còn có bản đảo lại đả thương ta thiên đình con trước không chút nào đem ta thiên đình để ở trong mắt thần cho rằng phái này bình tấn công hoa quả sơn đem cái k i a yêu hầu giải quyết tại chỗ thái bạch văn khúc mọi người thoáng cúi đầu im lặng không lên tiếng lao ly à ngươi sao liền không biết ghi nhớ đây ngươi lần nào phản đối ngọc đế chiếm được quá tiện nghi ngọc đế đại đại nói cái gì ngươi niệm thật chính là hắn nhưng là liền thiên đạo cũng dám mã ngon nhân ngươi để những người ý kiến hữu dụng không lý ái khanh nói có lý chấm cho rằng cái k i a yêu hầu tuy rằng bất hảo nhưng bản tính không xấu hơi thêm giáo dục không hẳn không thể trở thành ta thiên đình trụ cột hơn nữa liền ngay cả chúng ta thiên giới chiến thần dương tiễn đều thua ở hắn gậy sát giới ngươi có bản lĩnh gì lùng bắt hắn a ngọc đế tức giận liếc mắt một cái lý thiên vương cái này lao lý cái gì cũng tốt chính là đầu góc chầm chạp thân nguyện vì bệ hạ máu chạy đầu rơi tới chết mới thôi lý thiên vương quỳ một chân trên đất t ô tạ chắp tay nói ngọc đế sau khi ngươi chết làm sao bây giờ chẳng lẽ nói để c h ấ m ngự giá thân trinh lý thiên vương sửng sốt ngọc đế đưa mắt nhìn sang thái bạch văn khúc mọi người mấy vị ái khanh các ngươi thấy thế nào văn khúc thái bạch hai mặt nhìn nhau một ánh mắt bệ hạ thánh đoạn suy nghĩ chu toàn chúng ta khâm phục n à y văn thần liền biết m ị n h hót ngọc đế cũng không dây dưa nữa xuống như vậy liền do văn khúc tinh quân phát thảo thánh chỉ, thái bạch kim tinh cùng lý thiên vương cùng đi hoa quả sơn tuyên chỉ. mọi người chúng thần tuân chỉ cùng lúc đó phật môn tam đại tôn giả đã đi đến nam thiên môn từ khi ngô dục nhắc nhở q u y ề n liêm sau khi q u y ề n liêm liền đem tu sửa thiên cung trọng trách suy cho người khác chính mình đàng hoàng mang theo tứ đại thiên vương trấn thủ nam thiên môn không phải vậy ngọc đế đến cái tu sửa có công lại tăng hắn quan vậy thì là cây lớn thì đón gió to thiên đình trọng địa những người không có liên quan không được xông vào q u y ề n liêm cầm trong tay hàng yêu bảo trượng d ấ n tứ đại thiên vương liền ngăn cản phật môn tam đại tôn giả tuy nói không đi tranh cướp những người công lao thế nhưng bản chức công tác hay là muốn làm tốt q u y ề n liêm người mau mau đi bẩm báo ngọc đế liền nói ta trở đến cho ngọc đế chịu nhận lỗi có chuyện quan trọng thương lượng quan â m mọi người thấy là q u y ề n liêm liền dùng xem t h ư ờ n g ngữ khí nói với q u y ề n liêm q u y ề n liêm là ai đồng dạng là trong nhà phật quân cờ hơn nữa còn là thực lực nhỏ yếu nhất một cái quyển liêm có thể có địa vị hôm nay cũng là phật môn trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa người này nên dễ lắc lư mấy vị tôn giả thực sự là thật không thiện q u y ề n liêm thấy là phật môn mấy vị địa vị không tầm thường người hơi thi lễ một cái sau đó liền lấy ra ngọc đế thánh chỉ rõ ràng nói ngọc đế có chỉ hắn người muốn tiến vào nam thiên môn có thể hướng về ngọc đế b ẩ m báo chỉ có phật môn người trực tiếp ngăn ở ngoài cửa để bọn họ đường cũ ngọc đế không gặp phật môn người nhất thời phật môn mấy vị khỏe miệng co giật đây là trực tiếp bị đôi ở ngoài cửa đây là nhiều lắm nhầm vào bọn họ phật môn a bọn họ còn kém chửi mã nó cái kia quyển liêm a ngươi xem chúng ta cùng ngọc đế cũng là quen biết đã lâu văn thủ lôi kéo quyển liêm đến một cái không có ai nhìn thấy góc sau đó văn thủ lấy ra một cái pháp bảo liền hướng quyển liêm trong tay nhét quyển liêm đây là ta tân luyện pháp bảo tên là phật quan g pháp châu có thể chống đối một lần đại la kim tiên cảnh công kích mong rằng ngươi g i à n xếp linh hoạt đi vào thông báo quyển liêm một mặt khó mà tin nổi nhìn văn thủ này cao cao tại thượng phật môn lại hối lộ ta đừng nói hiện tại là ứng kiếp then chốt thời kỳ coi như là bình thường quyển liêm cũng sẽ không thu cái kia văn thủ cây cột văn thủ tôn giả ngươi đây là cái gì ý ngươi muốn x ỉ nhục q u y ề n liêm hay sao q u y ề n liêm không chút do dự đem hối lộ đồ vật đẩy trở lại q u y ề n liêm đại tướng đây là ngại ít văn thủ có chút n g h i hoặc tại đây cái thánh nhân không ra thời đại có thể chống đối một lần đại la kim tiên công kích pháp bảo là gì quý giá à này q u y ề n liêm đầu óc có phải là nói văn thủ miễn cưỡng muốn đem bảo châu hướng về q u y ề n liêm trong túi tiến nhét n à y không phải ngại ít không chê ít vấn đề văn thủ tôn giả ngươi vẫn là thu hồi đi thôi quyển liêm lại đẩy trở lại ngươi liền nhận lấy đi vạn không được nhận lấy không thu hai người đẩy tới đẩy quá khứ người bên ngoài còn tưởng rằng là phát sinh cái gì xung đột cãi vã lên gác cổng các tướng sĩ thậm chí là đã chuẩn bị kỹ càng vũ khí bất cứ lúc nào chuẩn bị xông lên làm hắn nha lạch cạch trong c h ư ớ c mắt bảo châu liền từ hai người trong tay trượt đi ra ngoài rơi xuống đi ra lúc này lý thiên vương kéo tháp cùng thái bạch kim tinh cầm thánh chỉ vừa vặn đi ra liền nhìn thấy trước mắt tình cảnh này quyền liêm ngươi làm gì thế đây lý thiên vương một tiếng q u á t mắng quyền liêm lập tức hướng vị này thác tháp thiên vương chắp tay chắp tay thiên vương văn thủ tôn giả mọi người muốn gặp mặt ngọc đế hạ quan theo bệ hạ ý chỉ không cho các nàng đi vào văn thủ tôn giả dĩ nhiên hối lộ hạ quan nhìn trời vương làm chủ ân quyển liêm cùng lý thiên vương lén lút quan hệ cũng không tệ lắm chuyện này nhất định sẽ vì hắn làm chủ lời vừa nói ra tình cảnh vô cùng yên tĩnh cái kia văn thủ tôn giả thậm chí muốn tìm một cái khe chui vào hối lộ bị tóm cái hiện hành trước đây cái kia hảo quan hình tượng toàn phá hủy liền ngay cả quan âm tôn giả cùng phổ hiền tôn giả đều có một loại không đất dùng thân cảm giác ba vị tôn giả đây là cái gì ý lý thiên vương dây hiệu quyển liêm ý tứ lập tức liền rút quyển liêm ra đầu một trăm hai mươi hai e Trước đúng ặ c trước mấy bước, đạp lên cái kê Phật Quang Bảo Châu, nỗ lực cứu cuối cùng thù Thiên ta theo thần thông thù Phật một điểm tôn phận. phía nghiêm. duyên quyển lưu Quang đây. mấy liêm lên kê vương, đang Văn nỗ vãn đạp mới. mới giao đi điểm vừa Vừa về đ Bảo đúng vậy vì xúc tiến thiên đ ỉ n h cùng phương tây hữu nghị chiều sâu giao lưu thần thông là phi thường cần phải phổ h i ề n tôn giả mau mau điều đ ỉ n h quan âm tôn giả nhưng là s ỉ với lối ra mở miệng được rồi không có chuyện gì liền không nên tới ta thiên đ ỉ n h mủ loanh quanh lý thiên vương liền loại này thẳng tính cách trước đó vài ngày đến rồi năm cái đại la kim tiên một cái c h u ẩ n thánh hai tên thánh nhân chèn ép thiên đình lúc đó lao lý suýt chút nữa liền bắt hắn tiểu ta ta xử bọn hắn nhìn trước mắt này buồn cười hình ảnh lý thiên vương lại có chút muốn cười người phật môn không phải rất mưu b ứ ớ c sao làm sao chả chạy đến ta thiên đình đến làm hối lộ thiên vương ta chờ có việc gấp thấy ngọc đế mong rằng thiên vương truyền đạt một hồi quan âm tôn giả cố nén bị cười nhạo lựa giận vẫn là thấp kém cầu xin một hồi trước khi đi phật tổ còn cố ý bàn giao một hồi muốn ngừng n h ị t thấy ngọc đế ngọc đế há lại là các ngươi có thể thấy nên làm gì làm gì đi đừng tìm cha a ta lý tính cũng không sợ ngươi lý tính hừ lạnh một tiếng quay về mặt sau thái bạch kim tinh nói thái bạch chúng ta đi tiểu lão nhi cầm thánh chỉ lặng lẽ từ một bên tránh đi các ngươi cãi nhau quy các ngươi cãi nhau ta không tham dự quan âm tôn giả ánh mắt sắc bén chú ý tới thái bạch kim tinh thánh chỉ thái bạch đây là đi cho a i tuyên chỉ a quan âm tôn giả mở miệng hỏi luôn cảm thấy nhìn thấy đạo thánh chỉ này có một loại dự cảm không tốt thái bạch đương nhiên sẽ không nhiều chuyện không muốn trả lời sao chúng ta đi cho tôn nộ không tuyên trì phong hắn làm tề thiên đại thánh ngươi cũng phải còn a lý thiên vương ngay thẳng nói nhất thời mấy đại tôn giả hoàn toàn biến sắc phong tôn ngộ không vì là tề thiên đại thánh nguyên bản tôn ngộ không bị phong là tề thiên đại thánh là phật môn kế hoạch ở bên trong nhưng cái này tiền đề là ngọc đế là nằm ở phật môn âm mưu tính toán biên giới cái kia tôn ngộ không mới gặp đại náo thiên cung mà hiện tại ngọc đế đã cùng phật môn làm lộn tung lên a rất có khả năng là ngọc đế nhận xuống tôn ngộ không phạm vào sai lầm mạnh mẽ phong tôn ngộ không làm tề thiên đại thánh đến thời điểm tôn ngộ không chính là người của thiên đình ngươi phật môn dám động người của thiên đình thử xem phật môn nếu như tìm hắn ngọ ngọc đế trực tiếp liền nói các ngươi không phải không cho ta giết tôn nộ g không ạ tốt ta không chỉ không giết còn phong hắn một cái thiên đại làm con làm ngọc đế này một chiêu hoàn toàn thiên ý vô phùng mấy vị tôn giả một bộ đồ phá hoại vẻ mặt hai mặt nhìn nhau một ánh mắt sau khi liền bắt đầu rời đi thương lượng đối sách cái gì thật xấu từng ngày từng ngày không có chuyện làm liền biết đến ta thiên đình mủ l o n h quanh lý tiên h vương nhìn mấy cái như tặc như thế tôn giả liền hướng hoa quả sơn chạy đi mà lúc này hoa quả sơn nhưng là một mảnh núi t h â huyết hải đương nhiên này một mảnh núi t h â huyết hải đại đa số là dương tiễn ba vạn thảo đầu thần trồng chất lên này ba vạn thảo đầu thần túc đủ chết rồi hơn hai vạn chúng còn lại khoảng một vạn người cùng với cái kia mai sơn lục huynh đệ bị người bắt giữ nếu không là ngộ không đúng lúc chạy tới e sợ này một vạn tên thảo đầu thần cùng với mai sơn lục huynh đệ đều phải chết ở hoa quả sơn cho tới hoa quả sơn bên này cũng tổn thất mấy ngàn danh yêu binh dù sao dương tiễn huấn luyện ra chính là kêu binh hạ tướng hoa quả sơn nếu là không có sáu đại yêu vương chỗ dựa t ử thương gặp càng thêm nặng nề ngộ không trở lại hoa quả sơn sau khi nhanh chóng giải quyết chiến đấu đem dương tiễn người toàn bộ giam giữ lên đem chuyện này xong xuôi sau khi nộ không một thân một mình đứng ở trên tảng đá lớn nhìn thấy chất đầy đồng cảnh tượng vẻ mặt âm u đối với cái kia chết đi hai vạn thảo đầu thần nộ không k hề ô n g h có một chút thương hại tâm ý bọn họ muốn mệnh của mình chẳng lẽ còn muốn chính mình đối với bọn họ nhân từ sao nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình t ử hà tiên khí phiêu bay tới đến ngộ không bên cạnh hầu tử đại vương n g ư ờ i đang suy nghĩ gì nàng cho rằng tôn ngộ không nhìn những thi thể này ở thương thần nộ không q a y đầu lại thấy là từ hà lộ ra vẻ tươi cười cũng còn tốt ta hoa quả sơn phòng bị vớ chưa xảy ra nếu không thì hôm nay nằm trên đất chính là ta hoa quả sơn yêu m ì n h hắn hiện tại có một cái đặc biệt xoắn suýt vấn đề có muốn hay không rời đi hoa quả sơn dù sao mình đại kiếp còn chưa đến nếu như tiếp tục ở lại hoa quả sơn lời nói chỉ có thể liên lụy càng nhiều người vô tội nếu là không có phân tranh thật là tốt biết bao mặt trời mọc hoàng hôn nhàn hạ du thiên hạ tử hà trên c h á n mấy mạt sợi tóc không gió mà bay đại mi cao lại hơi thở dài một tiếng tử hà ta cảm thấy cho ngươi có thể trở về thiên đình đi tới đi theo bên cạnh ta bất cứ lúc nào đều có sát thân nguy hiểm đối với tử hà người bạn này nộ không vẫn là hết sức tán thành hắn không hy vọng bằng hữu bởi vì chính mình có chuyện tử hà vẻ mặt xứng sở rõ ràng có chút không c a o hứng thiên đình nào có nơi này tự do à, không có ai q u ả n thuốc nộ không tăng thêm một chút ngước khí ta đắc tội rồi phật môn phật môn bất cứ lúc nào có khả năng đều sẽ ra tay với ta ngươi còn cảm thấy chiếm được do sao vậy thì thế nào ngươi có khả năng sẽ bị ta liên lụy trí tử nộ không khẩu trực tâm nhanh cũng không muốn giàu giàu diếm trực tiếp kết thúc nói ra chết. chết không đáng sợ đáng sợ chính là khi còn sống tâm bị giàn buộc tử hà tức giận nói rằng ngốc h ầ u tử ta hiện tại đã nghĩ ở tại hoa quả sơn nộ không liếc cái này ngây thơ rực rỡ tiên tử một ánh mắt tùy tiệ người n ta khuyên quá người ngươi không nghe khuyên bảo ta không có quyền quá ngươi tử hà tay ngọc nhỏ dài ở h ầ u tử trên đầu vỗ một cái cùng nộ không như thế quen tử hà cũng không tiếp tục cẩn giấu bí mật của chính mình chủ yếu là ta cảm giác ở hoa quả sơn mau tìm đến ta người hữu duyên nộ không hầu nghi nói người hữu duyên nói đến đây cái tử hà liền không tức giận n ư ờ i dịu dàng lấy ra chính mình bội kiếm tím xanh bảo kiếm à, chính là thanh kiếm này ai muốn là có thể đem thanh kiếm này nổ ra ai chính là ta người hữu duyên nộ không dừng một chút có chút khinh bị liền này một cái pha kiếm là cá nhân liền rút đến đi ra đi nói nộ không tay mắt lanh lẹ mò về tím xanh bảo kiếm chua kiếm căn bản không cho tử hà cơ hội phản ứng chỉ nghe tăng một tiếng tím xanh bảo kiếm liền như thế bị nộ không rút ra băng hàn thân kiếm phản xạ ra hàn quang chiếu vào tử hà trên mặt thời khắc này tử hà sửng sốt bị nổ ra nàng tím xanh bảo kiếm bị nổ ra tôn nộ không càng là nàng khổ s ở tìm kiếm ý trung nhân nộ không thưởng thức tím xanh bảo kiếm ở trong tay vũ mấy cái kiếm hoa này kiếm quá nhẹ lại là tăng một tiếng nộ không đem kiếm trở vào bao liền nói ta nhổ ra ngươi cái gọi là người hữu duyên dù thế nào cũng sẽ không phải ta chứ nộ không không phản đối chỉ là tử hà xem nộ không ánh mắt thay đổi hoa quả sơn tôn nộ không tiến lên nghe phong với lúc vào lúc này lý thiên vương cùng thái bạch kim tinh chạy tới hoa quả sơn nộ không vẻ mặt s ữ n g sở thánh chỉ ngọc đế đang đùa chó xiết gì tại sao lại phải cho hắn phong làm quan hoa quả sơn mỹ hầu vương thực lực siêu quần tuy có sai lầm nhưng có hối cải chi tâm cố phong làm tề thiên đại thánh có thể tự do ra vào thiên đình ngay hôm đó kiến tạo đại thánh p h ụ đệ hoàn công này đến thiên đình chính thức nhậm chức tiểu lão nhi bùm bùm liền đem thánh chỉ niệm xong một trăm hai mươi ba em c h ư n một trăm hai mươi bốn tử hà quyết định đem thánh chỉ giao phó đến ngộ không trong tay lý thiên vương cùng thái bạch kim tinh trở về thiên đình mà ngộ không được thánh chỉ sau khi trong lòng hiện ra một loại linh cảm không lành ngọc đế làm ra khác thường việc liền giải thích thế cuộc gặp có biến hóa lớn ngộ không phóng tầm mắt tới bầu trời tử hà ngươi ở lại hoa quả sơn thật sự không hối hận từ nộ không rút kiếm ra một khắc đó tử hà liền nhìn nộ không đang ngần người căn bản cũng không có ý thức được nộ không nói tử hà nộ không tay ở tử hà trước mắt q u ơ q u ơ mới khiến tử hà thoáng qua thần đến người sau nỉ h non thanh cái gì hoa quả sơn trời m u ố n biến sắp nên đón hay là một hồi cực hàn bao táp nộ không nói thật ngươi còn muốn ở lại chỗ này sao lưu tử hà chỉ nói ra một chữ nộ không, không nói gì nữa tự mình tự hướng đi thủy liêm động đến cùng chư vị huynh đệ thương nghị chuyện kế tiếp mà tử hà nhìn cái kia rời đi bóng lưng thu thủy hàm ba trong con ngươi dập dờn ra gợn sóng ta lưu lại là bởi vì ngươi ở đây nha hoa quả sơn bầu trời quan âm tôn giả chờ ba người mắt thấy truyền chỉ sau khi trải qua trên mặt đều là hiện ra mù mịt vẻ xem ra ngọc đế là quyết tâm muốn cùng chúng ta phật môn đối nghịch quan âm tôn giả nhớ tới bị ngọc đế đánh đập trong lòng thì có một loại oán hận bất bình cảm giác nàng cảm thấy thôi là thời điểm dùng tới tử hà này đón sát thủ tôn ngộ không từ địa phủ nhân gian sau khi nàng liền cảm thấy tôn ngộ không động thất tình lục dục do đó thiết kế dẫn dắt tôn ngộ không tiến vào bảy tiên cát tuy rằng không có ở thất tiên nữ trên người đạo tình nhưng sau đó lại phát hiện ở tôn ngộ không đối với cái kia tử hà tiên tử có tình cảm gọn sóng đi về linh sơn sẽ cùng phật tổ thương nghị một phen phổ hiền tôn giả cũng là lạnh mặt nói văn thù mà còn đang hoài nghi trong đời mấy người lại làm ộ t đường đốn lửa mang tia chớp chạy về linh sơn hồng nông tiểu thế giới dương tiễn vào hố khoe miệng bên trong hùng hùng h ổ h ổ mẹ nó cái này mặc đại phu quá không biết xấu hổ lại như thế đê tiện tiên sư nó khí hậu không t h í c h ứng liền phục hàn chạy chạy nô g dục ở một bên uống trà đối với loại này mới vừa vào khanh tiểu bạch độc giả thỉnh thoảng tuân ra một đôi lời duyên dáng lời nói hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc hiện tại nô g dục nghĩ chính là tôn ngộ không hệ thống thay đổi tây du vốn có quy tích nộ không cũng biết phật môn tính toán đón lấy nộ không muốn đối mặt chỉ sợ là không tiền khoáng hậu t a i họa t ử hà cái này nguyên bản không thuộc về trong nguyên bản kịch tình nhân vật xuất hiện hay là để từ hà rời đi n ộ không nộ không chịu đựng thống khổ liền sẽ nhỏ hơn một chút một n i ệ m đến đây nỗi dục liền rời đi hồng mông tiểu thế giới đi đến bên ngoài đêm đã khuya hoa quả sơn buổi tối vẫn rất đẹp càng là bầu trời ngân hà óng ánh trên một tảng đá lớn nỗi không đã ngủ tử hà thắc vai hàm ngơ ngác nhìn ngộ không đ ỗ n g nhiên tử hà trước mặt xuất hiện một cái phong thần thanh niên đẹp trai người trẻ tuổi nhẹ nhàng với tay đối với tôn ngộ không sử dụng phép thuật để tôn ngộ không tạm thời tình không được tử hà nhìn tuấn tú người trẻ tuổi trong lòng bắt đầu cảnh r i ắ t lên người là người nào tím xanh bảo kiếm hơi ra khỏi vỏ nhắm ngay tuấn tú người trẻ tuổi chớ sốt sắng t ô n nộ g không là ta đồ đệ ta đối với các ngươi không có ác ý gì nô dục thản nhiên nói ta tới làm u ố n cùng ngươi tán gâu hai câu những câu nói này không thích hợp để nộ g không nghe được hầu tử đại vương sư tôn hầu tử đại vương như thế lợi hại đều là hàn giáo tử hà thả l ỏ n g cảnh giác quay về nô g dục nói tiền bối muốn tìm ta tán gâu cái gì ta nghĩ nhường ngươi rời đi ngộ không nô dục trực tiếp kết thúc trực tiếp đi vào chủ đề tại sao tử hà không có rõ ràng nếu là đổi làm trước đây rời đi một con khỉ không cần ai nói nhưng nàng cùng nộ không trải qua nhiều chuyện như vậy trong lòng đã đối với ngộ không tràn ngập sùng bái ngộ không đã cứu nàng hai lần mỗi một lần đều cảm thấy đến cái tia thấp bé bóng người rất tin cậy càng là ngộ không nói với nàng lời nói đến nay ký ức chưa phai hiện tại ngộ không lại rút ra nàng tím xanh bảo kiếm ngộ không chính là nàng muốn tìm ý trung nhân bởi vì ngộ không vận mệnh quỹ tích đã bị thay đổi ngươi nguyên bản sẽ không xuất hiện ở ngộ không vận mệnh quỹ tích bên trong thế nhưng ngươi xuất hiện coi như là ngộ r ụ c hiện tại cũng không cách nào thay đổi ngộ không quỹ tích cái gì như lai hắn dựa vào thần thống có thể cùng một trận chiến thế nhưng tây thiên cũng không chỉ một tên truyền thánh còn có nhiên đăng phật tổ di l ạ c phật v ư ơ n g víu nhất còn có tây phương nhị thánh tuy nói thánh nhân không thể xuất thế nhưng bọn họ trong tay tiên t i ê n pháp bảo nhưng là rất mạnh còn nữa nô dục còn cân nhắc đến một vấn đề hắn không phải thế giới hồng hoang người thánh nhân ra tay với hắn có thể sẽ không chịu đến thế giới hồng hoang quy tắc ràng buộc nói đến chỗ này nô dục nhìn về phía ngộ không thầy cho một hồi hắn cũng không đành lòng đồ đệ gặp đại kết nạ n thực c h u y ệ n này theo ta cũng có rất lớn quan hệ tử hà nghe được đầu vóc choáng váng căn bản cũng không có rõ ràng nô dục ý tứ tiền bối tại sao ta không thể xuất hiện ở hầu tử đại vương sinh mệnh quỹ tích bên trong bởi vì hắn rút ra ngươi tím xanh bảo kiếm nếu như hắn yêu ngươi liền không có cách nào không để lại t r h i chống vung vẩy trong tay hắn g ậ y sắt nộ không k i ế p số xa so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn rất có khả năng chờ hắn kết quả là thân tử đạo tiêu mà ngươi tử hà tiên tử như lại ở lại ở nộ không bên người kết cục có thể sẽ cùng nộ không như thế nộ d ụ c lời này không phải đang nói đùa nộ không nguyên bản vận mệnh là bị đặt ở ngũ hành sơn dưới năm trăm năm sau đó bị suy yếu pháp lực bị đánh tan thất tình lục d ụ lại bị phủ đ ầ y bùi xích tử c h i tâm để nộ không triệt để biến thành phật môn con rối nhưng hiện tại nộ không đã biết rồi phật môn đang lợi dụng hắn một khi cùng phật môn khai chiến lấy nộ không tính cách thà rằng đi chết cũng không muốn được phật môn k h ô n g chế mà tử hà tồn tại sẽ chỉ làm phật môn nhiều một cái giảng buộc nộ không lá bài tẩy đẹp đẽ tử hà tiên tử nghe xong nói sau vẻ mặt trở nên hết sức phức tạp n ô dục lời nói nàng tin bậy phần dù sao nộ không thực lực liền mạnh như vậy nỗ dục thân là nộ không sư tôn khẳng định thực lực ngọc trời chắc chắn sẽ không lừa gạt nàng nếu hầu tử đại vương gặp nguy hiểm ta thì、so、c à nếu, nếu như hắn chết ta đồng ý bồi tiếp hắn chết chúng ta thần tiên không thể có tình dục có thể tìm tới chính mình ý trung nhân không phải là chuyện dễ dàng hay là theo người khác rất ngu nhưng có thể cùng chính mình ý trung nhân chết ở một khối là sở hữu thần tiên ước ao đều ước ao không đến sự nếu không khuyên nổi từ hà n ô i dục chỉ có hơi thở dài một tiếng ta dù chưa trải qua cảm tình thế nhưng ta từng gặp rất nhiều tình yêu đều không được chết tử tế thế gian văn tự ba và cái chữ tình giết người nhất ta đạo xong n ô i dục liền biến mất ở hoa quả sơn t h y thiên linh sơn nếu sự tình đã đến một bước này vậy thì trực tiếp ra tay chấn áp đi như lai nghe được quan â m mọi người bẩm báo sau trực tiếp làm ra quyết đoán vì phòng n g a thiên đình n ú n g tay ta gặp xin mời di là phận nhân đăng cổ phận đồng loạt ra tay địa tàng vương bồ tát đã lên cấp c h u ẩ n thánh an an giả diệp các ngươi đi vào địa phủ xin hắn không mời nổi mau trở về trợ rút quan âm tôn giả truyền lệnh linh sơn thập b á t la hán ngũ vương yên đế linh sơn sở h ư u phật đà trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên đình như muốn ra tay vậy cũng chỉ có khai chiến như lai、like、trong con ngươi hàn mang hiện ra ngọc đế không nên ép ta ngươi có chu thiên tinh đấu đại trận bên ta có bốn vị c h u ẩ n thánh nhìn lại một chút ngươi ngoại trừ đại trận cũng chỉ còn lại một cái phong đô đại đế một trăm hai mươi bốn chương một trăm hai mươi năm có người vì là thương sinh có người coi là chuyện vặt địa phủ địa tàng điện địa tàng vương bồ tát ngồi cao hoa sen đài ngồi xuống chính là chăm chú nghe thần thú chăm chú nghe thần thú đ ô n g nhiên miệng nói tiếng người bồ tát phật môn a nan giả muốn đến địa tàng vương thăm thẳm mở mắt ra lạnh nhạt nói ngươi ở đây ngăn cản hai người bọn họ liền nói ta hôm nay không tiếp khách nói xong địa tàng vương liền biến mất ở địa tàng điện mà hắn biến mất một k h ắ c đó a nan giả diệp liền đến hai người nhìn thấy địa tàng điện không có địa tàng vương bồ tát chỉ có chăm chú nghe a nan liền câu mày hỏi chăm chú nghe địa tàng vương bồ tát đi nơi nào t r ă m chú nghe lười biếng nằm trên mặt đất ngáp một cái bồ tát nói rồi ngày hôm nay không tiếp khách hai vị tôn giả mời trở về đi nói xong t r ă m chú nghe liền đánh tới ngủ gật a nan giả diệp sắc mặt rất khó nhìn nhưng người ta điệu tàng vương hiện tại là c h u ẩ n thánh hắn có quang tư bản kết quả là hai người hảo não rời đi ưu minh giới là phong lục tiên phong đô đế cung phong đô đại đế ngồi cao đế vị thân mang một bộ đế bảo cũng thoáng nhữ m ả y sự tình càng nghiêm trọng không biết lại muốn nhiều hơn bao nhiêu vong linh a bỗng nhiên đế cung né qua một đạo trói mắt phật quang một tên sắc mặt hồng hảo dung mạo hơi mập phật đà đi đến nơi này tuy rằng hơi mập thế nhưng là rất tốn nhã ngay lập tức phật đà cởi áo cà sa che khuất nơi này thiên cơ địa tàng phật môn người đi tìm ngươi phong đô đại đế nhìn đạo nhân ảnh này từ tốn nói có điều xem ngươi dáng d ấ p này hẳn là không lý phật môn người địa tàng vương hơi gật đầu bây giờ phật môn vì đạt được mục đích không t r ừ thủ đoạn nào ta sẽ không t r ợ bọn họ chế tạo giết chóc phong đô đại đế gắt một cái này chết tiệt lựa kiếp không biết lại muốn chết bao nhiều sinh linh địa tàng vương thở dài ngọc đế đột nhiên sắc phong tôn n ộ không ý muốn như thế nào t a không có xem hiểu nhưng ngọc đế phản kháng thiên đạo ngày ấy tôn nộ g không tu vi tăng nhiều phương tây người đều cho rằng tôn ngộ không là a n tiên đan bản đảo sau kết quả căn cứ bần tăng suy đoán sự tình không có đơn giản như vậy địa tàng vương có chăm chú nghe thần thú có thể thấy rõ lục giới bên trong tất cả sự tình tự nhiên biết tôn nộ g không sự thôn vệ bản đảo tiên đan không thể lập tức liền vượt qua hai cái cảnh giới còn nữa tiên đan uy lực vô cùng cái kia hầu tử ăn tươi nuốt sống giống như không biết ăn bao nhiêu không thể ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng luyện hóa tiên đan phong đô đại đế hưng thú ngươi là nói ngọc đế ra tay giúp đỡ phật môn quân cờ tăng lên tu vi nói như vậy có điều đi a ngọc đế trợ giúp phật môn quân cờ làm sao sẽ gặp thiên đạo trừng phạt địa tàng vương nói nếu như là ngọc đế dùng đại pháp lực che lấp thánh nhân nói cho tôn nộ g không phật môn âm lưu đây phong đô đại đế một bộ kinh ngạc vẻ mặt ngươi là nói ngọc đế muốn tranh đoạt khí v ậ n cho nên mới sắc phong tôn nộ g không địa tàng vương hơi gật gật đầu chính là lập tức ngữ khí của hắn lãnh đạo mấy phần cái tia phật môn cùng thiên đình miễn không được một hồi đại chiến một khi phật môn cùng thiên đình đại chiến e sợ có vô số thần linh đều sẽ ứng kiếp chớ nói chi là hoa quả sơn mười vạn yêu b ì n h đám người điên này phong đô đại đế nộ s u ấ t ly rượu sau đó cùng đ ị a tàng vương tâm hữu linh tê đối diện một ánh mắt đ ị a tàng vương nói rằng có thể nguyện cùng ta cùng đi ngăn cản trận này sắp k i ế p nghe vậy phong đô đại đế trầm ngâm không ít ngươi ngăn cản phật môn không sợ phật môn ngược lại đối phó ngươi ta đã sâu nơi ở n g ủ sao phải sợ lại vào địa n g ủ đ ị a tàng vương bình thản trả lời trận này giết chóc đồng thời hồng hoang liền dối loạn vận tàng không muốn nhìn thấy hồng hoang hối loạn không bao giờ kết thúc giết chóc phong đô đại đế trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn được vậy thì cùng ngươi phong một lần vội vặn lần trước món nợ vẫn không có cùng phật môn thanh toán địa tàng vương chân mày cao lại ngươi làm sao trả nhỏ như vậy đố ruột gà ngươi đánh rắm bản đế trong bụng có thể t r ố n g thuyền chỉ là phật môn quá âm hiểm phong đô đại đế lập tức biện giải lại nói bản đế lại không nói ngươi địa tàng vương không cùng hắn biện giải đế cùng yên tĩnh không ít sau đó hai người đều là nhìn nhau nợ nụ cười hôm nay u minh giới hai đại nhân vật đứng đầu tâm hệ thương sinh nguyện làm thương sinh mà chiến cùng lúc đó lục đạo luân hồi nơi lục đạo luân hồi bên trong hiện hiện ra một người phụ nữ đường v i ể n lập tức đạo này đường v i ể n phát họa ra một cái nụ cười quái dị ta cảm nhận được vu tộc thức tình khí t ứ c bình tâm nương nương kèm chế nội tâm vui sướng tiếp tục ngủ đông thiên ngoại thiên bích du cung nơi này giam giữ một vị ở phong thần thời gian bị mưu hại đại nhân vật hắn là hồng quân đạo tổ đệ tử thứ ba thực lực tu vi không ở thái thượng lão tử nguyên thủy thiên tôn bên liên giới hắn là cái thứ nhất thực thi hữu giáo vô loại người bởi vậy, vậy hắn môn đồ đa dạng c h ủ loại tập nhiều làm sao thiên đạo không thịnh hành tiệt giáo vị đại nhân này vật đang cùng ngọc hư cung đối chiến xa xuất bại bị giam giữ ở đây ngàn năm lâu dài muốn nói chiến tích của hắn có thể nói là phi thường lòng lánh lúc trước hắn bày xuống chu tiên trận vạn tiên trận nếu không là nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử xin mời tiếp dẫn chuẩn đề chỉ bằng vào nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử còn không cách nào phá hắn hai đại t r ậ n pháp ha ha ha hồng hoang đem đại loạn ta đi ra ngoài tháng ngày không xa thông thiên giáo chủ vẫn luôn ở tùy thời thoát thân cơ hội bây giờ có thể coi là chờ đến, đến rồi trên mặt của hắn tràn trề nụ cười ta còn có linh cảm lần này đại chiến sau khi thiên đạo e sợ muốn giải trừ thánh nhân không thể ra quy tắc thông thiên giáo chủ đem cái thế giới hồng hoang này quan sát rất cẩn thận ngọc đế phản kháng thiên đạo chuyện này cũng có chính h ắ n kiến giải còn có cái kia phật môn quân cờ tôn ngộ không đánh với dương tiễn một trận sau khi dương tiễn đột nhiên nhập ma kỳ quái chính là dương tiễn nhập ma sau khi liền cũng lại tra xét không ra dương tiễn vị trí thông thiên giáo chủ suy đoán có đại nhân vật t h ứ c t ỉ n h muốn bày dày hồng hoang hắn chỉ cần chậm đợi thời cơ là được thiên đình hôm nay thiên đình lên triều có chút nghiêm nghị bởi vì thuận phong nhĩ thiên lý nhãn quan sát được phật môn đã có động t ì n h lớn muốn đối với tân phong tề thiên đại thánh đậu thủ ngọc đế thái độ là mẹ kiếp dám động ta người của thiên đình vậy thì đánh đối với cái này thiên đình văn võ tiên quan chia làm hai cái phe phái cái thứ nhất lấy võ tướng làm chủ chủ chiến hãn vệ thiên đình tôn nghiêm cái thứ hai lấy quan văn làm chủ chủ trương không muốn thiên đình không nên đậu thủ yên lặng nhìn biến là được hà tất vì một con khỉ làm lớn chuyện cùng phật môn là địch chư vị ái khanh việc này chấm chủ chiến ngọc đế ngồi cao bảo tọa một mặt uy nghiêm phật môn nhiều lần không đem ta thiên đình để ở trong mắt t lập tức ngọc đế nói lý thiên vì là binh mã đại nguyên soái na cha làm tiên phong xuất lĩnh hai mươi vạn thiên binh thiên tướng đóng quân hoa quả sơn lập tức ngọc đế lại liếc về vẫn túi đầu tiên đ ồ n g nguyên soái thiên bồng ngươi vì là pho xoái tám vạn thủy quân dốc hết toàn lực thiên đình uy nghiêm không phải phật môn có thể lay động điểm này một r m trước liền đã cảnh cáo bọn họ 1 2 5 n t r ư ớ c 126, đại chiến sắp nổi lên ngọc đế vừa tuyên bố xong mệnh lệnh trên người liền tỏa ra làm người ta sợ hai đế uy di vãng hắn sẽ không có đem phật môn để ở trong mắt quá thúng chi hiện tại còn lĩnh ngộ tân thần t h ô n g từ hồng nông tiểu thế giới sau khi đi ra ngọc đế liền một đầu đâm vào hoàn mỹ thế giới tình tiết bên trong khó có thể tự k i ể m chế nhìn nhìn thư trên liền xuất hiện một hàng chữ nhỏ thánh giai công pháp nguyên thủy chân giải tu luyện đến phản phát quy chân có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên giới thiệu tóm tắt nguyên thủy chân giải chính là vạn pháp c h i nguyên có thể từ cơ bản nhất mức độ phân tích tri cường thần thông đem mạnh mẽ nhất đạo lý hoàn nguyên thành cơ bản nhất nói ghi chú nguyên thủy chân giải có thể phân tích mặc cho thánh giai trở xuống bất kỳ thần thông lúc đó ngọc đế liền mừng rỡ như đ i ê n có thần thông như thế ở tay cho dù như lai trưởng trung phật quốc ngọc đế cũng có thể tùy ý phá đi hồng nông tiểu thế giới tìm hạo thiên lĩnh ngộ thần thông nguyên thủy chân giải chúc mừng ký chủ thu được gấp mười lần p h ụ dưỡng thu được hồng nông chân giải giới thiệu tóm tắt hồng nông chân giải có thể phân tích tất cả thần thông bao quát thế giới bản nguyên tạo thành nghe được hệ thống âm thanh sau nô dục lộ ra nụ cười thỏa mãn có thể phân tích thế giới bản nguyên tạo thành vậy ta chẳng lẽ có thể sáng tạo thế giới tìm ký chủ ngươi cả nghị quá rồi thực lực chưa đạt đến cấp bậc thánh nhân liền không muốn ý nghĩ kỳ lạ muốn sáng tạo thế giới nô dục hệ thống này thật thích cắn đòn dương tiễn có thể có ngộ ra nô dục nhìn khi thì vui cười khi thì phẫn nộ dương tiễn nói hỏi đừng n ị c h đọc sách đây dương tiễn theo bản năng quên rơi mất nô dục tiếng nói ân và hố quá sâu không cách nào tự kiềm chế sau đó hắn mới hậu chi hậu giác cảm giác sự t ì n h có điểm không đúng bởi vì hắn cảm giác bốn phía khí tức đều lạnh mấy phần ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía ngô d ụ lập tức khôi phục dĩ vãng cẩn thận vẻ mặt hồi sư tôn đồ nhi đã có ngộ ra nhưng còn cách biệt rất xa ngô d ụ gật gật đầu dương tiễn tuy rằng tư chất chất việt thế nhưng vào hố thời gian quá ngắn muốn hắn trong thời gian ngắn như vậy có l i n h ngộ là không thể dương tiễn hồng hoang sắp sửa đại loạn cứu ra mẹ ngươi thời cơ đã đến đi ra ngoài giúp ngươi cậu đi dương tiễn tuy không địch lại trần thánh thế nhưng bình thường đại la kim tiên vẫn là không cách nào đánh thắng hắn nghe vậy dương tiễn lộ ra một mặt vẻ ngờ vực hỏi sư tôn vì sao hồng hoàng gặp đại loạn sau khi đi ra ngoài ngươi thì sẽ rõ ràng nô dục trực tiếp mở ra tiếp dẫn cổng lớn dương tiễn cũng không làm phiền hóa thành một đạo màu bạc lưu quang ra hồng nông tiểu thế giới ngay lập tức nô dục lại nghĩ đến kim sĩ、sí、đại b ằ n g điêu điều con ở đâu vẫn ở sư đà lĩnh tu luyện kim sĩ、sí、đại b ằ n g điêu đông nhiên mặt lộ vẻ vui mừng hắn chờ âm thanh này rất lâu sư tôn có gì phân phó đối với ngô dục bực này vượt qua thánh nhân tồn tại kim sĩ đại b à n g điêu không dám có bất kỳ lời biếng điêu con ngươi lập tức đi đến hoa quả sơn giúp ngươi ngộ không sư h u n h cộng đồng đối phó phật môn kim sĩ đại b à n g điêu như thế nào đi nữa nói cũng là đại la kim tiên cảnh tồn tại bây giờ lại có âm dương côn bằng pháp gia trì chống đối phật môn một vị tôn giả vẫn là không thành vấn đề sư tôn ta còn có sư h u n h kim sĩ đại b à n g điêu nội tâm rất là vui sướng hắn còn tưởng rằng sư tôn đồ đệ chỉ có hắn một cái đây cứ như vậy chính mình liền không cô quạng hắn lại hỏi sư tôn vị sư huynh kia cũng đắc tội rồi phật môn không kịp giải thích ngày sau chờ các ngươi sư huynh đệ tổng hợp một đường thời điểm thì sẽ biết được vâng sư tôn được nô g dục mệnh lệnh sau khi kim sĩ đại bàng điêu không có lại làm thiền tức khác khởi hành nô g dục nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lên bầu trời hạo thiên dương tiễn kim sĩ đại bàng điêu kim thiền tử chưa xuất thế không đúng vậy là một phần không ít sức chiến đấu nhưng kim thiền tử còn chưa thích hợp quá sớm xuất hiện bằng không kế hoạch của ta sẽ bị quấy dày lập tức nô dục trong con ngươi lộ ra một vệ hàn mang nô không ngươi vừa là ta đồ nhi vi sư thì sẽ không khoan dung bất luận người nào t h ư ơ n g t ổ n ngươi đạo xong n ô d i ụ c điều xuất hệ thống trung tâm mua sắm bảng điều khiển hoa quả sơn thủy liêm động n ộ không cùng ngưu ma vương mọi người chính đang thương nghị làm sao đối mặt n ộ không đón lấy kết nạ đ ỗ n g nhiên một tên hầu binh đến báo báo cáo đại vương tây thiên đến rồi vô số phật đà tuyên bố muốn siêu độ ta trở trong n g á y mắt mấy vị yêu vương thân thể r u lên không nghĩ đến phật môn đến nhanh như vậy bằng ma vương lập tức hỏi phật môn đến rồi bao nhiêu người cái kia hầu binh nói đầy chơi phật đà mỗi người tỏ ra hoáng lưu quang khiến người ta không dám nhìn thẳng biết rồi lại tham n ộ không vẻ mặt lạnh lùng đối với như ma vương đám người nói các anh em phật môn nhằm vào là ta các vị huynh đệ rời đi luôn miễn cho được ta liên lụy như ma vương chờ sáu đại yêu vương hai mặt nhìn nhau một ánh mắt đều lộ ra thần sắc kiên nghị tính n ế t táo bạo một cái thẳng tính như ma vương nói rằng đại ca ngươi nói gì vậy chúng ta vừa là huynh đệ kết nghĩa lại là đồng môn sư huynh đệ ngươi gặp nạn chúng ta nơi nào có lùi bước đạo lý cố vấn bằng ma vương cũng là không sợ hai chút nào đại ca ta hoa quả sơn binh cường mạ tráng sợ cái kia phật môn làm chi x u n lượng có điều là vừa chết hắn mấy vị huynh đệ đều là trăng miệng một lời nói nguyện cùng đại ca cộng đồng tiến tối đồng sinh cộng tử hào khí ngất trời âm thanh thẳng tới vân tiêu nộ không nhìn những huynh đệ này trái tim phảng phất có một đoàn liệt diễm đang tiêu đốt được chúng ta đồng sinh cộng tử các anh em theo ta đi nghênh địch nhất thời hoa quả sơn bảy đại yêu vương hóa thành tàn ảnh biến mất ở này thủy liêm động bên trong từ hà tiên tử nhìn cái kia rời đi bóng người dù gì nói hầu tử đại vương bất luận sinh tử ta đều gặp làm bạn ở bên cạnh ngươi hoa quả sơn ở ngoài bầu trời tràn đầy chư thiên bồ tát la hán cầm đầu chính là hiện tại phật như lai như lai bên trái là một tên nằm nghiên g hoa sen đài thời khắc lộ ra khuôn mặt tươi cởi mập mạp hà vẫn còn bên hông cải một cái túi vải hắn là linh sơn c h u ẩ n thánh một trong tương lai di là phật như lai bên trái là một vị g ầ y như tuổi khô lao phật hắn mặt lộ vẻ hiền lành dường như từ tuyên cổ mà tới hắn đồng dạng là c h u ẩ n thánh một trong quá khứ phật nhiên đăng cổ phật ba vị trần thánh sau khi phân biệt là con âm văn thủ phổ hiền an an già diệp chờ mấy vị thực lực vì là đại la kim tiên cảnh tuất giả sau đó là thập b á t la hán ngũ vương nhất đế chờ chút nhiều như vậy phật môn đại năng tụ tập cùng nhau phóng xạ ra đ ầ y trời phật quang linh sơn dĩ nhiên dốc hết toàn lực đi đến bên ngoài bảy đại yêu vương thấy này đ ầ y trời chư phật trong n g á y mắt kinh ngạc liền ngay cả ngộ không cũng bị cái k i ê u ba vị chuẩn thánh ép tới có chút hô hấp nghiêm nghị chớ nói chi là hoa quả sơn mười vạn yêu b ì n h ở ngộ không chưa xuất hiện trước bọn họ liền ngay cả đứng thẳng đều có chút làm khó dễ phật môn ngộ không cho gọi ra hoàng kim giáp như ý côn nhắm thẳng vào như lai、like. ta lão tôn đến tột cùng là nơi nào chọc tới các người các người muốn như vậy hưng sư động chúng đến thảo phạt ta lao tôn đối mặt tôn nộ không chất vấn như lai mặt lộ vẻ mỉm cười hầu nhi ngươi hiểu lầm ta chờ cũng không phải tới tấn công ngươi hoa quả sơn mà là đến độ hóa ngươi phật tâm lượn lờ phát sinh nhất thời để mười vạn yêu binh môn trong đầu vang lên nóng n n g độ hóa nộ không khỏe miệng bên trong phát sinh một tia cười lạnh trào phúng ta lão tôn sinh cư trong thiên địa không cần muốn ngươi phật môn độ hóa tôn nộ không cùng tử hà nhất định sẽ công n ư c viên mãn điểm này đại gia yên tâm chỉ là trung gian gặp có chút khúc c h ế t một t t r ư ớ c 127, cách xa trên lệnh trọng đại nộ không âm thanh như tinh thần nổ tung giống như nổ v a n g theo tiếng hét lớn của hắn mười vạn yêu binh trên người áp lực cũng giảm thiểu phân như lai nhưng là không phản đối nụ cười vẫn như cũ hầu nhi ngươi trọng thương long vương đại náo địa phủ quáy nhiễu địa phủ không được căn bình lại đi trộm đi thiên mã tiên đ an bàn đảo đã phạm vào ngập trời tội lớn r i e o xuống l i ề n dễ cái ta phật môn lòng dạ từ bi không muốn thấy ngươi trầm l u â n địa ngục cố đến độ hóa ngươi nói như lai liền vận dụng to lớn pháp lực đối với nộ không gây lớn lao uy thế ẩm này uy thế vừa ra phản phất có một tòa to lớn núi lớn đặt ở ngộ không trên người vô hình t r u n g ngộ không thân thể đột nhiên chìm xuống dưới chân hắn tảng đá bỗng nhiên nứt toát hai chân rơi vào dưới nền đất hơn một t r ư ợ n g thâm ngộ không chu vi sáu đại yêu vương đều là vất vả chống đối lên hoa quả sơn một đám yêu binh quỳ một chân trên đất ngoại trừ ngộ không cùng sáu đại yêu vương hắn người ở chuẩn thánh trước mặt có thể nói là liền run dế cũng không bằng ngộ không quay đầu lại nhìn những này yêu binh môn tâm t ì n h từ từ trở nên phức tạp quả nhiên trước thực lực tuyệt đối nhân số nhiều hơn nữa đều là vô dụng nếu như chỉ có một mình hắn hắn đều có thể lấy buông tay một kích c ù n g những này nham hiểm phật đà liều mạng thế nhưng sau lưng hắn diện nhưng là mười vạn danh yêu binh tính mạng à, bọn họ cam tâm tình nguyện theo nộ không nếu như liền như thế liền như thế mất mạng nộ không làm sao xứng đáng bọn họ như lai có chuyện gì hướng ta đến cùng ta phía sau các minh đệ không quan hệ nộ không sắc mặt lạnh lùng chỉ vào như lai nói tốt nộ không ngươi hiểu lầm ta chờ tới đây chỉ vì độ hóa ngươi chỉ cần ngươi bó tay chịu c h ó i thành tâm ăn năn năm trăm năm sau chúng ta sẽ còn ngươi chính quả như lai mỉm cười nói hắn phật môn hình tượng chính là quét rác sợ thương run dưới mệnh không phải vạn bất đắc dĩ đương nhiên sẽ không đối với hoa quả sơn triển khai tàn sát mục đích của bọn họ thực rất đơn giản đem tôn nộ g không chấn áp ở ngũ hành sơn d ư ớ i là được như lai、like. người sai rồi ta lão tôn ý tứ là người thả bọn họ ta lão tôn với các người chiến đấu tới cùng tôn nộ g không mắt buộc l ử a quang muốn cho ta lão tôn bó tay chịu chói người còn chưa sinh ra đến nộ không một phen lời nói để mười vạn yêu binh trái tim giấy lên lửa cháy bừng bừng chúng ta thể chết theo đại vương đúng không cần sợ những con chim này con lựa chọc quá mức vừa chết chúng ta làm yêu quái khắp nơi bị người hạn chế chỉ sợ những n à y con l ử a chọc một tiếng a di đà phật liền đem chúng ta thu rồi cùng như vậy còn không bằng tùy tùng đại vương đồng thời cùng những n à y con l ử a chọc liều mạng đại vương đối với chúng ta ân trọng như núi banta môn tiên đan bàn đảo chúng ta nguyện cùng đại vương đồng sinh cộng tử nhất thời mười vạn yêu binh làm ra kịch liệt tiếng vọng bọn họ vất vả vung vẩy trong tay binh khí phản kháng đám kia cao, cao tại thượng phật đà đã như vậy chư phật nghe lệnh siêu độ tôn nộ không như lai không còn làm phiên xuống trực tiếp phát sinh chiến đấu mệnh lệnh nhưng mà nhưng vào lúc này kinh thiên tiếng chống trận vang lên chư phật trên đỉnh đầu a lại tới từng chiếc từng chiếc quái vật khổng lồ đây là ngọc đế ngự giá thân trinh mới gặp dùng thuyền rồng mỗi một con rồng chu đều có ngàn trượng t r ư ờ n g mà lôi kéo những này ngàn trượng thuyền rồng là ba cái trăm trượng t r ư ờ n g đen như mực thần long thần lòng con ngươi khổng lồ trong miệng phun ra long t ứ c rất uy nghiêm như lai ta người của thiên đình lúc nào đến phiên ngươi phật môn đến độ hóa ta thiên đình sự lúc nào đến phiên ngươi phật môn đến quản ngọc đế một thân kim hoàng đế bảo nhìn xuống cái tia đẩy trời chư phật phát sinh một tiếng nghiền ép chư thiên vạn vật tâm thanh thanh âm này một phát ra như lai đối với hoa quả sơn uy thế liền biến mất không còn tăm hơi liền ngay cả đầy trời phật quang cũng ảm đạm rồi không ít ngọc đế thật muốn n ú n g tay tà phật môn sự như lai nụ cười trên mặt rốt cục không nhịn được chỉ vào ngọc đế nói lẽ nào ngươi đã quên lần trước thiên đạo trừng phạt ngọc đế sắc mặt băng lệnh thâm thúy con ngươi miệt thị như lai ngươi phật môn vì khí vận không t r ừ a thủ đoạn nào nếu muốn giết hoa quả sơn mười vạn sinh linh đổi lấy khí vận ta tới cứu ta quản hạ sinh linh có gì sai đâu tổ chức lớn như vậy một hồi sắc tiếp trâm có thể tu vô thượng công đức thiên đạo vì sao phạt ta lời vừa nói ra phật môn mọi người âm c h ầ m lên h i ệ n nhiên ngọc đế đây là cái chạy cách cối nếu như hắn phật môn nói là vì độ hóa cũng không khác nào cái chạy cách cối ngọc đế đại binh áp sát đã đại biểu quyết tâm của hắn tranh cãi với nhau không có bất kỳ ý nghĩa gì ngọc đế chúng ta có ba tên c h u ẩ n thánh hơn mười tên đại la kim tiên nhìn lại một chút ngươi chứ ngươi ra còn có thác tháp thiên vương liền dương tiễn đều không ở hơn nữa ta đoán không lầm lời nói ngươi chu thiên tinh đấu đại trợn rời đi thiên đình liền không thể sử dụng chứ ngươi nhất định phải theo chúng ta đạo thủ trận chiến này như lai rất tin tưởng chỉ cần ngọc hư cung người không ra tay vậy thì không có bất cứ vấn đề gì đối với này ngọc đế chỉ muốn nói một câu nước nói hắn sợ hắn có sư tôn cấp độ kia cường giả tuyệt thế hắn có gì sợ thai ai nói ta không ở dương tiễn đến vậy như lai tiếng nói vừa ra thì có một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến người tới chính là một thân bạn chiến l í n giáp cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận kích dương tiễn thiên giới đệ nhất chiến thần trở về dương tiễn trở về tuy rằng có thể kinh sợ đến phật môn sa di thế nhưng kinh sợ không được như lai một cái dương tiễn không đáng sợ như lai bóng người bao hàm kinh bỉ như lai kim sĩ、sí、đại bàng điêu đến vậy bỗng nhiên một con trăm trượng to nhỏ đại bàng điểu bay lượn lại đây kim sĩ、sí、đại bàng điêu người không ở sư đà lĩnh làm sao đến hoa quả sơn đến rồi như lai n h ữ n g mày phát hiện này kim sĩ、sí、đại bàng điêu đã đột phá đến đại la kim tiến cảnh đến tương lai ngươi b ả ngoại kim sĩ、sí、đại bàng điêu biến ảo ra hình người miệng lộ cười gằn như lai ngươi sợ ta đoạt ngươi khí vận tùy tiện tìm cớ đạo nghĩ chen ép ta người n g h ĩ ta không biết sao vô lại khắp khuôn mặt là mù mịt bực này nói ở đây sao nhiều người trước mặt nói ra không thể nghi ngờ là kéo xuống phật môn nửa khối của lót miệng đầy nói b ậ y hôm nay liền ngay cả ngươi đồng thời độ hóa nói như lai、like、tay b ấ m pháp quyết n ư n g tụ ra một cái to lớn phật trường ấn hướng kim sĩ đại b à n g điêu đánh tới n à y to khoảng mười t r ư ợ n g phật trường ấn ẩn chứa kinh thiên uy thế thoáng qua liền đến kim sĩ đại b à n g điêu trước mặt âm dương côn bằng pháp kim sĩ đại b à n g điêu không một chút nào hư tương tự bấm lên pháp quyết chỉ một thoáng trước mặt hắn liền xuất hiện một cái mười mấy trượng to nhỏ âm dương thái cờ đồ mà cái kia âm dương thái cực đổ bên trong âm dương ngư lập tức liền hóa thành quân bằng cùng cái kia phật trưởng ấn va chạm vào nhau ẩm giữ âm t h n g ra hai đạo thần thông thình lình lẫn nhau trung hòa rơi mất ở đây mấy trăm ngàn người tất cả đều lộ ra kinh ngạc vẻ này kim si đại bảng điêu lại có thể mạnh mẽ chống đỡ truyền thánh một đòn còn có hắn sử dụng thần thông đến tội cùng là cái gì thần thông làm sao chưa từng nhìn thấy ngọc đế coi như kim si đại bảng điêu đứng ở ngươi một phương các ngươi cũng là ba tên đại la kim tiên cảnh cường giả làm sao cùng ta phật môn chống lại nếu một chiêu làm không tàn kim sĩ đại b ằ n g đ i ề u như lai cũng không vội vã chân chính để hắn k i ế n kỵ vẫn là ngọc đế một trăm hai mươi bảy e chương một trăm hai mươi tám khắp nơi tập hợp giết như lai ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao nếu không chúng ta đơn độc luyện một chút ngọc đế sắc mặt lạnh lùng như băng xác thực lấy thế cục bây giờ phật môn chiếm cứ ưu thế cho dù ngọc đế dựa vào nguyên thủy chân giải hạ o thiên kính hạ o thiên tháp cũng chỉ có thể ngăn cả n hai tên c h u ẩ n thánh d ư ơ n g t i ễ n sử dụng toàn lực hay là có thể ngăn cả hai tên tuân giả tuân ngộ không cũng có thể ngăn cả hai tên kim sĩ、sí、đại b ằ n g điêu t h ắ p tháp lý thiên vương cũng có thể ngăn cản một tên nhưng phật môn đã thêm ra một tên truyền thánh cùng sáu bảy vị thực lực ở đại la kim tiên cường giả thế nhưng ngọc đế không sợ bởi vì hắn sau lưng có người hắn tin tưởng chỉ cần người kia vừa ra tay vung vung lên ống tay áo liền có thể đem bọn họ đánh bại vậy cũng là liền thiên đạo lôi phạt đều có thể ung dung hóa giải người a mà kim sĩ、sí、đại b ằ n g điêu nhìn quanh một vòng sau khi liền cảm thấy vẫn là yêu quái phía kia thân thiết nhất thừa dịp như lai cùng ngọc đế dương cùng bạc kiếm bay thẳng đến n ộ không phía kia hạ xuống ngươi chính là sư tôn nói tới sư h i n h chứ trên đường tới nỗ dục cho kim sĩ、sí、đại bàng điêu giới thiệu nỗ không ngươi gọi ta sư h i n h ngươi cũng là sư tôn đệ tử nỗ không đối với kim sĩ、sí、đại bàng điêu ấn tượng rất tốt vừa thấy mặt đã có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác loại này tỉnh táo nhung nhớ đến từ chính hai người đều là bị phật môn tính toán người chính là kim sĩ、sí、đại bàng điêu nói sư tôn toán s u ấ t sư h i n h gặp nạn c ố ý mệnh sư đệ đến đây giúp đỡ làm phiên sư đệ hôm nay bực này tuyệt cảnh sư đệ chịu đến đây giúp đỡ đủ để giải thích sư đệ trọng tình trọng nghĩa sư huynh nếu là đại nạn không chết tất cùng sư đệ uống rượu nói chuyện vui vẻ ba ngày nộ không hào khí v ô v ô điêu con vai điêu con t ố t những năm này vẫn bị phật môn tính toán giới thức ăn mặn trong miệng đều có thể phai nhạt ra khỏi cái điều đến rồi lúc này như ma vương cắm đ ờ i miệng ta nói huynh đệ thật giống chính ngươi chính là cái điều đi cái quái gì vậy này không biết nói chuyện người là ai đ i ê u con hỏi vị này tráng sĩ là sau đó nộ không lại giới thiệu như ma vương chờ huynh đệ có ngọc đế chia sẻ phật môn áp lực nộ không trái lại ung dùng không ít ngọc đế ta lặp lại một lần phật môn hưng thịnh chính là thiên đạo chỉ ra ngươi thật sự muốn đi ngược lên trời sao như lai mất kiên trì hắn sẽ không chân chính đoạn tuyệt với thiên đình loại này đội hình chỉ cần nhiên đang cùng với di lạc phật nâng đỡ ngọc đế c h ố c lát liền có thể lấy hắn như lai thực lực chỉ cần c h ố c lát liền có thể bắt tôn n g ộ không làm sao theo ta một trọi một sợ nói đến đây ngọc đế trở về quay đầu đi liếc mắt nhìn mặt sau lý tính mọi người trêu k ẹ o nói các ngươi nói hắn phật môn tượng người cái gì một mặt lạnh lùng lý tính há môn liền đến xem cái gì ta không biết ta nhìn bọn họ chính là một đám không chứng người nhất thời thiên đình ba mươi vạn đại quân mỗi người đều bắt đầu cười ha hả nếu như thế ngọc đế vậy cũng chớ trách ta như lai tiếng nói ở chân trời nổ vang một đám phật đà trận địa sẵn sàng đón quân địch ngọc đế bên này cũng là lặng im như nước toàn bộ bầu trời phương viên và dặm đều rơi vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong chậm đã đ ỗ n g nhiên trong thiên địa vang lên một đạo vang r ộ i tiếng vang chỉ thấy hai quân trong lúc đó xuất hiện hai đám ánh sáng một đoàn chính là màu đỏ thám tỏa ra từng trận chính khí phật quang khác một đoàn chính là thăm thẳm màu đen từ khí Chầm như lai tiểu nhi đê tiện vô liêm sỉ cổ vật hôm nay liền đến báo ta một mũi tên mối thủ phong đô đại đế khí tức trên người nổ tung một luồng thái ớt kim tiên cảnh khó có thể chống đối dư âm hướng bốn phía khuếch tán tuy đối với như lai mọi người không có ảnh hưởng thế nhưng mấy tôn phật đà mặt sau sa di nhưng là bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau sau đó phong đô đại đế ánh mắt rơi vào n ộ không trên người thực lực của người này đã đạt đến thái ớt kim tiên cảnh trung kỳ nếu như sử dụng nữa cái kia tăng cường thần thông e sợ đại la kim tiên đều không đúng đối thủ nghĩ hắn liền tự động đứng ở ngọc đế bên này luận địa vị phong đô đại đế vẫn là so với ngọc đế phải kém trên một đoạn ngọc đế lao ca có khỏe hay không ngọc đế k h ỏ miệng hơi co rúm trước mặt nhiều người như vậy ngươi liền không thể hơi hơi cúng kính chút sao、Hừng. đ vì lẽ đó địa tàng vương khuynh hướng bên kia bên kia phần thắng thì càng đại địa tàng vương phong đô đại đế đứng ở ngọc đế bên người ngươi còn chưa đại đ ư n g đến như lai mắt to nhìn t h ò n g trọc vào địa tàng vương ẩn chứa cảnh cáo tâm ý a di đà phật hơi mập nho nhã hà vẫn còn từ đầu tới cuối duy c r ì hơi nụ cười thông rong đối mặt như lai nhìn chăm chú b ầ n tăng này đến chính là ngăn cản trận này thiên địa s á t kiếp như lai phật tổ phật môn lấy lòng dạ từ bi liền như vậy thối lui đi hôm nay nếu là cùng thiên đình đại chiến đại khai sát giới lời nói phật môn căn cơ liền hủy hoại trong một ngày nghiệp chướng nhân quả ác liệt nhất như vậy hành vi cùng năm đó ma tổ la hầu không có một chút nào phân biệt địa tàng vương tiếng nói rất ôn hòa khiến người ta như gió xuân ấm áp nghe vậy như lai hoàn toàn biến sắc an nói linh tinh địa tàng vương thiệt thòi ngươi vẫn là người trong phật môn trong ngày thường ngươi không nghe phật tôn chiếu lệnh cũng coi như hôm nay càng còn muốn ngăn cản ta phật môn hương thịnh sao tiếng nói tràn ngập tức giận cũng làm cho một đám thiên binh thiên tướng thân hình bất ổn địa tàng vương ta thiên đình chính là đến ngăn cản trận này sắc tiếp từ phương hướng này trên nói chúng ta là một đội nếu phật môn như vậy đối với ngươi ngươi đến ta thiên đình đi ta phong ngươi cái địa tàng đại đế ngọc đế quyết định thật nhanh tung cảnh ô liu thí chủ lòng tốt bần tăng chân thành ghi nhớ bần tăng sẽ không đứng ở các ngươi bất kỳ bên nào địa tàng vương hai tay tạo thành chữ thập từ bi nói bần tăng chỉ có thể đứng ở chúng sinh một phương nói như vậy là duy trì trung lập trung lập ở giữa lập đi tổng so với đứng ở phật môn một phương cường ngọc đế trong lòng thầm nghĩ nếu như thế nhân đăng cổ phật di lạc phật người hai phật ngăn cản ngọc đế cùng phong đ ô đại đế a nan giả diệp theo ta đi chấn áp cái kia tôn nộ g không chờ yêu vương người còn lại đối phó thiên binh thiên tướng như lai tiếng nói vừa ra trực tiếp hóa thành một đạo hào quang nhằm phía tôn nộ g không dám đả thương ta thiên đình bên trong người giết ngọc đế trong con người né qua một đạo hàn mang thân hình l o a lên trực tiếp động thủ đi chặn ngang cái kia như lai chỉ là ngọc đế bóng người lại bị cái kia di lạc phật chặn lại rồi Thí chủ vì phật môn b ầ n tăng bất đắc di ra tay mời trở về đi di l ạ c phật vừa ra tay chính là kim cương phục ma thần thông mập hòa thượng thân thể như dắt lên một t ầ n g vàng trói lọi hoàng kim c ú g n g a y ngươi ở phật môn vẫn tính là b ả n phật chấm không muốn đánh ngươi ngọc đế quát to một tiếng hạo thiên kính hạo thiên tháp hai cái dĩ nhiên xuất hiện ở hàn b ộ t phía g i ế t t a mà thiên đ ỉ n h thiên binh thiên tướng cùng phật môn chúng phật đà cũng chém giết ở cùng nhau một trăm hai mươi tám em c ư ơ n g một trăm hai mươi chín đều hiển thần thông thiên giới chiến thần dương tiễn lấy một người giữ quan vạn người phá tư thế xông thẳng chiến trường trong tay tam tiêm lưỡng nhật kích quét ngang mà ra nhất thời có hơn trăm tên sa di n g ã xuống lúc này một cái cầm trong tay tịnh bình nữ t ô n giả che ở dương tiễn trước mặt nhị lang thần đối thủ của ngươi là ta đối phó dương tiễn loại này thành danh đã lâu chiến thần quan âm trực tiếp sử dụng thiên nhãn thông thiên nhi thông tha tâm thông trở bản lĩnh sở trường quan âm ta kính t r ọ n g ngươi là tiền bối nhưng không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên lợi dụng ta suýt chút nữa làm hại t à nhật ma tâm có thể chu nói xong dương tiễn tam tiêm lưỡng nhận kích bay thẳng đến quan âm trên đỉnh đầu vùng tới trên c h á n thiên nhãn cũng là đột nhiên mở ra bắn nhanh ra một đạo màu l a m nhạt thần quang quan âm tôn giả sử dụng cành liễu c h ặ n lại rồi dương tiễn tam tiêm lưỡng nhận kích nhưng đối mặt thiên nhãn thần quang chỉ có thể sử dụng thần túc thông tránh n ẽ công kích mà thần quang cũng không có vì vậy tiêu tan bay thẳng đến quan âm phía sau sa di môn đánh tới âm một tiếng một cái phật quang vạn trượng vạn tự xuất hiện chống lại rồi dương tiễn thần quang thân mang hồng nhà táo cả xa phổ hiền tôn giả ra tay rồi thiên giới chiến thần tết tuổi đáng giá phổ hiền cùng quan âm liên thủ phổ h i ề n tôn giả ta dùng tịnh bình chấn áp hắn quan âm tôn giả miệng niệm thần chú thôi thúc nàng thanh tịnh lưu ly bình i ở dương tiễn trên đỉnh đầu từ từ phóng to phóng ra hảo quan màu trắng đồng thời miệng bình bên trên cảnh liễu tỏa ra mấy chục cây cành cây hướng dương tiễn đánh tới bạch quang có suy yếu tác dụng cảnh liêu có giảng bộ u c tác dụng ở quan â m tôn giả cảnh liêu dưới dương tiễn vốn định lập tức thoát thân nhưng kết quả nhưng bất tận nhân ý cái kêu mười cái thô to cảnh l i ê u đã đem dương tiễn bao quanh vây nốt đem hắn bốn phương tám hướng toàn bộ đóng kín dương tiễn bóng người ở bạch quang bên trong lớp lóe tăng tiêm lưỡng nhận kích không ngừng vung vẩy đem tấn công tới cảnh l i ê u toàn bộ chén nát thiên nhãn thần quang vừa ra đánh ra một cái lối ra nhưng phổ hiền tôn giả cầm cầu vồng tỏa đã giết tới lại sẽ dương tiễn lối thoát đóng kín dương tiễn hai mặt thù địch nhưng hắn nhưng ứng phó rất tự nhiên sư minh ta đến giút người na cha dâm phong hỏa luân ném càn k h ư ớ quyền đánh về phía phổ hiển tôn giả phía sau lưng na cha tuy rằng chỉ có thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao thực lực thế nhưng dựa vào càn k h ư ớ quyền hồn tiên lăng các pháp bảo đủ để đối chiến đại la kim tiên sơ kỳ nhưng đối với phổ hiển tôn giả thực lực còn kém một đoạn dài loảng xoảng một tiếng hắn càn k h ư ớ quyền trực tiếp bị phổ hiển tôn giả gậy trở lại na cha nơi này giao cho ta ngươi đi chợ giúp người khác dương t i ễ n h é t lớn một tiếng nhất thời sử dụng bát cửu huyền công hóa thân sau một khắc mười mấy dương tiến biến ảo đi ra đem thanh tịnh lưu ly bình áp lực chia sẻ hạ xuống mà dương tiễn bản thể trực tiếp hướng về phổ hiến chân nhân công tới dương tiễn ngươi vừa là thiên giới chiến thần vậy ngươi liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chỉ để ý đi chiến mài ra thuần túy nhất chiến ý lúc này vẫn ở hồng nông tiểu thế giới xem trận chiến n ô dục đối với dương tiễn truyền gia tiếng nói vâng sư tôn nghe được n ô dục nói sau dương tiễn liền không nữa quan tâm hắn sự trong mắt của hắn chỉ có con âm phổ hiến hai vị mục đích cũng rất đơn giản đem hai vị này tôn giả đánh bại đặc ở dưới chân hai người này tuy là ngày xưa quen biết cũ nhưng trước mắt là quan hệ thù địch cùng lúc đó t h á p tháp lý thiên vương lấy ra linh lung bảo tháp đọc lên khẩu quyết muốn đánh phật môn một cái không ứng phó kịp trước tiên quan cái mấy ngàn sa di bỏ vào linh lung bảo tháp bên trong lại nói thế nhưng là có người không muốn hắn làm như thế g à o một tiếng đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm truyền đến một cái long hình có gỗ đem lý tính linh lung bảo tháp phá tan đến ra tay chính là phật môn phổ h i ể n tôn giả hai người không nói lời gì trực tiếp đại chiến ở cùng nhau thiên đồng nguyên soái vũ k h c tinh quân na cha quyển liêm đại tướng đều là từng người chọn xong chính mình đối thủ bởi vì đối thủ đều là đại la cảnh giới mấy người rất nhanh sẽ nằm ở hạ p h o n g a di đà phật phong đô đại đế thí chủ liền do lão nạp tới làm đối thủ của ngươi quá khứ phật n h â n đăng ngăn cản được phong đô đại đế g ầ y gò cổ phật sau lưng có một trăm linh tám hạt trâu ở sau lưng lưu chuyển lưu l y đăng càn khôn xích hai đại tiên tiên trí bảo ở hắn khoảng t r ư ờ n g trái phải treo lơ lửng n h â n đăng ngươi đã là chuẩn thánh thân chẳng lẽ không rõ ràng hiện tại phật môn lại như là một đoàn nát tất cho sao vì sao còn muốn trợ bọn họ phong đô đại đế trên người ám u sắc đế bảo dương đến bay phần phật vô tận tử khí đem chu vi bao trùm hắn hai đại pháp bảo cũng là bị triệu hắn đi ra trời đầy mây tử ấn ưu minh diệt hồn tỏa làm p h i ê n thí chủ lo lắng trong nhà phật vụ việc tự có phật môn người đi xử lý g ầ y gò nhiên đăng cờ ư i nhạt đầu mặt sau công đức quang tròn đại thịnh thao túng c ả n khôn xích hướng về phong đô đại đế công tới ưu minh d i ệ t hồn tỏa sắc phong đô đại đế con ngươi đột nhiên thâm thúy ưu lục xích sắt che kín nồng nặc tử khí hướng về hướng hắn tấn công tới càn khôn xích cấp xạ mà đi ẩm tiên thiên trí bảo trong lúc đó va chạm làm cho khắp nơi người đều khó có thể d c h u ẩ n thánh đánh nhau gặp xui xẻo chính là những tu vi đó thấp kém người ngọc đế bị di lạc phật chặn đứng trực tiếp sử dụng thập đại thần khí một trong hạo thiên t í n h hạo thiên thần quang đột nhiên soi sáng ở di lạc phật trên người len k e n như kim loại va chạm giống như tiếng vang vang lên di lạc phật lại lấy hắn kim cương phục ma thần thông mạnh mẽ chống đỡ ngọc đế hạo thiên thần quang lập tức di lạc phật ý cười không giảm tay bấm phát quyết một lùm lực lượng phát tắc đem không gian đánh nát đem thời không v à loạn tương lai lực lượng phát tắc mang theo khí tức kinh khủng hướng về ngọc đế kéo tới tương lai phát tắc có thể đem thời gian sớm không thẹn là phật môn vị lai phật là một cái như vậy trong nháy mắt ngọc đế liền cảm giác bốn phía thời gian trôi qua nhanh chóng trong đầu không thể giải thích được né qua một cái hắn bị di l ạ c phật thu vào nhân t r ù n g đại cảm giác sai ngọc đế trực tiếp sử dụng đế vương kim thân cùng nguyên thủy chân giải thời không p h á p tắc oanh một cái đánh vào ngọc đế trên người trong nháy mắt liền hóa thành p h á p tắc mạnh vỡ sao có thể có chuyện đó tương lai của ta lực lượng p h á p tắc có thể ở sở hữu p h á p tắc bên trong sắp xếp tiến vào mười vị trí đầu liền như thế bị ngọc đế hóa giải ngọc đế khi nào có loại thần thông này di l ậ c phật khuôn mặt tươi cởi thượng lưu lộ ra vẻ khó tin lập tức hắn lấy ra chính mình tiên thiên pháp bảo nhân chủng đại nhân chủng đại dưng ra liền triển khai vô tận sức hút phảng phất có thể đem thiên địa tinh thần đều có thể thu nạp vào đi bình thường nhưng loại này sức hút vừa đến ngọc đế trên người lại phảng phất hóa thành mảnh vỡ bình thường đối với ngọc đế một chút tác dụng đều không có tên m ậ p ta hiện tại rất muốn đánh ngươi trước tiên đem ngươi đánh ngã ta lại đi đánh như lai ngọc đế hóa thành một vệt sáng ép thẳng tới di lập phật di lập phật đến cùng là trần thánh không đem h ắ n đánh nâng dậy ngọc đế liền thoắt thân mà ngay ở di lạc phật ngăn cản ngọc đế thời điểm như lai ngồi hoa sen đài đã đánh tới nộ không mọi người trước mặt các anh em toàn thể n ê n chiến đối mặt c h u ẩ n thánh nộ không không có một chút nào lùi bước hét lớn một tiếng trước tiên triển khai viên ma cựu biến một trăm hai mươi chín n c h ư ơ n một trăm ba mươi nộ không đ i e u con vs như lai viên ma cựu biến đệ bắt biến vừa mở nộ không sức chiến đấu thình lình đạt đến đại la kim tiên cảnh hậu kỳ một thân áo giáp màu hoàng kim cầm trong tay như ý kim c ộ đồng bị gió dương đến bay phân phật hắn lúc này có vẻ vô cùng đẹp trai sư h u n h c h u ẩ n thánh thực lực thực lực không thể khinh thường ta cùng ngươi đồng thời đối phó hắn kim sĩ đại b à n g điêu thấy như lai trong mắt l ử a giận liền bắt đầu cháy rừng rực lập tức hắn liền lấy ra pháp bảo âm dương nhị khí bình pháp bảo này bên trong có thất bảo bắt quái âm dương hai khí trong bình một chỗ là âm hẳn như có người ở lại nơi này liền như ở lại trốn cựu ưu, thái ớt kim tiên cảnh đều có thể bị đông cứng thành khối băng khác một chỗ nhưng là thái dương lực lượng đặt nơi này phản phất bị thái dương thiếu đốt đương nhiên bực này pháp bảo đối phó trần thánh vẫn rất có độ khó nhưng lúc này kim sĩ đại bảng điêu đã có âm dương côn văn pháp hắn ở sư đà lĩnh tu luyện chính là làm sao đem âm dương nhị khí bình hòa vào âm dương côn bằng pháp bên trong kim s ĩ đại bảng điêu pháp lực cấp tốc vận chuyển đem âm dương nhị khí bình tế lên sau đó lấy âm dương nhị khí bình vì là trung ương mở ra một tấm huyền liền diệu âm dương đồ âm dương nhị khí bình bên trong âm dương hai khí t ử trong bình mãnh liệt mà ra hòa vào thái cực đồ bên trong âm dương đồ bên trong nhất thời ngàn dặm to nhỏ âm dương đồ hóa thành một nửa âm hẳn một nửa cực dương âm dương côn bằng pháp như lai ngươi có thể muốn tiếp được đây là phượng tộc lựa giận theo kim si đại bảng điêu một tiếng quát nhẹ âm dương đổ bên trong tuân ra hai con hình thể khổng lồ cự thú một cái ngàn dặm đại cổ lão cá sấu khổng lồ từ âm dương đổ bên trong cực hàn bên trong hiện ra đến li một tiếng tiếng kêu quái dị phảng phất có thể đâm thủng màng nhĩ của người ta cái kia cổ lão cá sấu khổng lồ như cá lớn ra nước gây nên ngàn tầng hạt khí đồng thời âm dương đổ bên trong cực dương đổ bên trong xuất hiện một con cổ lao đại bằng đắc đại bằng một tiếng hót vang cùng cái kia âm côn góc cạnh tương hỗ tư thế cộng đồng hướng như lai công tới côn bằng nơi đi qua nơi hư không vỡ vụn khí thế kinh hồng càng là hoàn trình thần thú côn bằng như lai trong con người né qua một vệ kinh ngạc v ẻ nay cùng kim sĩ đại b à n g điêu mới vừa sử dụng côn bằng pháp hoàn toàn khác nhau cái kêu một hồi như lai còn tưởng rằng này kim sĩ đại b à n g điêu có kỳ nộ g gì ngưng tụ thành côn bằng mô hình nhưng trước mắt cực hàn c h i côn cực dương c h i bằng hoàn toàn là một loại khiến người ta thán phục thần thông a nan gia diệp các ngươi đi đối phó một đám yêu vương như lai dặn dò một tiếng l i ề n bắt đầu bắt t a y đối phó này côn bằng phương pháp vốn là kim sĩ đại b à n g điêu một cái nho nhỏ đại la k i tiên như lai không một chút nào để ở trong mắt nhưng này một âm một dương côn bằng thần thông không thể không để hắn lấy ra pháp bảo của chính mình t ử kim bình bát theo như lai pháp quyết bát t ử kim bình bát không ngừng p h ó n g to cũng là hóa thành ngàn dặm to nhỏ che khuất hoa quả sơn ánh sáng c h e n như lai vung tay lên một luồng gợn sóng vô hình liền đánh vào cái kia t ử kim bình bát tiến lên một tiếng trong suốt kim loại tiếng vang t r u y ề n đến một đạo tính thực chất sóng âm cùng cái kia âm dương côn bằng đánh vào nhau ẩm ẩm tự cựu thiên kinh lôi giống như nổ vang tiếng và chạm vang lên nhất thời làm cho hoa quả sơn đã tảng vỡ vụn mặt đất run r u y nổ không nhìn mạnh mẽ như vậy côn bằng pháp âm thầm lấy làm kỳ sư đệ người trước tiên ngăn cản chốc lát ta lão tôn trước tiên bàn giao một phen nộ không đã sớm lĩnh hội đến chuẩn thánh đáng sợ địa phủ lúc có đ ị a tàng vương phong đô đại đế thiên đình lúc đó có ngọc đế hắn biết rõ cánh vàng sư đệ dựa vào mạnh mẽ thần t h ô n g chỉ có thể cùng như lai giao chiến chốc lát nộ không dành thời gian truyền âm cho ngưu ma vương chờ huynh đệ mấy vị huynh đệ các người đi đối phó a nan giả diệp lần trước chúng ta có thể thủ thắng dựa cả vào ngũ hành trói buộc linh đại trận tứ tượng diệt linh đại trận các người nếu như không đ ị lại có thể lợi dụng trận pháp đối phó bọn họ hai người Anan giả diệp p là h ậ tuân môn thành danh đã l â cứng lệnh như, lệ. như ma vương mấy vị huynh đệ mỗi người chiến ý mười phần thực có bằng ma vương cố vấn ở nộ không cũng không cần lo lắng quá nhiều bảy mươi hai động động chủ các ngươi dẫn dắt thiên mã kỵ binh đoàn đi vào trợ giúp thiên binh thiên tướng đối với như ma vương chờ huynh đệ ra lệnh sau khi nộ không lại cho bảy mươi hai động động chủ ra lệnh bảy mươi hai động động chủ nghe vậy dẫn dắt kỵ binh đoàn đồng loạt nhằm phía bầu trời sau khi phân p h ó xong nộ không lập tức thu hồi tâm thần chuyên tâm chủ định đối phó lên như lai chỉ thấy kim sĩ đại bàng điêu âm dương côn bằng bị như lai tử kim bình bắt đánh cho liên tục lùi lại ngàn dặm to nhỏ côn bằng thân khu cũng là đang không ngừng thu nhỏ lại kim sĩ đại bàng điêu tuy rằng còn đang không ngừng kiên trì nhưng trên mặt đã hiện ra to như hạt đậu mồ hôi pháp thiên tượng địa nộ không, không còn làm phiền nhất định phải ra tay giúp kim sĩ đại bàng điêu chia sẻ một chút áp lực theo nộ không một tiếng quắc nhẹ thân thể của hắn ở trong k h o n h khắc không ngừng lớn lên mãi đến tận vạn trượng to nhỏ mới dừng lại hành chữ bí tùy tâm triển khai trong trước mắt liền đi đến như lai phía sau lưng hắn cái k i a che kín chiến đấu pháp tắc như ý kim cô đ ồ n g dường như cây cột trống trời mạnh mẽ đập về phía như lai sau gáy như lai người phật môn vì chuyện riêng tư của bản thân đem chúng sinh coi là con cờ ta lão tôn hôm nay liền đánh vỡ ván cờ của ngươi n ộ không hét lớn một tiếng nhất thời làm cho kim cô đ ồ n g trên bút cháy lên một đoàn lửa diễm này đoàn lửa diễm tên là bất khuất con khỉ này lại có như thế mạnh mẽ thần thông cùng chiến ý lẽ nào những này thần thông đều là phật tôn dạy hắn có thể này chiến đấu pháp tắc lại là xảy ra chuyện gì thái ớt kim tiên cảnh liền lĩnh ngộ pháp tắc như lai liên tiếp kinh ngạc lên tiếng hắn thậm chí là từ ngộ không trên người cảm nhận được một kia uy hiếp hắn một cái tay thao túng tử kim bình bát cái tay còn lại nhanh chóng lăng không đánh ra một trường chống đối tôn ngộ không gậy như lai thần t r ư ờ n g phật động sơn hà nhất thời một con to lớn bàn tay màu và nóng g tỏa ra chói mắt phật quang đón lấy ngộ không gậy sát ẩm gậy sát mạnh mẽ đánh vào to lớn phật trưởng ấn tiến lên g i âm t h n g ra ngộ không vạn trượng thân thể lù lù bất động Ta thần trưởng thần thông, giật phật thể Lai nữa kích hắn không、đủi. Như lai lại lần nữa giật mình, hắn hà, lần này phật động sân hà, có thể rời núi rời lại lùi. lại lớp có biến ể n Đừng nói nho nhỏ thái ớt kim tiên cảnh, coi như là đại la kim tiên cảnh đỉnh cao cứng giả, cũng sẽ bị đánh cho thần hồn đại giả, cái thái kim coi kim i một ớt cao cho cự c h là la sẽ bị bây bị Biến lấy. giờ, lại bị một con nho nhỏ đón khí đầu số to lớn biến số đây là như lai thu được kết quả ở hắn sắp xếp quân cờ bên trong bất kể là kim sĩ đại b ằ n g điêu vẫn là tôn nộ g không đều xuất hiện to lớn biến số không trách tây du bố cục mỗi một cái phân đoạn đều chịu đến trở ngại có thể vì sao hai vị Phật t hai vì vị sao ô nhưng suy t í n mấy lần, đều không có suy lần, không tính n đều h có ra.、Như、lai ộ i tâm tạp, làm là phức tạp, hắn h n sao đều k ô nghĩ không hiểu, còn hiểu, Phật có mà ô không n thánh nhân đều coi không ra biến、số. Giang、giác. Nhưng hai ra đại coi giác. đều số. m đang lúc này hắn gái kêu bàn tay màu vàng nóng lớn bên trên lại xuất hiện vết nứt hắn phật động sơn hà thần thần thống lại muốn bị tôn nộ g không gậy sắt đánh tan Trước tay tàng ta tôn trong thiếu đốt vương. người, chính giác, giác. Cho con vì là láo phá. không Giang giang Ngộ đạo địa gia cũng sử dụng đấu chiến thánh pháp đấu chiến thánh pháp có thể hiểu rõ đối thủ chiêu thức do đó đi hóa giải h ắ n theo nộ không quát to một tiếng cái kia to lớn phật t r ư ở n g ấn rốt cuộc sụp đổ thời khắc này chú ý tới như lai bên này chiến sự người tất cả đều kinh ngạc như lai phật tổ thần thông lại bị cái kia tôn nộ g không phá giải này sao có thể có chuyện đó pham là cảnh giới cao hơn một chút đều nhìn ra được cái kia tôn nộ g không có điều thái ớt kim tiên cảnh mà thôi này tôn nộ g không nếu như trưởng thành đến đại la kim tiên cảnh đỉnh cao cái kia như l a vẫn là đối thủ sao không nghĩ tới sư huynh lợi hại như vậy như lai phật động sơn hà thần thông vừa vỡ kim sĩ đại bàng điêu bên này áp lực liền giảm thiểu không ít hắn lập tức gia tăng pháp lực phát ra côn bằng hai đại thượng cổ thần thú bay thẳng đến như lai tử kim bình bắt phóng đi ẩm ẩm một tiếng to lớn tiếng vang vang lên như lai tử kim bình bắt càng là bị kim sĩ đại bàng điêu cho đánh bay ra ngoài ha ha đã nghiền kim sĩ đại bàng điêu không có v ì vậy mà dừng lại trực tiếp biến ảo ra bản thể cùng nộ không đứng xóng bay hai cái quái vật khổng lộ thình đứng sừng sững với như lai trước mặt sư đệ cẩn thận t r u y n thánh sức mạnh hơn xa ở đây nộ không ánh mắt nhìn chòng chọc vào như lai đối với đội h ư u điêu con nói rằng mới vừa cái kia một làn sóng chỉ là nhắm rượu món ăn chân chính c h u ẩ n thánh đại năng chăm chú lên đủ khiến tiên h địa thất sắc sư m i n h yên tâm ta tự có đúng mực chúng ta ngày hôm nay liền đấu hắn cái đất trời tối tam nói xong kim si đại bàng điêu cùng nộ không tả h ư u giáp công hướng về như lai công tới mà a nan giả diệp hai người vừa thấy được như ma vương liền đặc biệt b ỏ mắt không biết tại sao hai người vừa thấy được như ma vương này mấy cái hàng thật liền đau càng là na giả diệp lúc trước a nan hỏi đề cái quái gì vậy ngưu ma vương nhưng nện hắn ngưu ma vương hôm nay ta liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh làm thành thịt bò khô phân cho những người sắp chết đói bách tình ăn gia diệp nhắm thẳng vào ngưu ma vương cả giận nói hai nha bại tướng dưới tay còn dám kêu gào nói ngưu ma vương khiêu khích mân mê cái mông ở cái mông trên vỗ hai lần nguy rồi có cảm giác ngưu ma vương thoải mái tay chân hướng về a nan cùng gia diệp chính là một cái đại ngưu thì đánh tới nhất thời một đoàn mở nhà sát sương ngủ ép thẳng tới a nan già diệp mặt khắc khắc con bò ngu này ăn cái gì a nan giả diệp hai người bưng núi bị sặc đến hò khan không n ư ớ t nói nhảm gì đó trực tiếp ra tay làm thịt con bò ngu này g i ả diệp đã là giận không nhịn nổi hóa thành một đạo tàn ảnh hướng như ma vương c ô n g tới nhưng mà khi bọn họ lao ra đoàn kiêm mở nhạc x ư ơ n g ngủ lúc cái kiêm như ma vương đã sớm chạy đi đến nha đến nha đến đ u ổ i ta nha hai cái ngu xuẩn như ma vương phát sinh khiêu khích tấm thanh ta không phải bới hắn ra châu không thể g i ả diệp vừa muốn xông tới liền bị a nan ngăn cản không nên v ọ n động lần trước chúng ta chính là chúng rồi bọn họ kế mới bị dàn vật gần chết gia diệp cũng gật gật đầu lập tức đưa mắt tìm đến phía bằng ma vương mọi người mà bằng ma vương trong con ngựa nhưng né qua một k i a tầm nhìn tinh mang a nan gia diệp trải qua một lần làm nhất định sẽ có phòng bị nhất định sẽ không lại đi trước đây cái k i a trong trận pháp chỉ có thể một lần nữa bố trí trận pháp vì lẽ đó hắn mới để như ma vương cố ý làm tức giận hai người này chỉ cần hai người này hơi đ ộ n g nộ đón thêm liền đem huynh đệ mấy cái đánh bại nhất định sẽ đắc ý hơn nữa gặp nắm đúng dàn vật tâm thái của bọn họ sẽ không hạ sát thủ đến lúc đó giao ma vương cùng sư đả vương hai người chất pháp liền bố trí kỹ cảng ngăn ngắn nửa khắp đồng hồ thời gian trôi qua trên bầu trời phương viên vạn dặm lít nha lít nhít người giao chiến ở cùng nhau mỗi một tức thời gian đều có hơn một nghìn thi rơi xuống đất cùng với trên mặt biển tiếng la g i ế t tiếng kêu t h ẳ n g thiết không dứt bên thai huyết càng là như mưa rào tầm tã giống như hạ xuống cái này trên hoa quả sơ không liền như một cái tu la địa ngục phật môn đại la kim tiên tuy rằng đông đảo nhưng bị địa tàng vương vị này nhân từ phật đà nhìn chằm chằm mỗi lần có người hạ sát thủ hắn cũng có ra tay ngăn cản giết chóc đương nhiên người của thiên đình hạ sát thủ hắn cũng sẽ ngăn cản dù là như vậy c h ế thừa người vẫn là k như lai, như lai dịp nộ không chống đối phật trưởng thời điểm như lai bỗng nhiên lấy ra từ kim bình bát ở ngắn ngủi đối chiến bên trong như lai đã thăm dò rõ ràng nộ không thực lực tốc độ vưu nhanh chóng mà mới vừa cái kia thời cơ chính là như lai trở đến thời cơ tử kim bình bắt tỏa ra nồng nặc phật quang vạn phật quang ở bình bát chu vi xoay tròn phát sinh một luồng mạnh mẽ sức hút trong nháy mắt hướng nộ không đánh tới sư huynh cẩn thận kim sĩ đại bàng điêu khổng lồ thân thể hướng nộ không đánh tới đem nộ không xô ra từ kim bình bát phạm vi vòng ẩm nguyên bản tấn công về phía ngộ không phật trưởng ấn ngược lại tấn công về phía kim sĩ đại bàng điêu kim sĩ đại bàng điêu ngàn dặm đại thân thể mạnh mẽ đã chúng như lai、like、một trường này lập tức hắn liền như một viên rơi dụng thiên thạch bình thường bay lượn đi ra ngoài rơi vào đông hải bên trên trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng trêu đến toàn bộ đông hải cũng bắt đầu cuồn sư đ ệ nộ không rít gào một tiếng lại lần nữa hướng như lai công tới như lai chuyện hôm nay t r í tử mới thôi kinh thiên trụ giống như đại gậy trực tiếp tước đến như lai trên đầu nhưng là liền cách như lai đầu còn có một thước khoảng cách thời điểm liền bị như lai đại nhật phật quang cho chống lại rồi cuộc náo h kịch này nên kết thúc như lai một mặt lạnh lùng vung tay lên một luồng khủng bố khí lưu trực tiếp đem nộ không liền người mang theo gậy đánh bay ra ngoài trường trung Phật quốc dứt tiếng như lai thân thể liền biến thành hơn trăm ngàn trượng cao sau đó hắn dội ra như núi một ư ơ i tòa sơn kích cỡ tương đương bàn tay nộ không trong nháy mắt nhận ra được nguy cơ lập tức triển khai hành chữ bí chạy trốn loảng xoảng một tiếng nộ không phảng phất đụng vào trên một mặt tường trực tiếp bị đàn hồi trở về loại này cảm giác hãy cùng lúc trước ở ngọc đế hạo thiên bên trong thế giới như thế chết tiệt chạy trốn không được nộ không nghiến răng nghiến lợi mắng trải qua chiến đấu mới vừa rồi nộ không tu vi ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng nhưng hắn có cảm giác cho dù tu vi làm tiếp đột phá cũng tránh thoát không được đạo này thần thông ràng u ộ c trưởng trung phật quốc đã là một cái tiểu thế giới bên trong nặng bao nhiêu pháp tắc duy trì nó vận chuyển đừng nói ngộ không coi như là chuẩn thánh bị trưởng trung phật quốc đánh trúng trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân như lai ngừng tay đi lúc này một cái gậy tích trượng hướng như lai bàn tay tấn công tới ra tay chính là cái k i a điệu tàng vương tranh cướp khí vận đại khai sát giới cho dù thiên đạo bao dung người nhưng thế gian chính đạo chưa chắc sẽ bao dung người điệu tàng vương hai tay tạo thành chữ thập trực diện mười vạn trượng thân thể như lai trên người tỏa ra chân chính phật quang một trăm ba mươi mốt n c h ư ơ n một trăm ba mươi hai tử hà tiên tử vì là yêu chịu chết đ ị a tàng vương người duy trì trung lập ta không có ý kiến nhưng người muốn ra tay ngăn trở ta thì đừng trách ta không hỏi cựu tình như lai sắc mặt như băng đối mặt đ ị a tàng vương ra tay không xuất thủ không được chống đối mà hắn này vừa ra tay duy trì trưởng trung phật quốc pháp lực liền bắt đầu tiêu tan n à y cho ngộ không thời gian thở dốc hành chữ bí vừa mở ra trực tiếp ra trưởng trung phật quốc chạy về phía đông hải tìm kiếm kim sĩ đại bàng liêu như lai bần tăng y đổ đến đã nói rõ thu tay lại đi chỉ cần phật môn làm về việc, việc đều vì chính nghĩa chắc chắn thịnh vượng như làm về việc đều là âm mưu phật môn chỉ có thể suy yếu địa tàng vương mặt không biến sắc hảo n ô n khuyên bảo ngươi là cái thá gì cũng xứng đối với phật môn thịnh vợ ư t việc vọng thêm bình luận như lai、like、trực tiếp n ổ i khủng ăn cây táo rào cây súng không giúp phật môn làm việc cũng coi như lại còn muốn ngăn cản hắn làm việc hắn vạn phật tri tổ lúc nào đến phiên hắn để giáo huấn tuy rằng bẩn tăng bé nhỏ không đáng kể hay là ngăn cản không được trận này giết chóc địa tàng vương nói đến đây trên mặt lộ ra bi thiết vẻ thương hại nhưng bẩn tăng muốn thử một chút dù cho thân tử đạo tiêu bẩn tăng cũng sẽ không tiếp đạo xong địa tàng vương trên người liền phật quang đại thịnh n à y phật quang ẩn chứa chân chính từ bi lực lượng một khi soi sáng ở phía này thiên địa hãy cùng như lai phật quang phát sinh kịch liệt va chạm một nửa màu đỏ tờ hờ ơ m ở, một nửa thương xót đem vùng thế giới này phân chia ra hai mảnh tuyệt nhiên không giống không gian hai loại phật quang lẫn nhau đan sen soi sáng ở những người chết đi trên thi thể nhất thời làm người không nghĩ tới dị tượng xuất hiện chỉ thấy bọn họ trên thân thể đột nhiên mở ra một loại quỷ dị chi hoa đỏ đậm s â m lạnh một khi mục kích thì có một loại băng hàn cảm giác mát mẹ xông lên đầu như lai nhìn thấy không hoa bị ngạn mở ra tượng trưng tử vong dấu hiệu địa ngục triệu hoán hoa bị ngạn mở ra ngươi chẳng lẽ còn không thu tay lại sao địa tàng vương tiêu hao hết đối với này phật môn nhiệt tình phật môn trung quy không phải trước đây phật môn hừ nếu không là ngươi ngăn trở ta lùng bắt tôn ngộ không cuộc chiến đấu này đã sớm kết thúc như lai sắc mặt băng lệnh hét lớn một tiếng khổng tước đại minh vương bổ t á t ở đâu cho ta ngăn cản địa tàng vương thực hoa bị ngạn mở một khắc đó như lai trong lòng liền bắt đầu kinh hoàng chuyện này ý nghĩa là xác nghiệp hậu quả xấu hắn chỉ có nhanh lên một chút ra tay đem tôn ngộ không chấn áp mới có thể khiến cuộc chiến đấu này kết thúc chu chiêm c h i ế p một đạo kỳ quái tiếng chim hót vang lên chỉ thấy phương tây bay tới một con sắc thái sặc sỡ khổng tước khổng tước có ngàn dặm to nhỏ trên người tỏa ra vô tận ánh sáng thần thánh làm cho người ta một loại thiên nhiên cảm giác ngột ngạt hắn đã bị tây phương nhị thánh hoàn toàn giáo hóa không tồn tại biến số gì cái này cũng là như lai dám sử dụng hắn nguyên nhân chỉ thấy khổng tước không nói hai lời bay thẳng đến cái kia đ i ệ tảng vương công tới như lai dành tay lập tức liền bắt tay đối phó tôn ngộ không mà ngộ không đã từ b i ể n rộng mênh ngông bên trong tìm tới kim sĩ đại bàng điêu lúc này kim sĩ đại bàng điêu linh hồn dĩ nhiên bị hao tổn hắn có thể cùng chuẩn thánh đọ sức một hai đều nhờ ở ngô dục nơi đó học được gâm dương côn bằng pháp chân thật đã trúng như lai một trường này có thể bảo vệ thân thể bất diệt đã xem như là may mắn sư đệ m a u ăn dưới tiên đan ngộ không còn để lại một ít từ đâu xuất cung trộm đến tiên đan cứu người trong lúc nguy cấp hắn trực tiếp mở ra trang tiên đan hồ lô hung hăng hướng về điêu con trong n h ư n g cũ khặc khặc tiên đan và bụng kim sĩ đại bàng điêu khi sắp thì có chuyển biến tốt sư đệ các ngươi khi nào là sư huynh đệ như lai đã sớm nghe được nay một hầu một điêu lấy sư huynh đệ tương xứng chỉ là không có cơ hội chất vấn bọn họ danh xưng này hay là chính là đại biến mấy khởi nguồn nộ không không để ý đến như lai vấn đề nổi giận gầm lên một tiếng như lai lão nhi việc này cùng ta sư đệ không quan hệ có chuyện gì hướng ta đến ta chỉ vì độ hóa các ngươi làm sao các ngươi không hiểu ta phật môn có ý tốt ta lời tuy nói như vậy nhưng là ngữ khí nhưng dị thường băng lệnh nói chuyện đồng thời như lai đã sử dụng đại thần thông khóa chặt lại ngộ không cùng kim sĩ đại bàng điêu thân thể không có trực tiếp ra tay nguyên nhân là bởi vì hắn đang chờ mong ngộ không cùng kim sĩ đại bàng điêu đáp án mà khôi phục một ít thương thế kim sĩ đại bàng điêu đã có thể bay lên không trực tiếp bắt đầu chửi tụ như lai、like、cẩu v ậ t đừng vội giả mù xa mưa muốn giết cứ giết ta kim sĩ đại bàng điêu sao phải sợ ngươi không trả lời ta ta có một trăm loại biện pháp nhường ngươi trả lời như lai、like、không còn làm phiền lại lần nữa sử dụng trường trung p h ậ t quốc bàn tay lớn che phủ hướng về ngộ không liền ép xuống nhưng đối mặt mãnh liệt như vậy uy thế nộ không vẫn cứ không hề từ bỏ mang theo kim sĩ đại bàng điêu trực tiếp triển khai hành chữ bí muốn lao ra như lai bực này đại thần thông giang buộc nhưng là chậm nộ không vẫn là như trước kia như thế không xông phá trưởng trung p h ậ n quốc phong tỏa nhưng mà đang lúc này một đạo bóng người màu tím xuất hiện nàng cầm trong tay tím xanh bảo kiếm c h â u qua ngọc n g bạo dáng vẻ m ô n phương từ hà người đến đây làm gì này không phải ngươi nên đến địa phương nộ không vừa thấy được đạo nhân ả n h này xuất hiện hắn tâm liền đột nhiên run dậy một hồi loại này vì người khác căng thẳng cảm giác không tự chủ được xuất hiện hắn cũng không biết tại sao liền rất không hy vọng tử hà xuất hiện ở đây màu tím tố y tiên tử hướng về nộ không lộ ra nụ cười nhạt hầu tử đại vương lại thấy đến trước ngươi ta mỗi ngày đều ở ảo tưởng ta ý trung nhân là một vị cái thế anh hùng ảo tưởng có một ngày hắn gặp dấm thất sắc đám mây đến cưới ta cái k i a một ngày ngươi rút ra tím xanh bảo kiếm thời điểm ta liền xác định ngươi chính là ta ý trung nhân hiện tại ta ý trung nhân gặp nạn ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây nghe đến đó nộ không triệt để choáng hắn không biết cái gì gọi là tình yêu có thể nghe được lời nói này sau trong lòng liền vô cùng khó chịu căn bản là không biết làm sao đi đáp lại tử hà nói tới chỗ này tử hà dừng một chút con mắt ngẩng đầu nhìn phía như lai như lai phật tổ tuy rằng ta sức mạnh thấp kém nhưng ta hay là muốn khiêu chiến ngươi ta vì ta ý trung nhân mà chiến đạo xong tử hà liền cầm ba thước thanh phong bay thẳng đến như lai đâm tới như lai cũng không có thời gian lãng phí trực tiếp vung vung lên ống tay áo nhất thời một cái to lớn vạn tự đánh về phía tử hà cái kia nên không mả trên luyện chuyển thân thể trong nháy mắt bị đánh trúng một tiếng vang ầm ẩm tử hà khỏe miệng bên trong đột nhiên p h u n ra một mụm máu tươi nhất thời làm thần hồn của nàng tự chiến mà trong tay nàng tím xanh bảo kiếm c ũ nàng g thoát ly b tay đã nói à nàng gặp cùng hầu tử đại vương đồng sinh cộng từ bốn một trăm ba mươi hai n chương một trăm ba mươi ba viễn cổ cử viên từ hà nội không nhìn rơi dụng từ hà hai mắt đỏ chót phát sinh cùng loạn tiếng gào thét lập tức sử dụng hành chữ bí đột nhiên hướng trưởng trung phật quốc biên giới phóng đi ẩm ẩm tốc độ vượt qua cực hẳn hắn trong nháy mắt liền hướng bên kia giới trên va chạm mấy trăm thứ nhưng là nộ không trước sau không phá ra được này trưởng trung phật quốc ràng buộc chỉ có thể nhìn tự hà thân thể chậm rãi rơi xuống loại này cảm giác vô lực cảm giác bị thất bại để nộ không tâm đều phảng phất ở nhỏ máu mà hắn cái kia viên phủ đầy bụi thạch tâm cũng vào đúng lúc này phóng ra hảo quang màu đỏ thắm trong nháy mắt thạch tâm biến thành một viên đỏ đậm chi tâm như lai hiện tại vào ngươi trải qua nửa cái thời thần chiến đấu ngọc đế dựa vào nguyên thủy chân giải cùng với hai đại thượng cổ thần khí rốt cục đem di lạc phật người mập m ạ c kia đánh đến không cười nổi nha không đúng nụ cười là di lạc phật tiêu chí hắn sẽ không mất đi nụ cười thế nhưng hắn hiện tại cười lên nhưng so với khóc còn khó coi hơn cho tới này như lai tên mập ngọc đế chuẩn bị đem hắn đánh thành đầu heo ba tiếng nói vừa rước ngọc đế liền lấy ra thượng cổ thần khí hạo thiên tháp hạo thiên kính hướng như lai cái kia bụ bấm đầu lội bỏ hạo thiên như lai vô cùng tức giận nhưng đối mặt ngọc đế hắn không dám có chút lười biếm di lạc phật cùng hắn thần thông tương đương đều không phải là đối thủ của ngọc đế hắn tự nhiên không dám bất cẩn lúc này hắn chỉ được sử dụng như lai thần t r ư ở n g thần thông đi đối phó ngọc đế hai đại thượng cổ thần khí một tầng lại một tầng sóng pháp lực trên không trung quân quận cũng là vào lúc này như lai trưởng trung phật quốc rốt c ụ c tiêu tan nộ không lập tức triển khai hành chữ bí vượt qua tốc độ cực hạn hướng về t ử hà chạy như điên t ử hà thân thể mắt thấy liền muốn rơi xuống ở trên mặt biển rốt c u c tại đây t h ấ ngàn cân treo sợi tóc nộ không tiếp được từ hà máu tươi nhuộm đầy nàng màu tím tô ý ỉa tú lệ khuôn mặt thanh tú trước sau tràn trề nụ cười tại sao tại sao biết do không địch lại còn muốn đi tại sao ngươi ngay cả tính mệnh cũng có thể không để ý nộ không ôm trong lòng y nhân vẻ mặt rất phức tạp trước đây hắn khó có thể lý giải được tình cảm giờ khác này nhưng vô cùng rõ ràng khi ngốc tử tử hà ngơ ngác ngơ ngác đưa tay ra mò về nộ không khuôn mặt cảm giác cùng thường ngày lông s ụ rất ấ m tay nguyên lai、like、yêu thích một người là cái này cảm giác khi hắn gặp nguy hiểm thời điểm có thể phấn đấu quên mình xông lên vì hắn m à chiến thậm chí là có thể đánh đổi mạng sống nằm ở trong lồng ngực của hắn lúc lại rất khiến người ta an tâm rất ấm áp ta ở chịu đựng ta vì ngươi chưa thương ta sẽ không để cho người có việc nộ không nắm lấy con kia bị máu tươi nhiễm đỏ tay nhỏ nước mắt không tự chủ được rơi xuống hắn vốn là một con trời sinh khỉ đá đến sư tôn khai đạo sinh động thông thời điểm bước đầu ý thức được trong thiên địa này tựa hồ có một loại rất kỳ diệu tình cảm sức mạnh ở ôn hòa hắn sau đó hắn nhìn thấy dương tiễn vì cứu mẫu thân căn nguyện n h ậ p ma đã được kiến thức hao thiên k h u ể n có thể không muốn sống đi cứu dương tiễn đối diện sinh tử nguy cơ bên người chư vị huynh đệ thể sống chết đi theo mà hiện tại tử hà cái này ngây thơ rực rỡ tiên tử lại có thể không để ý tính mạng cứu hắn thời khắc này hắn rõ ràng cái gì gọi là thời trò tình cái gì gọi là tình thân cái gì gọi là tình bạn cái gì tình yêu hắn bây giờ chỉ cảm thấy những này cảm tình thật sự thật là ấm áp càng là này làm hắn khó hiểu tình yêu nhưng là hắn mới vừa cảm nhận được phần này ấm áp nó liền muốn tiêu tan hắn không muốn sống đem pháp lực chuyển vận tử hà trong cơ thể thế nhưng để n ộ không tuyệt vọng chính là này pháp lực cũng lại chuyển vận không tiến vào tử hà trong cơ thể nộ i không sốt ruột nội tâm vô cùng nôn nóng chết tiệt tại sao lại như vậy không nên sẽ không tử hà ta này ngươi ăn tiên đan nói nộ i không vừa vội vội vàng bận b i ể u từ trong hồ lô đổ ra mấy hạt tiên đan tay run dậy hướng về tử hà trong miệng này hầu tử đại vương vô dụng thân hồn của ta đã vỡ vụn cho dù là những n à y tiên đan cũng cứu không được ta tử hà tiên tử mỉm cười vẫn như cũ không giảm đừng khóc ngươi là hầu tử đại vương ngươi là mười vạn yêu binh thông soái ngươi không thể khóc nộ không thử mọc giang sỉ rất nỗ lực làm ra t ử hà muốn nhìn đến g i a n g dấp có thể nước mắt vẫn là không ngừng được ra bên ngoài đi có lỗi với t ử hà ta không làm được ta ức chế không được nước mắt của chính mình t ử hà vất vả lắc lắc đầu biểu thị không có quan hệ sau đó nàng nói hầu tử đại vương ta lại thổi một lần tiêu cho ngươi nghe có được hay không được ớt. nộ không điên cuồng gật gật đầu ta nghe ta nghe t ử hà lấy ra con kia tiêu ngọc nhẹ nhàng thổi lên đặc biệt tiếng tiêu chuyển đến có vẻ rất thê lương không đành lòng ly biệt rồi lại không thể không ly biệt loại kia không cam lỏng loại kia thê lương ở ngộ không trong đầu rung động đến tâm can tiếng tiêu dần nhỏ tử hà cũng từ từ nhắm hai mắt lại cuối cùng cái kia tiêu ngọc t ử cặp kia mang huyết trong tay ngọc rơi xuống lại đi đúng tiêu lạng yên không một tiếng động rơi mặt biển nổi lên một tầng sóng nước gợn sóng vậy thì mang ý nghĩa tử hà sinh mệnh vào đúng lúc này đi đến cuối con đường a ngộ không đột nhiên rít gào một tiếng nhất thời để thiên đ ị a biến sắc b i ể n rộng quần q u ậ n lên kim sĩ đại b à n g điêu điệu tức mấy tức thời gian thấy ngộ không bên kia không đúng lập tức chạy tới nhưng là lại không biết làm sao an ủi mà như lai、like、bên này cùng ngọc đế giao thủ sau mấy hiệp di l ạ c phật đẩy một tấm tựa như cười mà không phải cười mặt trợ giúp lại đây di l ạ c phật ngươi ngăn cản ngọc đế chốc lát ta trước tiên giải quyết con hầu t ử kia cho dù chết cũng phải cho ta đứng vững như lai、like、hét lớn một tiếng liền sông thẳng nộ không mà đến nộ không khuôn mặt lạnh lùng như băng đối với kim sĩ đại bảng điều nói sư đệ giúp ta chăm sóc một chút tử hạ dứt lời hắn cầm trong tay kim cô đ ồ n g trực diện như lai、like, rách nát màu đỏ áo choàng bị gió thổi đến bay phần p h ậ viền mắt bên trong một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng ở mánh liệt thiêu đốt ta muốn trời này lại không giấu được ta mắt ta muốn vùng đất này lại t r ô n không được ta tâm ta muốn này chúng sinh đều hiểu ta ý ta muốn cái kia chư phật đều tan thành mây khói nộ không như tinh thần giống như nổ tung l âm thanh ở trong thiên địa vang vọng trong lòng hắn thiêu đốt l ử a giận một luồng chiến ý từ trên người hắn phun trào mà ra nộ không đấu chiến thánh pháp ở cấp tốc vận chuyển cái kia nguyên thần c h i hải bên trong màu vàng h ầ u tử triệt để thành hình thời khắc này thiên địa dĩ nhiên h ắ c á m phảng phất quy về hỗn độn từng sợi từng sợi thần bí quỵ dị sắc khí từ nộ không trên người b ộ c phát ra nộ không thình lình từ thái ớt kim tiên cảnh trung kỳ lên cấp đến thái ớt kim tiên cảnh hậu kỳ mà viên ma cửu biến cùng đấu chiến thánh pháp thời khắc bây giờ cũng luyện đến phản phát quy chân cảnh giới viên ma cửu biến đệ cửu biến một luồng dâng trào ngọn lửa màu đen sông thẳng vân tiêu cồn g phong tàn phá sấm xét nổ vang chỉ thấy một con tỏa da màu đen ngọn lửa c ử u viên xuất hiện ở vùng thế giới này bên trong hống theo c ử u viên gầm lên giận dữ yêu khí màu đen ngọn lửa như sóng giữ bình thường hướng bốn phía khuếch tán phương viên vạn d ạ n khu vực cùng nhau vì đó r ú n g d y một trăm ba mươi ba em c h n một trăm ba mươi bốn nô dục ra tay kinh sợ toàn trường gào cử viễn cổ c ử viên ngửa mặt lên trời d i c h đạo quần quận sóng âm đem đại ngàn lưu vân đánh nát viên ma cựu biến luyện tới phản phát quy chân có thể hóa thân viễn cổ c ử viên nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa mà n ộ không thái ớt kim tiên cảnh hậu kỳ thực lực được chín lần tăng cường đã hắn nắm giữ ngang hàng đại la kim tiên cảnh đỉnh cao sức chiến đấu hơn nữa đấu chiến thánh pháp chiến đấu phát tắc hành chữ bí lộ không đã có thể cùng hôn nguyên kim tiên sơ kỳ đại năng một trận chiến lộ không cầm đại gậy sắt nhằm phía như lai viễn cổ cự viên bậc này thân pháp bậc này tăng cường thần thông chắc chắn sẽ không là phật tôn dạy này tôn ngộ không sau lưng đến tột cùng là người nào như lai phật tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ nhưng hiện tại không phải hắn kinh ngạc thời điểm như lai thần trưởng vạn phật triều tông như lai nhanh tay tốc vung lên từng đạo từng đạo ẩn chứa vạn tự màu vàng phật trưởng ấn liền như mưa to bình thường ép thẳng tới ngộ không mặt một cái nháy mắt cái k i a đầy trời phật trưởng ấn liền oanh kích ở ngộ không khổng lồ viên khu tiến lên cũng còn tốt này tôn ngộ không còn chưa thành hòa hậu nhìn à y từng đạo từng đạo phật trưởng ấn a n h kích ở ngộ không trên thân thể như lai trên mặt phát họa ra một vệ nụ cười nhưng sau một khắc như lai liền kinh ngạc không đánh chúng tốc độ của hắn lại nhanh như vậy hắn những người màu vàng v ậ t trưởng lớn đánh chúng lại chỉ là cái kia viễn cổ cự viên tàn ảnh không chờ hắn kịp phản ứng nộ không bóng người đã đi đến như lai phía sau hướng v ề như lai sau gáy đột nhiên vung ra một côn cái kia có chứa đấu chiến thánh pháp chiến đấu phát tác bao trùn ngọn lửa màu đen kình thiên trụ đột nhiên đánh vào như lai chết nót ẩm một đạo kinh thiên triệt địa tiếng vang vang lên như lai thân thể như rơi dụng thiên thạch mạnh mẽ va về phía đông hải nước trả mặt nhất thời làm cho đông hải sóng lớn bỗ bờ run dậy không ngừng nhưng mà ngộ không nhưng không có dừng lại ý tứ hành chữ bí lần thứ hai triển khai thân thể của hắn trực tiếp thâm nhập đáy biển lập tức vượt qua trong biển rơi rụng như lai lại vung ra một côn ẩm như lai thân thể lại lần nữa bị đánh ra mực nước biển mà ngộ không này một côn trực tiếp làm cho cả đông hải cũng vì đó l ậ t út ẩm một vệ bóng đen ở trong khoảnh khắc theo như lai ra khỏi biển mặt bằng hắn nhìn đạo kia mạo trang nghiêm như lai cả giận nói như lai ngươi tự xưng là có sức mạnh to lớn liền quên lục giới sinh linh tình cảm còn muốn lục giới sinh linh đều trở nên xem các ngươi như thế làm một cái k h ô nộ g Ngoài miệng nói cái gì lòng dạ bi, nhưng có cảm cái nói Nói, làm tình thể sát. từ tử hà hạ sát thủ. Loại này dối tra phật này buồn ôn. n hà hạ pháp, Loại bi, đối với dối dạ ta không liền huyết lệ c h ả y dòng lại lần nữa vung lên gậy sắt trước đây ta không hiểu tử hà đối với ta tình cảm mãi đến tận mất đi tử hà sau khi ta mới hối tiếc không kịp nếu ta không bảo vệ tốt nàng vậy liền đem hại nàng đánh nát bét đem bọn ngươi cái đám này tên t r ọ c giết cái không còn m á n h giáp ẩm nộ không gậy sắt lần thứ hai vung ra đập về phía như lai thân thể như lai thân thể bay lượn đi ra ngoài đồng thời lại bị như không dùng hành chữ bí đuổi theo như vậy nhiều lần trên không trung bị nộ g không b ạ bứa ẩm mấy tức thời gian sau khi như lai rốt cục phản ứng lại đưa tay liền tiếp được nộ g không gậy sát thật sự cho rằng c h u ẩ n thánh là n g ư ờ i một con yêu hầu có khả năng lay động như lai sắc mặt như băng hán phật quan g hộ thể càng là bị nộ g không phá vỡ chân thật đã trúng mấy cây gậy nhưng c h u ẩ n thánh đến cùng là c h u ẩ n thánh bất luận ngộ không cố gắng thế nào đi dãy ruộng ở trần thánh trước mặt đều có vẻ trắng xám vô lực nói xong như lai lại lần nữa lấy ra từ kim bình bát sử dụng ngộ không ác ngộng trường trung phát quốc Tôn ngộ không, ngươi quá yếu nói cho một mình ngươi sự thực cương giả thế giới không có người yếu ghế ngươi chỉ có lựa chọn phục tùng hoặc là bị hủy diệt hồng nông tiểu thế giới tỉn h thiên đình cùng phật môn đại chiến thay đổi tây du hướng đi tây du khí vận trị một nghìn tỉn h tử hà tiên tử bỏ mình thay đổi tây du hướng đi khí vận trị hai trăm t i n h t ô n nộ không thực lực tăng lên tới thái ớt kim tiên cảnh hậu kỳ chúc mừng ký chủ thu được gấp mười lần phục dưỡng chúc mừng ký chủ thực lực đột phá đến đại la kim tiên cảnh trung kỳ nô dục vẫn đang chăm chú cuộc chiến tranh này biến hóa hắn vẫn luôn đang suy nghĩ có muốn hay không đi ra ngoài hỗ trợ vấn đề này ở trong lòng của hắn dây rủa rất lâu một khi đi ra ngoài nhất định sẽ gây nên tây phương nhị thánh chú ý dựa vào thần thông hiện tại của hắn đối phó chuẩn thánh đã là điều chắc chắn một khi cùng thánh nhân đối kháng hắn vẫn không có thủ thắng nắm tuy nói phong thần sau khi thánh nhân không ra nhưng hắn ngô d ụ c không phải thế giới hồng hoang người a hừ đánh ta đồ đệ ai cũng không được rốt cục ngô d ụ n nghe được như lai、like、cái kia lời nói sau cũng lại nhận không được hắn sợ cái gì hắn có hồng mông bất diệt nguyên linh sợ cái dám một n i ệ m đến đây nô dục liền mở ra hồng mông tiểu thế giới c ổ n g lớn trên hoa quả sân không đã là một hồi gió t a n h m ư a máu đất trời tối tăm bên trong đột nhiên bùng nổ ra huyễn t h ả i ánh sáng lóa mắt huy một tấm huy nghiêm cổ lao cổng lớn lại lần nữa hạ xuống một đạo rộng d ã i khí tước ở c h ấ n áp bí mật toàn trường giao chiến thanh đình chỉ tất cả mọi người đều nâng lên ánh mắt nhìn về phía cái kia cánh cửa lớn chỉ thấy huyễn t h ả i quang huy cổng lớn bên trong đi ra một vị thiếu niên thiếu niên thân mang thanh sam có kinh thế dung nhan hắn một mặt nhẹ như mây gió ung dung không nội một cất bức g i Liền có một để o phật môn người hoảng sợ thị chiến thời khắc này phật môn người tất cả đều một mặt kinh ngạc như lai bối rối di lặc phật ngây người nhưng đang phật trấn kinh rồi trên mặt của bọn họ tràn ngập ngờ vực liền như thế ngơ ngác nhìn cái tiêm một bóng người từ cổng lớn bên trong đi ra liền ngay cả điệu tàng vương cùng phong đô đại đế ánh mắt đều có vẻ rất ngơ ngẩn mà ngọc đế dương tiễn kim si đại b à n g điêu mọi người trên mặt liền lộ ra nụ cười mừng rỡ sư tôn của bọn họ rốt cục ra tay rồi nô dục hiện tại đã là đại la kim tiên cảnh trung kỳ thêm vào hỗn độn tam huyền biến bốn mươi tăng gấp bội b ư ớ c có thể trực tiếp để hắn nắm giữ chuẩn thánh đỉnh cao sức chiến đấu hơn nữa vô cực â m dương pháp thời gian chi dực trí tôn đấu chiến thánh pháp hồng n ô n g bất diệt nguyên linh chuẩn thánh ở trước mặt của hắn là cái dám gì xin hỏi tiền bối là ai như lai thật sự từ ngô dục trên người cảm nhận được n h thế không có chút nào dám manh động thời khắc này phật môn người quả đoán ôm đoàn sửa ấm a nan giả diệp bọn người trở lại như lai bên người cái kia a nan nói sư tôn với hắn nói nhảm gì đó người không biết không sợ a nan về phía trước bước ra hai bước nhìn về phía ngô dục mau mau báo ra tên hiểu rõ ý đồ đến ta phật môn vẫn còn có thể lưu tính mạng ngươi tên của ta người cũng xứng biết ngô dục trên khỏe môi phát họa ra một vệt cười gằn lập tức hắn vung tay lên hình thành một đạo ẩn chứa đấu chiến thánh pháp t r ắ kích chém về phía an an xì、si, không có dấu hiệu nào an an đầu trực tiếp rời đi hắn thân thể máu tươi như chú từ an an trên thân thể dâng trào ra ở đây mấy trăm ngàn người tất cả đều kinh ngạc một trăm ba mươi bốn chứ một trăm ba mươi lăm để ta yên t ĩ n h giết mấy người vô tận hào quang bên dưới mọi người kinh ngạc nhìn mẫu dục chỉ thấy hắn tay háo phiêu phiêu đồng bình với trong thiên địa không nhiễm một tia pháo hoa mà phật môn người tất cả đều hầu kết phun trào nuốt nước miếng n g ơ ngác nhìn vị này như viễn cổ thần linh giống như bóng người chết rồi địa vị cao cả an an tốt giả không có dấu hiệu nào chết rồi vậy cũng là đại la kim tiên cảnh cường giả đã bất tử bất d i ệ t thế giới vĩnh tồn đại la kim tiên cảnh cường giả liền như thế chết rồi hơn nữa còn là trực tiếp xóa đi linh hồn dấu ấn tiên chúc mừng ký chủ đánh chết phật môn a nan tuân giả thay đổi tây du hướng đi tây du khí vận trị năm trăm lúc này n ô dục hoàn toàn không để ý đến hệ thống ánh mắt lạnh lùng nhìn như lai、like、mọi người như lai、like. ở trước mặt ta các ngươi là lựa chọn phục tùng vẫn là diệt vong ẩm một câu nhẹ nhàng lời nói ở phật môn tâm tư của mọi người nổ vang nhất thời để bọn họ không rét mà run thậm chí chạm đều có chút đứng không vững lời này vừa nói ra toàn trường rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong ngoại trừ cái kia vài tên truyền thánh mọi người còn đang chấn nhiếp bên trong không có tỉnh lại một lát thời gian trôi qua cái kia ngũ phương yết đế bên trong ma ha yết đế run rẩy lên tiếng ngươi ngươi là hôn nguyên đại la là... thánh nhân tồn tại có thể nhưng là phong thần sau khi thánh nhân không ra ngươi ra tay tại sao không có bị thiên đạo nhận biết nhưng vào lúc này nô giục tay nắm kiếm chỉ nhẹ nhàng vung lên lại là một đạo ẩn chứa trí tôn đấu chiến thánh pháp trầm kích chém về phía cái kia ma ha yết đế lần này phật môn mấy đại c h u ẩ n thánh đều có phòng bị chỉ cần người bí ẩn vừa ra tay bọn họ liền sẽ ra tay ngăn cản thế nhưng s i s ì thế nhưng bọn họ vẫn không có phản ứng lại cái kia ma ha yết đế đầu người đã rơi xuống đất như lai di là phật nhiên đăng tất cả đều xem bối rối đến bọn họ loại cảnh giới này coi như là thánh cấp thần thống bọn họ cũng có thể nhận ra được có thể hiện tại hoàn toàn liền bị đánh một cái không ứng phó k ị p t i ề n chúc mừng ký chủ đánh chết phật môn thái ớt kim tiên cảnh cường giả đỉnh cao thay đổi tây du hướng đi tây du khí vận trị hai trăm phật môn không có ai sao để như thế một cái tiểu dô đến nói chuyện với ta nô dục con người đột nhiên tâm h thúy một luồng hàn mang ép thẳng tới phật môn mọi người mà nhìn thấy này cố làm ra vẻ phật môn người bị c h é m giết ngọc đế bọn họ liền hả hê lòng người ha ha ha được giết đến được trẫm đã sớm xem phật môn người không hợp mắt ngọc đế nhìn thấy cảnh tượng này trực tiếp cười to lên nâng tháp ngay thẳng lão lý càng là cười ra mạnh mẽ từ khi hắn phật môn được thiên đạo báo trước sau khi đi lên đường đến đều quang vô cùng nói một câu đều là lô mùi đối với người đã sớm muốn làm hắn nha kẻ phản bội tiểu na t h a trực tiếp cười đánh đi đâu chỉ lỗ mùi đối với người còn tới nơi giao động cái gì a m i u a c ẩ u đều muốn tới một câu ngươi cùng tây thiên hữu duyên như vậy loại âm thanh chỗ nào cũng có nhưng mà cái k i a thiên đồng nguyên soái cùng quyển liêm đại tướng là là khiếp sợ nhất càng là cái k i a cầm cái c ả o thiên đồng nguyên soái lúc trước ngô d ụ c nhưng là phải thu hắn làm đồ đệ a nhất thời thiên đồng cảm giác mình bỏ qua một cái thành thánh cơ hội hắn hận không thể hiện tại liền xông lên ôm lấy ngô d ụ c bắt đùi khổ sở cầu xin hắn đại thần cầu ngươi thúc giục ta đi đến đường khắc k h dùng sức phát ra chỉ cần ngươi thu ta làm đồ đệ nhưng trực giác nói cho thiên đ ồ n g hiện tại ngô dục rất tức giận không cẩn thận có thể sẽ đầu dọn nhà vì lẽ đó vẫn là lựa chọn không coi thường làm bừa mà quyền liêm đại tướng nhìn ngô dục vài lần sau khi liền thu hồi ánh mắt trong lòng độc t h ầ m đại trưởng phu làm như thế vậy sư tôn cứu giúp từ h ạ nộ không cầu ngươi cứu giúp từ h ạ nỗ dục xuất hiện lại như là một đạo ánh dạng đông chiếu vào nộ không trái tim để nộ không từ tuyệt vọng bên trong nhìn thấy hy vọng nếu như thế gian này còn có người có thể cứu từ hà Hắn chỉ hắn, nhìn chết không, tin tưởng cũng tôn gần ngộ nô xót sư có của dục đau lập ấ tấm y tay ra trực trong bùa mang từ hệ thống Một tiếp tử thể, tử tiến tiếp hệ hối đoái hộ hồn phủ, vung tay lên. Một tấm chú trực tiếp đánh vào tử hà trong cơ thể, ngộ không, nơi vung lên. ngộ người mang tử hà tiến vào tiếp dẫn cổng cơ đoái đó sớm lớn. vào vào l hà tức nô dục lại liếc về kim sĩ、sí、đại bàng điêu cùng với bị đánh đến không ra hình thù gì n h ư ma vương mọi người hoa quả sơn hầu tử hầu tôn nô dục ngược lại không lo lắng dù sao phật môn mục tiêu là ngộ không nếu như lạm sát kẻ vô tội cái kêu phật môn danh tiếng liền triệt để phá hủy nhưng kim sĩ、sí、đại bàng điêu cùng n ư u ma vương bọn họ không giống nhau hôm nay bọn họ đại triển vi năng phật môn nhất định sẽ bắt tay đối phó bọn họ như ma vương mọi người cũng còn tốt nhưng kim sĩ đại bàng điêu như bị trộm tới khả năng liền muốn không dù sao phượng tộc nhị công tử biến số quá to lớn nô dục đối với kim sĩ đại bàng điêu cùng với n h ư ma vương mọi người nói điêu con n h ư ma vương chờ sao yêu vương các ngươi cũng đi vào vâng sư tôn điêu con mấy người từng cái trả lời sư tôn ngộ không còn muốn dò hỏi tử hà có hay không k h ô ngại n g nô dục nhưng ống tay h áo vung lên đánh gai hắn hắn cái kia thâm thúy u hàn ánh mắt tiếp tục nhìn về phía như lai、like、mọi người cái gì cũng đừng nói để ta yên t ĩ n h giết mấy người nộ không gật gật đầu ô m tử h ạ cùng kim si đại bàng điều tiến vào tiếp dẫn cổng lớn mà ngô dục kiếm chỉ lại lần nữa vung lên đem mục tiêu đổi thành quan âm tôn giả q u a n âm ta nhớ rằng đồ nhi ta về hoa quả sớt lúc là ngươi sắp xếp hôn thế m à vương ám hại hắn nghệ i p tình ngươi vẫn còn có cứu thế chi tâm đoạn ngươi một tay lấy đó trừng phạt tiếng nói vừa dứt một đạo đ ợ n g trí tôn đấu chiến thánh pháp trừng phạt t i ế n không một tiếng động chém về phía con âm liền để quan âm tôn giả như có gai ở sau lưng trên mặt t ứ ra mồ hôi chỉ nghe được xì xì một tiếng cánh tay phải của nàng dĩ nhiên rời đi nàng thân thể nàng chỉ c ả m thấy cụt tay địa phương chuyển đến linh hồn tiêu lấp cảm lấy nàng tu vi dĩ nhiên không ngừng được vết thương này càng là không thể để cho tay cụt mọc lại thật đáng sợ đây là nàng thời khắc bây giờ nội tâm độc thoại a di đà phật thí chủ nếu ngươi đã cứu tôn thí chủ liền không muốn lại làm bữa xét nghiệm địa tàng vương đến cùng là thật phật đà không muốn lại nhìn tới bất kỳ bên nào chảy máu hắn nhiều lần muốn ngăn cản n ô d ụ n sát chiêu cũng không kịp ra tay n ô d ụ n mục tiêu liền đầu người rơi xuống đất địa tàng vương ta giết không phải người ta giết chính là một đám vì là tranh cướp khí vận mà không c h ừ thủ đoạn nào dơ bẩn r ắ t dưởi nô dục đối với đ ị a tàng vương có hào cảm liền khuyên về ngươi địa phủ đi thôi n g ư ơ i ta hôm nay gặp lại giải thích duyên phận đã đến chúng ta ngày sau gặp lại phong đô đại đế quá giải đ ị a tàng vương chỉ sợ đ ị a tàng vương đầu sắt hung h ă n g đạo từ bi sau đó bị giết chết phong đô đại đế mau mau ra tay lôi kéo trụ đ ị a tàng vương đ ị a tàng chúng ta quản việc này làm gì việc này là phật môn g i e gió gật bão đi một chút đi theo ta về địa phủ uống một c h u n đi nói phong đô liền lôi kéo đ i ệ tàng vương đưa mắt nhìn về phía ngọc đế ngọc đế lao cà ta h ã y đi về trước cà có thời gian đến ta địa phủ uống rượu nói phong đô đại đế mang theo đ ị a tàng vương thân hình nói lên biến mất ở phía thế giới này bên trong ngọc đế không khỏi khoe miệng co giật trước mặt nhiều người như vậy ngươi liền không thể gọi ta một tiếng ngọc đế còn còn đi ngươi địa phủ uống rượu cái kia âm u địa phương có cái gì rượu uống ngon bạn nhảy đều là quỷ phách ở ta thiên đình uống rượu nó không thâm sao rượu người tốt mỹ ra diệp đón lấy liền đến phía ngươi nỗ dục đối với đ i ệ tàng vương cùng phong đô đại đế đi ở không chút nào thêm để ý tới đem á hắn, hắn nhất m thời gia diệp liền hướng ngô dục quỳ xuống thiên tôn tham mạng ta vậy cũng là phụng mệnh làm việc thực có rất nhiều sự tình ta đều là thân bất gió kỷ hay là có dẫm vào vết xe đổ chết ở gia diệp trước mặt gia diệp liền hoảng có phải hay không hắn không muốn chết không muốn v ứ c bỏ này một thân tu vi đại la kim tiên cảnh tu vi không biết muốn tu luyện bao nhiêu cái năm tháng a mà gia diệp lời này vừa ra như lai mọi người sắc mặt liền lạnh mấy phần lời này mặc dù nói chính là lời nói thật nhưng để như lai mọi người nghe cực kỳ không thoải mái thiên tôn bỏ qua cho ta đi gia diệp hoàn toàn không để ý tới như lai mọi người là gì sắc mặt dập đầu hai con sau khi cầu khẩn nói nô dục đã đem con mắt từ già diệp trên người rời đi người như vậy chỉ có thể ngại hắn mắt lập tức hắn tiện tay vung lên xi xi na già diệp đầu người cũng ở đây trổ xuống địa tí h người trong phật môn đều là phát sinh hút vào khí lạnh âm thanh các hạ không hẳn quá tự cao tự đại chút như lai rốt cục mở miệng n à y an an già diệp tuy rằng đều từng người có mang cái v ậ t thế nhưng bọn họ nói chuyện e m hai à, một cái giang hồ bên người không có một hai nói chuyện e m hai lại gặp t h ú c ngựa người cuộc sống này làm sao mà qua nổi phải đến thực như lai có mấy cái sự t ì n h rất mơ hồ số một trước mắt người này đã đạt đến thánh nhân cảnh giới vì sao phù hợp thiên đạo hồng quân đạo tổ gặp ngồi yên không để ý đến thứ hai vì sao người này xuất hiện lâu như vậy đánh giết phật môn p h i viên đại tướng tây thiên hai vị phật tôn vẫn chưa xuất hiện trong này có vấn đề lớn nhưng hắn lại không biết được nha rốt cục trả lời không làm rụt đầu ấu quy nô dục trên khỏe môi ngậm lấy một v n trêu tức h sau đó con ngươi trở nên bắt đầu đắc liệt lập tức nô dục triển khai thời gian chi dực vận chuyển lên vô cực âm dương pháp cùng với chi tôn đấu chiến thánh pháp xéo nô dục trong c h ư ớ c mắt liền đi đến như lai trước mặt như lai lập tức sử dụng phật đà kim thân tiến hành phòng ngự nhưng là trên người hắn kim thân lại đột nhiên tiêu tan đúng một đạo trong suốt âm thanh vang lên như lai trực tiếp bị đập bay ra ngoài cái này là đảo ngược thời gian thần thông chính đang làm vượt qua tốc độ ánh sáng vận động như lai kinh ngạc lên tiếng nhiên đăng cổ phật cũng có thể làm được đảo ngược thời gian nhưng hắn nhưng phải lợi dụng p h á p tác p h á p tác ta có thể phá giải nhưng người này sử dụng đảo ngược thời gian thần thông lại làm cho ta không thể nào phá giải như lai kinh ngạc đồng thời trên mặt cũng truyền đến linh hồn thiêu đốt giống như thống khổ hắn tấm này mặt béo vẫn không có bị người đánh qua chí ít ở trong ký ức đúng nhưng mà làm như lai c h á n g váng thời điểm nô d ụ n nhàn nhạt lên tiếng một tắt này quất người dối trá làm người buồn nôn lập tức nô dục lại đuổi theo như lai sau đó lại là một đại tát hai một tát này đánh ngươi thương đ ổ đệ của ta nữ nhân tính mạng đ ù g một đạo khiến tinh thần nổ tung sức mạnh trên không chúng quyết tán như lai đột nhiên thay đổi phương hướng nô dục lại đuổi theo lại đánh ra một cái tát ẩm như lai thân thể bay thẳng đến trên đất v à chạm mà đi trên mặt đất dâng lên một đoà đám mây hình ấm nhất thời làm cho cả mặt đất run rẩy không ngừng mặt đất cũng là bị như lai thân thể mạnh mẽ đập ra một cái vạn trượng hố to đông hải nước biển đều khuấy động lên ngàn trượng cao sấm vang chấp giật cuốn phong sóng thần không ngưng nghỉ ở phía này thiên địa xuất hiện mà cái kết i như lai càng là bị đánh cho thật lâu không có phản ứng phật môn người con mắt đều xem trực ta phật liền như thế bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào chuyện này vậy liền coi là là chúng ta phật tôn cũng không cách nào làm được chứ tại sao phật tôn còn chưa tới phật tôn không đến chúng ta đều phải chết tại đây người trên tay ta mạnh như ta phật cũng không phải là đối thủ của hắn phật môn lẽ nào liền như thế hủy hoại trong một ngày sau đầy trời phật đ ã phát sinh nhiều tiếng kinh ngạc tiếng thở dài bọn họ khi đến vô cùng huy hoàng mà giờ khắp này nhưng như là chó mất chủ bình thường ủ rũ không thẹn là h n g hoang mạnh nhất ta đánh một cái c h u ẩ n thánh đỉnh cao tồn tại lại như là đánh tôn tử như thế ngọc đế ở trong lòng nói thầm một tiếng lập tức h ắ n đối với ngô dục cười nói thiên tôn phật môn người ỵ thế hiếp người ngô dục đánh gây ngọc đế không sao cả hôm nay ta liền dạy ngươi cái gì gọi là chân chính trận chiến đấu thế giới gạt người phật môn người nghe đánh giỏi nhất đến đứng ra cho ta ta chỉ điểm một chiêu thêm ra một chiêu coi như ta thua nghe được này nghe thành ngọc đế sửng sốt dương tiễn cũng sửng sốt thời khắc này bọn họ mới phát hiện chính mình bái người sư tôn này không chỉ có mạnh mà thô bạo cũng là vào lúc này cái kia vạn trượng thâm trong hồ lớn rốt cục có phản ứng như lai ở trong hồ lớn nằm thời điểm hung hăng đối với hai vị phật tôn truyền âm nhưng mà hai vị phật tôn nhưng một điểm đáp lại đều không có này c ờ mờ nờ đến cùng là cái gì quái vợt như lai trong đ ấ y lòng mắng một tiếng cố nén linh hồn thiêu đốt đau đớn bay lên trời nhiên đăng di l ạ c đồng loạt ra tay như lai hét lớn một tiếng nhiên đăng di l ạ c phật song song đáp lời ba người bọn hắn tương lai phát tác quá khứ phát tác hiện tại phát tác tam đại hung hăng phát tác từ khác nhau phương hướng hướng về ngô dục đánh tới tam đại pháp t ắ c đột nhiên đánh vào nhau trong nháy mắt để vùng thế giới này thời không bắt đầu v ặ n mẹo thác loạn nhất thời xuất hiện từng đường thời không khe hở vô tận sự thác loạn thời không hình thành từng đạo từng đạo hủy thiên diện địa báo tác hướng về ngô dục mãnh liệt mà đi đối mặt như vậy cường thế tiến công ngô dục vẫn như c ũ là một mặt nhẹ như mây gió đứng ở nơi đó đồng thời còn đối với ngọc đế truyền âm nói nhìn rõ ràng như thế nào chất g i i đạo xong ngô dục q u a n thân liền trở nên mông lung từng đạo từng đạo tử khí do bên cạnh hắn sinh bọn họ ẩ n chứa thế giới tạo thành nguyên tố căn bản kim mục thủy hỏa thổ phong lôi vũ đ i ệ n âm dương tứ tượng v v hắn liền t ừ n g bước t ừ n g bước hướng đi cái kia tam đại phát tắc tạo thành thời gian báo tác bên trong một bước một đ ờ i l i ề n từng bước đi rất chầm chậm rất t h ô n g d o n g này nếu là một người bình thường hay là vẫn không có đụng tới những ngày thời gian báo tác liền tan thành mây khói thế nhưng những ngày thời gian báo tác nhưng không có thương ngô dục mảy may mà hắn nơi đi qua nơi phía sau hết thầy đều quy về vật chặt thời không vết nước biến mất rồi sấm vang chấp giật chờ chút đều biến mất có chỉ là một đạo b ả y cầu bị phở hô tùy tung bước chân của hắn không ngừng sinh thành mà nhất làm cho người khó mà tin nổi chính là hắn đụng tới cái kia thời không b á o t ắ p lúc toàn bộ đều tự động sụp đổ lúc này nô dụng đột nhiên đối với ngọc đế truyền âm nói chân giải chính là muốn phân tích tất cả bao quát thần thông phát tác thậm chí là thế giới hạo tiên ngươi chỉ có thể phân tích thần thông chỉ có thể xưng là nguyên thủy chân giải mà ta chính là hồng mông chân giải ngọc đế con ngươi trường lớn truyền âm đáp lại sư tôn Ta sợ là l ĩ ngọc h n ộ ngộ không không không kháng như vậy áo thần thông. lĩnh nhờ nhất phòng đánh. Nô nói, người diễn 136N người ngự đến n g được đáp được, được. Trước Dục các sâu sao, biểu vậy lấy áo ta lại là ra ma xem đế ngơ ngác gật gật đầu khó mà tin nổi nhìn trước mắt tất cả những thứ này quá mạnh mẽ nếu như đổi làm là hắn đến đối kháng này quá khứ tương lai hiện tại tam đại phát tắc mặc dù là dựa vào hai đại thượng cổ thần khí cùng với nguyên thủy chân giải cũng sợ là không chống đỡ được này dù sao cũng là phật môn tam đại chuẩn thánh phát ra công kích này có thể nói là có thể hủy diệt đất trời sức mạnh mà sức mạnh như vậy ở sư tôn của hắn trước mặt thật giống như là trò đùa không nghĩ đến sư tôn càng là thật khó mạnh mẽ dương t i ễ n trận mắt ngoác mồm nhìn quyết trí tiến lên nô d ụ n trong đôi mắt tràn đầy vẻ s ù n g bái làm sao có khả năng như lai、like、kinh ngạc lên tiếng tất cả những thứ này đều hoàn toàn lật đổ chính mình nhận thức thực lực như vậy đủ để với bọn hắn phật môn phật tôn sánh vai a đừng phân tâm lấy ra các ngươi mạnh nhất phòng ngự đến kháng đánh không cẩn thận đem các ngươi đánh chết liền không tốt nô d ụ n một mặt nhẹ như mây gió đi tới khoảng cách phật môn tam đại t r u y n thánh chỉ có mười mấy bước khoảng cách lời này sẽ làm người nghe được rất tự đại rất ngông cuồng nhưng trước mắt người này quả thật có ngông cuồng tư bản lời này vừa ra nhất thời để như lai、like. nhiên đăng di l ạ c phật ba tên c h u ẩ n thánh bắt đầu tự nguy lên bọn họ tuy rằng rất không muốn dựa theo nô dục lời nói đi làm nhưng bọn họ rất sợ bởi vì không đi làm mà thân tử đạo tiêu nô dục mang theo một mặt mỉm cười vung tay lên nhất thời một đạo ẩn chứa thiên can g địa sát lực lượng vô c ự cơm c dương pháp trí tôn đấu chiến thánh pháp ác liệt trắng kích chém về phía trước tốc độ của nó rất t r ư ở không có chút nào nhanh thậm chí trong sân huyền tiền cảnh người đều thấy rõ nhưng là như lai chờ ba vị truyền thánh đối mặt đạo này chạm kích nhưng là vẻ mặt biến đổi lớn ở trong mắt bọn họ n à y một đạo chạm kích tương tự rất t r ư m nhưng n à y một đạo nho nhỏ chạm kích hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức phạm trụ ngoại trừ có thể nhìn ra thiên can g địa sắc khí còn lại hoàn toàn không thấy được đáng sợ nhất chính là n à y một đạo nhìn như thường thường không có gì là chạm kích bên trong còn chất chứa cái kia có thể để tất cả sụp đổ thần t h ô n g trong nháy mắt tam đại lực lượng pháp t á c hình thành báo táp thời không trực tiếp bị đạo này chạm kích cho chém nát ép thẳng tới như lai mặt mà đi như lai mấy người bọn họ lập tức sử dũng c h u ẩ n thánh kim thân đồng thời bọn họ nhanh chóng kết tấn ba người trước mặt hình thành một đạo vạn tự phòng ngự kim quang đạo này đột ngột xuất hiện vạn tự phòng ngự kim quang lại như là một đạo vạn trượng tường thành che ở ba người trước mặt mà đạo này tường thành còn đang không ngừng lớn mạnh phương viên vạn dặm bên trong có quần c u ộ n không ngừng ánh sáng màu vàng nóng từ núi lớn hồ nước thảm thực vật trên người tuân ra hội tụ với cái kia vạn tự bên trên đạo này phòng ngự có thể nói coi như là mạnh như hạ tiên cũng không phá ra được ở vô số ánh mắt nhìn kỹ đạo kia tốc độ thật chậm kích đến tất cả mọi người lấy đón lấy cảnh tượng Gặp trong ờ i l đ ấ trước lở, đất mắt sau đó một màn, đạo ể tất cả mọi người kinh g c chỗ. đến ngây người hóa đá tại kia chẳng kích ở như lai cái kia khó có thể tin tưởng trong ánh mắt gia tốc trong trước mắt liền đến như lai trước mặt đang lúc này ngô giục ngón tay mới nhẹ nhàng một móc h á n đối với vẫn nằm ở kinh ngạc bên trong ngọc đế cùng dương tiễn truyền âm nói đây mới gọi là ý thế hiếp người các ngươi phải chăm chỉ tu luyện ngày sau làm việc không nên cho vi sứ mất mặt vâng sư tôn ngọc đế cùng dương tiễn độc lập truyền âm đ ắ p tìm khoảng cách hồng m ô n g lĩnh vực thời gian kết thúc còn có một phút thời gian lĩnh vực thời gian một khi kết thúc vùng thế giới này liền sẽ bị nhận biết nghe được hệ thống âm thanh sau khi nô d ụ c liền chuẩn bị thu tay lại xuất hiện ở tiểu thế giới trước nô d ụ n liền thu được tích lũy bốn nghìn khí vận trị khen thưởng hồng n ô n g lĩnh vực hồng n ô n g lĩnh vực công năng là có thể để phương viên trong vạn dặm sự vật không bị bất luận người nào nhận biết bao quát thiên đạo kéo dài thời gian là một canh giờ nô dục tự thân có che đậy thiên cơ không bị bất luận người nào nhận biết thế nhưng như lai、like、mọi người đây như lai、like、nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n nhất định sẽ gây nên phương tây hai đại thánh nhân chú ý thánh nhân vậy cũng là vượt qua thời gian trường hà tồn tại để đảo ngược thời gian cái tia đều là cho v ạ n cho dù nô dục có lúc quang c h i dực có thể hay không cứu gia ngộ không cũng khó nói đương nhiên coi như là không có hồng mông lĩnh vực nô dục cũng sẽ dựa vào tốc độ xuất thủ cứu rút nô dục sẽ không có bất cứ chuyện gì nhưng ngộ không như lai、like, mấy người các ngươi quá yếu giết các ngươi giơ ta tay lần sau ta đến đánh các ngươi phật môn đánh giỏi nhất hai vị ngô d ụ c có thể chiến thắng bọn họ dựa vào tất cả đều là mạnh mẽ thông thần đều nhờ thần thông mà không có đạt đến cảnh giới c h u y n thánh là không cách nào giết chết c h u y n thánh vào lúc này thu tay lại là ngô d ụ c lựa chọn tốt nhất đánh phật môn sau đó có rất nhiều cơ hội ngô d ụ c ở đây giúp ngộ không ra khẩu khí này trong lòng vải mái là được ủng ngục ngô d ụ c cái kia nhẹ như mây gió âm thanh một khi chuyển tới như lai、like、mọi người trong hai lập tức liền thân hình cự chiến trơ mắt nhìn trước mặt đạo kia t r ắ n kích nuốt nước miếng như lai trở lại bẩm báo các ngươi phật tôn ngày sau làm việc có thể phải nghĩ lại sau đó làm nô d ụ c g đạo xong l i ề n hóa thành một vệt sáng trở về tiếp dẫn cổng lớn tiếp dẫn cổng lớn cũng biến mất theo chỉ để lại một mặt choáng váng phật môn đồng dạng trong lòng rất thoải mái còn có ngọc đế cái kia như lai a các ngươi lúc nào đắc tội rồi lớn như vậy nhân vật ngọc đế cười ha ha hỏi liền một loại ta nhìn thấy ngươi rất khó chịu ta liền rất vui vẻ răng r ấ p nhất thời phật môn người trên mặt đều xuất hiện màu đen tịch tự người trong phật môn có liên quan gì tới ngươi như lai vốn là chịu lớn như vậy bắt nạt bị ngọc đế vừa nói như thế khỏi nói có bao nhiêu khí cái kia như lai à chấm xem ngươi bị thương không nhẹ nếu không chấm đi lão quân nơi đó lấy mấy hạt t i ề n đan cho ngươi liệu chưa thương ngọc đế rất hứng thú nhìn như lai chà chà bị đánh thành bộ dáng này sợ là liền các ngươi phật tôn đều không nhận ra lạc như lai trong lòng có một vạn thất thảo nê mã vỡ đằng mà qua ngươi muốn biểu đạt cái gì đánh tiếp sau lúc này ngọc đế mới thu hồi cái kia vui cười tư thái chỉ bằng ngươi thôi thôi ngươi hiện tại trọng thương ta muốn ra tay đánh ngươi cái k i a chính là bắt nạt n g ư ờ i lập tức ngọc đế trở về thuyền rồng quát lên về thiên đình lý thiên vương lưu lại thanh lý chiến trường hảo hảo an tàng chết đi tướng sĩ mặc kệ là ta thiên đình vẫn là phật môn cũng hoặc là yêu tộc không thể để bọn họ thi thể chịu đ ủ thần tuân mệnh lý thiên vương chắp tay đáp nói xong ngọc đế liền biến mất ở vùng thế giới này lúc này hai đạo rộng lớn phật quang tự tây thiên mà tới nhìn thấy tình cảnh như thế sau khi thần sắc của bọn họ cũng vặn vẹo một trăm ba mươi bảy e chương một trăm ba mươi tám hỗn loạn thế giới hưng hoang n à y đến t ộ n cùng là xảy ra chuyện gì tôn nộ g không đây chuẩn đề thánh nhân thấy trước mắt tình cảnh như thế lông mày n i n h thành một cái chữ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm như lai、like. khung cảnh này vô cùng máu tanh trên mặt đất trên mặt biển đều là lít nha lít nhít thi thể máu tươi nhuộm đỏ nửa cái đông hải bẩn thịu xấu xa lệ khí nảy sinh qua loa phòng trừng tử thương đã vượt qua hơn hai trăm ngàn người nhất làm cho chuẩn đề tức giận chính là chết đi hơn hai trăm ngàn người bên trong phật môn người lại chiếm hơn một nửa còn còn tổn thất hai tên đại la kim tiên hơn nữa như lai cùng di lạc phật càng bị đánh cho xương mặt x ư n g núi nếu không là hai thánh quen thuộc linh hồn của bọn họ dấu ấn phỏng chừng liền bọn họ đều không nhận ra nhất nhất làm cho nhân khí phật chính là tôn ngộ không đây mấy tên truyền thánh mười mấy còn lại tên đại la kim tiên đi ra c h ấ n áp một viên nho nhỏ quân cờ thậm chí ngay cả viên quân cờ này mao đều chưa thấy trong nháy mắt như lai phật tổ dùng mình một cái phật tôn tôn ngộ không hắn hắn bị một cái thần bí thánh nhân cứu đi thần bí thánh nhân đem tôn ngộ không cứu đi lời này vừa ra tây phương nhị thánh sắc mặt lại khó coi mấy phần phong thần sau khi thánh nhân không ra đây là hồng quân lão tổ định ra quý c ụ còn nữa thiên đạo hưng thịnh phật môn có vị nào thánh nhân dám ra tay ngăn cản phật môn làm việc tiếp dẫn thánh nhân quát măng đạo xác thực nếu là thánh nhân ra tay như lai mọi người xác thực không phải là đối thủ phật môn thảm bại thành như vậy liền nói qua được nhưng khiến người ta đoán không ra chính là đến tột cùng là vị nào thánh nhân ra tay rồi thái thượng lão tử nguyên thủy thiên tôn này hai vị kiên quyết sẽ không xuất thủ thiên ngoại thiên bích du cung vị kia còn bị nhốt tại nơi đó không có cơ hội xuất thủ nữ hoa nương, nương những năm này vẫn ẩn sâu h a hoàng cung không có tranh thế chi tâm dung hợp lục đạo luân hồi hậu thổ hiện tại bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g bị lục đạo luân hồi hạn chế không thể rời bỏ địa phủ h ắ n người thì càng không cần phải nói dù là đ ị a tiên c h i tổ c h ấ n nguyên tử cũng không thể đem như lai、like、mọi người đánh cho thảm như vậy quan trọng nhất chính là phát sinh chuyện lớn như vậy lại có thể để hắn hai vị thánh nhân không có một chút nào nhận biết không chỉ như thế liền ngay cả phù hợp thiên đạo hồng quân lao tổ cũng không có một chút nào nhận biết bên trong hồng hoang có người như vậy tồn tại sao vâng là một tên tuổi trẻ thiếu niên hắn tu vi sâu không lường được đánh cho ta chờ không có sức lực chống đỡ lại đối mặt phương tây hai vị như lai là thật sự như băng mỏng trên giày chết rất nhiều người đúng là không đáng kể nhưng nhân vật then chốt tôn ngộ không không rồi nếu như tôn ngộ không biên quân cờ này không có tìm trở về cái kia tây phương nhị thánh lại muốn một lần nữa tìm một viên xem tôn ngộ không như vậy quân cờ có ngộ không thiên phú như thế người khách khí tìm hơn nữa hiện tại lượng kiếp đã lên há tây phương nhị thánh bằng cái gì thành thánh vui yêu cuộc chiến sau khi tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh với phương tây diễn sa môn lập tây phương giáo thấy phương tây dị thường càn cỗi Phát ý nếu để cho tây phương nhị thánh không hoàn thành trận này ý nguyện vĩ đại cái kết như lai、like、mọi người ngày tốt cũng đến cùng nghĩ tới những thứ này như lai、like、liền lương lạnh cả người lập tức nói bổ sung hơn nữa thiếu niên này dường như có thể che đậy vùng thế giới này thiên cơ khiến người ta nhận biết không được thiếu niên thánh nhân còn có thể che đậy thiên cơ liền thiên đạo đều nhận biết không được chuẩn đề khoe miệng n ỉ non tâm tư nhanh chóng vận chuyển nhưng hắn suy nghĩ n á t cóc đều không nghĩ ra n à y bên trong h ư n g hoang khi nào xuất hiện như thế số một thánh nhân nhân vật tiếp dẫn nói rằng thiếu niên này thánh nhân vì sao phải ra tay cùng cái kia tôn ngộ không là cái gì quan hệ nếu như nói vị này thánh nhân muốn quay r à y phật môn kế hoạch tranh cướp khí vận trực tiếp đánh chết tôn ngộ không là có thể tại sao muốn dẫn đi cái kia tôn ngộ không hơn nữa tiếp dẫn thánh nhân còn nghĩ tới một cái xấu nhất khả năng người này không sợ hắn tây phương nhị thánh cũng không sợ thiên đạo không đúng vậy sẽ không như thế tùy ý ra tay thiên đạo liền ngay cả bọn họ tây phương nhị thánh đều sợ hãi không được một n i ệ m đến đây cái này thiếu niên thần bí thánh nhân đã để tây phương nhị thánh bắt đầu kiếm kỵ nghe vị này thánh nhân cùng tôn nộ không đối thoại tôn nộ không là vị này thánh nhân đồ đệ như lai hồi đáp ngay lập tức hắn đem cùng ngô dục đối chiến tất cả hình ảnh đều ở trong đầu quá một lần không còn không hết vị này thánh nhân đồ đệ còn có kim sĩ đại bàng yêu ngưu ma vương chờ hoa quả sơn sáu vị yêu vương ở đây chiến trước bất kể là quan âm vẫn là như lai đều cho rằng tôn ngộ không cái kia mạnh mẽ thần thông đều là chuẩn đề phật tôn giáo đến hiện tại bọn họ mới rõ ràng tôn ngộ không thần thông là vị này thần bí thánh nhân giáo nghe nói như thế chuẩn đề liền bối rối tự tôn ngộ không sinh ra ngày lên hắn liền vẫn quan tâm tôn ngộ không muốn ở tôn ngộ không trên người dở t r ò liền thánh nhân cũng không làm được hơn nữa chuẩn đề phát hiện tôn ngộ không có vấn đề lúc không chỉ có cùng tiếp dẫn thôi diễn biến số còn tìm thái thượng lao tử cùng với nguyên thủy thiên tôn làm sao sẽ coi không ra a chuyện này việc này lớn các ngươi trước về phật môn ta cùng sư huynh đi đến tử tiêu cung gặp mặt hồng quân đạo tổ chuẩn đề thánh nhân trực tiếp đối với như lai、like、mọi người phân phó nói lập tức hắn cùng tiếp dẫn thánh nhân tương thứ một ánh mắt liền hóa thành một vệ sáng hướng tử tiêu cung mà đi tử tiêu cung khí thế rộng rãi cung điện tiết lộ nghiêm ngặt nơi này đạo v ậ n lật lờ làm cho tâm thần người yên tĩnh lúc này cung điện cao đường trên ngồi một vị tóc t r ò m dâu bạc trắng ông lão trên người ông lão tỏa ra nhỏ bé hà quang thần thấu vô tận đạo vận sư tôn có thần bí thánh nhân ngăn cản ta phật môn hương thịnh mong rằng sư tôn ra tay giút đỡ chuẩn đề cùng tiếp dẫn quỷ gối điện bên trong thành kính dập đầu lao giả dâu b ạ c trắng mở đen tối con mắt nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rằng không nội chờ ngươi ba vị sư h i n h cùng với sư tỷ đến lại luận việc này chuẩn đề tiếp dẫn ngay vậy có chút không biết làm sao ba vị sư h i n h chẳng lẽ nói hồng quân lão tổ muốn đem thông thiên giáo chủ thả ra sư tôn ngươi là nói hôm nay là thông thiên sư h i n h cướp mãng này tiếp dẫn cao mày nói lần trước liền đã cảnh cáo các ngươi làm việc không muốn quá mức ứng n ạ n h nham hiểm tây du một chuyện làm bằng thẳng vì đó có thể các ngươi đây Cử i n hồng quân lão tổ ý tứ rất đơn giản các ngươi quái dày bố cục vậy ta liền muốn một lần nữa thanh tẩy đạo môn đã phát triển đến đỉnh điểm không hẳn chỉ có n g ư ờ i phương tây mới có thể ngăn được đạo môn hồng quân lão tổ nói như vậy tây phương nhị thánh chỉ có thể là nghe nhưng bọn họ trong lòng rất rõ ràng con đường sau đó liền không dễ đi bọn họ đối mặt có thể không chỉ là cái kia thần bí thánh nhân còn có chư vị cường giả đỉnh cao cùng lúc đó thiên ngoại thiên bích du cung vị kia mở mắt ra nhiều năm như vậy rốt cuộc đã tới này một lần nữa xuất thế cơ hội một trăm ba mươi tám em c ư ơ n một trăm ba mươi chín thánh nhân ra hồng hoang loạn thông thiên những năm này ngươi có thể có t ĩ n h tư ngẫm lại lỗi lầm đột nhiên hồng quân lợi nói liền chuyển vào thông thiên trong thai hồi sư tôn đệ tử dĩ nhiên biết sai thông thiên quỷ xuống đất dập đầu nói như vậy liền tới ta tử tiêu cung nghị sự hồng quân lại lần nữa truyền tâm nói tiếng nói vừa dứt hồng quân đối với bích du cung gây cấm chế liền biến mất rồi đ ồ nhi bái tạ sư tôn thông thiên nội tâm mừng rỡ như liên hóa thành một vệ sáng biến mất ở bích du cung bên trong tử tiêu cung trong chốc lát quá khứ thái thượng lao tử nguyên thủy thiên tôn kết bạn mà tới sau đó là tường vân bạn thân nữ hoa nương, nương. ngay lập tức là thông thiên giáo chủ biết điều đi vào sáu vị thánh nhân tụ hội hơn nữa hồng quân lao tổ hiện nay hồng hoang đứng đầu nhất thế lực đều đến cùng một chỗ bái kiến sư tôn sau đó bốn vị tất cả đều đối với hồng quân hành quỳ lệ chi lễ đối với hồng quân vô cùng tôn sùng đều đứng lên đi hồng quân đưa mắt nhìn về phía sau đó bốn vị đặt câu hỏi đối với phật môn gây nên trận này rất chóc các ngươi mấy vị thấy thế nào thái thượng lao tử cùng nguyên thủy tiên tôn tương thứ một ánh mắt không nói gì ở bên trong tâm biểu thị dùng con mắt xem mà nữ hoa nương nương cũng là giữ yên lặng phong thần sau khi nàng liền mặc kệ chuyện vô bổ ngược lại không có quan hệ gì với ta thông thiên vị lão già này tử liền đứng dậy túi đầu chắp tay nói sư tôn năm đó ta bày xuống cái kia chu tiên kiếm trận cùng vạn tiên trận tạo dưới sắc nhiệt đệ tử hối hận không thôi đệ tử không đành lòng nhìn thấy hai vị sư đệ trầm luân xuống đệ tử khẩn cầu sư tôn để tây thiên hai vị sư đệ về quay tròn thế giới tĩnh tư ăn năn nhất t ờ i thông thiên liền tóm lấy tây phương nhị thánh đạo điểm phong thần thời gian này hai hàng lừa gạt đi rồi hắn bao nhiêu t i ệ t giáo môn độ a bây giờ có bực này kết tội cơ hội của bọn họ thông thiên làm sao sẽ bỏ qua tây phương nhị thánh khỏe miệng hơi co giật thật ngươi cái thông thiên không nghĩ đến ngươi vừa ra tới liền muốn làm chúng ta thông thiên sư minh c ũ không không người, người, người đánh các ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu ngược lại thánh nhân chỉ có thể đứng ra lại không thể ra tay nhưng nếu như xuất hiện thánh nhân bọn họ nhất định sẽ nhận biết có thể vấn đề là b ọ có có nương nương, nhất ọ không thời mấy vị thánh nhân đều từng người đánh tới chính mình bản tính đối với chuyện này chính là hồng quân lông mày cũng cao lên đến hắn nhưng là nói là một tay chấp trưởng thế giới hồng hoang tồn tại hồng hoang tất cả sự vật hắn đều rõ như lòng bàn tay hiện tại nhưng xuất hiện như thế một cái liền hắn đều không biết nhân vật hồng hoang nổi lên sắc k i ế p xuất hiện đại biến mấy bắt đầu từ hôm nay hủy bỏ thánh nhân không ra các ngươi xuất thế làm nhanh chóng hóa giải hồng hoang lệ khí để hồng hoang lại lần nữa trở về yên tĩnh hồng quân làm ra quyết định của chính mình xin nghe p h á p chỉ sáu vị thánh nhân r ồ n r ậ p đáp n à y p h á p chỉ có người vui mừng có người b u ồ n vui mừng nhất chính là thông thiên n ã i n ã i hắn phương tây này hai tôn tử phong thần thời gian hung hăng âm lão tử cơ hội tới tối sầu chính là tây phương nhị thánh giải trừ thánh nhân không ra liền mang ý nghĩa thiên đạo không còn thịnh vượng v ậ t môn nói cách khác này khí vận các ngươi ai yêu tranh liền đi tranh cuối cùng thắng được liền đi ra ngăn được đạo môn trận chiến ngày hôm nay rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới hồng hoang địa phủ vô số vong linh tràn vào đi vào địa tàng vương cùng phong đô đại đế bận bịu đều không giúp được cho hai mươi mấy vạn người sắp xếp nơi đi phong đô đại đế mọi người sắp điên rồi đáng sợ nhất chính là lúc này địa phủ tràn ngập lệ khí lệ khí ứ động liền vì làm a nếu như không nhanh chóng xử trí mối họa vô cùng tuy rằng địa tàng vương đã bắt đầu niệm kinh siêu độ nhưng như thế khổng lồ số lượng lại là đạo hạnh thâm hậu thiên binh thiên tướng sa di thiên binh lần này hắn cái nào siêu độ được đến ưu minh huyết hải hồng ngông mở ra tới nay bàn cổ trong cơ thể ô huế bùn huyết tụ tập một chỗ hình thành ưu minh huyết hải trời sinh thai ngén một cái cùng rốn sau thành minh hà lao tổ cùng huyết hải ngưng làm một thể có tu đại thần t h ô n g sinh mà kèm theo hai kiếm viết nguyên đồ a tị sau lại đến mười hai bậc nghiệp hỏa hương liên sống một mình trong biển máu viễn cổ thời gian minh hà lao tổ thấy nữ hoa tạo người đạt được công đức Cũng từ đó minh hà lập u minh giáo xưng là kế thừa ma giáo đạo thống ma tổ ngày xưa thủ hạ đều đến nhờ v à muôn hạ u minh giáo ngày càng lớn mạnh toại nên đón chèn ép đầu tiên là hậu thổ hóa thân lục đạo độ hóa anh linh tranh cướp khí vận sau đó phong thần thời gian nguyên thủy thiên tôn khiến đông nhạc đại đế hoàng phi hổ quản giáo âm phủ lấy đến công đức mà u minh giáo suy sụp sau minh hà nhân căm ghét hậu thổ lập m ì n h phủ chiếm huyết hải tảng lớn khu vực mà sinh khích thỉnh thoảng phái ma đầu quá yêu n h u địa phủ đông nhạc đại đế nhân pháp lực uy thế y ế u đ ớt không địch lại huyết hải a tu la tộc mà phất có thể chinh phạt hoàng phi hổ chỉ có cầu viện nguyên thủy lại nhân thiên đạo cũng sớm có ý này nguyên thủy tiếp dẫn các phái môn nhân đi đến minh giới minh hà lại bị trấn áp ha ha hiện nay thiên hạ hỗn loạn ta u minh giáo lại có vươn mình cơ hội công đức chém b a t h i lấy lực chứng đạo bất kể là một loại nào ta minh hà đều lại muốn tranh một chuyến minh hà âm thầm nói rằng sau đó liền bắt đầu lượng lớn hút rơi vào trong biển máu anh linh hồn phách lục đạo l u ô n hồi nơi vô số anh linh đi đến nơi này đầu thai mà bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g thu được công đức từ từ tăng nhanh lên chân chính về mặt ý nghĩa nói nàng vẫn tính không được t h á n h nhân chỉ tính là một cái không hoàn chỉnh t h á n h nhân bởi vậy thực lực cũng chỉ là tiếp cận t h á n h nhân nàng là tổ vu trời sinh không có nguyên thần chỉ có thể hóa thân lục đạo từ sinh linh hồn phách trên hút ra một tia tinh hoa từ từ tích lũy nguyên thần bây giờ hồng hoang lại lần nữa bị quấy dày ta nhiều hơn nữa tích lũy một ít công đức liền có thể triệt để thành thánh thoát khỏi lục đạo luân hồi vũ tộc ta cảm nhận được các ngươi thức tỉnh địa tiên giới ngũ trắng quan lượng tiếp lên hồng hoang loạn thánh nhân r a vạn linh nguy rồi chấn nguyên tử màu xám đậm sắc trong con ngươi n ẽ qua một chút thương hại kim t h i ề n tử bây giờ phật môn chứ ngươi r a cùng đ ị a tàng vương còn có ai có thể thay đổi chấn nguyên tử vận dụng địa thư bắt đầu bấm tính ra ngươi g á n g sinh thời gian sắp đến rồi bần đạo hậu ngươi đoạt đường 139N, lúc này đi linh sơn đạp nát phật môn hồng nông tiểu thế giới nộ không ôm tử hà thân thể v ẽ mặt dại ra trong đầu không ngừng hiện ra cùng tử hà ở chung các loại qua lại hay là yêu thích một người cũng chỉ là một cái nào đó cái quay đầu trong nháy mắt lại hay là chỉ là một cái nào đó cái cảm động trong nháy mắt mà chính là như thế trong nháy mắt liền có thể để một người vì là đối phương trả giá bản thân sinh mệnh ngày xưa cái kia ở hắn bên thai nhắc tới hầu t ử đại vương người mắt thấy liền muốn biến mất rồi nguyên lai、like、đây chính là đau lòng cảm giác nộ không n g non đưa tay ra run run dậy dậy đi xoa xoa t ử hà tái nhật gò má nước mắt của hắn cũng là không tự chủ được c h ả y xuống ai nói nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa đến t ỉ n h thâm nơi a kim Sĩ -sí、đại bàng điêu cùng như ma vương mọi người đứng ở một bên im tiếng không nói tình cảnh như thế ai cũng không nghĩ ra lời hay gì để an ủi nộ không mãi đến tận một cái tuấn tú nam nhân đến nhìn thấy người đàn ông này sau khi nộ không cái kia tĩnh mịch giống như trong con ngươi rốt cục né qua một tia tinh quang sư tôn cứu giúp tử hà cầu ngươi cứu giúp tử hà nộ không đem nặng đầu trùng đập ở trên đất văn mải cầu xin nộ không chớ vội vi sư đã dùng hộ hồn phù bảo vệ tử hà ba hồn bảy vía nô dục mở miệng khuyên lập tức hắn ở trong lòng hướng về hệ thống dò hỏi hệ thống có thể có biện pháp cứu giúp tử hà hệ thống tử hà đã thần hồn n ế u đức trên lý thuyết là không có nô dục cái k i a trên thực tế đây hệ thống trên thực tế cũng không có bởi vì chuyện này căn bản là không hoàn thành nô dục nghe ngươi một lời nói như nghe một lời nói ngươi không nói làm sao không hoàn thành nô dục không muốn nhìn thấy n g không đau xót gần chết càng không muốn nhìn thấy người hữu duyên khó thành thân thuộc hệ thống hệ Hồ ộ hồn phù chỉ c thống ể vậy thì muốn từ cực kỳ lâu trước đây nói tới nô dục hận nhất chính là cầu hệ thống thừa nước đục thả câu vậy ngươi liền nói t n m tắt hệ thống tử hà cùng thanh hà hai người kiếp trước đấu tranh kịch liệt phật tổ liền đem hai người bọn họ q u y ệ n cùng nhau biến thành một cái bức đèn muốn các nàng khổ luyện tu hành hóa giải đoạn ân đoán này chỉ cần tìm được như lai này chiếc đèn phật từ phía trên điều lấy một tia sức mạnh b ả nguyên n liền có thể khôi phục tử hà thân thể có điều nay lực lượng b ả nguyên n chỉ có tử hà người yêu mới có thể thu hồi được phương pháp n ô dục trầm mặc nói cách khác chỉ có ngộ không tự mình đi vào linh sơn tìm tới này chiếc đèn phật mới có thể thu hồi ngộ không thật vất vả thoát ly phật môn ma c h ả o trở lên linh sơn kết cục không thể nghi ngờ là thập tử vô sinh hắn đã bại lộ phật môn hai vị thánh nhân mong rằng đối với hắn có đề phòng muốn ra tay lại cứu ngộ không chỉ sợ cũng khó khăn sư tôn nhưng là có cái gì khó nói bí ẩn n ộ không thấy nô g dục một lát không nói gì nô không lại dập đầu mấy cái dập đầu đến trước tiên l ê nô n dục nâng d ậ y nô không muốn nói lại thôi hắn đi tới nơi này phương thế giới tứ c ố vô thân nô không là hắn cái thứ nhất tiếp xúc được sinh linh thật không muốn nhìn thấy nô không liền như vậy đi tặng đầu người sư tôn nô không nhìn t h ẳ n g nô g dục trên mặt tràn ngập lo lắng nô không v i sư q u ả thật có cứu t ử hà biện pháp nhưng người có thể sẽ bởi vậy lại lần nữa vào cướp nô dục suy nghĩ luôn mãi hỏi dò nếu như không có để ngộ không biết cái này cứu tử hà phương pháp cái tiết ngộ không có thể sẽ hối hận cả đời thậm chí là tâm tính chịu ảnh hưởng vậy hắn còn có thể nắm giữ thuần túy chiến ý sao thiên địa này ta đã tới ta phấn khởi chiến đấu quá ta yêu tha thiết quá ta không để ý kết cục ngộ không kiên định nói rằng sư tôn k í n h xin báo cho đệ tử đệ tử coi như vạn kiếp bất phục cũng phải cứu tử hà si hầu si hầu cũng được vi sư vậy thì nói cho ngươi nỗ dục đem cứu chữa tử hà phương pháp tỉ mỉ mà nói với n ộ không một lần hỏi n ộ không ngươi còn muốn đi sao nghe vậy tôn nộ không hít sâu một hơi con ngươi bỗng nhiên trở nên thâm h ẳ n một luồng yêu khí màu đen chim c ư hắn cặp kia t r ò n mắt màu hoàng kim lúc này đi phật môn đạp nát linh sơn nộ không trên người lưu chuyển ra một luồng yêu khí màu đen phóng lên trời xoắn nát tầng mây như một đi không trở lại đây nhìn lệ khí n à y sinh hầu tử nô dục lắc đầu đặt câu hỏi cái kia liền một đi không trở lại nộ không từng chữ từng chữ nói rằng được sư huynh ta cùng ngươi cùng đi lúc này kim si đại bảng điêu đứng dậy phật môn nước hiếp ta phụ tộc càng là gây vô hình công xiềng hạn chế ta tu vi mà ta người huynh trưởng tiệm theo ta giao chiến thời gian càng là ngay cả ta đều không nhận ra hận này không đội trời chung kim sĩ đại b à n g điêu trong con ngươi đầy g i ấ y lửa giận sư đệ n à y vừa đi không phải đổ dỡn chỉ sợ là thập tử vô sinh hoàn cảnh nộ không không muốn kim sĩ đại b à n g điêu vì hắn mạo hiểm trận chiến ngày hôm nay kim sĩ đại b à n g điêu có thể ra tay giúp đỡ hắn hắn đã rất cảm kích sư minh ngươi liền không muốn tiếp tục khuyên này vừa đi cũng là cùng phật môn triệt để chấm dứt tân đoán kim sĩ đại bảng điêu cảm thấy đến như vậy tình nghĩa mạo hiểm đáng giá hơn nữa hắn còn có một cái chuyện quan trọng phải làm hắn muốn thử đi tỉnh lại hắn cái kia bị phật môn k h ô n g chế đại ca huynh đệ tốt như lúc này đi bất tử ngày khác sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ nộ không vô vô kim xí đại bàng điêu vai biểu thị cảm kích lúc này n h ư ma vương mọi người cũng tới trước đi mấy bước nói với ngộ không đại ca ta c h ờ cùng ngươi cùng đi các vị huynh đệ lấy nộ không mấy vị này huynh đệ tình nghĩa không cần nói thêm cái gì nhưng mấy vị huynh đệ tu vi thực sự quá thấp hắn đều còn không thể bảo toàn tự thân h ú n g chi lão n g ư mấy người mấy vị huynh đệ liền không muốn đi tới như đại ca một đi không trở lại thế nào cũng phải lưu mấy người báo thù cho ta như ma vương h ả o khí ngất trời đại ca ngươi nói gì vậy chúng ta uống máu a n thể không cầu cùng sinh nhưng cầu cùng chết đại ca là muốn cho ta trở vi phạm lời thế sao được rồi nếu muốn đi vậy các ngươi sẽ cùng đi nô dục mở miệng nói các ngươi trọng thương dưỡng thương ba ngày sau ba ngày cùng đi linh sơn nô dục hiện tại tây du khí vận trị có hơn năm ngàn đầy đủ h ả o h ả o mưu tính một phen thời gian một ngày một ngày trôi qua ở hồng mông tiểu thế giới dưỡng thương hiệu quả rất tốt rất nhanh thương thế của mọi người liền được rồi cái thất thất bát bát. người được liền của cái mọi rồi dưỡng thương đồng thời mọi người không có nhàn rỗi đều đang toàn lực tăng lên tu vi quán giang khẩu d ư ơ n g tiễn toàn tâm thần vùi đầu vào bên trong trải qua một lần lại một lần soạn thư r ố t cục trên xuất hiện công pháp thánh giai công pháp thiên s á t chấn n g a công tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên giới thiệu tóm tắt tiên thần có huyền thiếu huyền diệu vô cùng phương pháp này chia làm mười hai tầng có thể mở ra một phẩy không tám không đạo huyền thiếu mỗi thông một h i ế u liền có thể đến lực lượng của một con rồng mỗi thông m ộ thiếu dương tiễn nỗi dục gâm thanh con rồng. ở dương tiễn trong đầu vang lên sư tôn có gì phân phó dương tiễn đánh một cái giật mình lập tức đứng lên cung tính nói người đã cho ta thư bên trong duyên pháp Vi i sư h ệ ngươi tại liền chuyển n cho c ứ thất bại nghe p á p được cái này dương tiễn ảo nào không thôi lập tức quỳ xuống hướng về ngô dục tỉnh giáo xin mời sư tôn dậy ta loại phương pháp thứ hai loại thứ hai công pháp c h í nộ h là mượn đ ạ không í v muốn đi lấy phật tràn cứu tử hạ vừa vặn có thể để cho dương tiến cùng đi dương tiến cùng nộ không thực lực xác thực không kém thế nhưng muốn một mình xông phật môn không thể nghi ngờ là một con đường chết nghĩ đến bên trong nộ giục lại nhắc nhở lúc này đi vạn phần cùng hung hiểm dương tiến ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ dương tiễn không có một chút nào do dự nói ta cùng mội mội cùng mẫu thân tách ra vô số năm không có làm bạn ở nàng lao nhân ra trước mặt tận hiếu đạo đã là đại bất hiếu việc này căn bản không cần suy nghĩ dương tiễn cứu mẹ niềm tin vô cùng kiên định được ngày mai n g ư ơ i ngộ không sư huynh muốn đi chân đạm phật môn ngươi nhưng hắn cùng đi ngô dục đạo xong dương tiễn trước mặt liền xuất hiện một cái vật chỉ nghe ngô dục tiếp tục nói vật ấy có thể ở trong lúc nguy cấp cứu tính mạng ngươi dương tiễn nhận lấy vật lại lần nữa bái tạng à y kế hồng nông tiểu thế giới ngộ không mọi người thực lực lại có tăng trưởng c à n g là đang luyện đang còn ô n trong g p h g lựa chỉ ọ n mình so với c ư đi còn còn là điệu thủ, h mô p n tiến h t cảnh bây giờ ngươi liền ngay cả phật môn tốt giả đều không phải là đối thủ của ngươi ngô d ụ c g một tay phụ lưng hồi tưởng lại thu ngộ không làm đồ đệ thời điểm c ò nộ muốn dựa vào giao vào đ n g không khỏi có chút buồn cười. có Ta buồn là o tôn hết thể đều l sư tự ô không không không n ban tạng, nộ không đời này không cần báo đáp. Nộ báo t đời đáp. là tự đáy lòng cảm tạ ngô dục báo không báo đáp không đáng kể ngô dục vô vô n ộ không a i sau đó lấy ra trí tôn bất hủ thuẫn nộ không lúc này đi mạo hiểm và phần vật ấy kiện có thể giúp ngươi một tay nộ không run dày tiếp nhận trí tôn bất hủ thuẫn tầng tầng quỳ xuống dập đầu mấy cái dập đầu đa tạ sư tôn h ừ n ngươi trước tiến lên nỗ dục nâng dậy nộ không sau khi lại gọi tới kim sĩ đại bảng điều cùng như ma vương mọi người vì sư nơi này có một vật các ngươi thu cẩn thận trong lúc nguy cấp có thể dùng mọi người từng cái nói c ả m ơn đà tạ sư tôn đều đứng lên đi trên lệnh thời gian không nhiều đi thôi n ô dung nói mọi người đứng dậy trên mặt của mỗi người có chút phiền muộn nhưng đấu trí càng hơn sư tôn ta chờ đi tới mọi người rộng mở xoay người đi ra ngoài nay tình cảnh này thì có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ một đi không trở về cảm giác vốn là vẫn trang cao nhân n ô i dục cũng không tiếp tục muốn có cái gì bao quần áo hướng về phía cái đám này bóng lưng quát lên đều hắn mẹ cho lão t ử sống sót trở về mấy người nghỉ chân không quay đầu lại đều là d ơ lên bàn tay lớn phất phất tay tây thiên linh sơn xanh t h ẳ m bầu trời vạn dặm không mây đại lôi âm tự tọa lạc ở linh sơn sơn mạch đình mà bên trong dãy núi mỗi cách mấy dặm thì có một t ò a phật cung đứng sừng sững san sát như bát út tỏa ra ánh sáng màu và nóng g có vẻ vô cùng trang nghiêm n g ẫ nhiên một đoàn to lớn mây đen hướng bên này lái tới mây đen ước chừng có phương viên trăm dặm quy mô yêu khí hưng mây đen bên trong cẳng là sát khí trùng thiên điều này làm cho linh sơn sa di la hán bồ tát không khỏi nhữ mày yêu quái gì lớn mật như thế dám đến ta linh sơn thánh khiết khu vực quậy phá này yêu vật quả thực không biết lợi hại linh sơn dưới chân núi một đám tu vi không tầm thường sa di môn t a o mày nói chư vị ta xem này yêu vật lai lịch không nhỏ ta chờ sợ là không chống đỡ được tôn giả phật tổ trải qua đại chiến còn đang bế quan ta trước tiên đi b ẩ m báo một tên linh quang một điểm sa di mau mau đi đến bờ báo mây đen bên trên lúc này đi phật môn mục đích chỉ có một cái lấy phật tràn cứu tử h ạ mà phật môn có đại kết giới chỉ có thể từ dưới chân linh sơn và o vào các vị huynh đệ nếu là không địch lại thiết không thể cậy mạnh trực tiếp tối lui nộ không bình thản nói rằng đại ca yên tâm ta chờ trong lòng nắm chắc như ma vương nói rằng ta lão ngư hay là đánh không lại những tôn giả đó thế nhưng ngăn cản bọn họ vì là đại ca tranh thủ thời gian vẫn không có vấn đề lúc này một đạo ánh bạc né qua người tới chính là người mặc giáp bạc cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận kích dương tiễn dương tiễn nộ không cũng không biết dương tiễn cùng ngô d ụ quan hệ vì vậy trong mắt lóe ra một vệ cảnh giác dương tiễn sức chiến đấu nộ không là biết đến nếu dương tiễn là đến báo lên kém hư ơ cừu cái kia muốn trì hoãn rất lâu thời gian phật môn cao thủ như m ê nếu là trì hoãn lâu vậy thì một tia hy vọng đều không có dương tiễn nhìn thấy sư minh dương tiễn chắp tay nói sư minh nộ không kinh ngạc chốc lát hỏi ngươi cũng là sư tôn đồ đệ chẳng lẽ là đến giúp ta không ta tới nơi này chính là chém lấy phật môn một tia cốc nước cứu ta mẫu thân dương tiễn nói thẳng dương tiễn chuyện của quá khứ ta lão tôn liền không nói nhiều cái gì chúng ta nếu là sư huynh đệ lúc này đi làm đồng sinh cộng tử nộ không nói được nói cho cùng lần trước ta tấn công hoa quả sơn đều là phật môn gây xích mích ly dán lúc này đi phật môn tất báo lần trước cám hại mối thủ dương tiễn trong con người né qua một tia tức giận mà đang lúc này dưới chân linh sơn tu vi thâm hậu sa di môn đã bày ra la hán trượt tuy rằng bọn họ không có la hán tu vi nhưng la hán trượt pháp hỗ trợ lẫn nhau đủ khiến bọn họ đối phó thái ớt kim tiên cảnh cừng giả phương nào yêu vật d á m ở phật môn thánh địa ngang ngược đ n g nhiên một tên sa di hướng về mặt trên quát to một tiếng sa di tiếng nói vừa dứt cầm trong tay vẫy sát thân mang giáp vàng n ộ không đột nhiên hạ xuống dưới chân linh sơn đại điện trước ẩm một tiếng kinh thiên nổ vàng chuyển đến n ộ không bước ra một cái hố to nhất thời khiến phương viên mười dặm xuất hiện khe lớn n ộ không tròng mắt màu vàng nóng nhìn trước mắt hùng vi phật môn đại điện cùng với cái kia lấy mười tám người làm một tổ sa di môn đột nhiên rít gạo một tiếng tề thiên đại thánh tôn n ộ không đến đây đạp nát phật môn ẩm sau đó giáp bạc chiến thần hạ xuống ở n ộ không phía bên phải nhị lang hiện thánh chất u â n đến đây đạp nát phật môn ẩm ngay lập tức thân thể ngàn trượng đại bằng điêu hóa thành hình người hạ xuống ở nộ không bên trái phượng tổ con trai thứ hai kim s ĩ đại bàng đại bằng điêu đến đây đạp nát phật môn ẩm ngưu ma vương bằng ma vương mọi người từng cái hạ xuống bình thiên đại thánh ngưu ma vương đến đây đạp nát phật môn phúc hải đại thánh giao ma vương đến đây đạp nát phật môn hôn thiên đại thánh bằng ma vương đến đây đạp nát phật môn di sơn đại thánh sư đà vương đến đây đạp nát phật môn thương phong đại thánh my hầu vương đến đây đạp nát phật môn khu thần đại thánh n g u nhung vương đến đây đạp nát phật môn mọi người âm thanh như tinh thần nổ tung giống như nổ vàng thẳng tới vân tiêu một trăm bốn mươi mốt n c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai thế giới hỗn loạn kim thiền giáng thế bích du cung nhắm mắt dưỡng thần thông thiên giáo chủ đang muốn làm sao đi cấp đoạt điểm khí v ậ n dù sao hiện tại bích du cung là cây đổ bẩy k h í tan một lần nữa tụ tập môn đổ là cái vấn đề lớn đột nhiên thông thiên bắt lấy vài cỗ kinh thiên chiến ý xông thẳng vân tiêu này vài cỗ chiến ý đều cực kỳ thuần túy có thể nắm giữ loại khí tức này nhất định là thế gian có tiềm lực h ẳ n giống Hắn lập thú ứ c c bấm ỉ tính toán. t h vị dương tiễn tôn nộ g không kim sĩ、sí、đại bàng điêu còn có mấy cái yêu vương lại đánh tới linh sơn tôn nộ g không cùng kim sĩ、sí、đại bàng điêu liên thủ đánh tới linh sơn có thể thông cảm được dù sao phật môn n ư c hiếp bọn họ q u ác á có thể này dương tiễn làm sao cũng với bọn hắn dính líu ở cùng nhau chẳng lẽ dương tiễn cũng là cái kia thanh niên thần bí thánh nhân đ ồ đệ thông thiên giáo chủ cảm giác mê hoặc lấy thực lực của hắn dĩ nhiên bấm toán không gian này bên trong biến số này thiếu niên thần bí thánh nhân đến tột cùng là cái gì lai lịch thông thiên giáo chủ dù gì nói hắn chủ yếu kẻ địch là thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn thế nhưng lấy hắn hiện tại công lực còn chưa đủ đối mặt phó nhưng phong thần thời gian cái kia tây phương nhị thánh luôn làm hắn tiệt giáo đệ tử hắn liền khó có thể k h o a c ăn dung nháo đi nháo đi ngao có tranh nhau ngư ông đất lợi ta tùy thời mà động là được nhớ tới hắn những người đồ đệ bị tóm không ít cho phương tây đám kia tên chọc vật cưới hắn liền tức giận mà đang lúc này một tên thiếu niên đột n g ộ t xuất hiện ở thông thiên trước mặt nhất thời để thông thiên giáo chủ nội tâm nổi lên kinh ngạc đồng thời cảnh giác lên nay chẳng lẽ là tên kia thiếu niên thần bí thánh nhân hắn là cái gì thời điểm xuất hiện vì sao ta không có một k i a nhận biết thông thiên giáo chủ nói đạo hữu để làm gì thiếu niên này d á n g dấp ấn tú lấy thông thiên tu vi dĩ nhiên là không có phát giác thiếu niên đến t ộ n cùng là cái gì tu vi lấy hắn tư lịch đối với hồng hoang bên trong đại nhân vật rõ như lòng bàn tay tuyên cổ đến nay hắn cho tới bây giờ không có nghe nói có như thế số một thánh nhân nhân vật tìm đến thông thiên đạo hữu uống chút t r à nói chuyện phiếm đạo hữu sẽ không phải không hoan nghênh chứ nô dục ư ờ i nhạt một tiếng thông thiên bực này nhân vật khẳng định đa mưu túc trí nếu muốn giao động hắn làm khó dễ thế nhưng nếu là hợp tác hắn tin tưởng thông tin ê sẽ không từ chối hợp tác bản chất là hai bên được lợi nhưng càng cao thâm một điểm hợp tác là làm cho đối phương thắng chính mình tiện lợi giữa hai người có khác nhau rất lớn người trước đối phương ban đầu giá lực nhưng đối phương sẽ không toàn lực ứng phó thậm chí càng giữ miếng để phòng đội hữu nhưng người sau liền sẽ làm cho đối phương tận hết sức lực đạo hữu mời ngồi thông tin ê cũng không n h a n h nhó binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn sợ hắn làm chi lập tức hắn vung tay lên đưa tới trà cụ một lát sau thông thiên pha chả h ngô ngon, dục c vì là ân nếu không là người này đồ đệ gây nên phật môn thiên đình đại chiến hồng hoàng thì sẽ không loạn vậy hắn liền mãi mãi không có ngày nổi danh đạo h ư u nói quá lời ta cũng chính là không ưa phật môn tác phong muốn xấu một xấu bọn họ khí vận nô dục đem c h é n trà đặc khẩu trước thổi thổi một mặt l ệ n h nhật nói đạo h ư u ta có một chuyện không rõ tốt nộ không n g ơ i đã là đồ đệ vì sao còn để bọn họ trên linh sơn mới vừa mở đối thoại đó thông tin ê đối với ngô dục rất có hào cảm đổi làm bình thường người phải tiến thêm thước chắc chắn nói một ít nếu ta cứu người vậy ngươi nên làm sao báo đáp ta mà trước mắt người này tiến thôi đúng mực khống chế rất tốt không phải cái gì lòng tham không đ á y người mấy cái đồ đệ muốn làm b ồn ào làm sư phụ không thể làm gì khác hơn là tắc thành cho bọn hắn lại nói một cái phật mồn ta còn chưa để ở trong mắt ngô dục nhẹ như mây gió nói không để vào mắt người này tu vi nhìn không thấu cũng không giống như là nói láo thông tin ê hỏi lần nữa vậy đạo hữu này tới làm gì muốn nói chỉ là uống chút trả g i t nhẹ、nhàng. thông tin ê gặp không tin. Đạo hưu mặt u Muốn muốn muốn ố mối n chấn chỉnh Nô đòn Không chấn chỉnh còn phong thần Thông tiên dục trực chỉ cái thủ. thủ. lại lại tiệt giáo. tiếp tiệt giáo, còn muốn cái kia sát ta báo ra A. m không biến sắc t i ệ t giáo đương nhiên phải trùng kiến nhưng còn thiếu thiếu một bước mặt ngươi muốn thời cơ ta có thể cho ngươi ta không chỉ có thể cho ngươi thời cơ ta còn có thể giúp ngươi tu vi làm tiếp một cái đại đột phá n ô dục để chén trà xuống đây chính là hắn cho hợp tác mới phần thắng thông tin ê đạo hữu trà không sai mà thông tin nội tâm nhưng cuồn cuộn nổi lên sóng lớn mặt trời cái này trùng kiến tiết giáo thời cơ hắn tin tưởng n ô dục có thể cho hắn thế nhưng tu vi làm tiếp một cái đại đột phá n à y e sợ vô căn cứ thông tin ê lông mày c a o lại nói ngươi bằng cái gì làm chứng thời gian gặp chứng thực tất cả n ô dục nhàn nhạt đứng dậy cười nói thông tin ê đạo h ư u c h à chỉ uống đến đây bên trong đạo h ư u còn có chuyện muốn làm không phải sao đạo xong n ô dục liền triệu hoán thời gian chi dực hóa thành một vệ sáng biến mất ở này bích du cung bên trong n à y đôi cánh này lại có một tia hỗn độn lực lượng bản nguyên thông tin chân thực kinh ngạc sau đó trên k h o môi của hắn phát họa ra một vệ nụ cười liền biến mất ở bên trong cung điện ưu minh huyết hải minh hà lão tổ đ ố n g nhiên từ trong biển máu quần c u ộ n mà lên tôn nộ g không lại náo linh sơn thú vị thú vị phật môn những năm này ý có thiên đạo báo trước lộ liệu hương ngạnh càng là đem ta vô số a tu la độ vào phật môn bây giờ ván cờ dĩ nhiên bị thắt loạn vậy ta không ngại huyên náo lại loạn một ít minh hà lão tổ từng trải qua tôn nộ g không thực lực thiên phú s á c thực yêu nghiệt ngoài ra dương tiến cùng kim sĩ đại bảng điêu mọi người thực lực cũng không tệ những người này nếu muốn lay động phật môn không thể nghi ngờ là nói chuyện việt n g thế nhưng hồng hoang đại loạn cái tia thông tiên cũng bị phong ra hắn ắt sẽ có lay động ngoài ra cái tia tôn nộ g không thần bí sư tôn cũng đoạn sẽ không để cho tôn nộ g không chịu chết nghĩ đến bên trong minh hà lao tổ liền rời đi trong biển máu đông thổ trung nguyên lúc này đông thổ chiến loạn không ngừng bách tính ô hô ai thai chấn nguyên tử một đường đi về phía đông nhìn thấy địa phương đều là đông chết cốt chết đói cốt dân chúng lầm than bên trong chiến trường kia càng là khói thuốc súng nổi lên b ù n phía lệ khí nảy sinh chính là yêu ma vật đại bùn g à y hôm đó một hộ nghèo k h ó nhân ra bên trong có một vị phụ nhân lâm bùn lâm b u ồ n thời gian phương viên c h ă m g i ả m kim quang bắn ra b ô n phía tường vân soi sáng cái k i a trẻ con g á n g sinh một khắc đó trên bầu trời c à n g là có vô số phật đà đang tụng kinh ngâm sướng phụ cận thôn dân đại hỷ cho rằng là thần tiên truyền thế là lên trời phai tới cứu chữa cái này tùm l à tùm luôn thế giới phương viên c h ă m g i ả m thôn dân đều quay về cái k i a dị tượng quý bái nhưng mà theo trẻ mới sinh một tiếng khóc lóc tiếng vang lên bầu trời này dị tượng đ ỗ n g nhiên bị đánh tan thay vào đó chính là một mảnh nồng nặc mây đen mây đen bên trong chen lẫn tia chớp sấm vang chớp giật cuốn phong gào thét dân chúng chung quanh bị dọa gần chết mà lúc này một tên thân mang đạo bảo cầm trong tay phát trận h ạ c phát đồng nhan thần tiên chạy tới nơi này thây thiên linh sơn sơn mạch dưới chân phật môn một đám sa di môn thấy thế tới hung hăng nộ không dương tiễn mọi người con ngươi trong nháy mắt chừng lớn hầu kết phun trào nuốt nước miếng bọn họ bãi cái gì la hán trận càng là tự s ụ p đ ổ có sa di run run rẩy rẩy nói thuân tôn nộ không dương dương tiễn các ngươi làm sao sẽ tại đây không giống nhau không chờ nộ không nói chuyện tính khí hung bạo n g ư ma vương nhảy tới trước một bước Cung bộ vượt mở, sau này trận thứ nhất liền thứ ta láo trẻ trẻ. do ư không không đó ế sẽ sinh mấy cái em bé sẽ dạy dạy bọn họ làm sao mà qua nổi không xấu không hổ sinh hoạt thế nhưng phật môn vì tranh cướp khí vận váy dày hắn nguyên bản yên tĩnh sinh hoạt không nói càng là vận dụng vũ lực coi hắn là làm thấp nhất c u â n cờ mạnh mẽ đem hắn lôi kéo tiến vào một hồi không ngừng nghỉ âm mưu bên trong vì lẽ đó cú đấm này hắn không có một chút nào bảo lưu toàn lực mà phát Ồ! một tiếng kinh thiên triệt địa ngưu hồng tiếng vang lên thân thể có trăm trượng to nhỏ che kín cổ lao chữ khắp mang ngưu từ ngưu ma vương trên nắm tay đột nhiên phát sinh mang ngưu lấy che n g ậ p bầu trời tư thế chạy vọt về phía trước đẳng nơi đi qua nơi tất cả đều hóa thành bụi trần trên mặt đất tảy ra một cái khe đừng loạn thập bát la hát trận có xa di hét lớn nhưng mà sau đó chính là tiếng đều sợ hãi nổi lên m ộ n phía cái tia cổ lao mang n u đụng vào đụng tới bọn họ liền trực tiếp biến thành cho bụi mà vẫn không tính là xong mang n u quyết trí tiến lên nhảy vào chính điện ép thẳng tới trong chính điện tượng p ậ t ẩm mang n u đột nhiên nổ t u n g một luồng hung hăng báo tắc đột nhiên q u y ế t tán tòa cung điện này trực tiếp hóa thành phế tích đi nộ không tiếng nói vừa dứt mấy bóng người hóa thành tàn ảnh biến mất ở tại chỗ ngũ phương yết đế điện đệ nhất điện bên trong tiểu sa di hỏa tốc để báo báo báo cáo yết đế bốn vị yết đế chính đang nhắm mắt chữa thương đột nhiên bị quấy r à y đáy lòng dâng lên lửa giận linh sơn thanh tĩnh khu vực hô to gọi nhỏ còn thể thống gì phạt ngươi sao kinh thư một ngàn lần kim quang yết đế q u á t lên cái kia tiểu sa di nói đều nói không đầy đủ yết đế cái kia ngưu ngưu Ngư ma vương ngưu ma vương chẳng trách bên dưới ngọn núi tiếng nổ vang dền không ngừng hóa ra là kẻ này dở trò quỷ kẻ này uống nhầm thuốc dám đến ta phật môn ngang ngược đợi ta chờ đi vào bắt hắn tuy rằng ma ha yết đế chết rồi nhưng bọn họ bốn tên yết đế liên thủ còn chưa đem n ư u ma vương để ở trong mắt không thôi không ngừng như ma vương tiểu sa di đều bị những n à y hết đế cho xuân khóc c ò n bắt hắn các ngươi lấy cái gì nắm ai cho các ngươi d i ú p khí không ngừng như ma vương còn có ai ngươi có thể hay không một lần nói hết lời ba la tăng n i ế t đế cũng là giận không nhịn nổi thảo vốn là sợ đến nói không ra lời ngươi còn muốn đánh gãy ta tiểu sa di nơm nớp lo sợ nói rằng còn còn có ngưu ma vương huynh đệ kết nghĩa con nhất thời tứ đại i ế t đế trên mặt vẻ ngờ vực liền nồng nặc một điểm sáu đại yêu vương bản lĩnh bọn họ từng thấy bọn họ không đánh được nhưng có thể đọ xước cái cuộc kia tiểu di hít sâu một hơi, k sa hít một rốt sâu h ô nghe còn nói láp. còn có nói láp, tề i đại hiển tiễn, với kim đại điêu. ê n thánh tôn ngộ không, nhĩ lang hiển thánh chân quân dương tiễn, cùng bằng n h g Ẩm. sĩ nghe được này mấy cái tục danh sau khi bốn tên ngồi ở hoa sen trên đài hiết đế thân thể đều ngồi không vững trực tiếp từ trên đài cao the xuống từng cái từng cái bối rối tôn nộ g không cùng kim sĩ đại b ằ n g điêu vậy cũng là cứng rắn phật tổ tồn tại còn có cái kia dương tiễn càng là thiên giới thành danh đã lâu chiến thần này mấy tôn sắt thần làm sao tới nơi này nhanh cháy mau nhanh đi xin mời phật tổ xuống núi tứ đại h i t đế lảo đảo bò lên chạy đi liền chạy nhưng mà bọn họ đã không có cơ hội này ngưu ma vương một người lấy vạn phu mạc làm chi dũng vọt thẳng rết đi vào này không phải năm đại h ế t đế sao nha nói sai hiện tại là tứ đại h ế t đế ngưu ma vương lục h u n h đệ đem tứ đại h ế t đế bao quanh vây nốt lúc trước này ngũ phương h ế t đế theo quan âm tôn giả làm mưa làm gió thời điểm nói chuyện đều là hai cái lô mùi lối người hoàn toàn không đem ngưu ma vương mọi người để ở trong mắt ngưu ngưu ma vương ngươi nhận lầm người ta chỉ là một tên tiểu sa di kim quang yết đế bị này yêu khí ngập trời mấy người do gân chết những n à y sắt thần tứ đại nhất đế không phải đối thủ mấy anh trai đồng loạt ra tay thời gian đối với cho chúng ta tới nói rất quý giá như ma vương không còn ma ma tức tức động thủ trước lại là một cái diệt thiên như ma quyền viên cổ man như bay thẳng đến cái kia tứ đại nhất đế chạy đi ầm một tiếng đem cái kia kim quang nhất đế nổ đến đánh bay ra ngoài trực tiếp va chạm ở đại điện tượng phật tiến lên lập tức thân thể hắn từ tượng phật trên k a y xuống không khéo chính là cái kia tượng phật sụp đổ đặt ở trên người hắn ẩm kim quang n h t đế trọng thương sắp chết này vẫn chưa xong sáu đại yêu vương trổ hết tài năng dồn dập ra tay rất nhanh t i ế t đế điện hóa thành phế tích cái kia tứ đại t i ế t đế liền trôn ở phế tích dưới đoàn người nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh mãi đến tận cái kia la hán điện la hán điện chính là thập bát la hán chỗ ở khá là có tiếng chính là hàng long la hán phục hổ la hán hai người này tu vi đã đạt đến nửa bước đại la kim tiên mức độ bọn họ la hán t r ợ một khi kết thành cho dù là chiến thần dương tiễn cũng đến bị hạn chế lại thập bát la hán đã biết được linh sơn bị người đ ậ p lên đã chuẩn bị kỹ càng nên chiến đại lôi l o tự đại hùng bảo điện lúc này như lai chờ truyền thánh quan âm chờ tôn giả hai mắt nhắm chặt mới vừa linh sơn ở ngoài phát sinh liên tiếp nổ vang thanh thời điểm bọn họ còn ở chữa thương lúc mấu chốt vì vậy không để ý đến thế nhưng mới vừa cái kia vài đạo yêu khí càng là để như lai đều cảm giác được bất an như lai đánh gãy chữa thương cái gì đại yêu dám đến ta linh sơn gây sự quan âm tôn giả thiên nhãn thông vừa mở sau đó vẻ mặt liền kinh ngạc tôn ngộ không dương tiễn còn có kim sĩ、sí、đại bằng điêu cùng với ngưu ma vương chờ yêu vương nhất thời mấy đại tôn giả sắc mặt liền khó coi lên càng là quan âm tôn giả nàng bị ngô g ụ c chém tới cánh tay càng là cần nhờ tam đại chuẩn thánh tự mình ra tay giúp nàng trị liệu mới có thể sống lại quan â m ngơ ngác nói rằng phật tổ cái k i a tôn nộ g không mọi người không đáng sợ đáng sợ chính là cái k i a tôn nộ g không sau lưng thánh nhân như lai nhưng là lộ ra mỉm cười không sợ nơi này là linh sơn có hai vị phật tôn tọa c h ấ n hắn một tên thánh nhân địch nổi hai vị ả này tôn nộ g không đưa tới cửa đúng là bất đi ta rất nhiều phiền thức như lai chính đang vì là tôn nộ g không việc này phát sâu đây tôn nộ g không nếu như không chiếm được trấn áp hắn đều muốn tìm lục nhĩ mi hầu thay thế tôn nộ không phật tổ b ọ nếu họ đã đ n Hán Điện. La q a như âm ấ ấ p t lại đệ người chết phật môn còn hưng thịnh cái r á m la hán điện một m ư ờ i tám vị la hán trên giữa chân chuồng tỏa ra từng trận k i m quang đã kết thành đại trợ trước trận chính là hàng long la hán phục hổ la hán chư vị nơi đây không thông hàng long la hán mắt sáng như đuốc nhìn kỹ mấy người tránh ra vàng không giết không tha nộ g không tròng mắt màu vàng nóng chuyển biến thành màu đen một luồng yêu khí màu đen từ trên người hàn phóng lên trời sóng âm cuộn cuộn nhất thời đem linh sơn bầu trời t ư ở n g vân xoắn nát yêu khí màu đen quân c u ộ n hướng bốn phía k h u y ế t tán một trăm bốn mươi ba em c ư một trăm bốn mươi bốn đến từ tiểu nhân vật phẫn nộ thấy nộ không trên người cái tia khủng bố yêu khí thập b á t la hán nhất thời cảm thấy không ổn tôn nộ g không thực lực thập b á t la hán là từng trải qua nếu như nộ g không đem hết toàn lực ra tay cho dù bày ra thập b á t la hán trận cũng đúng phó không được tôn nộ g không h ú ố n g chi đối phương còn có dương tiễn cùng kim sĩ đại bàng điêu mạnh mẽ ngăn cản chỉ có thể hồn phi phát tán a di đà phật đường này không thông thế nhưng hạng long cùng phục hổ vẫn như cũ đứng sừng sững với mười sáu la hán trước mặt không có nửa điểm lui bước ý tứ bởi vì tín ngưỡng của bọn họ từ nơi này sinh ra tuyệt không cho phép người khác đạp lên nơi này đại ca thập bắt la hán liền giao cho chúng ta huynh đệ ngươi nhanh đi làm chính sự nhu ma vương quay về nộ g không nói rằng đổi làm trước đây trước đây bọn họ gặp phải thập b á t la hán có lẽ sẽ rất túng chịu thua thế nhưng hiện tại bọn họ nhưng là liền phật môn tôn giả đều đánh qua yêu vương được không địch lại liền đi không cần thiết liên lụy tính mạng thời gian cấp bách nộ không không còn làm phiền hán cùng dương tiễn kim si đại b à n g điêu đối diện một ánh mắt trực tiếp hóa thành một vệt sáng xông về phía trước đâm mà đi nộ không lấy phật trản dương tiễn chém lấy khí vật kim si đại bảng điêu khuyên bảo đại ca nếu đến, đến rồi sẽ không có lùi bức có thể nói hàng long la hán toàn thân kim quang mặt mày hơi động lập tức hóa thành một vệt sáng ra tay ngăn cản nộ không la hán viên thiên ấn theo hàng long la hán quắt to một tiếng thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một cái màu vàng thần long hướng nộ không mọi người chạy như điên thế nhưng tốc độ của hắn nơi nào sánh được nộ không mọi người hơn nữa ngưu ma vương cũng không phải ăn chay hàng long ngươi thập bắt la hán đối thủ là chúng ta tiếng nói vừa dứt ngưu ma vương cầm trong tay hôn t i ế t côn trực tiếp đi đến cùng hàng long la hán cưng rắn trải qua mấy ngày như vậy chiến đấu cùng với đại công pháp gia trì hắn đã lên cấp đến nửa bước đại la cấp bậc cứng rắn hàng long hoàn toàn không có vấn đề ẩm hàng long hóa thành màu vàng thần long cùng hôn thiết côn mạnh mẽ đụng vào nhau che ngập bầu trời dư âm khuyết tán ra đến phương viên m ớ i g i ả m đều là bị đạo này dư âm liên lụy tảng đá xanh mặt đất đột nhiên vỡ vụn tất cả xung quanh phương tiện đều hóa thành m ả n h vỡ một chiêu qua đi ngữ ma vương lùi về sau mấy bước hắn không có sử dụng thần t h ô n g tự nhiên không chống đỡ được hàng long la h ắ n tuyệt kỹ thành danh mà đối với kết quả như thế hàng long la hán nhưng kinh ngạc không sai ngữ ma vương thực lực kinh sợ đến hắn bình thường yêu vương cho dù là đồng nhất cấp bậc cũng không tiếp nổi hắn la hán phiên thiên lẫn mà này như ma vương nhưng làm được hàng lòng con ngươi đột nhiên thâm thúy đánh giá như ma vương mọi người một ánh mắt bọn ngươi nghe phật môn lấy lòng dạ từ bi không muốn luồng tạo sắc nhiệt bó tay chịu trói nhiều bọn ngươi tính mạng vì lẽ đó ở các ngươi trong x ư ơ n g chúng ta yêu tộc trời sinh liền muốn hướng về các ngươi phật môn cúi đầu b à n g ma vương trong con ngươi né qua một vệ tuệ quang đồng thời mấy vị yêu vương đều phi thường có hiểu ngầm cùng như ma vương song song đứng chung một chỗ nhưng mà vấn đề này lại làm cho thập bát la hán nổi lên cười gằn xác thực ở tại bọn hắn trong lòng yêu liền nên đối với phật cúi đầu yêu tội ác tay trời lấy người làm đồ ăn h ọ a loạn thế gian đáng chết nhưng mà phật môn lòng tốt đ ộ hóa nhưng phải phản kháng chính là ngu xuẩn yêu chính là yêu ta vật thôi trường mi la hán đứng dậy hai tay tạo thành chữ thập nói mấy vị khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ đến ta phật môn sáng hối lắng nghe phật pháp d i ệ u âm cọ rửa trên người yêu khí đ a u chính quả trường mi la hán lời vừa nói ra làm cho vùng thế giới này đều rơi vào trong yên tĩnh ha ha, ha. một lát sau khi ngưu ma vương lục huynh đệ hai mặt nhìn nhau một ánh mắt đều là xem thường cười gằn lúc nào yêu bị các ngươi quy hoạch vì là tạ vật bằng ma vương mắt sáng như ư ớ t nhìn chằm chằm trường mi la hán lạnh lùng nói chúng ta thừa nhận có yêu tâm thuật bất chính làm hại thế gian nhưng những người không có từng làm bất kỳ thương thiên hại lý việc yêu đây bọn họ chỉ m u ố n b ả n phận sống sót các ngươi là thế nào đối với bọn họ lời này vừa nói ra liền để thập bát la hán sắc mặt vắng lặng không có một người đáp được nhưng cũng không có vì vậy nghi vấn phật tôn truyền thụ cho bọn họ phật lý các ngươi phật m ô n người luôn mồm luôn miệng nói cái gì lòng dạ từ bi nhưng không tiếc bất cứ giá nào tấn công chúng ta hoa quả sơn muốn dùng vũ lực buộc ta đại ca đi vào khuôn phép càng là khiến cho ta hoa quả sơn trở thành một mảnh huyết hải trong lòng các ngươi có thể có nửa điểm hổ thẹn nói nói vàng ma vương nắm đấm đã ninh đến có thể bốc lên nước đến muốn nói t a vật nên là các ngươi một đám gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử tâm cơ hao hết âm mưu chơi tận đơn giản chính là muốn cái kia hư vô mở mịt khí v ậ n chúng ta yêu tộc lẽ nào trời sinh liền thấp hèn chỉ có thể cho các ngươi công cụ sao hoa quả sơn cái kia vô cùng thê thảm cảnh tượng là sở hữu yêu vương ác đ ộ n g nhưng mà những người chết đi yêu tộc huynh đệ chỉ là phật môn trong mắt tả vật tự vu yêu lượng kiếp sau khi ta chờ yêu tộc cũng chỉ xứng n g ấ t tước sống sót đạo môn phật môn đều muốn nô dịch chúng ta không phải làm vật cưới chính là làm quân c ờ cuộc sống như thế chúng ta sống đủ như ma vương trợn mắt trừng trừng thập bát la hán mai đến tận chúng ta gặp phải sư tôn đại ca chúng ta mới nghĩ phải thay đổi cái cách sống nay khí v ậ n đạo môn tranh chấp phật môn tranh chấp chúng ta yêu tộc vì sao tranh không được trong nháy mắt mấy đại yêu vương trong nội tâm cái kia viên bất khuất h ẳ n giống hỏa tốc mọc dễ nảy m ầ m trái tim bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực bọn họ không phải muốn tranh cái gì khí v ậ n chỉ là muốn vì chính mình thay cái cách sống đi tranh c ầ u khí mà đối mặt mấy đại yêu vương bây giờ thập b á t la hán đã chạm không được gót chân bởi vì mấy đại yêu vương nói những câu có lý lúc này hàng long la hán đứng ra nói chuyện phật môn tráng cử há lại là bọn ngươi tầm nhìn hạn hẹp ra h ỏ a có thể hiểu được chúng ta giờ này ngày này làm tất cả đều là phổ độ chúng sinh giá hóa những người nguội nhân loại vì mục tiêu vĩ đại chảy máu là không thể tránh được chỉ cần kết cục là tốt quá trình không trọng yếu hàng long la hán vô cùng uy nghiêm âm thanh ở phía này thiên địa nổ v a n g những câu nói này đều là phật tôn d ạ y bọn họ mà bọn họ cũng tán thành phục hổ cũng là nghiêm túc nói rằng nếu không phải là các ngươi không phối hợp gặp có nhiều như vậy sinh linh chết đi nói cho cùng vẫn là các ngươi ngu ngội vô tri hại chính mình những câu nói này không thể nghi ngờ lại là gia tăng rồi sáu đại yêu vương l ử a giận các anh em nhiều lời vô ích toàn thể chiến đấu lưu ma vương cung bộ v ư ợ mở nắm đấm đã bắt đầu sốc lực ngộ không mọi người trải qua la hán điện đón lấy chính là bồ tát đạo trường bồ tát đạo trường không xuống trăm tòa mà ngộ không dương tiễn đại bằng điêu thấy một tòa liền phá một tòa lúc này bồ tát đạo trường đã bị bọn họ hủy đi một nửa mãi đến tận một đạo vang dội phật âm chuyển đến lớn mật yêu hầu phật môn trọng địa há để cho ngươi dương ai trước tiên nghe tiếng không thấy người một cái tỏa ra ánh sáng màu vàng n ó n g to lớn vạn tự hình thần thông đột nhiên hướng về ngộ không dương tiễn mọi người đánh tới một trăm bốn mươi bốn n c ư ơ n một trăm bốn mươi lăm ba người các ngươi cùng lên đi chư vị cẩn thận cái tiết như lai láo nhi đến rồi nộ không trong nháy mắt mở ra viên ma kiểu biến cầm trong tay gậy sắt một côn mà xuống ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến cái kia màu vàng và tự trực tiếp bị nộ không một gậy gọn át dương tiễn kim sĩ đại bảng điêu cấp tốc lùi lại bắt đầu cảnh g i ắ c lên sau một khắc trên bầu trời như lai mọi người cùng nhau g á n g lâm như lai di l ạ c phật n h i ê n đăng cổ phật quan âm tuân giả văn thủ tuân giả phổ hiền tuân giả tam đại truyền thánh tam đại đại la kim tiên đỉnh cao cường giả như vậy đội hình không hề tầm thường coi như là thánh nhân đích thần đến cũng đến trải qua một hồi át chiến như lai hai mắt hiếp lại ánh mắt đã khóa chặt tôn ngộ không tôn ngộ không không muốn lại u mê không tỉnh ngươi là ta phật môn thiên định hành giả tương lai có thể thành t i ể u đại chính quả có thể thành ta tây thiên đấu chiến thắng phật như lai âm thanh vô cùng hùng vĩ ẩn chứa vô thượng uy thế có điều đối với hiện tại ngộ không dương tiễn mọi người tới nói chỉ dựa vào mượn một ít uy thế đạ nghị đối với bọn họ sản sinh uy hiếp còn rất xa không đủ cái gì thiên định cơ duyên cái gì hành giả cái gì đấu chiến thắng phật có điều là các ngươi mạnh mẽ thêm ở ta lao tôn trên người âm lưu thôi nộ không trên mặt không sợ h ã i chút nào hắn cặp con mắt kia bên trong yêu khí c u ầ n c u ộ n lại như là màu đen r u n g nham một luồng yêu khí ngập trời từ trên người hắn bốc lên dường như sóng giữ sóng lớn bình thường cùng cái kia c u ầ n c u ộ n như thiên lôi và tâm đụng vào nhau gian g g i á c vẹn vẹn là một đạo sóng âm va chạm liền khiến cho không gian bắt đầu v ặ t mẹo chơi sinh ta cần gì dùng không để ta vui cười địa diện ta cần gì dùng không giảm ta cùng k ê u nộ không gầm lên giận dữ cầm trong tay gậy sắt đột nhiên bước ra một bước ẩm đại đ i ệ đột nhiên nứt ra từng đạo từng đạo như lưới bình thường hoa văn trong nháy mắt lan tràn mỗi một đạo vết nứt lại có rộng một trượng càng la b ư ớ c lên nồng nặc yêu khí màu đen hành chữ bí điều này đại biểu tốc độ cực hạn thân pháp thần thông bày ra đến cực hạn hắn muốn vượt qua như lai mọi người đạt được phật t r à n lại nói nếu như tử hà không thể phục sinh hắn đ ờ i này nhất định lại không vui cười hắn hôm nay căn bản là không e ngại tử vong được lắm c u n g tiêu nhưng mà như lai mọi người đã sớm chuẩn bị trải qua lần trước một trận chiến như lai biết rõ tôn n ộ không tốc độ kinh người liền ngay cả hắn một cái chuẩn thánh cũng không đuổi kịp nổ không tốc độ té ngã quá một lần nếu như lại té ngã một lần vậy hắn cái này chuẩn thánh không khỏi cũng quá mức với b ấ t ức không giới tưởng như lai nhanh chóng bấm phát quyết m ộ ư ơ i tám đạo vô hình tường thành đột nhiên hạ xuống ngăn cản được nộ không đường đi nơi này là linh sơn sở hữu nguyên khí đất trời bao quát linh sơn linh mạch đều là có thể bị như lai sử dụng ẩm một tiếng tiếng vang kinh tiên h động địa chuyển đến nộ không thân thể đột nhiên va chạm ở cái kia không giới trên tường nhất thời nộ không thân thể liền bị đản hồi đi ra ngoài mà cái kia không giới trên tường cũng là xuất hiện không nhỏ vết nứt đáng chết nộ không thối mắng một tiếng viên ma cửu biến đệ cửu biến theo nộ g không gầm lên giận dữ thân thể của hắn vào đúng lúc này đột nhiên lớn mạnh trong nháy mắt tiếp theo một con ngàn trượng to nhỏ viễn cổ cự viên xuất hiện ở vùng thế giới này bên trong nộ g không sức chiến đấu trong nháy mắt liền đạt đến nửa bước hôn nguyên kim tiên cảnh giới ba ngày nay nộ g không không muốn sống tu luyện càng là đang luyện công trong phòng trực tiếp đối chiến như lai bồi luyện hắn tu vi vẫn ở tiến bộ chỉ là cách này thái ớt kim tiên hậu kỳ cảnh giới chỉ có cách xa một bước bởi vì đối với nộ không tới nói chiến đấu chính là tốt nhất tu luyện không ngừng chiến đấu chính là không ngừng tu luyện mà tốc độ tu luyện là trạng thái tính tu luyện không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nếu không vượt qua nổi cái tia ta láo tôn trước hết hủy đi ngươi cái này dằm cho phật môn nộ không kim cô đ ồ n g cũng là hóa thành chống trời c h i côn gậy bên trên tre kín cổ lao chữ k h á c đây là chiến đấu phát tắc mặt khác đ ấ u chiến thánh pháp cũng là bị nộ không sử dụng đến vô cùng nhuẩn nhuyễn hai cổ sức mạnh thần bí ở gậy sắt nộp lên đan nguyên bản màu vàng gậy sát như là hóa thành màu đen ô kim gậy sát nộ không cầm này màu đen gậy hướng về cái tia m mươi tám đạo không giới tường đột nhiên một côn đánh xuống gậy gõ ở mười tám đạo không giới trên tường thời khắc này toàn bộ thiên địa đều bắt đầu run run y địa phủ quận quận thiên đình dung chuyển mà cái kia mười tám đạo không giới t ư ờ n g càng bị nộ không mạnh mẽ đánh nát sức mạnh của hắn so với ba ngày trước càng mạnh hơn như lai kinh ngạc lên tiếng nhiên đăng di lặc trực tiếp ra tay không muốn lại cùng n à y yêu hầu hao tổn nữa hắn biết rõ này mười tám đạo không giới cường hãn bất kỳ một vị đại la kim tiên đỉnh cao cường giả ra tay cũng không thể đồng thời lay động mười tám đạo không giới t ư ờ n g mà con khỉ này nhưng trực tiếp gõ nát mười tám đạo không giới tưởng như vậy trưởng thành tốc độ quá mức khủng bố lần trước đã sai lầm quá một lần n h ư lại thả hắn rời đi giả lấy thời gian phật môn có thể hàng phục hầu t ử e sợ chỉ có hai đại phật tôn di lạc phật cùng nhiên đăng cổ phật không có một chút nào do dự tam đại phật tôn có cạnh tương hữu đem nộ không vây nốt phật môn tam đại c h u ẩ n thánh phật môn ở bề ngoài mạnh nhất tồn tại nộ không thâm thúy vinh ê mô nhìn trong chọc vào này tam đại c h u ẩ n thánh tương lai di lạc phật quá khứ nhiên đăng phật hiện tại phật đến phật tại đây ba vị phật đà dưới áp chế hắn không có bất kỳ phật thắng càng không thể xông qua nếu không vượt qua nổi cái kia liền chiến thiên đ i ệ này hắn đã tới phấn khởi chiến đấu quá yêu tha thiết quá chết lại có làm sao ba người các ngươi cùng lên đi thế thiên đại thánh sao phải sợ nộ g không thô bạo đáp lại trong cơ thể hắn p h á p lực như sóng giữ bình thường ở c u ộ n c u ộ n chính như hắn trái tim lửa giận bình thường vĩnh viễn không tôi h đang thiếu đốt hắn cái kia thân thể cao lớn trên càng l à bốc cháy lên ngọn lửa màu đen vòng trời bách chiến hoàng kim giáp không phá linh sơn chúng không trả trước mắt tôn ngộ không ý n g h ĩ cũng chỉ có như thế một cái ẩm đang lúc này hắn đánh vỡ cảnh giới ràng buộc thực lực thình lỉnh từ thái ất kim tiên hậu kỳ cảnh giới đạt đến thái ất kim tiên cảnh giới viên mãn thông qua viên ma cựu biến gia trì nộ không sức chiến đấu thình lình đạt đến nửa bước hôn nguyên hậu kỳ nộ không sư huynh thực lực lại có đột phá dương tiễn nhìn như vậy nộ không âm thầm l i u l ơ i hắn không có đi giúp nộ không nguyên nhân là còn có tam đại tôn giả ngăn cản hắn nộ không ở dục huyết phân chiến ta dương tiễn cũng nên làm chút gì dương tiễn đưa mắt từ nộ không trên người thu hồi nhìn về phía quan âm mọi người hắn nói đại bằng sư đệ ngươi đi giúp nộ không sư huynh làm việc nơi này có ta kim sĩ đại bàng điêu có chút kinh ngạc nhìn dương tiễn sư đệ cái tia ba vị có thể đều là phật môn thành danh đại la kim tiên cường giả đỉnh cao dương tiễn cười nhạt một tiếng ngươi không tin tưởng thiên giới chiến thần cũng có thể tin tưởng sư tôn chứ kim sĩ đại bảng điêu dây hiểu dương tiễn khẳng định là từ sư tôn nơi đó được rồi thần t h ô n g cho nên mới dám như vậy trong nháy mắt tiếp theo hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ tốc độ của hắn cực nhỏ có người có thể vượt qua hắn dương tiễn vì không cho kim sĩ đại bảng điêu bị ngăn cản trực tiếp đối với quan âm ba người nói ba vị dương tiễn xin chiến xin m ờ i ba vị đồng loạt xuất thủ một trăm bốn mươi lăm e chương một trăm bốn mươi sáu từng người tự chiến thông tin ê ra tay quan âm phổ hiền văn thủ ba người kinh ngạc nhìn dương tiễn trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm ba ngày trước dương tiễn lấy sức một người độc chiến hai vị đại la kim tiên c ư n g giả còn vất vả bây giờ muốn đối chiến ba người quả thực mơ hão huống chi thực lực của bọn họ đều là phật môn thành danh đã lâu tôn giả phổ hiền tôn giả người đi ngăn cản kim sĩ、sí、đại bàng điêu nơi này có ta cùng văn thủ liền được rồi quan âm tôn giả làm ra quyết định của chính mình rõ ràng phật môn trọng địa tuyệt không cho phép bất luận người nào n g a n n g ư ợ tiếng nói vừa dứt văn thủ liền triển khai thân pháp trực tiếp biến mất ở tại chỗ nhưng mà dương t i ễ n thân hình cũng theo biến mất rồi túng đ ệ u kim quang l ó e lên liền chặn đứng văn thủ đường đi lập tức dương t i ễ n tam tiêm lưỡng nhận kích quét ngang mà ra một luồng băng lạnh thấu xương c h ắ n g kích đánh về phía văn thủ tôn giả văn thủ tôn giả đột nhiên phản ứng lại thân hình cấp tốc lùi lại nhanh chóng lấy ra pháp bảo thuận long cọc hắn bấm pháp quyết thuận long cọc hóa thành thất bảo kim liên hình thành một cái trận pháp phòng ngự đem đạo kia băng lệnh trạm kích đón đỡ hạ xuống lúc này dương tiến trên người khí chất đại biến hắn lạnh như hàn đàm sâm ngũ con người gác gao khóa chặt trước mắt ba người làm sao là lời của ta nói để cho các ngươi nghe không hiểu vẫn là lời của ta nói không đủ p h â n lượng dương tiễn thanh â m lạnh như băng một khi truyền ra trên người liền bùng nổ ra một luồng bệ nghệ thiên hạ khí tức liền ngay cả hắn bốn phía không khí đều băng lạnh ba điểm đây là tu luyện c h ấ n ngục cống mở ra huyền khiếu kết quả dương tiễn chẳng lẽ ngươi cũng là cái kia thần bí thánh nhân đ ồ đệ quan âm tôn giả đối với dương tiễn phát sinh ngờ v ự c t i ế n g mới vừa dương tiễn xưng hô kim sĩ đại bảng điêu làm sư h u n h bọn họ liền cơ bản xác định tầng náy quan hệ cứ như vậy ở đào sơn thời gian dương tiễn đánh với tôn ngộ không một trận sau đột nhiên biến mất liền nói qua được cùng ngươi có quan hệ gì đâu ba ngày trước một trận chiến dương tiễn còn còn ghi nhớ tình cũ bởi vì theo ấn bối phận tới nói ba người này đều là hắn sư thúc này quan âm tôn giả chính là từ hàng đạo nhân văn thủ tôn giả chính là văn thủ quảng pháp thiên tôn phổ hiển tôn giả chính là phổ hiển chân nhân ba người này từng là nguyên thủy thiên tôn môn hạ mười hai thượng tiên tri ba sau đó thiên đạo báo trước hưng thịnh phật môn thiên đạo xem phật môn không người nào đơn giản liền đem ba người này làm cho phật môn mà vừa vào phật môn tây vương nhị thánh liền sử dụng đại thần thông đem ba người thần thức cọ rửa hơn nữa khống chế làm cho bọn họ như khổng tức đại minh vương như thế trung tâm vì là phật môn làm việc bọn họ đối diện hướng về sự t ì n h đã sớm không nhớ rõ vì lẽ đó dương tiễn không còn bận tâm cái gì t ì n h cũ muốn nghiêm túc cẩn thận với bọn hắn chiến một hồi dương tiễn cùng phật môn đối nghịch không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn người cần phải hiểu rõ phổ h i ề n tôn giả lạnh lùng nói ba vị dĩ v ã n g ta kính trọng các ngươi ba điểm các ngươi nhưng dùng âm mưu tính toán ta làm hại ta tổn thất mấy vạn thảo đầu thần món nợ này là thời điểm thanh toán dương tiễn không còn làm p i ề n thân hình hóa thành một đạo ánh bạc xông lên đầu tấn công về phía con âm một bên khác kim sĩ đại bảng điêu đã bay qua bồ t ắ t cung điện hướng về phật tổ đại lôi âm tự chạy như bay trước tiên giúp nộ không sư huynh đạt được phật tràn cứu chữa tử hà lại nói huynh trưởng việc có thể tạm thời thả một nơi kim sĩ đại bảng điêu âm thầm nói rằng nhưng mà ngay ở hắn phân thần thời điểm một đạo khổng lồ bảy màu rực rỡ vầng sáng hạ xuống ở trước mặt hắn người tới là một con khổng tước nó bản thể so với kim sĩ đại bảng điêu thân thể còn muốn lớn hơn lông thần tỏa ra ánh sáng màu và nóng xem ra vô cùng thanh khiết cái kia cao quý trong ánh mắt tiết lộ đối với vạn vật xem thường đại ca kim sĩ đại bàng điêu thấy khổng tức đại minh vương lúc trên mặt rất phức tạp một mẹ đồng bào trên người bọn họ đều chạy phượng tổ huyết nhưng mà lại bị phật môn tính toán gắt gao nói là trở thành phật môn chó săn cũng không quá đáng đường đội lung tung xưng hô ta đã là phật môn người xuất r a đã sớm c ù n g tục ra c h ặ t đứt tất cả ngươi phải làm gọi ta là phật mẫu khổng tước đại minh vương âm thanh có vẻ vô cùng tao nhã tựa hồ rất phiền trán kim sĩ đại bàng điêu gọi hắn một tiếng ca ca ngươi cẩn thận hồi tưởng một hồi phật môn hành động bọn họ đây là đang lợi dụng ngươi nô dịch ngươi đại bằng điêu có chút sốt ruột hiện tại khổng tước quá mức vô tình ánh mắt kia để đại bằng điêu cảm thấy rất xa lạ rất xa lạ tại đây dạng người trước mặt căn bản không hề tình thân có thể nói chớ có nói vậy phật môn há lại là ngươi có thể chửi tới khổng tước một tiếng q u á t mắng trên người tỏa ra vô thượng uy thế đem đại bằng điêu cánh chim thổi đến mức sau này trực dương đại ca lẽ nào ngươi thật sự đã quên trên người chúng ta chạy xuôi chính là phượng tổ huyết mạch đại bằng điêu không cam lòng gấm hét lên cái gì phượng tổ không phượng tổ ta đã quy y phật môn đừng nội nói vậy khổng tước trên người không có mảy may tâm tình chậm trởn b u a y về đại bằng điêu nói hiện tại thối lui ta có thể tha cho người một mạng bằng không đừng trách ta đưa người siêu độ nhìn như vậy quyết tuyệt đại ca kim sĩ đại bằng điêu nội tâm biết có thể để đại ca thoát khỏi phật môn không chế chỉ sợ cũng chỉ có sư tôn đại ca ta đến chỉ muốn lấy một cái không quá quan trọng vật vọng đại ca nể tình ngày xưa về mặt tình cảm xin hãy cho ta lấy đi đại bằng điêu chính mình đánh không lại đại ca vì vậy muốn thử lại thử một lần tình huynh đệ lá bài này ta phật môn vật há lại là một mình ngươi kẻ phản bội có khả năng lấy đi cơ hội ta đã cho ngươi nếu ngươi muốn bị siêu độ cái kêu bản tọa sẽ tắt thành ngươi tiếng nói vừa dứt khổng tước trên người kim quan g mãnh liệt trực tiếp sử dụng hắn tuyệt kỹ thành danh ngũ sắc thần quang cùng lúc đó ở mọi người đánh túi bụi thời điểm thông thiên giáo chủ đã đi đến phật môn mấy người này lại để phật môn nhiều như vậy cung điện hóa thành phế tích thông thiên giáo chủ nhìn thấy như vậy cảnh tượng trong lòng gọi thẳng sung sướng bỗng nhiên hắn tại đây chút phế tích bên trong cảm ứng được một chút phật cốt xá lợi nhất thời thông thiên nợ nụ cười Này mấy cái ngu xuẩn, lại bày mấy cái lại đ ặ thông p ậ t cốt bực bối xá lợi bực này, bảo này k h ớn. Nhưng là, hắn nghĩ nghĩ, là, lại lại vừa nghĩ, lại cảm tiên h không đúng. Lẽ nào là bọn họ ấ y đúng, nào bọn lẽ là c á kia không lợi nổi i đưa ra cao xanh của thần tôn, Phật cốt lọt mắt Thông t pháp họ. này bọn bí bảo sư cấp, quá xá khẳng định mặt sau ý nghĩ dù sao cái kia thần bí thánh nhân liền hắn đều nhìn không thấu các ngươi đã không ớn vậy ta thu đi nói thông tiên liền bắt đầu hành động lên cái gì xá lợi thần thông pháp quyết pháp bảo có thể sử dụng hắn toàn bộ cấp đoạt tiến vào chính mình nhà kho nhỏ ân lại mở ra thể giáo cần gốc gác lúc này vừa vặn bổ sung một hồi g ấ c gác đương nhiên những thứ đồ này đều không đúng hắn tới đây mục đích hắn tới là muốn tìm một thứ chu tiên trận đồ phong thần thời gian hắn bày xuống chu tiên kiếm trận bị bốn thánh s ở phá nguyên thủy tiên tôn lấy đi chu tiên tứ kiếm mà này chu tiên trận đồ thì bị phật môn lấy đi m ặ t sau bị tây phương nhị thánh d i ệ n biến thành bất động minh vương trận đồ mà ngay ở hắn đem phế tích bên trong bảo vật cướp đoạt sạch sẽ thời điểm đ ố n g nhiên cảm ứng được một cái khí tức cái này khí tức là minh hà tên kia nháo đi nháo đi huyên nao càng loạn đối với ta mà nói càng có lợi một trăm bốn mươi sáu n chương một trăm bốn mươi bảy thông tin nguyên tắc phát hiện trận đồ thông tin giáo chủ thần n i ệ m hơi động liền ẩn giấu nổi lên hơi thở của chính mình không ra hắn dự liệu một đạo ám màu máu khí tức giáng lâm tiếp theo một cái trước mắt liền xuất hiện một cái da rẻ ám h ắ c tướng mạo dữ tợn người khủng bố người tới chính là cái kêu minh hà lão tổ cứ việc minh hà cực lực giấu g i ế m hơi thở của mình nhưng vẫn là chen lẫn thô bạo khí tức cùng với gây mũi mùi máu tanh ân hắn quanh năm ở lại u minh huyết hải bên trong khí tức trên người là khó có thể ẩn giấu phật môn đều bị hủy đi tôn nộ g không mấy người này như thế cường minh hà lão tổ nhìn này khắp nơi lâm lang phế tích trên mặt tràn ngập không che giấu nổi vui cười xảy ra chuyện gì này phật môn làm sao một cái bảo bối cũng không có để lại minh hà t h ầ m nghĩ lẽ nào là cái kia thông thiên giáo chủ so với hắn tới trước đã cướp đoạt sạch sẽ thông thiên đạo hữu chúc mừng t h o á t vây không n g ạ i ra gặp một lần minh hà sóng âm trong nháy mắt truyền ra phật môn người ở dục hết phân chiến căn bản quản không lên hắn coi như là quản c h i n hắn hắn cũng không sợ mặt khác hắn đem tên thông thiên nói ra cái kia thông thiên dĩ nhiên là thành phật môn uy hiếp lớn nhất cứ như vậy hắn hành động lên liền thuận tiện hơn nhiều dám bán đi lão phu thông thiên giáo chủ hư lạnh một tiếng trực tiếp hướng về minh hà ra tay sử dụng pháp bảo của hắn xuyên tim tỏa xuyên tim tỏa dường như một cái thượng của mãng xả ép thẳng tới minh hà mặt mà đi mà minh hà trên khỏe môi tỏa ra nụ cười quái dị càng là đối với công kích này không tránh không né x ì xuyên ì x tim tỏa trực tiếp xuyên qua minh hà đầu nhất thời từng đoàn đũ áo máu đen muốn nổ tung lên máu đen tỏa ra từng trận khiến người ta buồn nôn t á t ư thông thiên thu hồi xuyên tim tỏa sắc mặt không có triển khai minh hà hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn nhưng nếu muốn đem hắn c h é m giết đến hủy diệt hắn bản nguyên mới có thể giết chết hắn hê hê hê quỷ dị tiếng cười truyền đến minh hà cái kia bị đâm xuyên đầu lại lần nữa dài ra trở về hoàn hảo như lúc ban đầu thông tin ê đạo hữu không cần thiết vừa thấy mặt đã động thủ đi thông tin ê giáo chủ hư lạnh một tiếng ngươi này điểm tâm địa gian dạo ta gặp không biết không phải là muốn bại lộ ta cho ngươi làm bia đỡ đạn chờ phật môn phát hiện ta quấn lấy ta thời điểm ngươi lại cướp đoạn phật môn bảo vật sao minh hà lao tổ cười nói thông tin đạo hữu ngươi hiểu lầm rồi ta chỉ muốn đến phật môn báo một mũi tên mối thủ năm đó phật đạo cộng đồng thống trị địa phủ bộ tộc ta bị phật môn độ hóa vô số nói đến ta đối với phật môn cựu hận cùng ngươi là như thế cùng ngươi như thế bằng một mình ngươi tiếp nhận ma tộc tàn hại sinh linh dơ bẩn đồ vật thông tin ê không khỏi phát sinh cười gằn tuy rằng hắn cùng nguyên thủy thiên tôn có cựu hoán nhưng hắn sử dụng thủ đoạn đều là quang minh chính đại hơn nữa hắn là cái thứ nhất coi vạn vật bình đằng người t h i t giáo thịnh vượng thời điểm căn bản là sẽ không bởi vì giáo đồ chủng loại mà kỳ thị bọn họ hắn hồng hoang bên trong cái thứ nhất làm được h ư u giáo vô loại tồn tại nhưng mà cũng là nguyên nhân này thiệt giáo bị nguyên thủy mọi người phân loại vì là bảng môn tà đạo làm sao thông thiên đạo h ư u còn muốn lấy chính phái tự xưng minh hà phát sinh từng tia từng tia cờ ư i gằn có điều là bị thiên đạo vứt bỏ c h o mất chủ thôi chẳng cái gì t h à n h cao nếu như ta liên thủ với tây phương nhị thánh ngươi cảm thấy cho ngươi gặp có việc đường sao nhất thời thông thiên giáo chủ trên người tỏa ra lệnh leo âm trầm khí tức một luồng bệ nghệ vạn vật khí tức đem minh hà khí tức triệt để trấn áp đây chính là thánh nhân oai thánh nhân giận dữ vạn vật nằm dạng chỉ cần hắn cùng tây thiên hai thánh đưa ra đồng thời chém giết minh hà tây phương nhị thánh tuyệt đối sẽ rất tình nguyện đã như vậy đạo bất đồng bất tương vi mưu minh hà hóa thành một đạo khí tức bay thẳng đến trước đánh tới nếu thông t i ê n giáo chủ không biết phân biệt vậy trước tiên đi quan sát một chút tôn nộ g không cùng cái kêu ba vị c h u ẩ n thánh chiến đấu lại nói chờ cơ hội thành thục hắn lại ra tay đ á n h lén tùy tiện trọng thương một vị c h u ẩ n thánh đều không ngộng chuyến này tôn nộ không dương tiễn kim sĩ đại bàn điêu n g ư ma vương mọi người chân đạp linh sơn mức độ lớn thay đổi tây du bố cục tây du khí vận trị một nghìn tỉm new ma vương chém giết mấy ngàn sa di tây du k h í vận trị ba trăm l n h tỉm new ma vương chém giết tứ đại yết đế tây du k h í vận trị hai trăm n h tỉm tôn nộ không thực lực tăng lên đến thái ớt kim tiên cảnh cảnh giới đỉnh cao ký chủ thu được gấp m ộ ư ơ i lần phục dưỡng phục dưỡng tu vi không đủ để đột phá lần sau một cảnh giới tích lũy dùng cho lần sau cảnh giới đột phá đây là nửa khắc đồng hồ trước hệ thống phát sinh âm thanh lúc này ngô dục chính đang linh sơn một góc bên trong quan sát linh sơn tất cả mới vừa thông thiên cùng minh hà lão tổ tình cảnh đó đúng là ở ngô dục nằm trong dự liệu thông thiên giáo chủ là có chính mình nguyên tắc người mà minh hà mà bị thiên đạo chèn ép nô dục biểu thị ngươi rất xui xẻo thế nhưng ngươi lấy linh hồn vì đồ ăn thì có điểm quá đáng chơi thì chơi n h á o quý n h á o có một cái quan niệm nô dục là cùng thông thiên là như thế chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loại bị minh hà lão tổ như thế một làm là có thể hóa giải một chút nộ không bên kia áp lực nộ không bên kia tạm thời không cần ta ra tay nô dục âm thầm dù gì nói hệ thống ngươi có hay không dò xét bảo vật công năng hệ thống ký chủ lâu như vậy rồi n g ư ơ i rốt cục bắt đầu t h a m dò bản hệ thống công năng ta còn tưởng rằng ngươi căn bản cũng không cần hệ thống bản hệ thống suýt chút nữa liền đi nô dục ta đi một cái thành thục hệ thống còn muốn chủ nhân của hắn đến t h a m dò công năng không nên là tìm phát hiện bảo vật xin mời ký chủ kiểm tra và nhận hệ thống ngươi quá đưa cho ngươi hệ thống tiền bối mất mặt những khác hệ thống đều là trực tiếp để chủ nhân của nó vô địch mà ngươi không chỉ có khen thưởng keo kiệt bụng xịn liền cái công năng còn muốn chủ nhân t h a m dò nô d ụ không có vô lực nổ nước bọn nói ân không phải hắn cho xuyên việt giả mất mặt mà là khóa này hệ thống không góp sức hệ thống vậy ta đi nô dục lập tức cười nói ngươi xem ngươi chỉ đùa với ngươi ngươi còn chăm chú rồi không phải là t h a m dò mà mọi người đều biết ta nô dục thích nhất chính là t h a m dò hệ thống mấy tổ ngàn vạn bị gỡ ép bản hệ thống xưa nay không cường nhân toàn nam nô dục làm sao sẽ gỡ ép đây cái kia hệ thống ngài có hay không dò xét bảo vật công năng hệ thống đương nhiên là có hệ thống rất mạnh có được hay không nô dục đẹp ngươi còn ngạo kéo lên nô dục vậy ngươi còn chưa cho ta nhanh lên một chút dò xét hệ thống ký chủ xin chú ý ngươi nói chuyện thái độ h ừ lão tử coi được rắn được không cùng ngươi cái phá hệ thống tính toán n ô i dục cười nói hệ thống đại ca ngài nhanh dò xét đi tìm phát hiện được bất động minh vương trận đồ ở đại hùng bảo điện dưới nền đất bên dưới nghe được cái này n ô i dục liền lộ ra nụ cười thỏa mãn cứ như vậy liền có thể đưa thông tin ê một phần lễ ra mắt có phần này lễ ra mắt thông tin ê còn chưa đối với hắn mười phần tín nhiệm vậy hôm nay phật môn liền muốn tổn thất nặng nề hư đánh ta đồ đệ Ta đồ đệ chúng ũ n người g là các p ậ t thể Trước tiễn trổ hết tài môn không đánh, en. ngộ dương năng. Cùng có cơ hội, l c đó, ộ không hóa thành viễn Chính viễn viên. cổ cự đang chịu đòn cứ việc hắn có hành chữ a bí bực này mạnh mẽ thân pháp thần thông thế nhưng đối phó lên tam đại c h u ẩ n thánh rất là vất vả nếu không là xem ở nộ g không là phật môn quân hứng cỡ phần trên phòng trừng ngộ không đã thân t ử đạo tiêu này ba tên c h u ẩ n thánh phát tác có thể để thời gian rút lui đi tới bất động đối phó lên ngộ không đến quả thực chính là đang đùa khỉ thông thiên giáo chủ minh hà lão tổ đột nhiên như lai chờ ba vị c h u ẩ n thánh cảm nhận được thông thiên cùng minh hà khí tức hai người này vừa ra tay e sợ chỉ có hai vị phật tôn mới có thể chấn được bãi thế nhưng hai vị phật tôn còn ở ngọc hư c u n g cùng nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lao tử thảo luận tây du đón lấy tiến triển đây dù sao hồng quân làm ra lớn như vậy một cái quyết định để bọn họ cảm giác nguy hiểm m ư ờ i phần cho tới nguyên thủy bọn họ có thể hay không trợ giúp tây phương nhị thánh điểm này hai người bọn họ ngược lại không lo lắng bởi vì phong thần thời gian phương tây nhưng là giúp xiển giáo ra quá đại lực có thể đổi nguyên thủy thiên tôn mấy lần ra tay nhanh lên một chút động thủ giải quyết đi tôn nộ không mở ra bất động minh vương t r ậ n pháp như lai、like、lớn tiếng quát hắn mấy vị c h u ẩ n thánh đều là gật đầu bắt đầu toàn lực c h ấ n áp nộ không ẩm tam đại hủy thiên diện địa vì thế từ ba tên i c h u ẩ n thánh trên người đột nhiên hạ xuống trong nháy mắt nộ không liền cảm giác áp lực hành động lực chậm lại không được không thể lại tiếp tục như thế lại như thế xuống lời nói ta l á o tôn không có một tia thoát thân cơ hội tôn nộ không thầm nghĩ tuy rằng viên ma cử biến để nộ không có nửa bước hốn nguyên kim tiên sức chiến đấu nhưng hắn đối mặt là ba vị hàng thật đúng giá truyền thánh hoàn toàn không có chạy trốn chỗ trống đúng rồi trước khi lên đường sư tôn cho ta trí bảo trí tôn bất hủ thuẫn hay là ra không ngờ là ta cơ hội duy nhất ẩm ngay ở ngộ không suy nghĩ thời điểm như lai hiện tại pháp tắc thời gian lặng yên không một tiếng động sử dụng trong nháy mắt đem vùng thế giới này bất động tiếp theo mà đến chính là như lai như lai thần trưởng một trưởng này ngộ không l ĩ n h giáo qua chính là như lai thần trưởng bên trong phật động sơn hà thần thông chỉ thấy một cái kim băng lưu ly li phật trưởng ấn từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ hướng n ộ không đập lên người đi ầm ầm nhìn như c h ầ m c h ầ m trưởng ấn trong nháy mắt hạ x u ố n g đánh vào nộ không trên người một cái khổng lồ đại trưởng ấn trực tiếp đem phương viên mấy chục dặm tất cả kiến trúc đánh vì là bụi m i ệ n g đại điệu bên trên thình lình xuất hiện một cái mười mấy trượng thâm trưởng ấn đột nhiên toàn bộ thiên địa đều đang vì đó rung chuyển gây nên đẩy trời bụi trần cc nộ không trực tiếp bị đánh cho thất khiếu chảy máu thần hồn cũng là chuyển đến xé rách giống như đau đớn hắn chân thực cảnh giới đến cùng chỉ là thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao cho dù sức chiến đấu đạt đến hôn nguyên kim tiên cấp ấm thế nhưng thân thể cùng linh hồn dấu ấn vẫn không có lấy hắn thân thể linh hồn cường hãn hiện tại nhiều lắm ở đại la kim tiên trung kỳ g i á g vẻ nhân đăng cổ phật di lạc phật các ngươi nhanh mở ra bất động minh vương trận pháp phòng ngừa thông thiên giáo chủ cùng minh hà l a o tổ đối với ta phật môn bất lợi như lai nhìn như vậy tôn ngộ không thỏa mãn gật đầu rốt cục có thể đem cái con này yêu hầu chấn áp ngay vậy nhân đăng cổ phật di lạc phật đều gật gật đầu bắt đầu thuấn tốc hành động kết thúc chỉ cần đưa ngươi chấn áp ta phật môn chắc chắn thêm nữa tân khí vận ngay lập tức như lai cái kia tròng mắt lạnh như băng nhìn về phía ngộ không trường trung văn quốc như lai khe quát một tiếng khổng lồ bàn tay hướng về ngộ không chấn áp mà xuống vô số khắc d ấ u tiếng phạn đá lăn từ như lai bàn tay to bên trong hướng ngộ không hạ xuống mà đi ngộ không vào đúng lúc này đột nhiên mở mắt ra lấy ra trí tôn bất hủ thuẫn đọc ngô dục chuyển cho hắn khởi động p h á p quyết cổ lao tấm khiên trong nháy mắt hóa thành một vệ thần quang buốc lên đến ngộ không bầu trời từ từ phóng to như lai này một đại thần thông đột nhiên oanh kích tại đây cổ lao thần văn trên khiên ầm ầm như tinh thần giống như nổ vàng âm thanh truyền đến như lai trưởng trung phật quốc càng là không có lay động trí tôn bất hủ thuẫn mảy may không t h ẹ là sư tô nỗi không than thở một câu lập tức mượn này một cái thời gian khoảng cách đột nhiên hướng lôi âm tự đại hùng bảo điện phương hướng chạy tới hành chữ bí vượt qua tốc độ cực hạn tồn tại đang không có bất kỳ hạn chế tình huống đến đại hùng bảo điện cần thiết thời gian hầu như có thể bỏ qua không tính nhưng mà như lai nhưng xem bối rối sao có thể có chuyện đó này tấm k h i ê n lại có thể đỡ ta trưởng trung phật quốc nhất thời như lai đã đến hoài nghi nhân sinh mức độ đây tuyệt đối không thể một cái nho nhỏ thái ất kim tiên lại nhiều lần từ trên tay của ta chạy dù là như lai loại tâm thái này cường hãn ra hỏa c ũ như g c ị u lai trong con ngươi né qua một tia vẻ mặt hung tàn lập tức biến mất ở tại chỗ hô nộ khổng sư huynh thoát hiểm một bên dương tiễn hít sâu một hơi sau đó nhìn thẳng vào ba vị đối thủ mấy vị cũng phải cẩn thận tiếp đó không dùng tới các ngươi mạnh nhất thực lực lời nói các ngươi nhưng là không có cơ hội dương tiễn lời nói rất có có cảm giác ngột ngạt một khi chuyên đến ra liền để phật môn ba vị tôn giả cảm nhận được cực cường uy hiếp cảm dương tiễn đã mở ra trong thân thể hơn ba trăm n ơ i huyền thiếu lại có thiên nhãn cùng tam tiêm lưỡng nhật kích không dùng tới thiên s á t chấn ngục công tình huống cùng ba vị này đối chiến đã có thể ngang hàng dương tiễn bên trong hồng hoàng tiêu ngạo rất nhiều thế nhưng xem ngươi như vậy tiêu ngạo ta vẫn là lần đầu thấy phổ hiền tôn giả mở miệng nói rằng sắc mặt cũng không dễ nhìn bởi vì phía trước giao chiến bọn họ đều là vận dụng toàn lực ở cùng dương tiễn chiến đấu dương tiễn có lời gì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện hà tất binh đao đối mặt quan âm cảm thấy đến không cần thiết cùng một cái tiềm lực lớn như vậy tồn tại là địch sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế người phật môn coi người trong thiên hạ làm quân cờ thời điểm có thể có nghĩ tới quá ngày hôm nay kết cục dương tiễn phát sinh một nụ cười lạnh lùng không còn ví lời phát thiên tự địa dương tiễn thân thể ở trong khoảnh khắc biến thành vạn trượng to nhỏ giáp bạc cự thần đứng sừng sững với phật môn trọng đ ị a bên trên thiên sắt chấn mục công ngay lập tức dương tiễn phát quyết bát khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra hảo quan mò bạc nhất thời hắn thân thể to lớn trên xuất hiện hơn ba trăm nơi sóng pháp lực nổi lên dường như đá tảng vào biển gọn sóng ngay lập tức này hơn ba trăm nơi huyền khiếu đều dò ra một cái vòi nước không ra chốc lát hơn ba trăm điều trăm trượng trường thần long từ hắn cái kia hơn ba trăm nơi huyền khiếu bên trong chạy trồn mà ra ba trăm đ i ề u thần long mỗi đ i ề u đều t r ậ n mắt trừng trừng phản phất đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa thời khắc này thiên đ ị a biến sắc sấm vang c h ố c giật gió bão đột nhiên nổi lên thiên đ ị a nguyên tố bắt đầu bạo động lên một n chương một giao động minh hà lão tổ đây là thần thông gì ba trăm điều màu bạc cự long đồng loạt điều động nay ở hồng hoang bên trong chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy a nhìn đ i ệ u bộ này liền ngay cả phật tổ như lai thần trưởng thần thông cũng là xa xa không kịp nếu để cho này dương tiễn đạt đến chuẩn thánh cấp bậc ta phật như lai đoạn không phải là đối thủ hắn cũng là cái kia thần bí thánh nhân đồ đệ chẳng lẽ này thần thông là cái kia thần bí thánh nhân giáo tam đại tôn giả đối mặt dương tiễn này lịch tiên thần thông tất cả đều trận to hai mắt phun trào hầu kết hiện tại có một cái điểm để bọn họ rất kiêm kỵ dương tiến ba trăm h điều màu bạc thần thông mỗi một điều đều có đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới năng lực công kích nói cách khác tam đại tôn giả sắp đối mặt là hơn ba trăm cái đại la kim tiên cảnh sơ kỳ đối thủ thanh t ị n h lưu ly bình vạn đẳng thức tỉnh quan âm một tiếng quát nhẹ nhanh chóng bấm phát quyết thanh t ị n h lưu ly bình bên trong cảnh liệu như xúc tu bình thường bước lên mà ra chắc trong nháy mắt cảnh liệu phân liệt thành lên trời phân cảnh mỗi điều phân cảnh đều có mười trợ t h u tỏa ra màu xanh biết hào quang hướng về dương tiễn ngân long chạy trộm mà đi đem hơn trăm từng cái, từng cái ngân long gắt gao quấn quanh ở thế nhưng cái kia cảnh liễu đụng vào đụng tới ngân long liền biến thành khối băng h i ệ n nhiên không ra chốc lắc cái kêu băng hàn ngân long liền muốn tránh thoát đi g i ả n g buộc hướng quan âm vào tới bất động minh vương pháp tướng tiên thủ quan âm quan âm thân thể vào đúng lúc này biến thành ngàn trượng to nhỏ toàn thân kim quang lấp lóe màu vàng pháp tướng mọc ra hơn ngàn cánh tay cánh tay các bấm pháp quyết vất vả đối phó màu bạc thần t h ô n g văn t h ủ phổ hiển cũng là sử dụng bản lĩnh sở trường ba người mỗi người đối chiến một trăm điều ngân long bằng ba người từng người đối mặt chính là một trăm tên đại la kim tiên sơ kỷ cảnh giới cực giả này dương tiên thần thông như là dài ra con mắt bình thường trừ phi đem này ngân long hủy diệt không phải vậy sẽ không dừng thèm đấu ta chờ văn thủ tôn giả khổ không thể tả cho dù hắn vận dụng toàn lực đánh tan một cái ngân long nhưng còn lại ngân long liền sẽ cùng nhau tiến lên khiến cho hắn hai mặt t h ụ địch nay con dùng ngươi nói một trăm điều đại la kim tiên cảnh cường giả há lại là ta c h ờ một hồi liền chém giết phổ hiền này gặp đều bị đánh cho thổ huyết thật mẹ k i ế p đồ phá hoại hoàn toàn cũng chỉ có chịu đ o à n phần đừng phân thần nhiên đăng cổ phật cùng di là phật đã đi mở ra bất động minh vương trận pháp đại gia lại kiên trì một hồi thảm nhất chính là con âm nàng cái kia bị ngô dục chém xuống tay vừa mới mọc ra đây lại trải qua lần này đại chiến thương thế chính đang từng bước từng bước tăng thêm hô hô dương tiễn hít sâu cắn mấy hạt bên người mang theo tiên đan sư tôn thần thống s á c thực mạnh chính là tiêu hao quá to lớn mới vừa hắn sử dụng tiên sắt chấn ngục công thời điểm đã đem toàn thân pháp lực háo cái sáu phần một ư ơ i thêm vào trước giao chiến một thân pháp lực háo cái thất thất bát bát không thể trì h o a n nữa đến nhanh lên một chút tìm tới m ộ ư ơ i hai bậc công đức kim liên chém lấy một tia khí vận nói xong dương tiễn liền biến mất ở tại chỗ m ư ơ i hai bậc công đức kim liên Phòng phương chừng thế nhất, hai vị thánh nhân trụ sở. Nếu như chính tròn nơi cũng nếu giới cái ở sở, kia quay xa sâu vậy Tây trụ vị là mà ì n tiện xông h tùy v o rất có thể có sẽ s bị á nhìn g t ế pháp tắc thôn、phệ. nhưng, tắt vệ, v cứu mâu t h Dương trước i nhiều ễ n quản không được nhiều như nhìn được vậy. Mà t mắt cảnh tượng minh hà lao tổ cũng kinh ngạc như vậy cường thần thông nếu như là hắn tập được cho dù lấy lực chứng đạo cũng nhiều hơn mấy phần lắm tôn n g ộ không dương tiễn kim sĩ đại b ằ n g điêu ba người này trên người đều có nghịch thiên thần thông nghĩ đến là cái kia thần bí thánh nhân truyền lại đến nghĩ một biện pháp cùng cái kia thần bí thánh nhân giao lưu một phen câu cái thần thông mới được minh hà thấp giọng tự nói hiện tại lấy thực lực của hắn căn bản không thể hoàn thành hắn r a tâm đang lúc này minh hà vai bị một cái tay vô ốm một cái này ai vậy chuẩn bị làm đánh lén đây đ ừ n g địch minh hà theo bản năng đi đập khoắt lên trên bả vai tay đột nhiên đột nhiên hắn cảm thấy không đúng mới vừa là ai đang nói chuyện hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy một cái thân mang thanh sam tướng mạo thanh tú thiếu niên mẹ nó ngươi lúc nào đến sau l ư n g ta nhất thời minh hà liền sợ hết hồn tê có người ở sau l ư n g của hắn hắn dĩ nhiên một điểm cảm giác đều không có ngươi tới đây thời điểm ta liền chạm sau lưng ngươi nô dục một mặt nhẹ như mây gió mỉm cười nói thông tin ê trong lòng bước lên như thế một cái suy đoán có thể lặng yên không một tiếng động chạm sau lưng hắn cũng chỉ có thánh nhân còn lại thánh nhân hắn đều nhận thức cũng chỉ có trước mắt cái này hắn hoàn toàn không biết không phải cái kia trong truyền thuyết tuổi trẻ thánh nhân còn có thể là ai ngươi là cái kia dương tiễn mọi người sư tôn chứ n à y đều bị ngươi đ o á n được ngươi thật đúng là cái đại thông minh nô dục cười nhặt một tiếng đại thông minh lời này minh hà thích nghe không biết tiên tôn tìm ta chuyện gì ngươi không phải nói muốn cùng ta trao đổi sao đến a giao lưu a đúng đúng tiên tôn cái gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu phật môn đạo môn đều là ta tử địch tiên tôn nếu như muốn đối phó bọn họ ta có thể trợ tiên tôn một chút sức lực minh hà âm thầm đánh tính toán mưu đồ ân đều cho ngươi hiệu lực làm sao cũng phải cho ta một lạng đ ộ nghịch thiên công pháp chứ ta lúc nào đã nói phật môn đạo môn là kẻ thù của ta n ô dục xem thường nợ nụ cười đột nhiên một trận gió nhẹ dương quá cuốn lên hắn tú lệ thanh sam ngạch vài sợi tóc không gió mà bay ngay h thời liền cho Minh Hà một loại cao thâm khó ấ t một liền loại cao cảm dò i phải ngươi Linh cái Minh hỏi. phải á Các c cùng địch. chính cũng Không, không không Phật Hà thế họ môn trên Sơn muốn bồn nào bọn toàn. n gì? g ảo, Vậy tru làm là là đồ đệ muốn làm nào, thế nào cũng phải bảo vệ rõ bảo lập tức nô dục lại nói cho tới ngươi nói phật môn đạo môn mà bọn họ còn chưa đủ tư cách đối địch với ta vậy thì đem minh hà c h ỉ n h bối rối hồng hoang bên trong mạnh nhất thế lực người này càng nói không có tư cách minh hà ngơ ngác nói vậy ai có tư cách ai cũng không có tư cách nô dục cười nhạt một tiếng lập tức hơi sử dụng hồng mông chân g i i hơi vươn ngón tay chạm được minh hà vai minh hà vai liền trực tiếp bị bốc hơi rồi đồng thời truyền đến linh hồn trọng thương đâm nói cảm không có cái gì tanh tưởi không có cái gì mùi máu tanh liền bị hóa thành cơ bản nhất nguyên tố minh hà liền như bị xét đánh bình thường đứng chết chân tại chỗ căn bản là không dám manh động chớ sốt sáng ta muốn làm muốn giết n g ư ơ i ngươi đã hoàn toàn biến mất nô dục thu ngón tay về hắn lời này đương nhiên là dọa người hắn cảnh giới bây giờ giết không được minh hà nhưng là hắn thần thông lịch thiên a giết không chết ngươi dọa đều hủ chết ngươi minh hà trong nháy mắt t h ở phào nhẹ nhõm tiên tôn ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào a ngươi hoàn thành ta một cái thử thách ta có thể cho ngươi so với dương tiễn còn lợi hại hơn thần thông minh hà rất hứng thú hỏi cái gì thử thách đi quay tròn thế giới nơi sâu xa nhất đi một lần nếu như ngươi vị này phân thân còn có thể đi ra ta liền chuyển cho n g ư ơ i thần thông n ô i dục làm như vậy mục đích chỉ là vì giúp dương tiễn chia sẻ một chút áp lực mà thôi cái này minh hà còn chưa xứng được hắn thần thông một t r n ư ơ chín ư ơ n g một ma tộc lịch sử đi quay tròn thế giới nơi sâu xa nhất đi một lần nghe được ngô dục thử thách sau khi minh hà lao tổ suy nghĩ chốc lát khoảng t r ư ờ n g trái phải có điều là một bộ phân thân mà thôi tiêu vong liền tiêu vong không có cái gì chỉ là ngô dục xuất phát từ mục đích thế nào minh hà lao tổ nhưng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết trước mắt người này quá mức thần bí ngoại trừ nhìn không thấu tu vi càng khiến người ta đoán không ra ý nghĩ thiên tôn ngươi nói nhưng là thật sự minh hà lại lần nữa hướng về ngô dục xác nhận tin tức bản tọa còn khinh thường lửa ngươi ngô dục nhẹ như mây do nói ta vậy thì đi quay tròn thế giới nơi sâu xa nhất đi một lần nói xong minh hà liền biến mất ở tại chỗ quyết định tính toán thời gian cái kia tây phương nhị thánh cũng sắp trở về nếu như tây thiên xuất hiện vấn đề lớn chắc chắn cầu nguyên thủy thiên tôn mọi người ra tay đến lúc đó chúng ta phải đối mặt chính là bốn tôn thánh nhân vì lẽ đó phải nhanh lên một chút nô dục ở trong lòng thầm nghĩ tìm phát hiện được vô thiên tàn hồn vô tâm tàn hồn vô tướng tàn hồn không cách nào tàn hồn tàn hồn trình độ chia ra làm hai mươi ba mươi ba mươi ba mươi ký chủ có thể sử dụng phong ma bảng thu nhận tàn hồn đột nhiên hệ thống âm thanh truyền đến nô dục nhất thời sáng mắt lên xem ra ta suy đoán quả nhiên không sai phật môn tiền thân là tây phương giáo mà tây phương giáo trước nơi đây chính là ma giáo đạo thống ma tổ la hầu nơi ở la hầu cùng hồng quân đại chiến sau khi la hầu tự bạo đem tu di sơn mạch nổ hủy chia làm ba ngàn m ả n h vỡ tây phương nhị thánh mượn cơ hội luyện hóa thành quay tròn thế giới bởi vậy phật môn trên thực tế c h â n áp chính là ma giáo chúng ma tàn hồn m a ngộ không mọi người lần này chân đạp phật môn khẳng định phá hoại phật môn rất nhiều phong ấn chất pháp vì vậy thả ra bộ phận tàn hồn nô dục lặng yên không một tiếng động lấy ra phong ma bảng đứng ngạo nghễ giữa trời thiếu niên tuấn lãng khuôn mặt trên rất là bình thản như tinh thần con mắt quan sát phật môn phế tích khu vực nói cho cùng n à y tây phương nhị thánh chính là ngồi hưởng thành đem ma giáo khu vực chiếm làm của riêng mà thôi thiếu niên khẽ mỉm cười tay bấm nhanh chóng phát quyết một tiếng quát nhẹ vô thiên vô tâm vô tướng không cách nào lúc này không ra càng chờ khi nào theo thiếu niên tiếng nói vừa dứt một đạo hắc bảng đột ngột xuất hiện ở linh sơn bầu trời hắc bảng trong nháy mắt mở rộng đem linh sơn mấy vạn dặm cương vực toàn bộ bao trùm che khuất phía thế giới này nhật nguyện tinh thần làm cho linh sơn lại như là thiên khuynh bình thường vắng lặng với vô biên trong bóng tối cùng thời khắc đó phật môn a la hán b ồ tát phật đà đều là cảm nhận được vô tận uy thế lập tức đả tọa nghiệm lên kinh phật linh sơn mấy vạn dặm cương vực tỏa ra vô tận phật quang nhưng mà động tác này không thể nghi ngờ là như mối bỏ biển chỉ thấy cái kia che khuất nhật nguyện tinh thần hắc bảng bên trên phát sinh một luồng thánh nhân đều không đảo ngược triệu h o á lực lượng nhất thời từng luồng từng luồng làm người không rét mà run màu đen ma khí từ linh sơn mấy vạn g i ả m cương vực bên trong tràn ra mặt đất không ra chốc lát linh sơn mấy vạn g i ả m cương vực đã là ma khí hừng hực đem linh sơn triệt để thôn vệ linh sơn chư phật phật quang hình cung mệnh trứng ở đây chờ thao thiên ma khí trước mặt mất đi hào quang chỉ có thể miễn cựa nở g dê bảo vệ chính bọn hắn không bị ma khí ăn mòn hê hê hê lại quá d â y lát toàn bộ đều nằm ở một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất tiếng gào thét bên trong đây là tới tự với ma tộc ngàn tỷ năm lựa giận đầy chơi ma khí hội tụ thành từng đạo từng đạo vô hình ma linh ở chỗ này tàn phá toàn bộ phật môn phản phất là biến thành tu la l u y ệ n ngục còn rất yêu thích làm ở mỹ nô dục quay về quần ma một tiếng q u á t mắng vô thiên vô tâm vô tướng không cách nào cùng với rất nhiều ma linh lúc này không trở về vị trí cũ càng trở khi nào theo nô dục â m thanh hạ xuống che khuất bầu trời hắc bảng bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đại vòng xoáy sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hút linh sơn mấy vạn dặm cương vực ma khí đột nhiên hướng về đạo kia vòng xoáy bao phủ ma đi giờ khác này linh sơn chư phật môn nhìn thấy này tình cảnh này tất cả đều kinh ngạc nói không ra lợi tìm t h u thập vô thiên ma tôn tàn hồn 20, trước mặt tiến độ 50. tìm thu thập không cách nào ma tôn tàn hồn 30. tìm thu thập vô tướng ma tôn tàn hồn 30. tìm thu thập vô tâm ma tôn tàn hồn 30. tìm thu thập trừ ma tàn hồn một số tìm chúc mừng ký chủ thu thập lượng lớn ma tộc tàn hồn mức độ lớn thay đổi tây du hướng đi tây du khí vận trị 1.000. tìm tây du khí vận trị tích lũy vượt qua 6.000, h ồ n g ngông tiểu thế giới mở ra ma vực dựng thành phong ma đài ma vực thích hợp ma tộc sinh tồn lĩnh vực ma tộc có thể ở đây sinh tồn có thể tăng lên trên diện rộng ma tộc tốc độ tu luyện phong ma đài ký chủ có thể nắm phong ma bảng với phong ma đài trên phong ma khiến thu thập đủ ma hồn sống lại nghe được hệ thống liên tiếp âm thanh nô dục khuôn mặt vẫn như cũ bình thản quả nhiên theo ta nghĩ tới như thế mỗi tích lũy hai ngàn khí vận trị hệ thống liền sẽ đưa ra một cái khen thưởng ân sau này khen thưởng có thể sẽ đối với khí vận trị tích lũy yêu cầu tăng cao trước đây nô dục cũng hỏi qua hệ thống liên quan với khí vận trị tích lũy khen thưởng vấn đề nhưng hệ thống trả lời là ký chủ ngày sau liền biết rồi hết cách rồi cầu hệ thống chính là như vậy thu nô dục thu hồi phong ma bảng lại lần nữa biến mất khí tức vô thiên tàn hồn đã thu thập năm mươi nô dục đối với hệ thống dò hỏi hệ thống nói với ta một hồi hồng quân đại chiến la hầu chi tiết nhỏ ân nô dục chỉ là đại khái hiểu rõ đại chiến trải qua năm đó la hầu nắm giữ mười hai bậc diệt thế h ắ c liên lại mở ra tu di sơn dưới bản cổ phong ấn đạt được chu tiên t ứ kiếm sáng lập chu tiên kiếm trận bởi vậy những tiên thiên đó đại năng không gây thương tổn được hắn sau đó là hồng quân chém ba thi mới thắng hồng quân hồng quân lấy đi chu tiên tử kiếm chuyển cho thông tin ê giáo chủ chỉ có những tin tức này nô dục phân tích không ra ma tộc tàn dư bộ hạ đi phương nào mà trước mắt có hy vọng nhất thu thập đủ chính là vô thiên tàn hồn một cái ma tôn thánh nhân bên dưới cơ bản vô địch nô dục lại bồi dưỡng một phen dưới tay liền sẽ thêm ra một tên đắc lực t ư ớ n g tài bởi vậy chỉ có hiểu rõ việc nhỏ không đáng kể mới có thể phân tích ra vô thiên tàn hồn nơi đi đương nhiên nô dục biết rõ linh sơn phong ấn còn chưa triệt để mở ra bộ phận tàn hồn còn không cách nào thu thập nếu muốn phá tan này phong ấn E sợ p hầu ả i ma giáo hồng quân một lòng che chở thương sinh tổn có thừa mà bù không đủ muốn lấy đại công đức chứng vì là hôn nguyên thánh nhân đạo tổ chức tiên cùng la hầu với chu tiên kiếm trận giữa đường đơn độc đối kháng trì nhưng chỉ có vô số tiên tiến linh bảo mà không thể gây tổn thương cho la hầu đúng mực phản được la hầu môn hạ quần ma loạn vũ áp ngữ lăng người chi bắt nạt tiểu đệ từ đông hoàng thái nhất không phục thiện lấy tiên thiên đại năng cản khôn giáo tổ trí bảo hỗn đ ộ i chúng chấn áp chu tiên trận tận trừ la hầu dưới trướng ma tôn chỉ có la hầu tiểu đệ tử vô thiên trọng thương đạo tẩu nhưng chu tiên trận có la hầu đại tu v i che chở cũng không chút nào tổn thương đạo tổ gắng đạt tới ma t r ư ớ n g loại bỏ t ộ i cảm thiên đạo chiếu cố nguyện lấy thân hóa thành thiên đạo chi hệ ra triệu tập rất nhiều tiên thiên đại năng lại phá chu tiên kiếm trận hồng quân đạo tổ chủ công chu tiên kiếm môn dương mi tiên nhân chủ công lục tiên kiếm môn âm dương thánh tổ chủ công hám tiên kiếm môn cản khôn giáo tổ chủ công tuyệt tiên kiếm môn nghe đến đó nô d ụ n trong đầu liền xuất hiện, lúc đó đại chiến khốc liệt tình huống dương my tiên nhân âm dương thánh tổ càn khôn giáo tổ vậy cũng đều là tiên thiên điệu mà sinh đại năng chương một trăm năm mươi một ở trên huyền địch ở hệ thống một đoạn này giảng giải bên trong n ô d ụ c được một cái then chốt tin tức vô thiên ở trong trận đại chiến đó cũng chưa chết có thể thu thập được vô thiên tàn hồn cũng rất bình thường trọng thương đào tẩu thần hồn bị đánh nát bị phong ấn ở linh sơn n ô d ụ c g gâm thầm phân tích ta nhớ rằng lần thứ nhất thu thập vô thiên tàn hồn thời điểm hắn là có ý thức có khả năng là tàn hồn được dương tiễn giết chóc lệ khí thoải mái tàn hồn sản sinh ý mới thức nếu như chủ thể kiên quyết không ngừng ba mươi trước nghe một chút hệ thống đón lấy nói thế nào dù sao đối với dương my âm dương các đại năng k h ô n g chế tin tức càng nhiều đối với ta liền càng có lợi thiên địa còn chưa triệt để thành hình thời gian thập phương mê hoặc đại ngàn tịch liêu dương my tiên sinh ở hư không người trời sinh trời sinh thần thông quảng đại chính là đệ nhất bùi dương liễu m ụ c biến thành càn khôn giáo tổ đắc đạo với huyền hoàng ở ngoài t u vi cao thâm cũng chấp trưởng bản cổ phủ mảnh vỡ biến thành trí bảo hỗn nội chung có thể chấn phục thiên địa âm dương thánh tổ từ thái cực bên trong sinh cũng sáng lập giáo pháp trong lúc nhất thời dẫn rất nhiều đại năng đều bái vào môn hạ ba người này tu vi sâu nhất chính là dương mi tiên nhân nhưng hắn không thích dương danh lập vạn khi thì một mình nhẫn cư khi thì Chu du h ư n g hoang nói thật cái gì tây phương nhị thánh nguyên thủy thiên tôn những người này không tốn thời gian giải nô dục liền sẽ vượt qua những n à y tiên tiên c h i thần mới là n ô dục muốn nhất chạm đến hệ thống tiếp tục giảng giải đối mặt tiên tiên đ i ệ m mà sinh đại năng la hầu vận chuyển chu tiên tứ kiếm cùng đối chiến dương mi tiên nhân âm dương thánh tổ cản khôn giáo tổ đều nhân la hầu vô cùng kiếm ý mà bị thương nặng trái lại hồng quân lão tổ nhân có chư thiên khánh vân che chở vẫn chưa được tổn thương chút nào âm dương càn k h ô n bị bức ép bất đắc dĩ trước sau tự bạo nguyên thần mà đem la hầu ma tổ trọng thương hồng quân lão tổ cùng dương mi đại tiên tiếp tục phá trợ hồng quân ở dương mi đại tiên át chiến la hầu ma tổ thời khắc rốt cục thành công đem tự thân thiện ác chấp ba thi gọi ra hồng quân lão tổ lấy ra chư thiên khánh vân đ ể ép chu tiên kế i môn m hồng quân thiện thi lấy ra càn khôn đỉnh đ ể ép lục tiên kế môn hồng quân ác thi lấy ra thái cực đồ đè ép hãm tiên kế môn hồng quân chấp thi lấy ra tạo hóa ngọc điệp đè ép tuy lợi dụng la hầu ma tổ bị thương nặng không cách nào phân tâm nhân cơ hội gỡ xuống chu tiên tử kiếm bốn kiếm đ ề u mất kiếm trận đã phá chu tiên kiếm trận bị phá sau la hầu tức đến nổ phổi quát mắng đại đạo bất công lập tức tuyên thể lập vượt ngoại thiên ma tự bạo nguyên thần thân hóa thành han hóa tự tại thiên ma mười hai bậc diệt thế hắc liên ngồi xuống dưới ma la vô thiên bàn tay hồng quân lão tổ hiệu thấu đáo tạo hóa ngọc điệp bên trong lẩn chứa đại đạo huế cơ rốt cục nhân chém xuống ba thi trở thành vị thứ nhất thiên đạo thánh nhân từ đây không muốn vô tình nỗ dụng v cảm suy tư ấm dương cản k ô n hai người tuy nguyên thần tự、bảo. chắc chắn sẽ không tịch d i ệ t la hầu hóa thành nó hóa tự tại thiên ta hiện tại không có thủ đoạn khiến t h ứ c t ỉ n h không có nghĩa là sau đó không có thu hồi tâm tư n ô i dục nhẹ g i ọ n g dù gì nói nguyên lai mười hai bậc diệt thế hắc liên bị vô thiên mang đi bây giờ ma vực đã mở ra vừa vặn dùng làm ma vực chấn vực bảo vật hệ thống này không có chút nào chi kỷ liền không thể trực tiếp nói cho ta vô thiên đi nơi nào sao còn cái gì sự đều muốn chính mình đi thăm dò n ô i dục trong lòng nổ nước bọn chật hỏi hệ thống vô thiên đi nơi nào vô thiên không ở bản hệ thống phát hiện trong phạm vi cần ký chủ chính mình đi thăm dò c ầ n ngươi l à ma gì? Nô Dục hỏi, h có y không liên quan vương ớ với i thiên mối? thiên cuối hiện Minh hải, Minh hải diễn A -tu -la bộ tộc, sang U minh giáo, được vô Vô một xuất huyết huyết tu tộc, manh Hà Hà lần cùng sang A la bộ lúc ở đó đ ợ c còn vô vạ. thiên nhờ、vả. Này còn dùng n g ư i ó i Nô n Dục h h ĩ t ầ mọi xem ra này, Minh ma m ra lao A. này nhiều lần nghiền hắn、A. Như Hà thể tổ, có vương ép người đối chiến thập b á t la hán phần thắng tuy rằng không lớn nhưng có thể tôi luyện ý chí của bọn họ tăng cường trở nên mạnh mẽ niềm tin tư chất kém nếu muốn đánh phá thiên phú hạn mức tối đa nhất định phải trải qua ngăn trở cầu rửa nên tìm vài cuốn sách cho bọn họ một lần nữa tìm hiểu một hồi hy vọng bọn họ có thể lĩnh nộ ra chứng đạo hôn nguyên đại la công pháp nộ không bên kia ta đã đối với trí tôn bất hủ thuẫn làm pháp nó đã qua tìm nộ không đối chiến như lai không có cái gì quá đáng lo đại sa đ i ề u đối chiến k h ổ n g tước tỷ lệ thắng hầu như là số không bất quá vấn đề cũng không lớn ta cho bọn hắn thủ đoạn b ả o mệnh trái lại là dương tiễn hắn đi quay tròn thế giới nơi sâu xa nguy cơ là to lớn nhất vì lẽ đó nhất định phải ở tây phương nhị thánh chạy về trước ngăn cản hai người bọn họ chí ít chỉ để một tên thánh nhân đi vào nơi sâu xa có minh hà làm bia đ ỡ đạn vấn đề nên cũng không lớn hiện tại vấn đề là như chỉ trở về tây phương nhị thánh cũng còn tốt đối phó nếu như hai người này không biết xấu hổ đem nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử cũng mời đi theo vậy sẽ phải mất đi k h ô n g chế lấy nô dục vững vàng tính cách lần này để nộ g không bọn họ đến mạo lớn như vậy hiểm quả thật có chút đường đột thông thiên giáo chủ còn ở chỗ này nhất định phải để hắn ra tay mà n à y đổi hắn cơ hội xuất thủ chính là chu tiên trận đ ổ cũng chính là hiện tại bất động minh vương trận đồ nói xong nô dục liền biến mất ở tại chỗ tìm được thông thiên giáo chủ lúc này thông thiên chính đang cấp đoạt phật môn bảo vật ân hoàn toàn không soi mói phàm là có chút tác dụng tất cả đều nhận lấy thông thiên đạo hữu ha tất vì là những n à y đồ chơi nhỏ lãng phí thời gian ngô d ụ c lặng yên không một tiếng động đi đến thông thiên sau lưng mỉm cười nói đạo hữu nếu như yêu thích ta tặng cho đạo hữu v à i món chính là hóa ra là đạo hữu thông thiên đối với ngô d ụ c xuất quỷ nhập thần sớm đã có lính giáo nhìn quen không trách chỉ là để hắn lung túng chính là còn không biết đối phương tục danh còn không biết bạn bè đạo hiệu đạo hiệu ngô dục trong lòng cũng nói thầm là thời điểm lấy cái đạo hiệu gọi tên gì hay đây ngô dục cảm thấy đến không cần thiết hoa lý hoa tiếu ở trên huyền địch huyền chính là ngô dục này một tông lấy tên liền gọi huyền môn ngày sau dương tiễn mọi người tự giới thiệu thời điểm huyền môn dương tiễn huyền môn tôn ngộ không điểm ấy có thể được làm trái một chữ chính là ngô dục chính đang làm sự nghịch thiên đạo đổi mới thế cho tới ở trên mà hắn yêu thích giới thiệu thời điểm nói ở trên nam nhân mà vẫn là ở trên tốt tại hạ, tại hạ trừ phi mệt mỏi mình mới t ạ hạ đạo hữu tục danh gọi ở trên huyền địch thông thiên giáo chủ tổng cảm giác kỳ kỳ q u á i quái đạo hiệu huyền địch các ngươi giới thiệu chính mình thời điểm yêu thích dùng ở dưới mà ta yêu thích dùng ở trên nô dục hờ hững giải thích chẳng lẽ cao nhân chính là như vậy khác với tất cả mọi người thông thiên giáo chủ hơi buồn b ự c hắn cũng là cao nhân a cũng không có cổ quái kỳ lạ giới thiệu a có điều hắn không có lại xoắn suýt những này huyền địch đạo hữu tìm ta chuyện gì nay tới là muốn đưa thông thiên đạo hữu một cái lễ vật ta biết cái kia đầu mối chính trận đồ ở nơi nào nô dục cười nhặt nói nhất thời thông tin ê trong mắt né qua một tia rào hoạt ánh sáng ngọc hư cung phương tây hai vị thánh nhân đang cùng nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử nghị sự khởi đầu tôn ngộ không mọi người chân đạp phật môn tây phương nhị thánh không có chút rung động nào thậm chí trong lòng còn có chút mừng trộm lấy tôn ngộ không thực lực đối với linh sơn không tạo thành được uy hiếp trái lại viên quân cờ này có thể bị bọn họ nắm giữ trong lòng bàn tay sau đó thông thiên minh hà xuất hiện ở linh sơn bọn họ cũng còn yên tâm bởi vì có bất động minh vương chất pháp thế nhưng thao thiên ma khi ăn mòn linh sơn bọn họ an vị không được ma khí xâm nhiễm linh sơn cái kia linh sơn cái này trừ phật đại bản doanh liền phá hủy a một trăm năm mươi mốt n chương một trăm năm mươi hai kéo dài át chiến đầy trời ma khí xâm nhiễm phật sơn không phải tây phương nhị thánh kiêng kỵ nhất để bọn họ kiêng kỵ nhất chính là bọn họ nhận biết được này đầy trời ma khí bị món đồ gì hết mức lấy đi ân linh sơn có tây phương nhị thánh bố trí trận pháp tuy không cảm ứng được n ô d ụ thế nhưng có thể cảm ứng được linh sơn biến hóa nếu thật sự là như thế liền đại diện cho có đại ma thất tỉnh hơn nữa là bọn họ cảm ứng không ra đại ma nghĩ tới đây bên trong các loại tiếp dẫn thánh nhân đình chỉ nghị sự hai vị sư huynh ta linh sơn xuất hiện biến cố lớn đầu tiên là dương tiễn tôn nộ không mọi người chân đạp ta phật môn lại là thông thiên giáo chủ minh hà lao tổ q u ấ y nhiễu ta linh sơn hiện tại lại có đại ma thức tỉnh dấu hiệu mà cái k i a tuổi trẻ thần bí thánh nhân khẳng định cũng ở trong bóng tối mưu tính ta phật thủ môn muốn đối mặt chính là hai đại thánh nhân cùng với minh hà lao tổ cùng thức tỉnh đại ma Chật, tiếp t dẫn thánh nhân nghiêm túc đứng dậy đối với nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử hành lê nói hai vị sư huynh tính xin ra tay viện trợ ta phương tây nếu thật sự là hắn dự liệu như vậy bảo thủ đề vẫn là xin mời hai vị sư huynh ra tay tốt chuẩn đề cũng là chắp tay hành lễ nói xin mời hai vị sư huynh ra tay giúp đỡ nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lao tử tương thứ một ánh mắt người sau hơi mỉm cười nói sư tôn mệnh ta chờ mau trong khiến thế giới hồng hoang ổn định há có không ra tay lý lẽ tiếp dẫn chuẩn đề đa tạ hai vị sư huynh lúc này linh sơn đã có hơn nửa biến thành phế tích la h ắ n điện ngưu ma vương bản tọa cuối cùng tiếp tục khuyên ngươi một lần bó tay chịu trói chúng ta có thể tha cho người tính mạng hàng long la hán một thân kim thân bị thương không nhẹ t h ậ p b á t la hán trận tuy rằng lợi hại thế nhưng như ma vương mọi người có từ ngô dục nơi đó tập đến thần thông một khi bị như ma vương diện thiên như ma quyền đánh tới vậy cũng không dễ chịu trái lại như ma vương lục minh đệ mỗi người đều là xương mặt xương n ũ i bị đánh đến không được yêu dạng nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chịu vua hơn nữa trận chiến này bọn họ vui sướng chản trề lấy thương đổi t h ư ơ n g phương thức chiến đấu thật giống khiến cho bọn họ vận chuyển pháp lực tốc độ càng lúc càng nhanh tuy rằng ngưu gia ra, ra đánh không lại ngươi nhưng người ngưu gia ra, ra chính là không bó tay chịu trói ngưu ma vương thở hồn hện rất có khiêu khích nói rằng trải qua mới vừa trận chiến đó hắn đã cảm giác được đột phá ngưỡng cửa trận chiến này có thể kéo dài tới hiện tại bọn họ đã tận lực không cần thiết dây dưa nữa xuống ngu xuẩn mất khôn hàng long la hán trên người kim quang mãnh liệt quay về mười bảy la hán q u á t lên ngay tại chỗ đ ộ hóa chờ một chút ngưu ma vương đột nhiên gọi lại hàng long la hán làm sao sợ hàng long la hán vung tay lên ngăn lại mười bảy la hán sợ không tồn tại ta chỉ là muốn ở lúc trở về lại đưa các ngươi một cái lễ vật nói như ma vương liền mân mê hắn ngưu đĩnh nhắm ngay m ộ ư ơ i bảy l à hán Xì xì ba bí thuật đại ngưu thí một luồng thông hoàng khí thể từ ngưu ma vương đ ứ n h trên đột nhiên phun ra thoải mái đánh lâu như vậy nhưng làm ta nhịn gần chết sau đó ngưu ma vương quát lên các anh em sử dụng sư tôn cho truyền tống phủ còn lại năm đại yêu vương thấy ngưu ma vương tào thao tác sau khi đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngô dục giao cho bọn họ thủ đoạn bằng bệnh ngay lập tức lục đạo kim quang đẻ qua n ư u ma vương mọi người liền biến mất ở tại chỗ mà thật bắt la hán lao ra bụi vàng sau khi lại phát hiện người không gặp này chết tiệt châu nốc đừng làm cho ta gặp lại được ngươi hàng long la hắn bị đại ngưu thí hun đến hò khan không thôi thực sự là quá tối sẽ không có nhìn thấy như thế thiếu đạo đức ngưu mà kim sĩ đại bàng điêu bên này thảm thiết nhất hắn một cái đại la kim tiên đánh như thế nào quá hắn chuẩn thánh huynh trưởng ẩm một tiếng kịch liệt nổ vang chuyển đến chỉ thấy hóa thành hình người đại bàng điêu bị khổng tức đại minh vương một cước đá vào trên lồng ngực cả n g ư ờ i như là một viên sao t r ổ i bình thường ta hướng về mặt đất ném tới tiếng nổ vang rền không dứt bên thai đại bàng điêu thân thể tàn nhẫn mà trên đất vẽ ra một đạo mấy chục dặm trường khe vực sâu vô tận đau đớn chuyển đến làm cho đại bằng điêu lông mày n i ễ u chặt máu tươi bao táp ngươi liền chút thực lực này khổng tước đại minh vương cao cao tại thượng nhìn mình đệ đệ con ngươi càng hiện ra cao quý ngươi cùng như lai đối chiến thần thông đ â y làm sao không sử dụng đến ta vẫn lưu thủ không có độ hóa ngươi chính là muốn nhìn ngươi một chút những năm này đến tuột cùng có gì tiến bộ ngươi như giữ lại không ra tay nữa vậy cũng chỉ có nhường ngươi từ phía thế giới này biến mất rồi kim sĩ đại bằng điêu gian nan từ khe vực sâu bên trong đỏ lên khổng tước đại minh vương lời nói những câu chu tâm những câu tuyệt tình hắn vẫn không có sử dụng âm dương côn bằng pháp là nể tình tình cảm huynh đệ muốn tỉnh lại đại ca nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào hắn hảo đại ca chỉ có thể càng ngày càng vô tình đại ca ta cầu ngươi tỉnh lại đi không muốn lại bị lừa đại bằng điêu vẫn cứ không hề từ bỏ phượng tổ một mạch cũng chỉ còn sót lại bọn họ hai người kia bây giờ tay chân tương t à n thật là làm đại bằng điêu vô cùng đau đớn xem ra ngươi là đem ta lời nói coi như gió bên hay khổng tước đại minh vương trên mặt rốt cục có một tia tâm tình chập trợn hắn v ơ i trước mắt đại bàng điêu rất là căm ghét lập tức hắn hướng về đại bàng điêu đột nhiên r ơ r ơ ống tay áo một đạo trói mắt ngũ sắc thần quang đột nhiên đánh về phía kim sĩ đại bàng điêu ngũ sắc thần quang tàn nhẫn mà đánh vào đại bàng điêu trên người khiến cho hắn thân thể lần thứ hai bay lượn ra mấy chục dặm đầy trời b ụ i trần bay đầy trời một lúc lâu kim sĩ đại bàng điêu mới miễn cựa nở dê bỏ lên nếu đại ca dồn ép không tha cái kia làm đệ đệ chỉ có vân theo tình lại đại ca vô vọng kim sĩ đại bàng điêu liền không còn lưu thủ h ắ n nhanh chóng lấy ra âm dương nhị khí bình ngay lập tức sử dụng ra âm dương côn bằng pháp theo trên người hắn pháp lực phun trào trên bầu trời xuất hiện một tấm khổng lồ thái cực đồ án đại bằng đại côn hai con thượng cổ dị thú từ thái cực đồ bên trong tuấn lân ra ép thẳng tới khổng tước đại minh vương mặt mà đi nhìn thấy thần thông như thế khổng tước đại minh vương trên mặt rốt cục có một ít vẻ chăm chú đại hùng bảo điện nộ không thu hồi thượng cổ cự viên thân đứng sừng sững với tòa này hùng vĩ trong phật điện nhiều như vậy phật trản người nào mới là tử hà bản nguyên thấy này khắp nơi lâm lang phật trản nộ không, không thể nào lựa chọn bởi vì phật trản số lượng quá nhiều rồi trong lúc nhất thời hắn không tìm ra được bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh nộ không thời khắc đang nhắc nhở chính mình để cho mình tỉnh táo lại sư tôn đã thông báo hắn chỉ có tử hà mến yêu người mới có thể đem tử hà lực lượng bản nguyên thu hồi tử hà nộ không nhắm mắt trong đầu hiện ra tử hà tấm kia xinh đẹp khuôn mặt cùng với cùng tử hà đồng thời trải qua từng tí từng tí rất nhanh trong đầu của hắn lại hiện ra tử hà phấn đấu bên mình lấy nhỏ yếu thực lực vì l à yêu chịu chết tình cảnh đó không biết từ đâu lúc bắt đầu đầy trời tinh thần là ngươi bên hồ gió ấm là ngươi tơ l i ễ u b ồ n g bình cũng là người đ ã bất tận nhớ nhung là người đột nhiên nộ không trong lòng có cảm ứng tìm tới t ử hà bản nguyên phật chản chỉ là lúc này phía sau hắn chuyển đến thông thiên phật quan g soi sáng một trăm năm mươi hai n c h ư ơ n một trăm năm mươi ba ta thông thiên có gì không dám cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm dâng lên nộ không trong đầu hắn biết là như lai、like、tới rồi mà lần này như lai、like、trên người tràn ngập sát khí chuẩn thánh động sát tâm nộ không không có đường sống nhưng hắn còn có chi tôn bất h ủ thuẫn trước đem t ử hà bản nguyên phật chản chiếm được lại nói nộ không hơi suy nghi trong nháy mắt triển khai hành chữ bí đ quan âm tôn giả đã nói tôn nộ không đã động tình mà lần trước đại chiến tử hà cùng tôn nộ không các loại hắn lại nhìn ở trong mắt những tin tức này hợp lại cùng nhau liền giải thích một vấn đề tôn nộ g không muốn lợi dụng t ử hà lực lượng bản nguyên cứu chữa t ử hà n g ư y i lai đây mới là người đến phật môn mục đích như lai trên quẹ e môi phát họa ra một nụ cười lạnh lùng dò ra tay đi quay về phật trản chính là một cái như lai thần trưởng đánh ra to lớn màu vàng phật trưởng ấn trực tiếp đem nộ g không nổ ra đại hùng bảo điện ở ngoài hoa một tiếng nộ g không máu tươi phun mạnh ở ngoài điện trên đất vẽ ra một đạo khe vực sâu trên người hắn thời gian bất động vào đúng lúc này giải trừ mà trong tay hắn phật trản cũng ở đây khắc hóa thành máy vỡ không nộ không cồn loạn rít gào một tiếng lúc này trên thân thể hắn đau đớn xa xa không kịp đau đớn trong lòng cứu tử hà hy vọng phá diệt hắn nhọc nhằn khổ sở đi đến phật sơn chính là vì cứu tử hà a như lai đều là như lai một tay tạo thành chỉ là lộ không không biết chính là phật chản phá nát một khắc đó có một tia bạch lượng thâm thủy ánh sáng tiến vào thân thể của hắn bên trong mà tình cảnh này vừa vặn bị tới rồi thông thiên nhìn thấy đa bảo thông thiên giáo chủ một ánh mắt nhận ra như lai chính là hắn đại đệ tử đa bảo đạo nhân trong lòng hắn rất mê hoặc ta đệ tử làm sao bị phật môn soàn soạt thành như vậy đầu này trên chính là cái gì mụn nhọn làm sao cảm giác xem một đống đống phân c h â u như thế nhưng mà như l ạ i nhưng hoàn toàn không để ý đến chỉ muốn nhân cơ hội chấn áp tôn ngộ không trí nhớ của hắn đã sớm bị phong tồn căn bản cũng không có chính mình là đa bảo đạo nhân ký ức ngày sau còn dài hôm nay là lấy chu tiên trận đồ thời cơ tốt nhất đoạn không thể bỏ qua thông tin ê giáo chủ quả đoán từ bỏ tỉnh lại đa bảo ý nghĩ thân nhiệm hơi động thẳng đến đại hùng bảo điện ta cảm nhận được ngươi lao đầu âm một tiếng thông tin trên người bùng nổ ra dâng trào pháp lực đột nhiên hướng bốn phía q u y t tán b ỗ n nhiên đạo này sóng pháp lực lấy thông thiên làm trung tâm khuyết t á n đến phương viên trăm dặm đường tính vì là trăm dặm dâng trào pháp lực hóa thành vì là năng lượng cột sông thẳng vân tiêu trên không trung hình thành một đạo mấy vạn dặm có thể vòng xoáy linh sơn đại lôi âm tự trực tiếp hóa thành hư hảo lúc này linh sơn hư không phá nát vô số bao t á p thời không ở chỗ này tàn phá ẩm cái tia như lai thân thể càng bị đạo này kinh thiên sức mạnh bắn cho đánh ra ngoài ở thánh nhân trước mặt hắn hoàn toàn không có chống đỡ năng lực chỉ có bị chịu đọt phần mặt khác cái kia nằm ở bất động minh vương trận pháp mắt trận nhiên ă n g di lặc ta cảnh giới bây giờ còn ở đại la kim tiên cảnh giới cho dù có thần thông gia trì nhiều nhất ngược một ngược trần thánh chỉ có đem thực lực tăng lên đến hôn nguyên kim tiên mới có thực lực cùng được trần thánh một trận chiến là thời điểm thúc giục một hồi các đồ đệ điều này cũng làm cho chỗ tối ngô dục đã được kiến thức cái gì gọi là t lợi hại n như vậy bảo vật lại bị tây phương nhị thánh trà đạp thành như vậy thông thiên nhìn trong tay tỏa ra khí tức thần bí trận đồ trong lòng bốc cháy lên một luồng vô danh hỏa lão đầu theo ta ta sẽ không lại nhường ngươi hổ thẹn thu hồi bà bối thông thiên giáo chủ liền muốn rời đi đ ồ n g nhiên hắn liền cảm ứng được vốn c ố mạnh mẽ uy thế giáng lâm chỉ thấy tây phương nhị thánh cùng thái thượng lão tử nguyên thủy t i ê n tôn bốn tên thánh nhân xuất hiện ở đỉnh đầu của chính mình bên trên mỗi người bọn họ trên người đều tỏa ra huyền diệu khó hiểu khí tức đầu sau công đức quang tròn càng lại như là mặt trời trói trang trói mắt thông thiên giáo chủ người giám tiếp dẫn thánh nhân thấy đại lôi âm tự bị hủy bất động minh vương trận pháp trận đồ lại bị thông thiên đoạt lập tức ngay mặt quát mắng cái kết như kinh lôi nổ vàng giống như âm thanh dường như một l u ồ n sắc bén bao táp chuyến khắp linh sơn để những linh sơn đó hiếm hoi còn sót lại phật đà môn trong lòng h o à n g hốt đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy hy vọng phật tôn rốt cục trở về vạn phật ở lại vùng đất thần thánh liền như thế bị người phá hủy đi c ầ u phật tôn ra tay cứu ta linh sơn c ầ u phật tôn ra tay cứu ta linh sơn những linh sơn đó phật đà môn đều hướng về tây phương nhị thánh túi trào lại đi vô cùng thành kính nhìn thấy khốc liệt như vậy linh sơn tây phương nhị thánh đều hiện thần thông nhanh chóng đem thông thiên giáo chủ sóng pháp lực thanh trừ làm cho linh sơn hư không mảnh vỡ gây dựng lại bao táp thời không biến mất ta thông thiên có gì không dám đối mặt bốn đại thánh nhân thông thiên khuôn mặt nghiêm túc lên đen kỵ tâm h thuy trong con n g ư ờ i né qua lệnh leo hàng quang ngày xưa chính là n à y bốn đại thánh nhân liên thủ phá hắn chu tiên trợ vạn tiên trợ làm hại hắn tiệt giáo vô số đệ tử ứng kiếp bỏ mình làm hại hắn bị giam cầm vô tận năm tháng thông thiên vốn tưởng rằng ngươi đã thành tâm a n năn không nghĩ đến ngươi vẫn là giống như trước như vậy sát tâm không thay đổi phá hủy ta linh sơn đại lôi âm tự không nói còn muốn trộm lấy đi ta phật môn bất động minh vương trận đồ ngươi là gì g á p tâm trần đề giận không nhịn nổi quay về thông thiên quát măng nói ngươi linh sơn ngươi bất động minh vương trận đồ Ta t chưa ừ người gặp có n h thế vô liêm xỉ đồ. Thông tiên giáo chủ liên tục chủ vô liêm liên giáo xỉ đồ. c ư lạnh lúc tôn trước sư phương â n thành thánh cơ hội thánh n phát hội Hai cơ vị. g ờ i n g ư i k h ô b i ế tây x hai người, người, người cái, cái h chính là dựa vào cướp dựa vào lừa gạt dựa vào đánh lén mới có ngày hôm nay cái gọi là phật môn thực sự là chẳng biết xấu hổ một trăm năm mươi ba n chương một trăm năm mươi bốn định dạy ngươi đầy trời chư phật tờ ân l huyền ta thanh bình kiếm nhận thông thiên đóng thanh ở tây thiên bên trên không ngừng nổ vang những câu nói này triệt để đem tây phương nhị thánh cái k i a m ộ t tấm da mặt v ò thành n h â n núm nhất thời tây phương nhị thánh trên mặt âm u không nớt ánh mắt phảng phất là m u ố n ăn thông thiên giáo chủ bình thường nhưng cơ này vẹ mặt chỉ ở hai người trên mặt xuất hiện chốc lát tiếp dẫn thánh nhân lộ ra một mặt từ thiện mỉm cười thông thiên đạo huynh ngươi hiểu lầm ta phật cửa lòng hàng kiếp nạn chi trưa ma tộc khu vực lệ khí trung tiên thế nhân không cách nào sinh tồn ta cùng chuẩn đề sư đệ phát ý nguyện vĩ đại gây đại phật pháp mới đưa phía thế giới này tinh chế vì là tịnh thổ cũng đúng là như thế ta phật môn mới có vô số thành kính tín đồ tiếp đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau người sau bắt đầu nói rằng phong thần thời gian người b í c h du cung môn nhân làm việc này tiên tâm tính thô bạo chúng ta đem bọn họ thu làm môn hạ chính là vì tinh chế trên người bọn họ thô bạo khí dẫn độ bọn họ thành tâm h ư ớ n g thiện tìm kiếm tìm tới chân chính tâm linh tịnh thổ cho tới thông thiên đạo hữu ngươi chu tiên trận đô sát khí quá nặng ta trở dùng phật pháp ôn dưỡng đem sát khí toàn bộ tinh chế ta lại cùng sư huynh sử dụng đại pháp lực đem chu tiên trận đồ đổ đổi thành phổ độ thế nhân bất động minh vương trận pháp trận đồ chỉ ở trấn áp tất cả tà ác vĩnh bảo vệ một thế giới thiên đường đây là đại công đức vậy tây phương nhị thánh âm thanh như pháp ngâm sướng nhất thời liền khiến cho phá nát linh sơn phật âm lượn lờ để những người phật môn tín đồ sa di la hán b ồ tát phật đà vừa nặng thập tín ngưỡng còn lại linh sơn phật chúng cùng với linh sơn bên cạnh phật môn các tín đồ bắt đầu ngâm sướng nổi lên kinh phật nhất thời phương viên mười vạn giảm tỏa ra vô tận phật quang vô liêm sỉ thông tin ê giáo chủ phá mãn g một tiếng c h ậ t thầm nghĩ phật môn khí số chưa hết muốn động c ă n cơ khó càng tiếng khó không nghĩ tới thông tin ê đạo hưu đối với chúng ta thành kiến sâu như vậy tây phương nhị thánh hai tay tạo thành chữ thập b a y về thông tin ê được rồi một cái phật lễ miệng nghiệm phật hiệu a di đạp phật thiện h a i thiện h a i bản tọa chẳng muốn với các ngươi phí lời thông tin ê nơi nào đồng ý với bọn hắn lại phí cái gì miệng lưỡi lần này hắn không chỉ có cướp đoạt phật môn một đám b ả o bối còn phải đến chu tiên t r ậ đồ chuyến này không ổng có thể giữa lúc hắn muốn phong khẩn xả hô thời gian t â là, là ở, ở phương tây bọn họ rất được tín đồ bách tính kính yêu phật giáo ly ở tại bọn hắn trong lòng là ghi lòng tặc dạ muốn sửa đổi ý nghĩ của bọn họ căn bản không thể kim t h i ề n tử a kim t h i ề n tử người tân phật môn cũng đừng để cho ta thất vọng a thu hồi tâm tư nô dục đem tâm tư lại lần nữa đặt ở thông thiên giáo chủ trên người đối mặt tây phương nhị thánh nguyên thủy thiên tôn thái thượng lão tử không biết không còn chu tiên tứ kiếm thông thiên giáo chủ lại nên làm gì ứng đối Chật, nô dục liền mở ra hệ thống trung tâm mua sắm lựa chọn vũ khí chuyên mục cơ ức mua trí tôn xích phong âu giá cả một ngàn tây du khí vận trị tìm i chúc mừng ký chủ tiêu tốn một ngàn tây du khí vận trị mua trí tôn xích phong âu trí tôn xích phong âu thai n g é n với cổ lão h ộ n lấy thánh nhân khả năng sử dụng có thể xuyên thủng hưng hoang ghi chú chọc thủng thánh nhân thân thể cái kia đều là trò trẻ con rồi xin mời ký chủ c h ớ lãng tuy rằng có thể chọc thủng thánh nhân thân thể nhưng ký chủ thực lực bây giờ còn có chờ tăng lên còn không cách nào làm được xóa bỏ thánh nhân nô dục ngươi chính là nói ta vẫn là nhược gà chứ mọi người đều biết xuyên việt giả có mạnh hay không quyết định bởi với hệ thống có hay không ra sức có trí tôn xích phong âu hơn nữa trí tôn bất hủ thuẫn tây phương nhị thánh lại có gì sợ đánh không chết ngươi g à n vật đều g à n vật đến chết ngươi nô dục n h ỉ non một tiếng lời lần nữa nhìn vừa p h nói ra nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử đều im lặng không lên tiếng bọn họ lại đây chỉ là cho tây phương nhị thánh chân chân bãi trả lại năm đó phong thần chi nhân quả thôi không phải vạn bất đắc dĩ t hàn tiếng, tiếng nói dường như từng đạo từng đạo thấu xương báo tác chuyển khắp toàn bộ tây thiên bọn ngươi hôm nay nếu dám cả ta ta định dạy ngươi đầy trời chư phật tận huyền ta thanh bình kiếm nhận t i như a y không? h n thiên lôi giống như c u ầ n c u ộ n tiếng nói đột nhiên khuyết tán ra đến trong n g á y mắt những linh sơn đó ngâm sướng kinh phật các tín đồ sa di môn hết mức tản đi phật quang thậm chí có người thất khiếu chảy máu ngã xuống đất không nổi mới vừa còn dâng lên vạn trượng kim quang đã toàn bộ tiêu tan liền ngay cả trong bóng tối ngô dục đều khâm phục thông thiên phần này t h u bạo đối mặt như vậy kiên cường thông thiên tây phương nhị thánh trong n g á y mắt bó tay toàn tập bởi vì thông thiên nói đều là thật sự hay là bọn họ tây phương nhị thánh có thể sử dụng trí bảo đem thông thiên chấn áp nhưng thánh nhân oai tay áo bảo vung lên cũng có thể giết vô số sinh linh trận chiến này bọn họ không dám đánh cược nhưng là như liền như vậy thả thông thiên rời đi tổn thất bảo vật không nói trên mặt càng là tối tăm ngoại giới sẽ nói này phật môn làm mưa làm gió rốt cục có cái có thể hạn chế bọn họ người bích du cung thông thiên giáo chủ lấy đi phật môn trí bảo không nói còn câu nói đầu tiên quát lui tây phương nhị thánh cái kia tây phương nhị thánh càng là liền dám cũng không dám thả một cái bọn hắn lúc này cần một n ớ c thăng dưới mà cái này bậc thăng mà nguyên thủy lão tử hai người cho không được bọn họ là tây phương nhị thánh mời đến nếu là hai người này khuyên bọn họ lao đệ đại cục làm trọng nghe ca một lời khuyên việc này coi như xong đi vậy thì có vẻ bọn họ càng túng cái quái gì vậy để cho mình mời đến người cầu xin không phải liền bọn họ mời đến người cũng e ngại cái kia thông thiên giáo chủ sao mà thông thiên giáo chủ càng muốn có cái dưới bậc thang dù sao trên tay của hắn không có chu tiên t ư kiếm chỉ có thanh bình kiếm mà phật môn hai thánh có công đ ứ c kim liên thất bảo diệu thụ động thủ lên chịu thiệt vẫn là hắn mà chỗ tối ngô dục nhưng cởi mở ra tâm nếu cái này bậc thang bọn họ cho không được vậy thì ta đến cho ta đã đưa thông thiên một phần lễ vật như lại thế hắn giải vây liền có thể triệt để đạt được sự tin tưởng của hắn ngày sau nếu để cho hắn giúp một chuyện cái gì còn chưa là ta chuyện một câu nói một nghiệm đến đây nô dục liền bắt đầu sử dụng hỗn độn ba huyền pháp thân nộ không viên ma cử biến tu luyện đến viên mãn có thể hóa thân làm viễn cổ cự viên mà nô dục hỗn độn tam huyền biến thì lại có thể biến nào ra hỗn độn ba huyền pháp thân một trăm năm mươi bốn n chương một trăm năm mươi lăm cho ta đánh trở về nhưng vào lúc này tàn tạ khắp nơi linh sơn bên trên bỗng nhiên né qua một đạo huyền diệu khó hiểu ánh sáng đạo quang này lượng từ từ biến ảo ra một bóng người bóng người ước chừng có trăm vạn trượng cao dường như muốn đem ngày này cùng địa định phá theo đạo nhân ảnh này thành hình toàn bộ năng lượng trong thiên địa bắt đầu c á o kỉnh lên trên bầu trời thử khí đông lai ba vạn dặm vô số hào quang lấp lóe bảy cầu bị phờ một tòa lại một tòa hiện lên thiên hạ kết vẽ kết lũ với hồng tiểu bên trên hót vang càng có vô số loài chim đều phát sinh ánh sáng nhỏ yếu mà những dị tượng này năng lượng từ từ hướng về đạo kia trăm trượng hình người áp sát đây là thiên lực lượng đại đ i ệ bên trên kéo dài mười vạn dương rậm Ánh ánh p bọn họ đem người ảnh cho rằng là cứu vớt thế gian thần linh mỗi người đều là phát sinh tín ngưỡng ký thác đây là người lực lượng ba đạo trong thiên địa thuần tí nhất sức mạnh chính đang một chút hội tụ thành một cái đường biển dần dần cái này đường biển càng ngày càng rõ ràng hắn có sống mũi cao phấn nhã khuôn m ặ thời k u ô n bên trên, bình gần mặt mỉm tỏa ra bình dị gần gối c ư Thế tại trong, phất thẩn tận uy nghiêm. Thời nhưng, bình phẳng nghiêm. gần bên cười gối loại lại đi đây uy dị mỉm dấu vô khắc này tây phương nhị thánh nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử kinh ngạc tây thiên chư phật kinh ngạc này đây là huyền n ị c h đạo h ư u dùng thiên địa nhân ba loại sức mạnh ngưng tụ trăm vạn trượng thân ngoại hóa thân huyền n ị c h đạo h ư u tu vi ở trên ta a thông tin ở trong lòng suy nghĩ đạo hữu lần này hiện hiện xem ra là cho ta một nấc thang dưới giúp ta tầm bảo lại giúp ta giải vây phần ân tình này ta thông tin nhớ rồi ngày khác có yêu cầu ta thông thiên tuyệt đối sẽ không một chút n i ế m ẩ y xin hỏi đạo hữu danh hiệu vắng lặng một lát sau tây phương nhị thánh liền nhận định này thân ngoại hóa thân chính là cái k i a thiếu niên thần bí thánh nhân biến thành thân ngoại hóa thân mỗi một cái thánh nhân cũng có thể làm đến nhưng có thể xem vị thiếu niên này bình thường có thể đem thiên địa nhân tam đại huyền diệu năng lượng tập kết cùng kiêm bọn họ nhưng chỉ có thể là lực bất tòng tâm bởi vì thiên địa đã bị tách ra thuần túy sức mạnh đất trời khó có thể tụ tập chỉ là để thiên địa thuần túy lực lượng hội tụ cùng kiêm bọn họ đều phải hao phí đại tinh lực mà n g ư ờ i chính là vạn linh trưởng ẩn chứa thất tình lục dục mà lại đem người lực lượng dung nhập vào sức mạnh đất trời bên trong bọn họ là vạn vạn không làm được nhưng là vị k i a tuổi trẻ thánh nhân nhưng làm được đây mới là tây phương nhị thánh kiên g kỵ nhất địa phương ở trên huyền địch không linh huyền diệu tiếng từ trăm vạn trượng trên thân thể nhàn nhạt phát sinh nỗ d ụ c hiện tại chuyện cần làm có ba cái số một giúp dương tiễn tranh thủ thời gian thứ hai giúp nộ không chút cân giận thứ ba trợ giúp thông thiên giáo chủ giải vây mà như muốn lần này tổn hại phương tây căn cơ hiện tại còn chưa quá hiện thực phật môn hiện tại đã khá có có ảnh hưởng lực cho dù hủy diệt linh sơn tây phương nhị thánh cũng sẽ lại kiến một cái linh sơn động tác này ý nghĩa không lớn nếu muốn hủy diệt tây thiên căn cơ chỉ có hai con đường số một chém giết tây phương nhị thánh cướp đoạt mười hai bậc công đức kim liên thứ hai sáng lập ra tân g i á o phái đem tây thiên khí v ậ n hết mức cướp đi hiển nhiên chém giết thánh nhân nô d ụ c còn không làm được hơn nữa còn có một đoạn đường rất dài phải đi đương nhiên đồ đ ệ không chịu thua kém tình huống khả năng muốn ngắn một chút vì lẽ đó nô d ụ n ưu tiên tuyển điều thứ hai Cho tây ớ i điều thứ hai làm sao đi thực triển, hắn đã có một cách đại khái lại liền tiếng nói rơi đã muốn xuống, thứ thực một trở thực một rụt trừ hắn cách nghĩ, khỏe mạnh chứng phen. cho thánh h sao vừa làm lần làm này Mà có ngô n ý n ngoài người, rung ở đám r không thôi. Tây phương nhị thánh cũng là phát sinh hết sức kiên kỵ ánh mắt trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng đi đối phó tên này tuổi trẻ thánh nhân một lát huyền lịch đạo hữu lâu không gặp thông tin ê giáo chủ hướng về đạo kia trăm vạn trượng bóng người c h ắ p tay cười nói tây phương nhị thánh cũng rốt cuộc trang không xuất thần thánh gián dấp thông tin giáo chủ cùng vị này tuổi trẻ thánh nhân nhận thức nếu như tuổi trẻ thánh nhân cùng thông thiên đồng thời liên thủ cái kia cho dù là bọn họ cùng thái thượng lao tử nguyên thủy thiên tôn liên thủ trong thời gian ngắn cũng không cách nào thủ thắng nếu muốn áp chế tuổi trẻ thánh nhân cùng thông thiên giáo chủ không biết muốn đấu bao lâu mà một khi ra tay cái kia tây thiên sẽ bị hủy diệt hầu như không còn thông thiên đạo hữu không cần k h á c h khí n ô dục hỗn độn ba huyền p h á p thân đưa mắt nhìn kỹ ở tây phương nhị thánh trên người tây phương nhị thánh các ngươi nhiều lần tính toán đồ đệ của ta thật sự coi ta người của huyền môn không người che trở như thiên đạo thần lôi giống như nổ vang âm thanh vang lên trong n g á y mắt liền để tây phương nhị thánh biến nào không ngừng n ô i dục chính là muốn tây phương nhị thánh k i ê n g kỵ k i ê n g kỵ đến bọn họ không dám đ ộ n g thủ cứ như vậy cho đủ thông thiên tên hắn một mục đích liền đạt thành rồi huyền lịch đạo hữu trong này nhất định có hiểu lầm gì đó tiếp dẫn không nghĩ tới cái gì tốt cớ quyết định từ bên trong điều hòa hiểu lầm ta các đồ nhi không phải là bị ngươi tây thiên gây thương tích chính là bị ngươi tây thiên lợi dụng nói tới chỗ này n ô i dục pháp thân cái k i a thâm t h ú y trong con ngươi tỏa ra vô tận hà mang ngươi cùng ta nói đây là hiểu lầm lập tức hắn nhìn về phía đã trọng thương yêu con giờ khác này đ i e u con đầy mặt sùng bái nhìn ngô d ụ c trong lúc nhất thời quên đau xót ở hắn cùng khổng tức chiến đấu bên trong cho dù hắn sử dụng âm dương côn bằng pháp cũng thua với khổng tước tuy rằng hắn thần thông vô địch thế nhưng tranh lệch về cảnh giới nhưng là ngày thương bái kiến sư tôn đ i e u con quay về ngô d ụ c được rồi quỳ lệ chi lễ đại sa điêu mới vừa con kia lông tạp điểu đánh như thế nào ngươi ngươi liền cho vi sư đánh như thế nào trở về ngô d ụ c lãnh đạo mở miệng nhất thời kim sĩ đại bàng điêu thân hình cho váng ánh mắt ở n ô d ụ n cùng khổng tức trên người bồi hồi khổng tước không nhớ tới tình thân hắn chỉ ngóng trông có thể đánh t ỉ n h không tước thế nhưng hắn đánh không lại a không cần lo lắng hôm nay có vi sư ở không lật được trời nô dục lạnh lùng nói coi như trời sập xuống vi sư cho ngươi trống lời vừa nói ra để tây phương nhị thánh cho mày đây là ở đè lên bọn họ tây phương nhị thánh làm a có thể một mực bọn họ vẫn chưa thể vì điểm ấy việc nhỏ mà sẽ vỡ ra mặt mà khổng tức đại minh vương cái tiêu tiêu ngạo ánh mắt nhưng là ở ngô dục này một vị hóa thân dưới mất đi hào quang hắn mạnh mẽ chừng n ô dục một ánh mắt trong mắt có vô tận lựa giận đang tiêu đốt nô dục động tác này c h í nghe vậy khổng tước vẫn như cũng không có cúi đầu vẫn như cũng nhìn chằm chằm nỗi dục hắn biết tây phương nhị thánh sẽ không bởi vì chính mình một điểm mặt mũi độc thủ thậm chí khả năng tự mình độc thủ tây phương nhị thánh còn muốn áp chế hắn nhưng sự thực chính là như vậy hắn thay đổi không được bất luận là đồ vật gì đại sa điêu đậu thủ nô dục nhẹ nhàng hét một tiếng một trăm năm mươi lăm e chương một trăm năm mươi sáu nộ không nhập ma nô dục để đại sa điêu làm như thế không chỉ chính là đánh p h ậ t muôn mặt càng quan trọng chính là vì là đại sa điêu giữ gìn lẽ phải đại sa điêu tận tình khuyên đ ủ khuyên cái kia khổng tức đại minh vương t ì n h n ộ mà cái kia khổng tức đại minh vương hoàn toàn không lên mặt sa điêu coi là chuyện to t á c thậm chí hắn còn đem chính mình để đệ đệ đùa bỡn trong lòng bàn tay đem đổi lấy hắn vậy cũng cười cảm giác h u việt loài chó này đổ vật chính là thiếu giáo huấn vâng sư tôn đại sa điêu dập đầu mấy hạt tiên đan t kim l à điều chỉnh sĩ a đại t bàng ư điêu nhảy n nhanh chóng hướng h c n thánh đ ạ quay về khổng tức trên thân thể nổ ra quyền phải nhất thời một con loại nhỏ c ô n thú từ khổng tức trên thân thể phòng ngoài mạc qua khổng tước nhữ mày trong lúc nhất thời hắn ngũ tạng lục phủ đều ở quần quận toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài s ì s ì lập tức trong miệng hắn phun ra một n g ụ màu m tươi tuy rằng kim si đại bảng đ i ề u cảnh giới chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ thế nhưng hắn thần thông thực sự quá mạnh mẽ mạnh đến lấy khổng tước chuẩn thánh thân thể đều khó mà chống đỡ hơn nữa vẫn chưa thể hoàn thủ chống lại cái này cũng chưa hết kim si đại bảng đ i ề u lại vọt đến khổng tức phía sau nổ ra quyền trái ngay lập tức một con loại nhỏ thượng cổ dị thú lại từ khổng tức trên lồng ngực xuyên qua m ạ qua khổng t ư c thân thể như mũi tên giới cung đột nhiên về phía trước ném tới ầm một tiếng khổng tước đầu hướng địa đập ra một cái lỗ thủ lớn cực kỳ giống chó dữ g ặ m bùn hắn cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý chỉ để bị đại bảng điêu đánh nát một lát qua đi trên khỏe môi mang theo máu tươi đầy người cho bụi khổng tước đứng lên hắn đ oán hận hắn muốn đem kim sĩ đại bảng điêu chèm giết lấy máu của hắn đến cọ rửa chính mình x ỉ nhục nhưng hắn không thể ra tay hắn đánh không lại cái k i a tuổi trẻ t h á n h nhân tây phương nhị t h á n h cũng sẽ không để hắn ra tay hắn chỉ có thể đem khẩu khí này yết ở trong bụng nhìn thấy hành động này tây phương nhị thánh đầy mặt mù mịt nhưng vì kế hoạch lâu dài, bọn họ đến nhẫn lại ha ha ha được ngược lại là thông thiên phát sinh phong khoáng tiếng cười phật môn người vẫn luôn cao cao tại thượng đã lâu không nhìn thấy bọn họ như thế ă n quả đẳng quá huyền lịch đạo hình hôm nay ta thông thiên giao định ngươi người bạn này nhìn phật môn người thì cũng không dám thả một cái thông thiên là đánh trong đáy lòng khoan khoái đáng tiếc ngươi là cái tháo hán tử ngươi nếu là cái có được xinh đẹp như hoa n g h i ê n g nước nghiêng thành em gái ta nhất định cùng ngươi đi ngủ nô dục ở trong lòng oán thầm một câu lập tức nói rằng thông thiên đạo hữu rảnh rỗi cùng bóng trả chúng ta lần trước cái kia t r a n trả uống đến quá vội vàng còn chưa kịp dư vị dễ b ả n dễ b ả n thông thiên giáo chủ cười ha ha chậm nhìn về phía tây phương nhị thánh hôm nay ta cùng huyền lịch đạo hữu cộng đồng t i ê n thối hán đồ đệ chính là ta đồ đệ bọn ngươi nếu dám thương huyền lịch đạo hữu đổi hỏi trước một chút trong tay ta thanh bình kiếm có đáp ứng hay không ngươi các ngươi tây phương nhị thánh nội tâm đang t h é t đạo nhưng cũng tay chân luôn cuống nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử vẫn như cũng là một bộ nhẹ như mây gió gián dấp lảng lạng quan sát mà đang lúc này nằm trên đất ngộ không rốt cục có động tĩnh từng tiêm một từng sợi từng sợi màu đen ma khí không ngừng từ mặt đất tràn vào ngộ không thân thể dần dần ma khí do từng tia một biến thành rạt rào lại do rạt rào biến thành chạy trồn dòng suối nhỏ cuối cùng ma khí dường như tôn trào giang hà bình thường dâng tới ngộ không thành ma dấu hiệu mau ngăn cản hắn tiếp dân thánh nhân đột nhiên q u á t lên nhất thời trên người hắn kim quan g mãnh liệt như để tôn nộ g không thành ma chắc chắn sức chiến đấu tăng mạnh mà bọn họ hai thánh lại có ngô d ụ thông thiên kiềm chế e sợ cho phân thân thiếu phương pháp không người chữa được cái tia hầu tử nếu như bỏ mặc hầu tử mặc kệ linh sơn lại muốn gia tăng hủy diện trình độ ai dám manh động lúc này nô dục hỗn độn ba huyền hóa thân cho gọi ra một cây cây giáo cây giáo mâu thân che kín cổ lao chữ khác tỏa ra băng hàn u sâm sắc khí hô pháp thân cầm cây giáo vung lên cái kia lạnh leo âm trầm sắc khí ở vô hình trung hướng về cách đó không xa bốn tôn thánh nhân đánh tới cảm thụ như vậy sắc khí tây phương nhị thánh thậm chí còn nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử đều kinh ngạc không n ớ nay cây giáo tỏa ra sắc khí lại so với chu tiên tứ kiếm đều muốn nồng nặc vài lần bên trong hồng hoang còn có như vậy vũ khí làm sao chưa từng gặp dù là kiến thức rộng rãi bốn vị thánh nhân đối mặt so với chu tiên tứ kiếm còn muốn cường vũ khí lúc cũng là kinh ngạc thái độ tăng một tiếng một đạo hàn quang né qua thông thiên giáo chủ cũng rút ra thanh bình kiếm bần đạo đã nói huyền lịch đạo hữu đồ chính là bần đạo đồ ai dám hướng về tôn ngộ không ra tay đ ừ n g trách bần đạo trở mặt thanh bình kiếm cũng là hàn khí b ấ t người làm cho tây phương nhị thánh lại chỉ có thể dừng tay chỉ là cái kia chuẩn để thánh nhân không phục lắm nói đến này tôn ngộ không cũng là ta đồ đệ ta có quyền sử trí hắn đối với này nô d ụ cười lạnh người đồ đệ ngươi cũng có mặt nói ra lời nói như vậy đem nộ không chính là quân cờ bản lĩnh giáo qua loa không nói càng là phủ đ ầ y bụi trụ nộ không tâm còn sư phụ theo ta thấy ngươi phật môn ra mặt đã đến bất kỳ thần thông đều không công phá được hoàn cảnh lời vừa nói ra thông thiên lập tức phụ h ò a nói chính là chính là huyền lịch đạo h ư u nói không ổn g chuẩn đề không nghĩ tới chính mình o á n h ậ n càng thành hai người này công kích đối tượng như nơi đây không phải phật môn bọn họ đã sớm ra tay rồi răng rắc răng rắc đang lúc này nộ không trên người không ngừng phát sinh nổ tùng tiếng vang thân thể to lớn trên xuất hiện dòng suối kích cỡ tương đương vết n ư ớ c mà cái kia vết n ư ớ c bên trong chạy xuôi máu tươi của hắn dường như rung nham bình thường ở ngoài thân thể hắn lưu truyền t ử hà khỏe miệng của hắn bên trong yên lặng nhắc tới tên t ử hà phật chản bị đánh nát c u ố i cùng cứu t ử hà hy vọng cũng phá diệt như lai nộ không đột nhiên rít gào một tiếng nhất thời làm cho vùng thế giới này đều ở không ngừng nghỉ run r u dậy lập tức hắn mở cặp k i ế t như khổng lồ con mắt con ngươi bị nồng nặc h ắ c khí bao trùm trung tâm trong con ngươi tỏa ra ngọn lửa màu đỏ như núi lớn to nhỏ thân thể làm cho người ta có nghiền ép tính lực uy hiếp ta chờ từ nhỏ tự do mà các ngươi nhưng coi sinh mệnh như dơm rác nộ không đem hắn ma nhãn nhìn về phía cái kia kẻ cầm đầu như lai như lai người giết vô tội t ử hạ hôm nay cho dù ta lão tôn rơi vào ma đạo cũng phải giết ngươi báo thủ cho t ử hạ khan giọng tràn ngập lệ khí âm thanh truyền khắp toàn bộ tây thiên một cái đằng đằng sát khí viễn cổ cự viên vào đúng lúc này thành linh sơn sinh linh ngác ngộng một trăm năm mươi sáu e chương một trăm năm mươi bảy trận chiến này không ngại nhìn nộ không trên người đầy trời ma khí thánh nhân bên dưới mỗi người đều trận mắt mắt mồm coi như là truần thánh cũng không có liên quan với ma ký ức mà bọn họ quan sát ngộ không khí tức trên người trong lòng đều suy đoán này tôn ngộ không bây giờ sức chiến đấu e sợ đã chỉ có chuẩn thánh có thể đối phó tìm tôn ngộ không thu được ma tộc truyền thừa sức chiến đấu tăng v ọ n nhưng tôn ngộ không trong cơ thể là huyền môn pháp lực cùng ma khi xung đột lẫn nhau bởi vậy trong cơ thể hắn hai cổ sức mạnh không thể ngang hàng lâu dài xuống có thể sẽ bạo thể mà chết chỗ tối ngộ dục đ ỗ n g nhiên liền thu được hệ thống âm thanh nghiêm trọng như thế cái kêu ngộ không thực không, không cứu không đúng vậy nói tốt gấp mười lần phụng dưỡng đây tìm ký chủ nếu như thu được ma khí phụng dưỡng đến lúc đó hai cổ sức mạnh xung đột lẫn nhau ký chủ liền không thể không sử dụng thần thông hóa giải nhưng động tác này gợn s o n g quá lớn sẽ làm phật môn phát hiện ngươi chân thực tu vi hệ thống vẫn là rất vì ký chủ suy nghĩ rồi yên tâm phụng dưỡng cho ký chủ tồn ký chủ bất cứ lúc nào có thể lấy nô dục gật gật đầu hắn tuy rằng có thể biến mất hơi thở của chính mình nhưng nếu như ở thánh nhân ngay dưới mắt tiến hành sức mạnh dung hợp làm người ta thánh nhân con mắt là trang trí sao ngay lập tức hệ thống âm thanh lại tới nữa rồi nhẹ giọng nổ nước b không thể nào không thể nào ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi ở thánh nhân trước mặt rất châu bọ chứ người ta pháp tắc trật tự vừa ra ngươi trí tôn bất hủ thuẫn trí tôn xích phong mâu còn không ra ngươi liền muốn xong con bê đúng ngươi có hồng nông bất diệt nguyên linh ngươi là chết không được thế nhưng khởi tử hoàn sinh là rất đau đến nha vì lẽ đó xin mời ký chủ không muốn ỉ vào chính mình hiện tại có hỗn độn ba huyền pháp thân có thể cố làm ra vẻ bí ẩn mà q u y ế n gốc nỗ lực tăng cao thực lực vương đạo thiếu niên nha ngươi muốn nỗ lực nha trở nên mạnh mẽ con đường đã cho ngươi nha nghe được cái này nỗ dục ở trong lòng điên cùng nhổ nước bọt nha ngươi muội hệ thống này ngày hôm nay là uống nhầm thuốc sao còn cờ mờ nờ muốn ăn lão tử h qua hiện tại không phải cùng hệ thống tranh cái này thời điểm chật nô dục đã nghĩ đến một cái khả năng nộ không dĩ nhiên nhập ma cái k i a u nộ không chết rồi không liền có thể lấy dùng phong ma bảng tiến hành phong ma phục sinh sao thành ma sau khi nộ không nhất định sẽ càng mạnh hơn hơn nữa cái k i a phật chản phá diệt thời điểm có một k i a bạch khí tiến vào nộ không thân thể nghĩ đến vậy thì là tử hà lực lượng bản nguyên lực lượng bản nguyên cũng được vậy n à y chẳng giá tùy tiện nộ không đánh như thế nào đều được ngược lại đến thời điểm đều là chết còn không bằng để nộ không hào hào phát t i ế t một chút huyền lịch đạo h ư u ta có một cái đề nghị không biết huyền lịch đạo h ư u ý như thế nào tiếp d ẫ n thánh nhân mở miệng nói rằng nói n g h e một chút trang trượng to nhỏ hóa thân phát sinh nghe âm thanh v a n g dội không bằng chúng ta mấy cái đều không ra tay tùy theo từng người môn hạ môn nhân đi đấu một trận làm sao tiếp d ẫ n ý nghĩ là hắn cùng chuẩn đề vừa ra tay lời nói cái kia toàn bộ tây thiên khả năng liền thật sự không còn mà đổi làm như lai bọn họ đi đối phó tôn nộ không lời nói tây thiên có thể sẽ có tổn hại nhưng cũng so với trực tiếp bị diệt cường chính là muốn lấy nhiều bắt nạt thiếu chứ thông tin h ê giáo chủ phát sinh trào hước c m thanh cái này cái gì dám chó đề nghị chúng ta không đáp ứng tây thiên c h u ẩ n thánh nhiều như vậy mà huyền lịch đạo h ư u ở đây môn nhân chỉ có kim sĩ đại bảng điêu cùng tôn nộ không mà thực lực đều ở c h u ẩ n thánh bên dưới này không phải mặt dạy bắt nạt người à thông tin h ê đạo h ư u không cần nổi giận n ô dục nghe được đề nghị này liền cảm thấy rất tốt miễn cho phương tây hai vị s ẹ p con bê triển khai thần uy chấn áp tôn nộ không ta người trong huyền môn như trưởng thành mỗi người có thể lấy một trọi mười vạn trận chiến này không ngại nỗ dục cười cận Mặc ngộ kệ không ngộ không, thông â y p ư nhị tin h h t rộng mở cười nói mà nghe đến mấy câu này sau tây phương nhị thánh lúc này đối với như lai、like、mọi người ra lệnh bọn ngươi nghe tuy nói ta phật môn lấy lòng dạ từ bi nhưng này tôn ngộ không dĩ nhiên nhập ma nhưng bất tất lưu thủ nhưng cầu diệt trừ này gieo vạn còn thế gian một trốn cực lạc tiếp d nói. Nói mà khổng h nhân tức đại minh vương nhưng là nhìn cái kia trọng thương kim sĩ、sí、đại bàn điêu khỏe mắt bên trong lộ ra một vệ tính thực chất xác mang mới vừa cái kia tuổi trẻ thanh nhân cùng hai vị phật tôn ước định là môn nhân đối với môn nhân hôm nay cái này để hắn mất hết thể diện đệ đệ nhất định phải chết mà cảm nhận được sát khí sau khi kim sĩ đại bàn g điêu cũng là con ngươi đột nhiên co lại nếu như thật giống sư tôn ước định như vậy vậy hắn ngày hôm nay hẳn phải chết hả ngô dục pháp thân quét khổng tức một ánh mắt nay tiểu lông tạp điều không đúng à muốn đánh đại s a điêu chủ ý diệt môn điêu con ngươi bị thương nặng lại mặt bên trong điều tức đi thôi nhất thời đại s a điêu đối với ngô dục đầu đi ánh mắt cảm kích vâng sư tôn khổng t ư c nghe vậy ám đạo không được lập tức triển khai hắn chuẩn thánh khả năng sử dụng ngũ sắc thần quang nhanh chóng hướng về đại bằng điêu công tới đại ca sau này còn gặp lại đại bằng điêu trực tiếp bóp nát truyền tống phủ một vệ kim quang né qua liền biến mất không còn t ă m hơi mà cấp tốc tới rồi khổng tước trực tiếp v a hụt khổng tước nghiến răng nghiến lợi lộ ra đổ chó hoang vẻ mặt quay tròn thế giới nơi sâu xa giáp bạc chiến thần cầm trong tay tam tiêm lưỡng n h ậ n kích đi bộ tại đây phương thế giới bên trong phía thế giới này quá mức rộng lớn cho dù hắn sử dụng túng địa kim quang cũng là như giọt nước mưa vào biển khó có thể cân nhắc phương hướng dương t i ễ n cảm nhận được một cái khí thế khủng bố đang đến gần ai đến nơi này dương t i ễ n tao mày biến mất hơi thở của chính mình trốn ở một chỗ chỗ tối ngay lập tức một cái lông đỏ quái g á n g lâm đến nơi này khoảng cách quay tròn thế giới nơi sâu xa nhất không xa minh hà lão tổ đông nhiên ý thức được một vấn đề cái kia thần bí thánh nhân đối với ta thử thách là để ta đi quay tròn thế giới nơi sâu xa nhất đi một lần mới bằng lòng dạy ta thần thông hừm thế nào cũng phải lấy cái chứng cứ không phải vậy thánh nhân chơi thắng ta cũng không có biện pháp quay tròn thế giới nơi sâu xa nhất ẩn giấu đi hẳn là phật môn c h â n phái trí bảo mười hai bậc công đức kim liên nhưng công đức kim liên trời sinh đối với ta huyết hải sức mạnh có tinh chế tác dụng không tốt lấy vậy thì đi chém lấy một tia hành diệp cái gì coi đây là trứng cái tia thánh nhân cũng chơi không được lại minh hà lão tổ dừng lại mưu tính một phen sau khi trực tiếp biến mất ở tại chỗ hướng về cái kia quay tròn thế giới nơi sâu xa nhất chạy đi mà lúc này dương tiễn lại lộ ra vẻ tươi cười người này trên người lệ khí ngọc trời tỏa ra một luồng nồng nặc mùi máu tanh mùi thối nói vậy là cái kêu u minh huyết hải minh hà lao tổ thần bí thanh nhân chẳng lẽ hắn chỉ chính là sư tôn dương t i ễ n nghĩ t h ầ m minh hà lao tổ đã tồn tại lâu đời năm tháng hắn không quen biết thanh nhân chỉ sợ cũng chỉ có hắn sư tôn suy đi nghĩ lại dương t i ễ n liền đại khái hiểu nô dục dụng ý sau đó lặng lẽ đi theo một trăm năm mươi bảy em c ư ơ n một trăm năm mươi tám minh hà động thủ h ị kim liên không lâu lắm dương t i ễ n tầm nhìn rộng rãi sáng sủa ở phía này thế giới phần cuối có một đoá kim liên giạt rào n ở rộ hoa nợ cựu phẩm phong thần thời gian bị văn đạo nhân ăn đi tam phẩm vì vậy chỉ có c i u phẩm kim liên tỏa ra nồng nặc kim q u a n g có tới vạn trượng to nhỏ liên tiếp kim liên hành như thiên cung trụ đá bị ta tìm tới lông đỏ quái minh hà lão tổ phát sinh hê hê tiếng cười năm đó này phật môn mười hai bậc công đức kim liên hạ xuống c i u phẩm không nghĩ đến trải qua phật môn những năm này cung dưỡng khiến này kim liên lại có lên cấp dấu hiệu sau một khắc minh hà lão tổ trong con ngươi né qua một vệ tàn nhẫn phật môn những năm này cũng không có thiếu chèn ép bản tọa hôm nay bản tọa nói cái gì cũng phải chém xuống này phật môn một kia khí vận đi ra minh hà lão tổ cho gọi ra hai kiếm một kiếm thân kiếm đỏ đậm tỏa ra chân chính nghiêm túc sát khí trong nháy mắt một luồng đỏ như máu sát khí sông thẳng vân tiêu kiếm này tên là nguyên đồ mặt khác một kiếm thân kiếm băng lam mà vần đ ủ tỏa ra nồng nặc t ử khí nó này vừa xuất hiện liền khiến cho trong phạm vi mấy chục dặm xuất hiện nồng nặc t ử khí nhiệt độ đ ỗ n g nhiên giảm xuống kiếm này tên là a tị huyết đạo sát đạo quay về minh hà lão tổ một tiếng quắp nhẹ trên người hắn bắt đầu xuất hiện mánh liệt sóng năng lượng hai đạo cổ lao đạo tác từ trên người hắn tuân ra một là huyết đạo Bám bên kiếm vào với nguyên đồ kiếm bên trên, n đồ hai ấ t thời cái i k đỏ đậm trên thân k ế m máu hình như dòng cuộn cuộn, có vô số dòng máu ở quận, tỏa ra là m mùi màu người nghẹn canh. Hai thở là s á t đạo bám vào với áp tị kiếm bên trên cái kia băng lam trên thân kiếm hình như có tính thực chất sát khí ở chỗ này tàn phá đem phụ cận hơi nước hóa thành bằng xương Đột nhiên minh hà lao tổ điều động hai kiếm đột nhiên b ổ về phía cái kia tỏa ra từ b i phật quan g kim liên ẩm ẩm chịu đến hai đạo đạo tắc kiếm khí công kích cái kia mười hai bậc công n ư c kim liên đột nhiên run r u y tây thiên linh sơn nô dục cùng tây phương nhị thánh đạt thành thỏa thuận sau khi Phật, phật, phật, Lai, Lai phật m ma ma ô một một nhưng mà nhưng vào lúc này hai vị phật tôn đột nhiên có cảm ứng có người động chúng ta công đức kim liên tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân sắc mặt đột nhiên đại biến kim liên là bọn họ phật môn chấn phái trí bảo đồng thời cũng là căn cơ của bọn họ sư minh đây là ta phật môn căn bản không thể sai sót ngươi tự mình đi một chuyến nơi này có ta cùng hai vị sư h u y n h ở chấn chúng ta được chuẩn đề thánh nhân quay về tiếp dẫn nói rằng tiếp dẫn cũng là gật gật đầu đang lúc này nô g dục trong lòng nghĩ hai người bọn họ sắc mặt biến đổi lớn khẳng định là dương tiễn nơi đó đã bắt đầu hành động rồi nếu dương tiễn bắt đầu hành động rồi cái kia ngô dục liền muốn lại vì hắn tranh thủ chút thời gian ở thánh nhân trước mặt dù cho nhiều tranh thủ một tức thời gian cũng có tác dụng rất lớn ngô dục pháp thân nhìn tây phương nhị thánh cười nói hai vị sao như vậy kinh hoàng thân là thánh nhân thông tiên lập tức nhận ra được nô dục mục đích cũng là lên tiếng nói các người mới vừa cùng huyền lịch đạo hữu đạt t h á n h ước định liền muốn như thế rời đi nghe được lời của hai người sau tiếp dẫn tâm tư không ngừng triển khai ra hai người này rõ ràng là ở ngăn cả ta quay tròn thế giới nơi sâu xa xuất hiện dị thường khẳng định cùng hai người kia có quan hệ chờ chút ta ở ngọc hư cung thời điểm rõ ràng cảm ứng được minh hà lao tổ khí tức lẽ nào động mười hai bậc công đức kim liên chính là cái kia minh hà lao tổ ta phật một việc chuẩn đề sư đệ đều có thể làm chủ đạo xong chuẩn đề liền biến mất ở tại chỗ thánh nhân khả năng một nghiệm vô cương n ự c chỉ cần bọn họ hơi suy n g h ĩ liền có thể đi đến bọn họ muốn đi địa phương chuẩn đề thấy sư minh rời đi cảnh giác cảm giác lại sâu sắc thêm mấy phần lập tức hướng về nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử nói rằng hai vị sư minh lưu lại nếu là sự tình có biến làm ơn tất ra tay giúp đỡ nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lao tử tương thứ nợ nụ cười người trước cao thâm nói rằng sư đệ yên tâm phong thần thời gian hai vị sư đệ giúp ta chờ rất nhiều như có biến số chúng ta tự sẽ xuất thủ giúp đỡ đa tạ hai vị sư minh chuẩn đề thánh nhân lấy lễ cảm tạ động tác này không thể nghi ngờ là cho thông tin ê cùng ngô dục tỏ thái độ ba cấp hai cũng không e ngại mà trong bóng tối ngô dục đăm chiều d ư ơ n g tiến động tác này tuy quá mức k h u n g hiểm nhưng vi sư đưa cho n g ư ờ i hai cái vợ nói vậy là đủ nghĩ ngô dục liền đưa mắt tìm đến phía ngộ không ngộ không cùng cái kết như lai thủ sâu như biển nhất định là một mất một còn hoàn cảnh nhưng như lai có chuẩn thánh căn cơ nếu muốn xóa bỏ như lai ngộ không không hẳn làm đến có điều không liên quan ngộ không nhập ma hai cổ sức mạnh xung đột lẫn nhau ra trong lòng khẩu khí kia là tốt rồi đến lúc đó thông qua phong ma phục sinh nộ không hắn sẽ nắm giữ thuần túy nhất ma khí cùng thuần túy nhất chiến ý đó mới là ngô dục trong lòng hoàn mỹ nhất nộ không như lai di là phật nhiên đăng phật còn có con kia bắt nạt sư đệ ta lông tạp đ i ể u nộ không to lớn ma t h ầ n nhìn quét phật môn vài tên truyền thánh lại sẽ ánh mắt tìm đến phía con âm phổ hiền văn thủ hàng long mọi người còn có các ngươi các ngươi phật môn có bao nhiêu toán bao nhiêu huyền môn tể thiên đại thánh tôn nộ không á t phải lấy bọn ngươi hạng giá áo túi cơm m c chó âm thanh như vong linh trống trận ở dóng lên cái tia trên lẫn vô hạn lửa dẫn tiếng nói trong n g á y mắt c h u y ể n khắp toàn bộ linh sơn cc、si、cc、si, si si, mà âm lọt vào thai càng là có không ít cảnh giới thấp x a gì, trực tiếp thổ huyết mà chết đối với này chuẩn đề sắc mặt liền không nhịn được trận n i ệ m nổi lên tâm kinh tâm kinh có tịnh tâm tác dụng có thể bảo vệ phật môn một ít tu vi thấp đệ tử hơn nữa hắn chỉ là niệm cái kinh không trái với hắn cùng nô dục ước định mà đang lúc này thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm trên né qua một đạo cổ lao đạo tắc ba thước thanh phong hướng về chuẩn đề vùng tới chuẩn đề ngươi cùng huyền lịch đạo hữu ước định chính là môn nhân cùng môn nhân trong lúc đó quyết đấu lẽ nào ngươi còn muốn ngang ngược ngăn cản hay sao mọi người trong miệng đại thánh nhân lật lọng ngươi còn biết xấu hổ hay không thông tin ê ngay mặt lên tiếng quát mắng chuẩn đề lập tức làm ra phản ứng tránh n ẽ thông tin ê giáo chủ kiềm khí thông tin ê đạo hữu ngươi hiểu lầm ta chỉ là niệm niệm kinh m à thôi vẫn chưa ra tay thông tin ê nhưng là cười lạnh n g ư ơ i nghĩ ta cùng huyền n ị c h đạo hữu là kẻ ngu si sao tùy ý ngươi lừa gạt thông tin ê chính là loại kia giữ lời nói người hắn đã nói sẽ cùng nô d i ụ c cộng đồng tiến tối liền sẽ nói được là làm được chuẩn đề nếu như ngươi muốn động thủ vậy ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này n ô dục pháp thân mở miệng nói rằng nếu như là hắn bản thể đứng ở chuẩn đề trước mặt khả năng phải thay đổi một loại ngựa khí nói chuyện nhưng này hỗn độn ba huyền pháp thân huyền diệu khó hiểu chuẩn đề cùng mời đến hai vị thánh nhân đều ngưng tụ không ra như vậy p h á p thân hơn nữa trí tôn xích phong mâu cùng trí tôn bất hủ t h u ấ n khí tức áp chế n ô dục dám kết luận chuẩn đề không dám tùy tiện ra tay coi như tiếp dẫn tại đây hắn cũng không dám 158 trước 159, n. nhập ma ngộ không đối chiến tứ đại chuẩn thánh. Nô Trước tứ ma đối đại c h u ẩ n đề thánh nhân ám đạo không ổn lập tức lấy ra thất b ả o diệu thụ một cây huyền diệu tuyệt luân bảo thụ xuất hiện ở c h u ẩ n đề thánh nhân trên tay tỏa ra vô tận phật quang cùng ngô dục xích phong ngô tỏa ra sắc khí địa vị ngang nhau ngược lại hắn đưa mắt tìm đến phía nguyên thủy thiên tôn thái thượng l a o tử hai người vẫn như cũ một mặt nhẹ như mây gió r á n g r ấ p không nói thế nào nói chuyện nguyên thủy thiên tôn cảm thấy đến có nói một câu nói cần phải huyền l ị c h đạo hữu chớ đừng nổi giận thánh nhân giận dữ chúng sinh gặp xui xẻo mong rằng đạo hữu lấy thương sinh vì là niệm thái thượng lão tử cũng là lên tiếng nói nhân quả tuần hoàn s á t nghiệp đồng thời đối với đạo h ư u không có ích lợi nô dục pháp thân bất phóng túng đi một chút khí tức thâu bạo địa đáp lại hai vị cho rằng hồng h o a n g quy tắc có thể trói chặt ta ta như muốn giết mấy người giết cũng là giết cái gì nhân quả còn chưa tới phiên trên đầu ta lời nói đó không hề giả dối nô dục hồng nông tiểu thế giới vốn là một cái khác độc lập thế giới bất luận tại đây phương thế giới tạo dưới cái gì nhân đều không có quan hệ gì với hắn nô dục tiến tới nói rằng có điều bản t ọ a đã nói lời nói đương nhiên sẽ không lật lọng lời vừa nói ra chuẩn đề nguyễn thủy lão tử ba vị thánh nhân lông mày đều hơi một tốt nhân quả tuần hoàn chính là hồng hoang bên trong sớm nhất xuất hiện quy tắc nó là thiên đạo làm việc phát tắc mà ngô d ụ c lời này là không có đem thiên đạo để ở trong mắt ta đối với này ba người bọn hắn là sẽ không tin tưởng bất luận người nào đều chạy không thoát thiên đạo k h ô n g chế mà mặt sau một câu nói tuy rằng khó nghe nhưng chỉ cần ngô d ụ c biểu cái này thái cũng là được rồi ba người các loại vẻ mặt ngô d ụ c đều nhìn ở trong mắt thánh nhân không tốt giao động à dựa vào giao động ổn thỏa thế cuộc t r n g q u không phải kế hoạch lâu dài nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực lập tức con mắt của hắn nhìn về phía ngộ không ngộ không vung tay đi chiến đấu vi sư thay ngươi bảo vệ phía sau lưng ngươi vâng sư tôn ngộ không đột nhiên rít gào một tiếng ma khí hừng hực to lớn viên cu đem tự thân thần thông phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn đấu chiến thánh pháp cấp tốc vận chuyển đem mặt đất tuân ra ma khí không ngừng nhét vào trong cơ thể chiến đấu p h á p tắc đan sen ở trong tay cây cột c h ố n g trời trên hành chữ bí vượt qua tốc độ cực h ạ n công pháp một khi triển khai liền đi đến cái k i a như lai sau lưng như lai cái tia được ẩn chứa đấu chiến thánh pháp chiến đấu phát tắc cùng với thao thiên ma khí gậy trong nháy mắt liền luôn đến như lai cái kia viên mập đầu bên trên len k e n kim loại va chạm âm thanh truyền l i n ra như lai thân thể lập tức bay ngược ra ngoài như lai kim cương lưu ly li phát thân càng bị nộ không một gậy luân ra vô số vết nước ma khí ngập trời từ vết nước bên trên xâm nhập đánh út về phía như lai bản thể thân thể khổng lồ bị đập ra mấy chục dằm xa trên đất đập ra một đạo to lớn khe vượt sâu yêu hầu chớ có làm càn khổng tước đại minh vương hướng về nộ không gào thét một tiếng trên người ngũ sắc thần quang mãnh liệt tiện đà lấy ra một thanh nghiện nguyện đao hình người của hắn thân thể vào đúng lúc này đột nhiên lớn lên một thân khôi giáp uy phong l ấ m lẫm cao quý hai con mắt nhìn kỹ ngộ không đây là hắn ở tam sơn quan kim kê linh vì là nguyên x o á y lúc răng rớp hắn là thế gian con thứ nhất khổng tước trời sinh n g ô n g nên thần thông ngũ sắc thần quang càng là uy lực tuyệt luân xưng là không một vật không thu pháp lực ở xiển giáo mười hai tiên trên nhiên đang đạo nhân bên trên từng đánh bại cánh chim tiên liền ngay cả lục gáp đối đầu ngũ sắc thần quang cũng chỉ có con đường trốn mà có như vậy tiêu ngạo cao quý hắn lại bị hắn cái tia đệ đệ đem phần này từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý phá tan thành từ mảnh hắn cái kia đệ đệ chạy trốn cũng chỉ có đem lửa dẫn phát tiết đang cùng đệ đệ đồng môn tôn ngộ không trên người ngũ sắc thần quang sắc khổng tước đại minh vương một tiếng q u á t nhẹ phía sau xuất hiện một tấm sắc thái sặc sỡ khổng tước v ậ t tổ hướng về bốn phương tám hướng tỏa r a thanh hoàng xích hắc bạch năm loại thần quang coi như cái kia tôn ngộ không tốc độ nhanh hơn nữa hắn cũng không thể tránh khỏi ngộ không bị này ngũ sắc thần quang một chiếu nhất thời trong đầu xuất hiện trống rỗng rơi vào ngắn ngủi ngất bên trong nhiên đăng p ậ t tổ di lặc p ậ t tổ mượn cơ hội này nhanh chóng ra tay nhiên đăng cổ phật càn khôn xích di l ạ c phật kim n à o nhanh chóng đánh về phía ngộ không thân thể ẩn chứa lực lượng pháp tắc pháp bảo đột nhiên đánh ở ngộ không trên thân hình một tiếng vang ầm ầm trên trong nháy mắt còn ở vào giữa không trung ngộ không trong nháy mắt tiếp theo cũng đã bị đánh xuống lòng đất linh sơn bên trên bỗng nhiên có thêm một đạo vực sâu hồ lớn vô số sinh linh gặp xui xẻo hết mức hóa thành cho tàn một lát bị ngũ sắc thần quang chiếu dọi cảm giác hôn mê đột nhiên biến mất mà tam đại c h u ẩ n thánh công kích cũng đã đi đến ngộ không trước mặt ngộ không hành chữ bí lại lần nữa triển khai làm cho tam đại t r u y n thánh công kích vô hụt khổng tước đại minh vương kinh ngạc chúng rồi ta ng lại nhanh như vậy liền khôi phục hành động nộ không cũng không có làm ra đáp lại hắn ở trong lòng thầm nghĩ ngũ sắc thần quan g có thể ảnh hưởng tâm trí của ta gặp ngắn ngủi khiến cho ta mất đi ý thức tùy tiện tấn công cũng không thể làm vì lẽ đó trước hết giải quyết đi khổng tuyên ta mới có cơ hội nhưng ta gần không được khổng tuyên thân húng chi còn có tam đại k h ô n g chế pháp tắc thời gian c h u ẩ n thánh nhất định phải nghĩ một biện pháp hấp dẫn còn lại ba tên c h u ẩ n thánh sự chú ý ta mới có một lần cơ hội xuất thủ hơn nữa là có mà chỉ có một lần tiện đà nộ không con mắt liếc về con âm phổ hiền văn thủ cùng với thập bát la hãn ta hiện tại có địa sát bảy mươi hai biến cùng với thiên cương ba mươi sáu biến thần thông có thể biến ảo ra vô số phân thân nhưng mỗi thêm ra một bộ phân thân ta sức mạnh liền sẽ cắt giảm một phần hơn nữa phân thân không có thần thông chết no cũng chỉ có thể đạt đến ta bản thể một ư ơ i một một trong sức mạnh nộ không nhanh chóng làm ra phản ứng biến ảo ra một trăm linh tám cụ phân thân một trăm linh tám cái phân thân có một nửa hướng quan âm mọi người công tới lấy này đến phân tán như lai n h i ê n đăng di l ạ c tam đại chuẩn thánh sự chú ý sau đó một nửa phân thân đều hướng cái kia khổng tức chạy đi lấy phân thân đến che khuất khổng tức ngũ sắc thần quang khổng tước ngươi một cái một cái yêu h ầ u kê lẽ nào chính ngươi không phải yêu sao cho rằng phủ thêm một t ấ m phật môn ra liền có thể có vẻ cao cao tại thượng nộ không bản thể chen lẫn ở một đám phân thân trong lúc đó phát sinh kinh thiên nộ hống ta đại bằng sư đệ trọng tình trọng nghĩa sao có ngươi như thế một cái hư vinh huynh t r ư ở n g nay một côn là ta thế đại bằng sư đệ đánh theo nộ không từng tiếng gào thét hạ xuống khổng tước cám đạo không được thân thể hắn tỏa ra thần quang một bên nhanh chóng chạy trốn một bên đánh t ă n ngộ không phân thân nhưng hắn tốc độ nơi nào nhanh quá ngộ không nộ không to lớn viên thân từ chúng phân thân bên trong bộc lộ tài năng cái k i ê u ma khí hừng hực ẩn chứa cổ lao pháp tắc kim cô đồng hướng về thân thể của hắn đột nhiên nệ xuống linh hồn đâm nhói cảm chuyển đến khổng tước chỉ được nhanh chóng vận chuyển dâng trào pháp lực chống đối ngộ không công kích mà thân thể của hắn nhưng là đột nhiên trụy xuống mạnh mẽ va chạm ở trên mặt đất hắn tôn nghiêm lại một lần nữa bị x é rách một trăm năm mươi chín em c h ư n một trăm sáu mươi sống sót sau tai nạn đánh bại khổng tước đại minh vương sau khi ngộ không kim cô đồng lại lần nữa chỉ về như lai như lai bị ma khí xâm nhiễm mới tinh chế đi trên người ma khí liền gặp phải nộ không đại bồng công kích một tức trong thời gian đã có hơn mười côn rơi vào như lai kim cương lưu ly li pháp thân trên người ẩm ẩm tiếng không dứt bên h a i như lai chịu đựng đến từ bị ngươi đùa bỡn người lựa g i ậ n đi giết chết vô số hoa quả sơn hầu t ử hầu tôn giết chết hắn yêu mến nhất từ h ạ càng là muốn tính toàn hắn để hắn trở thành phật môn quân cờ chó săn mỗi một hạng cũng làm cho nộ không chỉ muốn đánh chết như lai như lai kim cương lưu ly li pháp thân một tấc một tấc bị nộ không đánh nát còn như lai kim cương lưu ly li pháp thân vào đúng lúc này bị đánh nát ẩm ẩm hắm lại lần nữa bị nộ không đánh vào d thời gian bất động như lai triệt để nổi giận hắn không còn một mực phòng thủ gắn gượng chống đỡ nộ không gậy sau khi sử dụng trí cao p h á p tắc từng đạo từng đạo huyền diệu p h á p tắc sức mạnh từ trên người hắn tản mắt ra làm cho phía thế giới này trong nháy mắt bất động lại là chiêu này nộ không ám đạo không ổn cảnh giới của hắn là ngày thường trong lúc nhất thời tránh thoát không được p h á p tắc làm sao bây giờ trái tim của hắn sắp bị ma khí ăn mòn thời gian còn lại không nhiều chính đang hắn suy nghĩ thời điểm như lai đã tỉnh táo lại quay về nộ không chính là một trường như lai thần trường vận động sơn hà khổng lộ vạn tự màu vàng giấu tay tầm tầm oanh kích ở n ộ không trên người ta nói rồi sẽ không lại cho người cơ hội như lai tiếng nói vừa rơi xuống bóng người đã đi đến n ộ không trên đỉnh đầu trường trung phan quốc vô tận đá lăn hướng về n ộ không hạ xuống quay tròn thế giới nơi sâu xa lông đỏ quái minh hà lao tổ nguyên đ ổ a tị s o n g kiếm nhanh chóng vung vẩy ra kiếm khí mạnh mẽ bổ vào mười hai bậc công đức kim liên bên trên mười hai bậc công đức kim liên đã có bị lột bỏ một tia khí vận ý tứ minh hà ngươi như muốn chết bản tọa tắt thành ngươi lúc này tiếp dẫn thánh nhân đã đến thánh nhân lực lượng ở tiếp dẫn trên người triệt để nổ tung toàn bộ quay tròn thế giới cũng vì đó run dày lên một vị huyền diệu thân thể che ở lông đỏ quái trước mặt đến nhanh như vậy lông đỏ quái trong lòng hoảng hốt thu hồi nguyên đồ a tị hai kiếm lập tức triển khai thân pháp quay đầu liền chạy ta cái này phân thân tiêu hao bản thể ba phần sức mạnh lấy thánh nhân khả năng hoàn toàn có thể thông qua ta phân thân thương tới ta bản thể ta cùng người kia tiền đặt cược là ở cái thế giới hồng hoang này nơi sâu xa đi một lần chỉ cần phân thân có thể đi ra ngoài thì có hy vọng thấy như chó mất chủ chạy trốn tiếp dẫn trực tiếp đuổi theo muốn chạy thật sự coi ta phật môn không ngời cái gì a miêu a cầu cũng dám đến ngăn ngược ta cơ hội tới chỗ tối dương tiến đi ra nô dục tổng cộng cho hắn hai cái bảo vật một cái là ẩn khí phủ có thể hoàn toàn ẩn d ấ u hơi thở của hắn còn có một cái là truyền tống phủ có thể vượt qua thời không trực tiếp nô dục hồng mông thế giới cơ hội của hắn chỉ có một lần hơn nữa thời gian cấp bách có thể hay không chém đến phật môn một tia khí vận xem hết lần này giáp bạc chiến thần trực tiếp sử dụng pháp thiên tự địa trên người huyệt hiếu vào đúng lúc này triển h a i khổng lồ tam tiêm lưỡng nhận kích đứng ở trước mặt hắn thiên s á t chấn ngục công lực công kích quá mức phân tán hơn nữa hắn vẫn không có tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới vì lẽ đó hắn nhất định phải đem thiên s á t chấn ngục công sức mạnh toàn bộ tập kết đến tam tiêm lưỡng nhận kích trên người lấy một chiêu chém về phía mười hai bậc công đức kim liên một điểm mới có một tia cơ hội thành công hơn ba trăm điều màu bạc cự long từ dương tiễn huyền khiếu bên trên tuân ra hội tụ ở dương tiễn tam tiêm lưỡng nhận kích tiến lên nhất thời tam tiêm lưỡng nhận kích bắt đầu bạo động lên càng là để này quay tròn thế giới có từng tiêm một tan vỡ dấu hiệu bao t á thời không ám sát thân lôi ở dương tiễn bốn phía tàn phá dương tiễn không có một chút nào chần chờ nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận kích hướng về mười hai bậc công đức kim liên đột nhiên ném ra ngoài tam tiêm lưỡng nhận kích hóa thành một cái cổ lao thần long có tới trăm vạn trợ trưởng đánh về kim liên ẩm màu bạc thần long cùng màu vàng kim liên mạnh mẽ đụng vào nhau b ố n phía hoàn cảnh triệt để t a n vỡ mà cũng là vào đúng lúc này tiếp dẫn thánh nhân nhấc theo chết không hoạt lông đỏ q á i đi mà quay lại nguyên lai、like、còn có con chuột tiếp dẫn thánh nhân mắt lộ sắc cơ trực tiếp thôi thúc mười hai bậc công đức kim liên nhất thời kim liên kim quan m ã n liệt dương tiễn sử dụng cả người thế võ công kích bảy không bên trên máu tơi ồ ồ chạy dòng mà vừa vặn là vào lúc này tiếp dẫn khóa chặt dương tiễn khiến dương tiễn thân thể cũng không còn cách nào nhúc ních vọng tường động phật môn căn bản đi chết đi tiếp dẫn một tiếng quắc nhẹ tay áo bào vung lên một luồng có thể hủy diệt đất trời sức mạnh trực tiếp đánh về phía dương tiễn mặt không cần nghĩ dương tiễn nếu là đã chúng này một đạo công kích chắc chắn phải chết thế nhưng dương tiễn trực tiếp biến mất rồi thời khắc này tiếp dẫn đ ố n g nhiên nhữ mày làm sao có khả năng một cái đại la kim tiên mà thôi làm sao có khả năng từ ta dưới mí mắt đào tẩu tiếp dẫn thánh nhân nghĩ như thế nào đều muốn không hiểu ở hắn khoa chặt bên dưới coi như là lông đỏ quái minh hà l a o tổ đều khó mà chạy trốn mà dương tiễn nhưng đào tẩu hắm hai mắt lại bắt đầu phục bản cùng dương tiễn chiến đấu vừa bắt đầu hắn nhìn thấy dương tiễn thời điểm Cũng k hắn có nát tương tự với không gian truyền thống loại hình pháp bảo ta này quay tròn thế giới là một cái độc lập thế giới pháp bảo gì lợi hại như vậy có thể từ ta quay tròn thế giới trực tiếp truyền t ố n g đi thiếu niên thần bí kia thánh nhân tựa hồ có vô số tuyệt thế thần thống còn có vô số kỳ chân dị bảo lần này đại chiến sau khi đến khỏe mạnh mưu tính một phen lập tức tiếp dẫn đột nhiên vẻ mặt đại biến ta kim liên bị chém tới một tia hành diệp hắn quay về trong tay lông đỏ quái đánh ra hai q u y ề n lông đỏ quái nhất thời khóc không ra nước mắt đầu đều đánh bối rối cái quái gì vậy lại không phải ta chém người gõ ta đầu làm gì thời khắc này lông đỏ quái tài ý thức được hắn bị lợi dụng hắn từ đầu tới cuối đều không có cảm nhận được dương t i ễ n tử i ể u t kia khí tước nhưng hắn đào tẩu thời điểm dương t i ễ n tử kia lại đột nhiên ra tay cái kia thần bí thánh nhân đây là lợi dụng hắn cho dương tiễn làm b ị a đỡ đạn a nghiệp trướng d á m hủy ta phật bảo cho ta đi vào t i n h tư ăn năn đi tiếp dẫn ở lông đỏ quái rơi xuống không thể tự bạo phân thân cấm chế sau đó đem hắn ném vào mười hai bậc công đức kim liên bên trong tuy rằng đây là lông đỏ quái một bộ phân thân thế nhưng kim liên tinh chế lực lượng có thể thiêu đốt hắn bản nguyên linh hồn mãi đến tận cái này phân thân bị hoàn toàn tinh chế trở thành kim liên chất dinh dưỡng mới thôi cũng còn tốt ta ở tiếp được tam tiêm lưỡng nhận kích thời điểm đã bóp nát truyền tống phủ sử dụng truyền tống phủ cần một tức thời gian suýt chút nữa mất mạng sống sót sau hai nạn dương tiễn ở hồng mông tiểu thế giới thở hồn hẹn đặt mông ngồi dưới đất khí tức sự sống của h ắ n so với d i vãng nhỏ yếu gấp m ộ ư ơ i lần thánh nhân cấp bậc kia còn chưa là ta có thể chạm đến không không chỉ là thánh nhân hiện tại ta coi như chuẩn thánh cũng không cách nào chạm đến dương tiễn âm thầm quyết định muốn tăng lên thực lực của chính mình không biết ngộ không sư huynh bên kia làm sao một trăm sáu mươi e c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt giả sử thiên đạo lại hứa ta một ngàn năm linh sơn chiến đấu khí thế hừng hực ngộ không đã bị vây ở như lai trưởng trung phật quốc bên trong nhìn vô tận uy thế hạ xuống trên người chính mình nhưng không thể ra sức điều này làm cho ngộ không lý trí ở một chút bị tiêu hao kinh khủng nhất chính là hắn hai vị c h u ẩ n thánh đã thanh lý rơi mất ngộ không bảy mươi hai tên phân thân đều là dành tay cường điệu đối phó ngộ không chỉ thấy n h i ê n đăng c ủ a phật lấy ra có chứa quá khứ pháp tắc thời gian càn khôn xích di lạc phật lấy ra có chứa tương lai thời gian pháp tắc nhân t r ù n g đại hai đại trí bảo ở c h u ẩ n thánh khởi động dưới cùng nhau đánh về phía ngộ không thêm vào như lai hiện tại pháp tắc tam đại pháp tắc đụng vào nhau lại sản sinh ở hoa quả sơn lúc loại tia báo táp thời không không gian vỡ vụt năng lượng hố đen tàn phá từng đạo từng đạo ác liệt công kích vô tình oanh kích ở nộ không ma viên trên thân thể ẩm còn g đẩy trưởng trung phật quốc áp lực nộ không đã phân thân thiếu phương pháp trên người mỗi ai một đạo công kích thương thế của hắn liền sâu sắc thêm một phần trong cơ thể huyền môn pháp lực thậm chí là không thể bảo vệ mình trái tim được ma khí xâm nhiễm một khi trái tim của hắn bị ma khí xâm nhiễm hắn liền sẽ trở nên không hề ý thức cuối cùng gặp ma khí bạo thể mà chết huyền lịch đạo hữu ta không nhìn nổi phật môn những này tên trọc k h i n g ư ờ i quá đáng thông tin nhìn cảnh tượng như vậy đều bị ngô dụng nén trải qua vừa nay chiến đấu quan sát hắn phát hiện hắn đệ tử đa bảo đạo nhân càng là ngay cả xem đều chưa từng xem hắn một ánh mắt cho dù hắn cái này làm sư phụ muốn nhận tên đồ đệ này có thể cái này làm đồ đệ không tiếp thu hắn à, hay là đa bảo bị phật môn thủ đoạn gì cho phong ấn lại ký ức nhưng nếu như hắn ý chí kiên định lời nói lại sao lại bộ dáng này vì lẽ đó nên đánh liền đánh không chừng còn có thể đem đa bảo con chó đó đổ vật đánh tỉnh thông tin ê đạo hữu đây là ta cùng huyền lịch đạo hữu trong lúc đó ước định ngươi chặn ngang một tay e sợ có chút không thích hợp chứ chuẩn đề cái kia kiên k � ánh mắt nhìn về phía thông、thiên. cái gì thích hợp không thích hợp xem ngươi khó chịu không được ca thông tin giáo chủ hưng hở thanh bình kiếm đặt ở trước mặt thưởng thức đến nhà động thủ nhà ta xem chịu thiệt chính là ai ngươi chuẩn đế nhất thời nghe lời biểu thị không muốn cùng ngươi lao thất phu này nói chuyện không sao ta tin tưởng ta đệ tử n ô dục vẻ mặt rất hờ hững đây là một hồi không có bất ngờ chiến đấu nhưng nếu như nộ không có thể đem cuộc chiến đấu này trở nên co hồi hộp tương lai thành tựu ma thân tất gặp có đại ích lợi tôn nộ không ta vốn định tha cho ngươi một mạng thậm chí là gặp cho ngươi một cái chính quả nhưng ngươi nhưng hết ư n g h lần này đến lần khác coi rẻ ta như lai ánh mắt như đ a o lạnh lạnh nhìn ngộ không hoa quả sơn biến thành luyện ngục t ử hà tiên t ử chết ngươi đều sẽ lựa dẫn phát tiết ở trên người ta lẽ nào ngươi sẽ không có nghĩ tới chính mình nguyên nhân sao nếu như ngươi vừa bắt đầu phối hợp phật môn phật môn gặp làm lớn chuyện ngươi biết phật môn đang làm một cái cỡ nào vĩ đại sự tình sao phật môn là muốn dạy hóa ngu xuẩn thế nhân giá hóa xem ngươi loại này trời sinh khác loại gia hỏa giết chóc đều là nhân ngươi không phối hợp phật môn tạo thành sai ở ngươi lượn lờ tiếng sấm thanh âm ở phía này thiên địa vang lên mỗi một chữ đều mạnh mẽ nện ở nộ không trái tim nộ không tâm thần bắt đầu thác loạn lẽ nào thật sự chính là chính mình nguyên nhân sao nếu như mình thỏa hiệp hoa quả sơn hầu tử hầu tôn sẽ không phải chết tử hà cũng sẽ không chết tất cả mọi người sẽ sống khỏe mạnh có thể thỏa hiệp lời nói hắn vẫn là tôn nộ không sao nghĩ đến bên trong nộ không phát sinh thê thảm cười g à n ha ha ha ta có lôi sai ở ta không có sinh ra sớm 500 năm trăm n ă m không có sớm một chút nhận thức sư tôn ta có lôi sai ở ta lúc sinh ra đời tâm trí không thuần thục không thể nhận biết hồng hoang là một cái an thịt người thế giới hay là ta sai rồi sai ở quá yếu nếu như ta có thực lực hôm nay các ngươi đều là ta côn dưới vong hồn ma viên trên khoe môi tràn ra lượng lớn máu tươi một mực chịu đòn chẳng bằng bông u tay một kích thời khắc này nộ không triệt rơi mất bảo vệ trong trái tim huyền môn pháp lực đ ấ u chiến thánh pháp điên cuồng vận chuyển linh sơn dưới lòng đất ma khí liền như chạy t r ồ m sông lớn bình thường tràn vào hắn thân thể linh hồn hắn huyết dịch đang điên cuồng tiêu đốt trên người huyền môn pháp lực từ, từ bị ma khí ăn mòn mà sức mạnh của hắn nhưng ở tăng lên gấp đội bảo vệ trái tim không để cho mình nhập ma cuối cùng cũng chết tiếp thu ma khí hoàn toàn đem chính mình ma hóa cũng chết nếu đều là chết chẳng bằng buông tay một kích như lai lời ngươi nói đúng sai chỉ không phải lấy người thắng tư thái đến đối với người yếu bố trí thôi nộ không ma viên thân thể còn đang tăng trưởng ma âm dường như vong linh chống trận ở g i ó n g lên nếu biết chính mình là người yếu cái kia liền nhận m ệ n h đi ở tuyệt đối cường giả trước mặt người yếu chỉ là một chuyện cười như lai nhưng là liên tục cười lạnh nhận mệnh à nộ không phát sinh một tia than nhẹ thế thiên đại thánh tôn n ộ không chưa từng nhận、mệnh. thiên như ép ta bổ ra ngày ấy địa như câu ta đạp nát cái kia địa ta chờ từ nhỏ tự do thân ai dám cao cao t ạ i tượng h vô biên ma âm ở linh sơn vang vọng nộ không thân thể đ ỉ n h chỉ thu nạp ma khí lập tức hắn quên mất sở hữu chiêu thức một tay chống đỡ lấy ma khí hừng hực cây cột trong trời đ ỉ n h hướng về phía như lai t r ư ờ n g trung phật quốc muốn nốt lại ta vậy ta liền phá hắn âm âm không ngừng bên hai viên ma thân dơ kình thiên trụ thế như t r ẻ tre ép thẳng tới như lai lòng bàn tay như lai con ngươi vào đúng lúc này gắt gao chừng lớn khó có thể tin tưởng nhìn trước mắt tình cảnh đó làm sao có khả năng đột nhiên nộ không gậy trực tiếp đem như lai hút bay chiến đấu phát t á c đấu chiến thánh pháp quần quận ma khí ba loại cực lớn sức mạnh dù l à như lai cũng lại không chịu nổi mà nộ không viên ma t h â n khu cũng là bị còn lại hai đại c h u ẩ n thánh đánh cho vết thương đầy g i y thời gian của ta không nhiều hắn mấy vị c h u ẩ n thánh không tính cái gì thế nhưng như lai nhất định phải chết nộ không ý thức đã bắt đầu từ từ mơ hồ yêu hầu chớ có cản rỡ thấy như lai bị nộ không đánh bay nhưng đang cùng di l ạ c trong lòng cũng tuân ra một luồng cảm giác nguy hiểm bọn họ biết đây là tôn nộ không tự sát thức chiến đấu đối với bọn họ tới nói cũng quá mức nguy hiểm can dỡ nộ không xem thường nợ nụ cười hành chữ bí vừa triển khai vượt qua tốc độ cực hạn thân pháp thần thông làm cho thân thể của hắn đến sau lưng của hai người hắn đột nhiên vung ra hai côn đem hai vị này chuẩn thánh đánh bay sau đó hắn nhanh chóng khóa chặt như lai thân thể một gậy đem như lai đánh xuống lòng đất như lai ta lão tôn không tiếp thiêu đốt linh hồn của chính mình huyết dịch không tiết ma hóa vì là chính là đưa người tiêu diệt nộ không đi đến như lai bầu trời trong tay hắn như ý kim cô bồng lại phóng to gấp m ư ơ i lần viên cổ ma viên một tay hướng phía dưới đẩy dựng đứng gậy mạnh mẽ hướng như lai chấn áp tới ẩm trong thiên địa không gian báo táp ở gà o t h é t thông thiên ma khí vụt lên từ mặt đất thời khắc này nộ không thật sự hóa thành khát máu tu la lấy cực kỳ khủng bố sát phạt đại thế bao phủ bắt phương ẩm ẩm ẩm lôi đình ngăn trời hư không nổ vàng kính thiên trụ mạnh mẽ chấn áp ở vô lại trên người lấy như lai làm trung tâm mặt đất hiện ra mạng nhện giống như da bị nẻ cái này linh sơn càng la bị này một côn phá hủy một nửa tại đây một côn dưới phương viên mấy trăm dặm sinh linh đều bị diệt liền ngay cả linh sơn căn bản linh mạch đều chịu ảnh hưởng sản sinh vô số nhỏ bé nát hoa văn dư âm thật lâu không tiêu tan mà ngộ không đứng sừng sững với cây cột trống trời trên b a y về bầu trời rít gào giả sử thiên đạo lại hứa ta một ngàn năm ai là vòm trời chúa tể ai là thấp hèn run r ư ợ cũng còn chưa biết thời khắc này nộ không khí lực tiêu hao hết ma khí hoàn toàn chiếm cứ hắn linh thức t h â n thể biến thành độ lớn ban đầu ở nhắm mắt lại một khắc đó hắn phảng phất lại nhìn thấy cái k i a m một bộ tự y hắn không cảm thấy địa lộ ra mỉm cười thiên địa này ta đã tới ta yêu ta phấn đấu quá ta không hối hận N Ngộ Không, vi sư mang người về nhà.、Mọi、người kinh ngạc một lúc lâu, do Ngộ Không gây nên chiến đấu bao táp mới có thể dừng、lại. Toàn bộ Linh Sơn, ở Ngộ Không gợi bên dưới, đã là tàn tạ khắp nơi, tràn ngập khói thuốc súng. Vô số sinh linh bị sóng đánh đến đến trận chiến đấu này bên trong. chuẩn thánh nhân lập tức để tồn phận, nổi lên tịnh Trước một táp thể tạ thuốc tội tử, tức tại trú, Sư dưới, chư mới lúc có độc đọc gây gợi bộ khắp khói h Vô Vô Vi về Mọi lại. đại bi số bao đề là lâu, lập đấu đấu do đã để bị ở sau đó chuyển thành ma khí nếu như không sớm hơn một chút ra tay tinh chế linh sơn sẽ biến thành m a quật trận chiến này linh sơn tổn thất nặng nề càng là linh sơn linh mạch căn cơ lại có tổn hại trái lại tôn nộ g không đoàn người tôn nộ g không dương tiễn như ma vương sáu người chỉ có sẽ chết tôn nộ g không đây mới là kinh khủng nhất ở mấy tên c h u ẩ n thánh đại năng mấy tên đại la kim tiên đỉnh cao đại năng đồng loạt xuất thủ điều kiện tiên quyết lại chỉ giết một cái thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao tồn tại có thể tưởng tượng này tôn nộ không đến tột cùng lớn bao nhiêu tiềm lực càng là tôn nộ không trước khi chết nói câu kia giả sử thiên đạo cho phép hắn ngàn năm ai là vòm trời chúa tể ai là thấp kém run dế cũng thật là không thể biết được tôn nộ không này tư chất bên trong hồng hoang cũng không thấy nhiều đáng tiếc chết yểu ở nơi này thông tin ê giáo chủ không khỏi một tiếng thở dài sau đó quay về ngô dục pháp thân chắp tay huyền n ị c h đạo hữu đau mất tái đồ k í n h xin nén bi thương chuyện ấy vần đạo cáo tử đối với này ngô dục vẫn như c ũ là khẽ m ỉ m cười đây là ngộ không lựa chọn ta như áp đặt can thiệp hắn đường sẽ phải chịu trở ngại thông tin đạo hữu xin cứ tự nhiên thông tin nghe được vẻ mặt xứng sở mọi người chết rồi thần hồn câu diện còn có cái gì đường có thể đi không nghĩ nhiều thông thiên biến mất ở tại chỗ chuẩn đề không có đ ổ i theo vừa đến chu tiên trận đồ đúng là thông thiên sở hữu đổi tới có gọi hay không được còn là một vấn đề thứ hai linh sơn trên còn có một vị có thể uy hiếp đến hắn thánh nhân huyền địch đạo hữu thụ đồ phương pháp đúng là mới mẻ có điều đồ đệ đi rồi lối rẽ làm sư tôn nên hơn nữa để điểm mới đúng nguyên thủy thiên tôn quay về ngô dục pháp thân mỉm cười nói ta huyền địch một đời làm việc không cần ngươi chỉ trỏ trỏ lão bức đăng quản thật chính ngươi đi ngọc hư cung một phái đệ tử có tiềm lực đạt được nhiều là có thể đại thể nhưng dậm chân tại chỗ nô dục khẽ gật đầu đáp lại nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy đạo hữu môn hạ mười hai thượng tiên có bao nhiêu tên đầu với phật môn hiệu lực chẳng lẽ cũng là đạo hữu chỉ điểm rất nhiều nguyên thủy thiên tôn nụ cười hơi ngưng lại lắc lắc đầu biểu thị chính mình nhiệt tình mà bị hờ hững chất đối với chuẩn đề nói sư đệ chuyện ấy chúng ta cáo tử nói xong h ắ n cùng thái thượng lão tử liền biến mất ở tại chỗ đa tạ hai vị sư h u n h chuẩn đề thánh nhân chắp tay chắp tay đối với những thứ này giả tạo lễ nghi nô dục không cảm thấy kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía cây cột trống trời trên nộ không nộ không vi sư mang ngươi về nhà nô dục cho gọi ra hệ thống trung tâm mua sắm cơ lực đến trong thương thành phân thân con dối cần tiêu tốn năm trăm khí vận trị mới có thể mua phân thân con dối có thể biến ảo ra mục tiêu hình dạng có thể bắt trước được mục tiêu hành vi cử trị khí tức linh hồn dấu ấn tương tự độ đạt đến chín mươi chín chín mươi chín g i chú không thể chiến đấu vô bổ đạo cụ ký chủ nếu là mua chính là người ngốc nhiều tiền hệ thống này là càng ngày càng nhẹ nhàng tam hữu tính há lại làm ộ t mình ngươi phá hệ thống có thể hiệu được n ô dục oán t h ầ m một câu lựa chọn mua cũng để phân thân con dối mô phỏng theo tôn ngộ không n ô dục hiện tại cần phải làm là muốn dùng phân thân con dối thay thế ngộ không sau đó khống chế phân thân con dối tỏa ra một tia hơi thở sự sống phật môn người nhất định sẽ sử dụng đại pháp lực đem cứu sống phân thân con dối mà sau sẽ nó i chấn áp tây du còn phải tiếp tục tiến hành hiện tại ngộ không dương tiễn kim sĩ、sí、đại b ằ n g điêu kim t i ê n tử đều là mới vừa cất bước đến đại la kim tiên cảnh giới sau khi tăng lên cảnh giới không phải là chuyện dễ dàng bọn họ phải tự mình trưởng thành tìm kiếm trở thành trần thánh t h á năm h h n trăm năm sau kim thiền tử dẫn dắt vô số giáo đồ đi tới linh sơn hướng về phía phật môn hai thánh hét lớn một tiếng huyền môn đường tam tạng xin mời tây phương nhị thánh chịu chết này đều là nói sau một nghiệm đến đây nỗi dục ánh mắt tập trung đang không có hơi thở sự sống nộ không trên người chỉ thấy kim cố đ ổ n g chính đang từng b ư ớ c thu nhỏ lại mà ngộ không thân thể chính đang cấp tốc trụy xuống ngộ dục quyết định thật nhanh khống chế ba huyền hỗn độn pháp thân tiêu tan tỏa ra c h ó i mắt huyền quang hấp dẫn thánh nhân chú ý hắn bản thể nhưng là triển khai thời gian chi dực tiếp được ngộ không đồng thời hắn sử dụng hồng mông lĩnh vực bao trùm ở chết đi ngộ không thu r ồ i kim cố đ ổ n g thả ra con dối ngộ không hảo lập tức hắn cùng ngộ không biến mất ở vùng thế giới này chỉ có một câu nói âm ở phía này thiên địa vang vọng chuẩn đề hôm nay hủy ngươi nửa cái linh sơn lấy đó cảnh g i i như sau này ngươi phật môn làm việc còn muốn hung hăng bá đạo vậy ngươi liền rửa sạch sẽ cái cổ đừng ô huế ta đao không chung chuẩn đề nghe đến lời này sau có rốn vẻ miệng bên trong hồng hoang có ai dám cùng hắn nói câu nói như thế này sư đ ệ đến quay tròn thế giới nơi sâu xa một lời là sư h i n h không nghĩ nhiều chuẩn đề thân hình biến mất ở tại chỗ mấy tức thời gian sau quay tròn thế giới nơi sâu xa sư h i n h phật bảo không có sao chứ chuẩn đề thấy phật bảo bên trong lông đỏ q u á i sau lông mày níu h chặt bị ngươi chém tới một tia khí vật tiếp dẫn bất đắc dĩ thở dài ngay vậy chuẩn đề giận không nhịn nổi lăng không cho lông đỏ quái một tắt hai n g h i ệ p trướng dám mơ ước ta phật môn phật bảo linh hồn đâm nói h cảm t r u y ề n đến lông đỏ quái muốn rách cả mí mắt đây là dương t i ễ n tiểu từ túi h kia chém các người đánh ta làm chi nghiệm trướng còn dám mạnh miệng tiếp dẫn cũng v u n g ra một trường lông đỏ quái khóc không ra nước mắt ta này tội bị đến không minh bạch không nói vẫn chưa thể phân thân tự bạo t a một cái tát hữu một cái tát h chơi, đây là người làm việc sự sư h i n h dương t i ễ n làm sao có khả năng động được rồi phật bảo vẫn là ở sư h u n h ngươi dưới mí mắt chém nghe được lông đỏ quái lời nói sau chuẩn đề là kinh ngạc đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng d ư ơ n g tiễn một cái nho nhỏ đại la kim tiên có chém khí vận khả năng hắn dùng một môn vô cùng mạnh mẽ thần thông phỏng chừng là tên thiếu niên kia thánh nhân giáo thụ tiếp dẫn thở dài một hơi không chỉ như vậy hắn còn có không gian truyền t ố n g pháp bảo mà ta cũng là nhất thời bất cẩn chuẩn đề trầm mặc mấy tức thời gian mở miệng nói sư huynh ngươi có hay không cảm thấy đến này huyền nghịch có vấn đề h ừ m ta lần này không có lại đi nữa cũng đang suy nghĩ vấn đề này tiếp dẫn hai tay phụ lưng đem chính mình suy nghĩ nói ra hắn lần thứ nhất ra tay là hoa quả sơn đại chiến trận chiến đó a nan giả diệp bị chém giết nhưng không có đối với như lai mọi người hạ tử thủ vì sao hắn không giết như lai mọi người hắn nếu như muốn xấu ta phật môn khí v ậ n như vậy chẳng phải bất việc có lẽ có một cái khả năng hắn không cách nào làm được đánh chết c h u ẩ n thánh tiếp dẫn gật gật đầu hoa quả sơn một trận chiến còn có một cái điểm đáng ngờ huyền lịch vì sao phải che đậy trụ hoa quả sơn chiến trường hay là vì không cho chúng ta nhúng tay tại sao không cho chúng ta nhúng tay rất có khả năng là bởi vì kiên kỵ chúng ta、162N. c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba tây phương nhị thánh nghi kỵ bắt tay bô c ụ tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân tương thứ một ánh mắt lông mày c a p lại ở hoa quả sơn trước khi đại chiến sư tôn vẫn không có giải trừ phong thần sau khi thánh nhân không ra này một cái mà cái k i a huyền nịch lại có thể ở thiên đạo giám thị dưới ra tay tiếp dẫn trong con ngươi né qua một tia khôn khéo ý của sư huynh là cái k i a huyền nịch vẫn không có đạt đến thánh nhân cảnh giới chuẩn đề nhữ mày hỏi ở tại bọn hắn trong lòng nếu như huyền nịch là thánh nhân thiên đạo không thể không phát hiện được cái tia một mực vào lúc ấy thiên đạo không có nửa điểm báo trước Cũng không chỉ là khả năng này còn có một khả năng hắn đã vượt qua thánh nhân đặt đến sư tôn cái cảnh giới kia tiếp dẫn nói tư huyền địch cùng với đệ tử khác sử dụng thần thông đến xem không thể loại trừ khả năng này nếu như là nhân vật như vậy chúng ta mưu tính muốn phó trừ với đông c h ạ y cho nên mặt lộ vẻ vẻ lo âu nếu như là hồng quân láo tổ cảnh giới đó vậy bọn họ thẳng thắn không muốn chơi không ta cho rằng lần này linh sơn một trận chiến cũng có mấy cái điểm đáng ngờ số một hắn không có lấy bộ mặt thật gặp người mà m là lấy ộ thứ đạo u diệu khó hiểu y lấy ề n thân hiện chúng hắn không dám lấy bộ mặt thật gặp người. dám trời giải khó pháp thể thật h có gặp ta trước mặt, ta mặt ra ở lý vì bộ hai nếu như hắn nắm giữ sư tôn như vậy thực lực hắn hiểu ý bình khí cùng theo chúng ta đạt thành ước định hắn làm sao có khả năng nhìn thấy tôn n g ộ không loại này ngút trời anh tài chết thảm mà thờ ơ không động lòng thứ ba dương tiễn thâm nhập ta quay tròn thế giới chém lấy khí v ậ n này huyền lịch thật muốn có sư tôn như vậy bản lĩnh mười hai bậc công đức kim liên đã sớm là vật trong túi của họ nghe được lời của sư huynh sau chuẩn đề trên mặt sầu khổ vẻ được giảm bớt như thế xem ra này huyền lịch vẫn luôn là đang dùng thần thông giao động người sư đệ không thể vò đoán người này thần thông như vậy người tiên là không thể khinh thường tiếp dẫn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm lần này ở linh sơn chúng ta không thể nắm linh sơn đi đánh c ự c lần sau ở chỗ khác đục với chỉ cần giao thủ một cái nội tình của hắn chúng ta liền có thể mò được rõ ràng đúng đấy hoa quả sơn một trận chiến thời gian chưa kịp cẩn thận suy nghĩ liền bị sư tôn kêu đi sau đó sư tôn lại tuyên bố giải trừ h ư n g hoàng thánh nhân không ra thiên đạo không còn báo trước chúng ta phật môn h ư n g thịnh hai người trầm b ắ biết t r ầ n đề lại tiếp tục nói càng là sư tôn còn đem thông thiên phong ra đem nữ hoa nương nương đồng thời kêu lại đây chúng ta một lòng một dạ ngay ở trên người bọn họ tiếp dẫn thở một hơi dài nhẹ nhõm thêm nữa vào lúc ấy như lai、like、những ngày ngu xuẩn đem huyền lịch truyền được thần h ồ thần chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều l i ê n yên lặng nhận định hắn có hôn nguyên đại là khả năng hắn biểu thị phật môn heo đội hưu thật nhiều sư h i n h tây du một chuyện là không cho có sơ sẩy bây giờ kim thiền tử đợi thứ nhất đã giáng thế chúng ta phải một lần nữa bố trí quân cờ huyền lịch cái này nỗi lo về sau được giảm bớt chuẩn đề liền bắt đầu bắt tay tây du một chuyện ngưu ma vương kim sĩ đại bàng điêu thậm chí là ngọc đế đều thoát ly chúng ta chấp trưởng sau này sự tỉnh sợ là càng ngày càng khó làm a tiếp dẫn ở chuẩn đề trong lời nói tìm tới điểm đáng ngờ nói rằng sư đệ huyền l ị c h kẻ này thu đồ đệ thật giống đều là ta phật môn quân cờ sư minh là nói hắn là đang nhằm vào ta phật môn chuẩn đề mắt lộ băng hàn không thể không phòng thủ a sư minh việc này do ta tự mình xử lý đúng rồi còn có một chuyện tôn lộ không trên người còn có một tia hơi thở sự sống ta đã kiểm tra linh hồn của hắn dấu ấn tuy nhiên đã vỡ vụn nhưng còn có thể cứu giúp một phen tiếp dẫn khẽ gật đầu vốn là ta đã tìm tới lục nhĩ mi hầu thay thế tôn ngộ không thế nhưng tôn ngộ không thiên phú chúng ta rõ như ban ngày đem nhân tài như vậy nhét vào ta phật môn giới trướng ta phật môn mới có thể huy hoàng ta vậy thì đi cứu trị tôn ngộ không sau đó phong ấn hắn tu vi khống chế hắn thần thông chuẩn đề n h i ệ tình t mười phần ta vậy thì đi làm sư đ ệ nhớ tới cha xét xuống cái tia tôn ngộ không ký ức xem có thể hay không tìm tới huyền l ị c h lai lịch ta ở lại nơi này lại cẩn thận thôi diễn một phen tiếp dẫn đạo xong sau khi chuẩn đề liền biến mất không còn tăng hơi mà lúc này lông đỏ quái nhưng là một mặt c â y đáng biểu hiện theo ấn này hai s ẹ p con b ê lời giải thích ta mới là to lớn nhất oan đại đầu cái quái gì vậy b ấ y người không mang theo h ố như vậy ta minh hà tung hoành hồng hoang nhiều năm như vậy lại bị một cái thánh nhân đều không đúng tiểu tử chơi đến xoay quanh ta đi con mẹ nó liền cái quái gì vậy cách cái đại phổ kim liên bên trong lông đỏ quái phẫn nộ đến dích đảo câm miệng chớ có náo đậu một bên tiếp dẫn trực tiếp ống tay h á o vung lên một đạo bàn tay vô hình liền đánh vào lông đỏ quái trên người nhất thời Lông muốn đỏ của em muốn rách cả em mỹ m ắ trên Không chuẩn linh đến lâu lắm, chuẩn đề đã đi đến linh sơn bầu t ờ i Trật, trên người hắn tôn ra hai đạo huyền diệu sinh mệnh pháp tắc hướng về như lai cùng tôn nộ g không trên thân thể vùng tới thánh nhân cấp độ tuy có chủ tu c h i đạo thế nhưng sử dụng hai đạo sinh mệnh pháp tắc vẫn là là điều chắc chắn chỉ là có sự phân chia mạnh yếu thôi như lai tôn nộ g không cái kia một côn tuy có thể thương tới linh hồn của ngươi nhưng ngươi còn không đến mức mất mạng lúc này bất tỉnh càng chờ khi nào như lai thân thể quả thật bị nộ không cái kia một gậy đánh thành thịt vụn liền ngay cả thần hồn cũng bị ma k hắn i c g cái kia bị đập dẹp thân thể bắt đầu bị máu thịt bỏ thêm vào một luồng nồng nặc sinh mệnh lực lượng ở linh sơn bên trên quyết tán nửa khác đồng hồ sau như lai thân thể khôi phục nhưng khôi phục lại đoạn phòng trạng thái còn cần một quãng thời gian hắn đối với chuẩn đề dập đầu bãi tạng đa tạ phật tôn già tay giúp đỡ đứng lên đi hiện tại có hai việc cần ngươi đi làm cái thứ nhất cứu sống tôn nộ g không đặt ở ngũ hành sân dưới phong ấn thần thông tiêu trừ hắn bộ phận ký ức lấy ngươi chuẩn thánh khả năng làm được những này không khó chuẩn đề đặc biệt nói ra suy yếu tôn nộ g không thực lực xin nghe phật chỉ như lai cung kính đ á p lời cái thứ hai nỗ lực tăng cao thực lực khỏe mạnh nghĩ lại này mấy lần chiến đấu đem những này chiến đấu tiêu hóa đối với ngươi có ích lợi chuẩn đề sau khi phân phó xong như lai lập tức bắt đầu hành động ngay lập tức chuẩn đề bắt đầu đưa tới quan âm văn thủ phổ hiển chờ ba vị thực lực cường h ã n t u n giả bọn ngươi ba người đều có tuệ căn cũng cần khổng ỏ e m tước h i n đ tuy rằng cao quý nhưng ở thánh nhân trước mặt nên cung kính vẫn phải là cung kính dương tiến chém lấy ta phật môn một tia khí vật ta nghĩ tới nghĩ lui hắn nên lợi dụng này khí vật đi đảo sơn cứu mẹ nói tới chỗ này chuẩn đề trong con ngươi né qua một vệ tâm lãnh ta phật môn khí vật há để người khác chia sẻ Ta m u ố nhưng ngươi dẫn dắt quan văn dắt t âm, ủ phổ hiền n ba g ờ i đi c a h i khi ữ ở Đào Sơn, một khi dương t i ễ n có tức cản. dị động, đáp đi. ngăn người người Như Dương Tiễn lập lời, Phải. Mọi rời xoay không tốt k h ô n g chế ngay tại chỗ đánh chết nhìn mọi người rời đi bóng người chuẩn đề lại bổ sung một câu không làm việc cho ta nhất định phải thành ta hoạn dương t i ễ n gân cốt không so với tôn nộ g không kém giả lấy thời gian dương t i ễ n liền sẽ trở thành một cái khác tôn nộ g không nhổ cọ tận gốc mới sẽ không trở thành mối họa o ạ địa phủ la phong lục thiên đế cung địa tàng các ngươi phật môn có câu nói tên gì tới phong đô đại đế cầm trong tay ly rượu không khỏi thở dài há đúng rồi gọi chúng sinh đều khổ chỉ có tự độ liền các ngươi phật môn phật đà đều nói như vậy n à y chúng sinh khổ không thể tả a di đạp h ậ t địa tàng vương niệm vang lên một câu phật hiệu mà mặt sau lộ thương xót vẻ phong đô phật môn đã cùng ta như người dưng nước lã cần gì phải nói móc ta nói móc ngươi ta nói móc ngươi cái gì hay là tôn lộ không nói mới là thật sự đúng và sai chỉ không phải người thắng đối với người thất bại bố trí thôi đáng tiếc tôn nộ không cối u cùng vẫn là rơi xuống phật môn trong tay phong đô đại đế biểu thị đối với cái này phật môn rất là xem thường linh sơn trận này s á c nghiệp nói cho cùng vẫn là phật môn gieo số nhân g n phật môn nếu không đi hoa quả sơn trắng trận tàn sát như lai、like、không g i ế t tử hạ làm sao gặp có này vừa ra quan âm mọi người nếu như không hố l ử a gạt dương tiễn dương tiễn cũng sẽ không trên linh sơn chém lấy khí vận địa tàng vương như thực chất phân tích cuộc chiến tranh này người khởi xướng địa tàng vẫn là cái kia địa tàng đủ công chính phong đô đại đế hơi khen ngợi đạo sau đó hắn đem ấm bên trong rượu uống một hơi cạn sạch trong mắt h i ể n lộ tinh quang địa phủ hoan hồn ở trong vòng ba ngày kịch tăng mấy trăm ngàn địa tàng ngươi có suy nghĩ hay không quá một vấn đề chúng ta một mực canh giữ ở địa phủ giải quyết không được căn bản vấn đề nếu muốn giải quyết vấn đề còn phải từ sự tỉnh căn nguyên bắt tay phong đô đại đế nghĩa bóng chính là cùng ở đây bị động độ hóa hoan hồn chẳng bằng vào đời tiến vào thế gian lấy kỷ lực độ hóa thế nhân truyền thụ trí tuệ ngăn cản giết chóc a di đà phật địa tàng vương hai tay tạo thành chữ thập nếu thật sự như vậy liền đại diện cho hắn cùng phật môn cắt đức phật môn dù sao cũng là hắn tín ngưỡng ban đầu khu vực còn a di đ ã phật cái g i á m phong đô đại đế toát ra tính tình thật ngươi liền một câu nói có theo hay không ta làm đẹp trai hòa thượng cùng đế uy hiển hách phong đô đại đế tương thứ một ánh mắt c h i kỷ trong lúc đó một cái ánh mắt liền được rồi Chật, chắc chắn tinh chế cũng còn thề nhìn phía phát tinh phủ, phủ không nghiệp tàng tay, trời, ta tàng một trướng địa địa đây đại, đó, địa để địa sau ngàn vương lên ngón nói rằng vương, xuống nguyện năm về vĩ rơ lời bầu ở ý t ư ơ ngay tự hôm đó lòng u n đại mang h đô đại đế, ở đây p h thương sinh hai vị địa phủ đại năng phát xuống ý nguyện vĩ đại rời đi địa phủ vào đời hồng hoàng mỗi độ chúng sinh với khổ ách ở ngoài bốn u minh huyết hải nơi hôm nay bao la vô biên u minh huyết hải ở không ngừng nghỉ c u ộ n quận chỉ vì cái kêu minh hà lão tổ ở trong biển máu không ngừng đại hiện thần uy trêu đến vô số hoán linh hoan hồn rơi vào đến trong biển máu trở thành a tu la chất dinh dưỡng đáng ghét huyền l ị c h tiểu nhi dĩ nhiên chơi ta chuẩn đ ề tiếp dẫn hai cái lao đông tây cũng không ngừng tiêu khiến ta thù này không báo ta minh hà đem vĩnh k h ố n huyết hải lông đỏ quái âm thanh trêu đến địa phủ ác quỷ không ngừng di đạo giết giết lấy sát chứng đạo nếu thế nhân nói ta là ác ma vậy ta liền noi theo m à tổ la hầu lấy sát chứng đạo đạo xong lông đỏ quái lấy ra chính mình bảo vật vào hồng hoang lục đạo luân hồi nơi hồng hoang đại loạn bị khổ chính là chúng sinh vô số hoan hồn ở chỗ này đầu t h a i nhanh hơn nhanh hơn nếu như hồng hoang lại tới một lần nữa quy mô lớn sắp tiếp ta như đem cái k i a m ộ t nhóm sinh linh phân chia t h i ệ n ác tập trung vào lục đạo ta liền có thể công đức viên mãn thoát ly lục đạo luân hồi một người phụ nữ dáng dấp đường v i ể n ở lục đạo luân hồi trên hiện hiện vô tộc sức mạnh sắp thất tỉnh thiên đình ngọc đế ngồi cao long ỉ vẫn đang chăm chú phương tây chiến đấu được nộ không rơi vào phật môn trong tay tin tức hắn vẻ mặt liền ảm đạm rồi mấy phần tôn nộ g không tuy rằng coi trời bằng vùng nhưng hắn chiến ý rất thuần túy tình cảm của hắn cũng rất thuần túy nếu như hắn không phải là bởi vì lập trường vấn đề giờ khác này hắn đã từ linh sơn g ụ c hết phân chiến mà về nhưng hắn là ngọc đế thân phận không cho phép hắn làm như thế hắn như đánh phật môn liền triệt để cùng phật môn cắt đức đến lúc đó phật môn cùng thiên đ ỉ n h chiến đấu liền sẽ không ngừng nghỉ chiến đấu mỗi ngày đều muốn chết rất nhiều tiên phật đáng tiếc tôn nộ không một cái thái ớt kim tiến cảnh càng làm được lay động c h u ẩ n thánh táo bạo ca lý thiên vương cũng không nhịn được thở dài nếu là chỉ xem dễ hiểu một tầng tôn ngộ không là ta thiên đ ỉ n h tề thiên đại thánh trận chiến này ta l á o lý tất đi giúp hắn nhưng thiên đ ỉ n h có thiên đ ỉ n h lập trường thiên vương ngài liền bất tranh cãi một tí đi d ị hòa v i quý bị cây giáo đâm quá cái mông tiểu lão nhi trong lòng bao nhiêu còn có chút oán khí đột nhiên kẻ phản bội na cha hỏa tiêm thương vừa ra đâm đến thái bạch kim tinh cái mông trên thái bạch kim tinh lập tức nảy lên gào gào kêu to na cha ngươi làm gì làm gì người nói ta làm gì na cha rất là khinh thường nói chúng ta di hòa vi quý cái kia phật môn chịu không tiểu lao nhi một tay bưng c á i mông quăng ngã x u ấ t tay áo bảo nhỏ giọng nói thất phu góc nhìn được rồi đều đừng ngẫm ý ngọc đế lớn tiếng quát bảo ngưng lại truyền chỉ bắt đầu từ hôm nay ta thiên đỉnh cùng phật môn đoạn tuyệt tất cả vắng lai một đám võ tướng bệ hạ thánh minh một đám quan văn bệ hạ cân nhắc nhìn sao văn khúc quan cầm đầu quan văn táo bạo ca lý thiên vương lúc này quát lên bệ hạ quan văn mục không có vô chủ xin mời bệ hạ chém kẻ này đầu chó sao văn khúc quan lúc này k h ô n g phục ngươi cái thất phu biết cái gì vì thiên hạ vạn linh kế vì là hồng hoang hòa bình kế lúc này lấy cùng văn quý được rồi bãi triều ngọc đế chẳng muốn nghe bọn họ ô ô cặp bã trở lại hậu hoa viên làm vương mẫu trong lồng ngực đọc sách đi văn võ tiên quan đều là thổi dâu mép trừng mắt rời đi chỉ có na cha q u y ề n liêm đại tướng thiên đồng nguyên soái đều đắm chiêu cái kia bị ôn hậu tử cũng có ngày hôm nay chính là không biết cái kia thần bí thánh nhân có hay không còn thu đồ đệ nghĩ thiên đồng nguyên soái cảm thấy đến cái k i a thần bí thánh nhân thu hắn làm đồ đệ khả năng không lớn kết quả là trở về đến thiên đồng nguyên soái phụ không cố gắng mà quyền liêm đại tướng lôi trong tay không giới phụ lông mày nhịu chặt cái k i a thần bí thánh nhân đã triệt để cùng phật môn náo h bài lúc này ta như chuyển đầu môn hạ của hắn không biết là đối với là sai c h ờ một chút có điều quyền liêm nhớ tới hoa quả sơn trận t r ê n đó nô dục anh tư trong lòng vẫn là nghĩ lại trợ phu làm như thế vậy chỉ có na cha một lòng một dạ muốn gặp nô dục muốn cầu nô dục thu hắn làm đồ tốt ngộ không kim si đại bảng điêu thực lực n g ư ờ tiên liền ngay cả cái kia n g ư ma vương cái gì n g ư ma quyền đều y lực vượt xa bình thường đại thần thông ta muốn là muốn bãi sư nên đi nơi nào tìm kiếm hắn đây ta thực lực đã rất nhiều năm không có tinh tiến đến tăng lên một hồi một trăm sáu mươi bốn n c ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm n ô i dục mưu tính cứu sống nộ không phương pháp hồng nông tiểu thế giới n ô dục đem nộ không thi thể đặt ở thư viện ở ngoài chính mình một thân một mình trở lại thư viện linh sơn chiến dịch ta không có chuẩn bị sẵn sàng khiến cho ta không thể không đứng ra kết hợp với trên hoa quả sơn một trận chiến đã phát sinh tất cả trăm ngàn chỗ hở thân phận của ta chắc chắn gặp phải cái tia tây phương nhị thánh hoài nghi sau đó đường sợ là không dễ đi n ô dục thay đổi một thân sạch sẽ quần áo ở trong đầu một lần nữa quy hoạch chính mình bố cục nỗ không cửa ả i này tạm thời xem như là quá khứ đón lấy là thiên đồng quyền liêm ngao liệt ta không thể trực tiếp ra tay rồi không chừng này tây phương nhị thánh vừa nhìn thấy ta liền đối với ta rút kiếm thiên đồng quyền liêm bên kia có ngọc đế bao che cho con vấn đề không phải đặc biệt lớn then chốt là long tộc hồng hoang đại loạn Các tộc cũng chậm nổi đã rãi long ê n nước, mặt mà l tộc có h h Hậu í n Long trên người biến Lần cùng Long Vương từng n là Láo lưu lúc, tổ triệu trước giao Duệ, đại mấy. i tới việc Tộc, có này. Long một viên sao động tâm nhưng không có thay đổi hiện trạng thực lực phật môn làm việc đã không chừa thủ đoạn nào long tộc nếu không giao ra tiểu bạch long e sợ long tộc có d i ệ t t ộ c nguy cơ sinh linh đ ổ t h á n không phải ta mong muốn đến ở phật môn trước tìm tới tiểu bạch long để long tộc trở nên mạnh mẽ lại có thêm dương tiễn cứu mẹ sốt ruột hắn e sợ đã không kịp đợi muốn đi ra ngoài cứu mẹ hắn ở phật môn trên người chém lấy một tia khí vận cứu mẹ chỉ sợ sẽ không bình thuận có điều dương tiễn là ngọc đế c h ó ngoại hắn như gặp nạn ngọc đế sẽ không ngồi yên không để ý đến mà ta huyền môn nếu muốn truyền giáo lý một bước mấu chốt nhất còn phải dựa vào kim thiền tử hồng hoang đại loạn phật môn đối địch thế lực lại nhiều như vậy chỉ sợ sẽ không để kim thiền tử bình thường trưởng thành cũng may trấn nguyên đại tiên cùng kim thiền tử tư giao rất tốt có hắn hộ kim thiền tử chu toàn ngược lại cũng yên tâm nếu không thì kim thiền tử xuất thân liền chết trẻ còn không may bất diệt nguyên linh liền treo cái tia đến tiêu hao rất nhiều thời gian đối với kim thiền tử căn cơ cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn chỉ là này chấn nguyên đại tiên là xuất phát từ mục đích thế nào mới giúp kim t h i ề n tử đây là cái vấn đề chấn nguyên đại tiên trưởng quản đ ị a u tiên giới chính là đ ị a tiên đứng đầu hồng hoang tới nay chưa bao giờ quá tranh thế c h i tâm nghĩ đến bên trong nô dục thở dài chấn nguyên đại tiên không màng danh lợi hẳn là sẽ không thương tổn kim t h i ề n tử có thời gian xin mời thông tin ê uống c h ê n trà t h á n h nhân bên giới đều run dế có thông tin ê đồng thời hợp tác ta mới không còn nằm ở bị động bày mưu nghĩ kê bên trong mới là phong cách của ta nghĩ nô dục lấy ra phong ma bảng hệ thống thư a sao muốn làm sao mới có t ể làm cho ngộ không phong ma sống lại. ma cho Dục cho rằng còn có phức không phong ngộ sống Nô rằng tạp gì b ớ c chỉ cần ma hồn đầy đủ hết, ký chủ cầm đi đầy đủ hồn hết, phong trong bảng, với phong ma đài trên phong ma tay ký viện ớ phong phong Chỉ như Thư trên Nô đơn giản ma ma đài được. là i Dục. vậy. v ở ngoài dương tiễn kim sĩ đại bàng điêu cùng với ngưu ma vương c h ở sáu đại yêu vương mỗi người đều là vẻ mặt t ạ m đạm im tiếng không nói chết rồi bọn họ đại sư huynh chết rồi nộ không thi thể bị ma khí nhuồn dần thương tích đầy mình lại như là một bộ cháy đen thạch thi như thế lẳng lặng nằm ở nơi đó không có nửa điểm hơi thở sự sống nộ ăn ăn, kim h ô sĩ ư đại bàng điêu cũng là âm u nói sư h i y n h ta ở phật môn nhận hết tính toán trong lòng từ lâu không có cái gì tình nghĩa hoa quả sơn một trận chiến cùng sư m u y n h dắt tay kháng địch vui sướng chẳng trề một chén rượu này sư lệ mời ngươi tâm kiên xích thành như ma vương trực tiếp ôm lấy vỏ rượu bi thống uống thả cửa đại ca không có tới hoa quả sân trước ta lão ngưu vẫn sợ đầu sợ đôi sống sót từ khi nhận thức n g ư ờ i ta mới biết tôn nghiêm là cần nhờ thực lực của chính mình tranh thủ một chén rượu này huynh đệ mời ngươi khai thiên đạp địa vì là tự do một đám sư huynh đệ ở ngộ không thân thể bên cạnh phát sinh bi tráng nói như vậy các ngươi khóc sức mướt làm gì nô dục từ thư viện bên trong đi ra lên tiếng nói rằng bái kiến sư tôn ta chờ thấy sư tôn mang về sư huynh thi thể sư tôn lại vẻ mặt âm u ta chờ đều cho rằng sư huynh đã chết mọi người đồng thanh nói Các các Chết chính quá ngươi khinh thường ngươi tôn. Chết rồi, ta để hắn sống sư rồi, lại ta để là. Vẽ mọi ặ t tạm đạm, m đó đường không dễ đi. là bởi bảo, vì vẩy vẩy sau hướng không Nô dễ dục áo người nói mang tới ngộ tới k hai ô n g thi thể, đi theo t ta, ta đi ta đ mặt a hai n bọn ngươi sinh ngộ không.、Mọi、người g Mọi đi phục m nhìn nhau sư tôn không thẹn là sư tôn hóa ra mới vừa hành động của bọn họ đều là chính mình tồn vợ mọi người mang tới ngộ không theo sát sau đi rồi đại khái nửa khắp đồng hồ mọi người mới đổi tới n ô dục. nhìn trước mắt tình cảnh này cảnh sát sau khi mọi người kinh ngạc chỉ thấy phía trước là một mảnh vô biên vô hạn hắc cám tri địa trên trời mang theo một vòng trăng máu chung quanh hoang vu yên tĩnh không hề có một tiếng động cùng mọi người dưới chân vùng thế giới này hình thành rõ ràng so sánh hoàn toàn chính là hai cái thế giới sư tôn thế giới còn có một nơi như vậy trong này khí tức v ư u khiếp người thậm chí có thể phóng to chúng ta trong lòng dục vọng còn chưa tiến vào thì có chút s ờ n cả tóc gáy sư tôn thực sự là vô cùng bạo tay ngưu ma vương mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây là ma vực đã t ừ n g ta bởi vì sát khí quá nặng cái kia vô thiên ma tôn tản hồn muốn xâm chiếm ta ý thức ta từng ở ta ý thức bên trong nhìn thấy cảnh tượng như vậy chiến thần dương tiễn trong con người toát ra h à n g quang vậy cũng gọi là là hắn á c ngộng lúc trước tâm trí của hắn suýt chút nữa bị thối vệ may mắn được nô dục cứu rút ma vực mọi người kinh ngạc dương tiễn nói không sai đây là ta phía thế giới này bên trong ma vực nô dục nhàn nhạt, nhạt mở miệng ở đây phương thế giới sinh tồn ma tốc độ tu luyện là bên ngoài mấy lần mọi người chấn động sau khi kim si đại bàng điêu tiến tới hỏi sư tôn này cùng cứu sống ngộ không sư h u n h có quan hệ gì nô dục cười nhạt ngón tay một phương hướng nhìn thấy tòa kia đài cao sao mọi người hướng n ô dục chỉ phương hướng nhìn tới chỉ thấy cái kia bao la ma vực trung ương đứng sừng sững một cái cao vút trong mây đài cao đài cao có tới ngàn vạn trượng cao như là này một mảnh địa vực t r ủ tâm địa sư tôn đây là vật gì dương tiễn kinh ngạc hỏi đây là phong ma đài sư huynh ngươi ở linh sơn nhập ma ta có thể thông qua phong ma bảng làm ngươi sư huynh sống lại n ô dục kiên trì giải thích phong ma đài phong ma bảng dương tiễn đăng c i ê u năm đó ta theo vũ vương phạt trũ lúc thương sư thúc chấp trưởng phong thần bảng dựng phong thần đài vì là chết đi tướng sĩ ứng kiếp tiên nhân phong thần hoàn thiện tiên đình sư tôn cái này phong ma đài có hay không cùng phong thần bảng như thế n ô dục cười cận không sai chúng đệ tử nghe lệnh theo vi sư đi phục sinh các ngươi sư h ì n h sau đó vi sư sẽ dặn dò bản môn giáo lý huyền môn không vì danh lợi chỉ vì đánh vợ lao tù ủ 165N Trước 166, nộ không phục sinh, thực lực đang làm phá. Nô dục dáng người sừng sững, vân hiên, sừng sững điện, Trước thực đột với phục lực dục cổ khí khái khí phá. làm ma đài Hiển lộ hết lộ phong thái. h p ma sau hắn rác bảng ạ c c nỗ t dục một tiếng quắp nhẹ ngón tay bấm phát quyết một tấm tỏa da tả khí hát bảng xuất hiện ở trước mặt hắn lập tức không ngừng phóng to bước lên ở trong tiên không hôm nay ta huyền địch lấy tôn nộ không sư tôn tri danh phong làm huyền môn ma vực đại thánh ma tôn sắc nỗ dục tiếng nói vừa dứt phong ma bảng bên trong xuất hiện xuất hiện hàng ngũ như nhát huyết màu đen tự đại thánh ma tôn tôn nộ không lập tức mấy chữ này dạng tỏa ra huyền diệu hào quang màu đen chiếu dọi ở nộ không thi thể tiến lên tại đây đạo ánh sáng lộng lấy chiếu dọi xuống nộ không thân thể đ ồ n g b ì n h đến giữa không trùng nộ không tuy chết nhưng thần hồn còn chưa ly thể lúc này phong ma không thể thích hợp hơn chỉ thấy nộ không trên người dâng lên từ từ ma khí những ngày ma khí rất ngoan ngoãn không giống nộ không ở linh sơn thu nạp như vậy thô bạo bị ma khi ôn dưỡng nộ không thân thể ở từ từ khôi phục một cái thời thần sau nộ không lúc này bất tỉnh càng chờ khi nào nô giục lộ ra nụ cười thỏa mãn hướng về phía ngộ không thân thể q u ắ t nhẹ lập tức nộ g không mở màu đỏ tươi hai con mắt trên người hắn vàng nóng ánh bộ lông trở nên đen kịt xem ra h uy vũ bất phàm kim cô đ ổ n g hoàng kim chiến giáp vừa mở mắt nộ g không liền cho gọi ra chính mình áo giáp cùng với kim cô đ ổ n g mà những này phát bảo ở hắn ma khí dưới sự dẫn đường đều biến thành màu đen sẫm kim cô đ ổ n g trên tay hắn vũ một cái côn hoa sau khi một luồng dâng trào ma khí từ trên người hắn k h u ế c tán ra đến trong nháy mắt che kín bầu trời ma khí đang l ă lộn thật lâu sau khi mới dừng lại mà nộ không khí tức cũng vào đúng lúc này liên tiếp thăng t r ư ớ c ầm ầm một tiếng nổ vang thanh ở nộ không trong đầu vang lên rốt cục nộ không đột phá đến đại la kim tiên cảnh sơ kỳ cảm thụ dâng trào sức mạnh cọ rửa cơ thể chính mình nộ không trong lúc nhất thời hưng p h ấ n không thôi cái này sống lại thân thể so với d i vãng mạnh hơn quá nhiều hơn nữa trong cơ thể hắn lại vô huyền môn pháp lực có chính là thao thiên ma khí bây giờ lại đối đầu như lai không cần lại thiêu đốt linh hồn của chính mình sức mạnh huyết dịch hắn cũng có thể phá tan như lai trưởng trung phật quốc ầm ầm ngay lập tức ma vừa bầu trời bắt đầu ngưng tụ to lớn tầng mây phá kính lôi k i ế p tìm i tôn ngộ không đột phá đến đại la kim tiên cảnh sơ kỳ ký chủ thu được gấp mười lần phụng dưỡng chúc mừng ký chủ thực lực đột phá đến đại la kim tiên cảnh viên mãn đỉnh cao t ả n đi đi nô dục vung vung lên ống tay háo cái kia mới vừa ngưng tụ tầng mây đột nhiên t ả n đi sau đó nô dục sử dụng một kia pháp lực đem chính mình thanh s a m vung lên hai tay phụ lưng đón gió phương hướng gợi lên hẳn cái kia hai m ặ t râu rồng tốc mái ngẩng đầu nhìn trời nhất thời hắn liền cho mọi người một loại cao thâm khó dò cảm giác mọi người có thể x i n thể sư tôn của bọn họ tiên x o á y đến không thể lại tiên x o á y thậm chí so với bọn họ nhìn thấy xinh đẹp nhất tiên tử xinh đẹp hơn như chúng đệ tử là nữ nhân phỏng chừng đã đầu hoài tống bão vậy cũng là đại la kim tiên cảnh lôi kiếp tha này sư tôn câu nói đầu tiên uống tàn mất sư tôn đại t h ầ n thông chúng ta đời này sợ là không cách nào đạt đến hắn cảnh giới đó trở lên là dương tiễn kim sĩ đại bằng điêu ngưu ma vương mọi người tiếng lòng đa t ạ sư tôn ân cứu mạng tôn nộ không bay lượn đến ngô dục trước mặt quỳ xuống lạy tùng tùng tùng dập đầu ba cái n ô dục đối với hắn ân t ỉ n h hắn đợi này đều còn chưa hết không cần đa lễ đứng lên đi n ô dục nâng dậy tôn nộ không hắn chính là yêu thích nộ không trên người cái kia cố gắng sức lực bốn ngươi mỏ làm ta ngươi muốn làm ta ta chết cũng muốn đánh chết người sư tôn ta có thể p h ụ c sinh ngài là không phải sớm có sắp xếp nỗ không một mặt mong đợi hỏi ừ m n ô dục nhàn nhạt gật đầu mà dương tiễn mọi người trong lòng lại nổi lên kinh ngạc sư tôn chính là sư tôn linh sơn một trận chiến nguy cơ trùng trùng sư tôn dĩ nhiên có thể ở hai vị thánh nhân trước mặt đem bọn họ toàn viên dẫn theo trở về t hôm ự lực thực lực, c của các còn chóng cao có các lần lần mau sau ngươi, Đến tăng này ngươi, Ấn, n giúp sư vi rất thể yếu. đây. Dục đã bắt đầu thúc giục thúc các đã đầu đồ đệ. bắt nghe Xin sư ệ nay h Hôm Mọi người lời. n tất cả đều đáp lời. Hôm nay, ta còn có một chuyện tuyên bố nô dục không có lại thừa nước đục thả câu thu đồ đệ đến hiện tại là thời điểm đem chính mình môn phái thân phận của chính mình nói cho các đồ đệ ta tên nô dục đạo hiệu huyền địch ta mạnh này tên là huyền môn tuyên bố song sau chuyện này nô dục lại tiếp tục nói huyền môn giáo lý rất đơn giản tự do bình đẳng mà ta muốn hành việc nghịch thiên đạo đổi mới thế n ô dục tiếng nói không nhẹ không nặng lại làm cho ở đây mấy người huyết dịch sôi trào không ngớt nghịch thiên đạo coi như là hồng quân lão tổ cũng thật có thể phù hợp thiên đạo sư tôn bực này ý nguyện vĩ đại hồng hoang bên trong không một người có thể cùng bọn họ nếu là h ắ n đệ tử tự nhiên vâng theo sư mệnh chúng ta thể sống chết đi theo sư tôn nghịch thiên đạo đổi mới thế mọi người d ũ n g cảm âm thanh sông thẳng vân tiêu rất tốt đại gia nên làm gì làm gì nhớ kỹ các ngươi thực lực bây giờ ở thánh nhân trước mặt không tính cái gì làm việc phải khiêm tốn nô dục chỉ sợ ngưu táo bạo loạn này nhảy n h ó t hai lần trong chớp mắt liền không còn mọi người gật đầu sư tôn tử hà tử hà còn có thể phục sinh sao ta không có thu hồi nàng bản nguyên cây đèn nộ không trên mặt mang theo sầu dung hắn tuy rằng phục sinh có thể như quả không có tử hà lời nói đời này của hắn đều sẽ không vui sướng liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi tất cả đi theo ta nô dục dứt lời biến mất ở tại chỗ sư tôn nói chính là thật sự tử hà có thể phục sinh nộ không trên k h ỏ môi trong nháy mắt vung lên nụ cười kích động xem đứa bé dương tiễn mọi người cười lắc đầu v ô vỗ nộ g không vai cười rời đi huynh đệ trong lúc đó chính là như vậy nghe được ngươi gặp khó xử bọn họ so với ngươi còn gấp nhưng muốn nhìn thấy ngươi hoàn thành mong muốn bọn họ gặp cười nhạt một tiếng mọi người tới đến hồng mông thư viện ở ngoài nhìn ngọc thạch trên giường khuôn mặt tinh xảo không có một chút hồng hào tuyệt diệu tiên tử nộ không đột nhiên về phía trước n ắ m chặt tử hà hơi lạnh tay tử hà ta đã trở về ngươi biết không sư tôn có thể cứu ngươi sư tôn đã nói lời nói sẽ không có giả hắn nằm chặt tử hà tay không tự giác nỉ non đầy m ắ t t h ă m tình. Thật h sáu m ư ờ i sáu n h à Nô d chương lòng một h trăm a sáu mươi bảy n n g u ê n tử hà phúc sinh tướng mạo tư thủ nỗ dụng từ hệ thống nơi đó mua đan dược này tử hà ăn sau khi nộ không liền vẫn nắm tử hà tay vẫn chờ đợi ở tử hà bên người phong rất tiến tĩnh vẫn rất nhạt thời gian lặng lẽ trôi qua nộ không trong đầu hiện ra cùng tử hà vẻ đẹp hồi ức tử hà lực lượng bản nguyên không ngừng từ nộ không trên người tụ hợp vào tử hà thân thể trải qua ba ngày điều dưỡng tử hà khí sắc đã từ từ khôi phục mỗi một khắc tử hà đỏ tươi môi hơi nhúc nhích một chút phát sinh nhỏ bé mỉm cười nàng làm một cái rất dài n ộ n g trong ngộng nàng cùng nàng người yêu sinh sống ở một tòa mỹ lệ bên trong tòa thành cổ tòa thành cổ kia có trong suốt bầu trời mới mẹ không khí không có khói thuốc súng nổi lên bốn phía chiến sự nơi đó dân phong thuần pháp người yêu tiên các loại tộc ở trung hòa thuận nàng cung nàng ý trung nhân mỗi ngày chạm v ạ n g đều sẽ đi đầu tường bước chậm xem cái k i a mỹ lệ ánh n ắ n g c h i ề u chờ thái dương tây dưới nàng liền cùng chính mình ý trung nhân trở lại đơn giản trong nhà cùng ý trung nhân song túc song tức tử hà tử hà tôn nộ không nhẹ giọng hô hoán nội tâm mừng rỡ không n ứ t tử hà tiên tử chậm chạm khoan thai mở trong veo hai con mắt một tấm quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt ánh vào tầm mắt của nàng nàng dưng một chút xi、si、ngốc nhìn nhìn khuôn mặt này là hầu tử đại vương sao rất giống a ngoại trừ khí tức cùng màu lông còn lại địa phương đều rất giống là một cái khác ngộng cảnh sao tử hà không khỏi cười khổ lắc đầu nhưng nàng không muốn nhắm mắt lại coi như trước mắt cái này hầu tử đại vương không phải nàng nhận thức cái kia hầu tử đại vương nàng cũng muốn nhìn nhiều vài lần hầu tử đại vương là n g ư ờ i sao tử hà ngơ ngác dội ra tinh tế ngón tay run run rẩy rẩy xoa xoa ở tôn nộ không trên mặt làm quen thuộc xúc cảm chuyển đến tử hà mới xác định này không phải là ngộng ta phục sinh nàng kích động muốn lúc đứng dậy nhưng không sử dụng ra được nửa điểm khí lực thời khắc này nàng mới phát hiện trong cơ thể pháp lực đã triệt để tiêu tan nàng đã bị trở thành một p h à m nhân thế nhưng này đã không trọng yếu nàng có thể cùng hầu tử đại vương cùng nhau đã đầy đủ h ử m là ta lộ không nâm dậy tử hà lộ ra một tấm lung túng khuôn mặt tươi cười hắn bình thường cùng các anh em ở chúng cười vui vẻ thế nhưng đối mặt tử hà hắn nhưng lại không biết làm sao đi cười mấy ngày không gặp một người bị trở thành p h à m nhân một người bị trở thành đại ma khi ngỗ tử ngươi cười khúc khích cái gì tử hà y ôi tại hầu tử trong lồng n ự c ha ha ha đột nhiên một trận cười ha ha âm thanh chuyển đến chỉ thấy dương tiễn kim sĩ đại bằng đ i ề u ngưu ma vương mọi người toàn bộ đi ra chạm sau l ư n g nộ g không sợ đến nộ không cùng tử hà mau mau tách ra lúc này ngưu ma vương tử trong lòng lấy ra cái kia bản ố v à n g sách đi tới tôn nộ g không trước mặt khoát lên ngộ không trên bả vai h ỉ h ỉ cười nói đại ca vật này ta cho ngươi giữ lại đây ngươi cùng tử hà t r ị dâu ngựa tay vật này vừa v ẫ n phát huy được tác dụng nó gặp dạy ngươi làm sao trở thành một chân chính nam h ậ u đi, đi đi đừng i đ làm cho tử hà nhìn thấy nộ g không vừa thấy được bịa ngoài trên cái kia hai cái yêu diệm yêu tinh cùng với một cái tinh tráng nam nhân lập tức đem này sách hướng về như ma trong l ò n g ngực nhét này nếu để cho tử hà nhìn thấy cái k i a không được trực tiếp xã tử đương tràng đại ca ngươi sợ cái gì chờ chị dâu cảm nhận được này bên trong là thú liền sẽ yêu nó nói như ma vương lại lui trở lại ta nói ngươi có phiền hay không nhờ ư ngươi n g thu hồi đến liền thu hồi đi lại ma ma t ứ c t ứ c cẩn thận ta động thủ đánh ngươi nộ không có chút nổi giận lại sẽ tập bản đồ đầy trở lại đại ca ngươi làm cái gì vậy huynh đệ có ý tốt ngươi làm sao chả muốn quyền cướp đối mặt lưu ma vương càng làm sách hướng về nộ không trong l ò n g được đưa lạch cạch hai người đẩy tới đẩy quá khứ cái kia sách liền rơi trên mặt đất tử hà tập hợp quay đầu đi hiếu kỳ hỏi hầu tử đại vương các ngươi đang làm gì món đồ gì đẩy tới đẩy lui nha nộ không nói thầm gay go thế nhưng khi hắn đi kiếm cái kia bản sách thời điểm tử hà đã k h ô n g người xuống nhìn thấy cái kia b ứ c xấu hổ xấu hổ hình ảnh cùng với sách trên tên phong lưu tuyệt sướng nhất thời tử hà mặt liền đỏ đến mức như là một cái đít khỉ như thế ừ xấu h ầ tử ta không để ý tới ngươi t ử hà g õ một cái tôn nộ g không đầu trong nháy mắt xoay người thẹn thùng d ậ m chân a a a thật ngượng ù n g nhiều như vậy người nhìn đây ta còn đi kiếm cái kia gay go đồ vật t ử hà n g ư ơ i nghe ta giải thích tôn nộ g không có chút xấu hổ không chịu nổi lập tức hướng về ngưu ma vương đánh ra một q u y ề n chết ngưu đều là n g ư ơ i làm việc chuyện tốt cả ngày cầm cái phá sách khắp nơi t r ê u hoa g ẹ o nguyệt ngộ không trực tiếp sử dụng ma khí đem thật là chết sách xoắn nát a ngưu ma vương con mắt trong nháy mắt biến thành mắt gấu trúc đại ca trời đất trứng giam a ta một lòng vì ngươi được ngươi không nói lời gì chính là một quyền n g ư ơ i biết ngươi cú đấm này nặng bao nhiêu sao xảy ra ngưu mệnh như ma vương hoa nước ba ba đều nói tốt minh đệ thứ tốt muốn đồng thời chia sẻ này đồng thời chia sẻ cái giam a còn muốn chờ đại ca một câu cảm tạng không nghĩ đến chờ đến chính là một cái quả đấm to hiện tại tôn nộ không nắm đấm có thể không nhẹ hắn đã là đại la kim tiến cảnh lại thành t i ể u ma thân này nhẹ nhàng đụng vào cũng làm cho hắn m ắ t nổ đom đóm thật ngươi cái chết lão ngưu còn dám nắm miệng nộ không vén tay háo lên liền đuổi theo như ma vương đánh như ma vương chạy trốn từ phía tìm các anh em ngăn trở hậu tử cả đám vui vẻ ấm áp dương t i ễ n cười lắc đầu nộ không sư m i n h ngươi cũng đừng hù dọa hắn cuối cùng vẫn là dương t i ễ n thảo bảo vệ nộ không mới đỉnh chỉ đuổi đánh ngưu ma vương hắn rón ra rón d é n chạy đến tử hà trước mặt gãi gãi đầu tử tử hà tất cả những thứ này đều là ngưu ma vương cái t i a hàng ta ta đã đánh qua hắn ngươi không tức giận đi nói nộ không kéo tử hà ống tay áo tử hà mặt nhưng càng đỏ nói cho cùng hai người chỉ là lẫn nhau khuyên tâm còn chưa kinh nhân sự a dương t i ễ n đem những này đều nhìn ở trong mắt nộ không phục sinh tử hà cũng tiếp theo phục sinh mỗi người đều rất cao hứng nhưng hắn nhưng không cao hứng nổi lúc nào mới có thể đem mẫu thân cứu ra cộng hưởng thiên luân a nỗ không vì sao náo động n ô d ụ c đạp không mà đến một đám đệ tử quý b á i đều đứng lên đi n ô d ụ c một tay phụ lưng dáng người sừng sững nỗ không vì sư có một chuyện cùng ngươi thương nghị nỗ không nói sư tôn n g ờ i nói t ử hà tuy đã phục sinh nhưng ngươi thu hồi lực lượng bản nguyên không đủ không cách nào lại vì nàng rèn đúc t i ê n căn phạm nhân tuổi thọ có điều ngăn ngắn mấy chục năm cho dù ở ta linh khí này nồng nặc thế giới cũng có điều là hơn trăm tại mà thôi ngươi nếu muốn cùng tử hà tướng mạo tư thủ đến v ì là tử hà đắp nặng tiên căn để tử hà một lần nữa bước lên tiên đồ nô dục từ t ổ n nói làm tử hà tỉnh lại thời điểm nô không liền ý thức được điểm này cùng tử hà tương thứ một ánh mắt sau khi tâm hữu linh tê hướng về nô dục dập đầu nô không nói kính xin sư tôn người tốt làm đến cùng giúp tử hà tái tạo tiên căn một trăm sáu mươi bảy n c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám nô dục mưu tính dương tiễn cứu mẹ các ngươi trước tiên lên nô dục gọi dậy quỳ lệ tôn nộ không cùng tử hà sau đó nói rằng giúp tử hà tái tạo tiên căn không phải không được Chỉ là ngô h â n n lực có cuối c ù tiên thiên tiên cùng biệt rất tiên tạo tiên nhất có thể để tự hà tăng lên tới tiên thực nhiều lên cùng lớn. nhân can, huyền cảnh hậu cách Hậu hà h có lực, để k n g đạt tới c ả n h g i i ớ thực r ư ờ n n g s i Ngô Dục t h sự nói thật thế giới hồng hoang rộng lớn vô cường có tỷ tỷ vạn sinh linh không phải bất kỳ sinh linh đều có tiên căn mà t i ê n căn cũng không phải là không thể nhân tạo nhưng nhân tạo tiên căn cuối cùng cũng có hạn cái này cũng là hồng hoang bên trong tiên nhân vô số nhưng thực lực chân chính siêu quẩn không có mấy cái nguyên nhân nghe được n ô d ụ n lời nói sau nỗ không nhữ mày sư tôn ngài thần thông quảng đại đều không làm được để tử hà trường sinh sao tử hà nhưng làm ỉ m cười lắc đầu hầu tử đại vương ngươi liền không muốn lại làm khó dễ tiên tôn ta có thể cùng ngươi gặp mặt lại đã hài lòng đây là tử hà trong lòng nói cho dù chỉ có trăm năm nàng cũng thỏa mãn nhưng nộ không hiển nhiên là không vừa lòng bọn họ trải qua sinh tử thật vất vả cùng nhau hắn muốn chính là thiên trường địa cựu cùng nhau bất luận khó khăn lớn hơn nữa nộ không đều muốn tranh thủ một phen các ngươi đúng là tình trạng ý thiếp nỗ dục khẽ mỉm cười đừng có gấp tha cho ta nói hết lời ta muốn nói phương pháp là tập đại khí vận sư tôn ngươi cẩn thận nỗ lực năm sau ta cho ngươi thêm cái đổ tôn nô dùng nói khí vận đáng làm v ậ t chỉ cần ngươi thu được đầy đủ khí vật sẽ cùng tử hà động phòng liền có thể vì tử hà chế tạo ngưng tụ tiên thiên tiên căn nghe được động phòng hai chữ nộ dục sợ nộ không ngắt lời một lần đem lời nói xong trước đó vị sư sẽ vì tử hà đắp nạn hậu tiên linh căn làm cho nàng tu luyện đến huyền tiên nắm giữ vạn năm tuổi thọ cứ như vậy ngươi thì có đầy đủ thời gian đi tích lũy khí vợ nghe đến mấy cái này nộ dục n nộ khẽ ô gật đầu ngược lại nhìn về phía dương tiễn dương tiễn cứu mẹ sốt ruột đã không thể chờ đợi được nữa nhưng nô dục lần này không còn đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu dương tiễn đã đạt đến đại la kim tiên cảnh đỉnh cao trong thời gian ngắn nếu muốn lại tinh tiến rất khó nhưng dương tiễn ngội mộ i dương thiền nhưng là một cái tiềm lực n ô i dục từ hệ thống nơi đó hiểu rõ đến bảo liên đăng vẫn không có xuất thế bảo liên đăng xuất thế chính là ngăn cản thiên địa hạo kiếp bây giờ thế giới hồng hoang đã đại loạn chính là thiên địa hạo kiếp để i báo hay là có thể lợi dụng dương tiễn cứu mẹ cơ hội để bảo liên đăng xuất thế bảo liên đăng lúc xuất thế thiên đồng vẫn không có hạ giới lúc đó thiên đồng cùng dương thiền còn lợi dụng bảo liên đăng thống trị n h ư thủy thời gian cụ thể tuyến khó tìm quyển sách liền ngầm thừa nhận nó vẫn không có xuất thế bảo liên đăng tu chính là nhân từ pháp lực dương thiền nếu như có thể khống chế thực lực có thể tăng lên trên diện rộng không chừng có thể ngăn cản đại la kim tiên cảnh c ự n giả g hơn nữa mưu tính thỏa đáng lời nói không hẳn không thể đem dương tiền thu làm đồ đệ để bản thân sử dụng không nên quên nàng cùng dương tiễn chính là một mẹ đồng bào nắm giữ tương đồng căn cơ sư tôn ngộ không sư m i n h tử hà tiên tử đã bình an dương tiễn liền cáo tử dương tiễn một mặt nghiêm túc hướng về ngô dục chắp tay nói dương tiễn lần này ngươi đã chém lấy phật môn khí vật tùy tiện đi cứu mẹ ngươi chỉ sợ là nguy cơ từ phía ngô dục nói khuyên can Hắn hy vọng lúc này có thể để cho dương Tiến đợi thêm chút thời gian. Cứu người không nhất thời vội vã, có thể chờ Phật thời thủ như thế, liền có thể phân tán Phật vọng này Dương Tiến gian. người đến môn long động liền tán môn tay vội vã, với lúc lại có Cứu có tộc có để điểm đợi đối đã ra sư ự chú ý. s tôn phận làm con nếu không thể người trước tận hiếu với x u ấ t sinh có gì khác nhau đâu dương tiễn rất kiên quyết hồi đáp ngươi lời nói này vi sư đều mời ngươi một phần nô dục vô vô dương tiễn b a y ngươi có phải là còn có cái mội mội gọi dương tiền dương tiễn không nghĩ nhiều đúng ta xem cái kia dương tiền thiên phú cùng ngươi không phân cao thấp Cứu mẫu ra thân sư a u khi, n g ơ i mang đến cùng tôn a vừa thấy. n dục quả thật có quả thu thật tứ. h đồ đệ ý ngài a m lắm đồ đệ đã nhiều lắm rồi, nhiều n n h ư vẫn không nữ nữ tổng không có chỗ xấu. Sư tôn. n thu Thu chỗ g có cái cái có một tỉ tử, xấu. mỉ đồ đệ. đệ Sư dương t i ễ n nổi lên vẻ cảnh giác lẽ nào sư tôn đang đánh mội mọi chủ ý sư tôn xem ra không giống như là loại kia đồ háo sắc ca ngươi đây là cái gì ánh mắt vi sư chỉ muốn thu nàng làm đồ đệ nô dục háng dọn một cái lẽ nào là ta cao nhân phong độ không đủ sao cao nhân không đều là thanh nhã xuất trần coi n lỗ dục vì dương tiễn trong lòng có cái căn nguyên lại lần nữa nói rằng dương tiễn hoa quả sơn một trận chiến cùng với linh sơn một trận chiến đã đã kinh động hai vị thanh nhân vi sư đã toản án g ra cái kêu phật môn đã phái khổng tước quan âm phổ hiển văn thủ mọi người mai phục tại đảo sơn ngọc đến nếu là ra tay phật môn tất sẽ phái vệ binh dù sao cũng là ngươi chém phật môn khí vận người ta danh chính ngôn thuận n g ư ơ i cố ý muốn đi thành công cứu gia giao cơ tỷ lệ không lớn chí tử mới thôi dương tiễn chỉ nói bốn chữ ta biết ngươi bướng b ỉ n h nghe vi sư nói xong nô dục từ tốn nói phật môn c h u ẩ n thánh có vài tên thánh nhân có hai tên mà thiên đình cũng chỉ có ngọc đế một tên c h u ẩ n thánh nguyên thủy tiên h tôn cùng thái thượng lão tử chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi ra tay bởi vậy ngươi cứu người thời cơ tốt nhất là ở phật môn phái viện binh tiếp việt trước nhưng coi như là như vậy ngươi đối mặt đối với là phật môn một đại t r u y n thánh cùng với tam đại hàng đầu đại la kim tiên cảnh cừng giả ngươi vẫn như c ũ không có phần thắng chút nào ở dương tiễn ra tay trước nô dục nhất định sẽ sử dụng hồng mông lĩnh vực giúp dương tiễn che đậy thiên cơ có thể tha bao lâu là bao lâu bởi vậy đội hình nhưng là cái vấn đề lớn n ô không đã không thể ra tay nhu ma vương mọi người thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao nếu là đi ra ngoài một đối một hiển nhiên là bia lỡ đạn liên thủ lời nói miễn cưỡng có thể ngăn cản một tên đại la kim tiên cảnh cừng giả kim sĩ đại bàng điêu lời nói hắn lần trước ở linh sơn ngay ở trước mặt nhiều người như vậy phiến khổng tức mặt hai khổng tước đoạn sẽ không tha cho hắn hắn đi ra ngoài không thể đối chiến khổng tước nhưng có thể tha một hồi nếu như dương thiền dùng bảo liên đăng cũng có thể ngăn cản một tên đại la kim tiên cảnh cường giả bởi vậy nô dục còn cần nhiều hơn nữa thêm một người thì như na cha một trăm sáu mươi tám e c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín thu đồ đệ na cha nghe được nô dục lời nói sau dương tiễn trầm mặc hắn không phải một cái không có đầu góc người hắn biết trận chiến này rất hung hiểm vì lẽ đó hắn muốn thừa dịp chính mình chiến ý tối thịnh thời điểm quả đ o á n tấn công nếu không thì cơ hội càng thêm xa vời sư tôn ngươi nói ta đều rõ ràng dương t i ễ n vẻ mặt có chút nghiêm nghị chỉ là ta lo lắng kéo càng lâu ta sợ ngươi sợ làm hao mòn chiến ý ngô dục cười nhạt một tiếng chờ m ộ ư ơ i ngày sau m ộ ư ơ i ngày vi sư tự có sắp xếp dương t i ễ n vừa muốn nói một ít cái gì đ ỗ n g nhiên tiểu thế giới không c h u n g xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy sau một khắc mạnh liệt sóng lửa vào tới một tên cầm trong tay hỏa t i ê m thương chân đạp phong hỏa luân tiểu thanh niên xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong thiếu niên một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi răng rớp vẻ mặt có chút ngạc nhiên đánh giá ngô dục một đám người tôn ngộ không ngươi không phải là bị phật môn cho trộm tới v â y ở ngũ chỉ sơn sao tại sao lại ở chỗ này đông nhiên na cha cảm giác tôn nộ g không khí tức có điểm không đúng ngươi đã hoàn toàn nhập ma na cha rất rõ ràng ma đại diện cho cái gì t r ậ n cảnh r ắ t lên v â y ở dưới ngũ chỉ sơn chỉ là bản tọa phép che mắt thôi n ô i dục cười nhạt cho tới ngộ không mà ngươi không cần sợ hãi thế giới này vạn vật sinh linh đều có đạo của chính mình mà ma đạo càng thích hợp ngộ không na cha trong lòng kinh ngạc không ngớt nay tuổi trẻ thánh nhân một cái phép che mắt liền đã lừa gạt phật môn hai vị thánh nhân vậy hắn lại là thế nào cảnh giới lập tức ánh mắt của hắn lại nhìn thấy dương tiễn nhị ca ngươi làm sao cũng ở nơi đây chẳng lẽ ngươi cũng là thiên tôn đồ đệ na cha có chút không hiểu nhìn về phía dương tiễn na cha huynh đệ có khỏe hay không dương tiễn trong nháy mắt liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì sư tôn nói để hắn chờ mười ngày kỳ thực là muốn thu na cha làm đồ đệ truyền thụ thần thông lại để na cha t r ợ chính mình một chút sức lực sư tôn thực sự là dụng tâm lương khổ a na cha hạ xuống nói chuyện lỗ dục đối với na cha vẫy vẫy tay na cha lập tức hạ xuống vì một chân trên đất chắp tay nói bãi kiến thiên tôn tiêu hỏa hỏa cố sự rốt cục có người thích hợp nhìn nô dục hiểu ý nói ngươi không phải vẫn ở bên ngoài tìm ta b á i sư sao làm sao t r ả gọi thiên tôn na cha nhất thời tâm lĩnh thần hội hai đầu gối quỳ xuống đất chắp tay nói đệ tử na cha bãi kiến sư tôn tìm thu đồ đệ na cha thành công thay đổi tây du bố cục tây du k h í vận trị hai trăm sáu đồ đệ na cha thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao hừng đứng lên đi nô dục thỏa mãn gật đầu vị sư nơi này có một quyển sách bên trong lẩn chứa kinh tiên thần thống lấy nộ tính của ngươi lĩnh ngộ gia thần thông không là vấn đề người mà để tâm quan sát na cha mắt lộ tinh quang cái kia tôn ngộ không kim sĩ đại bảng điêu thần thông lẽ nào đều là từ cuốn sách ấy chiếm được thời khắc này na cha có chút kích động tôn ngộ không n ị c h thiên thần thông hắn từng thấy lúc trước tôn ngộ không cùng kim sĩ đại bảng điêu lấy đại thần thông đối kháng chuẩn thánh như lai nhìn ra na cha là không ngừng hâm mộ đa tạ sư tôn na cha cung kính tiếp nhận ngô dục trong tay đạp phá thương k h u n g mới vừa là nhìn thấy bề ngoài hắn thì có một loại mừng rỡ như điên cảm giác bề ngoài trên có một tên ánh mắt kiên nghị thiếu niên cầm trong tay đại hát thước đo quanh thân vạn hỏa thần v ụ đập phá thương k h u n g nhìn danh tự này na cha trong nháy mắt mơ tưởng m o n g ước lúc này mở ra tờ thứ nhất bắt đầu rồi xem nơi này là thuộc về đấu khí thế giới không có s i n h đẹp diễm lệ phép thuật có vẹn vẹn là sinh sôi đến đỉnh cao đấu khí đấu chi lực ba đoạn nhìn nghiệm ma thạch bi mặt trên lóe sáng đến thậm chí có chút trói mắt năm cái đại tự chưa từng có một hồi na cha đã rơi vào hố sâu mọi người thấy hình ảnh này đều là khẽ mỉm cười nhớ lúc đầu bọn họ cũng l ạ như vậy và hố dương tiễn ngươi thiên sắt chấn n g ụ công vẫn không có tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới thời gian sau này bên trong ngươi cẩn thận lĩnh ngộ thần thông bên trong tinh túy ngươi cũng coi như là đắc đạo tiên nhân đạo lý lớn ta không cùng ngươi nói ngươi nếu là tin tưởng v i sư liền nghe vi sư lời nói nô dục vố vô, vô dương tiến b a y đa tạ sư tôn chỉ điểm dương tiến khẳng định tin tưởng nô dục bọn họ công trên phật môn cấp độ kia địa phương nô dục đều có thể đem bọn họ toàn viên mang về thực lực của h ắ n dương tiến là không thể nghi ngờ nô dục khẽ mịp cười đi tu luyện đi ngay lập tức nô dục lại lấy ra vài cuốn sách phân biệt giao cho ngưu ma vương mọi người thiên phú sẽ không hạn chế một người hạn mức tối đa trải qua những ngày chiến đấu các ngươi nên cũng có l i n h ngộ này vài cuốn sách các ngươi cái kia cầm rất l i n h ngộ ngưu ma vương mọi người tất cả đều là quỷ một chân trên đất cảm ơn sau đó ngô dục vừa nhìn về phía kim sĩ、sí、đại b ằ n g điêu điêu con trải qua những ngày qua chiến đấu ngươi trưởng thành hẳn là nhanh nhất hảo hảo đi tiêu hóa đi sau mười ngày đi giúp ngươi dương tiễn sư huynh một chút sức lực ngô dục đạo xong liền biến mất ở tại chỗ bích du cung thông thiên giáo chủ dĩ nhiên đem bất động minh vương t r ậ đồ cho một lần nữa luyện hóa về nguyên bản chu tiên kiếm đồ chỉ có trận đồ còn chưa đủ không có chu tiên tử kiếm căn bản là không có cách phát huy ra bất kỳ vi lực thông thiên giáo chủ trong con ngươi né qua một đạo hàn ý lạnh leo bây giờ ta tiệt giáo đã không có một bóng người muốn lớn mạnh nói nghe thì dễ nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử chuẩn đề tiếp dẫn cũng không tốt đối phó a ngay ở nguyên thủy thiên tôn lo lắng thời khắc có một tên thiếu niên đã đi đến đại điện thông thiên đạo hưu hà tất tự ti lúc trước nguyên thủy làm sao tính c á ngươi ngươi dĩ nhân tri đạo hoàn trí nhân tri thân chính là nhìn thấy cái bóng người này thông thiên nhất thời sáng mắt lên huyền lịch đạo hữu mau tới đây uống t r à nói thông thiên liền đưa tới cha cụ bắt đầu một huyền diệu phép thuật pha t r à nô dục cờ ư i nhạt làm phiền thông thiên đạo hữu không thể nói là làm phiền có lợi là có bằng hữu tự phương xa mà đến không còn biết trời đâu đất đâu huyền lịch đạo hữu đừng k h á c h khí hai người khách sáo một phen thông thiên liền đi vào chủ đề huyền lịch đạo hữu ngươi nói dĩ nhân c h i đạo h o à n t r ì nhân c h i thân là gì ý tây phương nhị thánh mưu tính đã bị bản tọa quấy dày phong thần thời gian cái kia tây phương nhị thánh sử dụng cái gì thủ đoạn tới đối phó ngươi ngươi nên cái gì thủ đoạn tới đối phó bọn họ nô dục nói lời ít m à ý nhiều nói đến này tây phương nhị thánh thực sự có chút không biết xấu hổ tùy tiện một câu ngươi cùng phương tây h ư u duyên liền đem phương tây thiệt giáo liên tiếp bắt đi sau đó giáo hóa xóa đi ký ức huyền l ị c h đạo hữu nói rất hợp ta tâm ý bản tọa đã bấm t o á n ra cái kê phật môn vị phát dương、phật、pháp ậ t p h đã phái kim thiền tử hạ giới trải qua chín chín tám mươi mốt khó đến lúc đó bản tọa tại đây tám mươi mốt khó bên trong chọn một ít thiên phú cao người làm đệ tử ta thiệt giáo không đệ tử này một vấn đề khó liền có thể giải quyết thông tin t h ả i mái cười to đem nước trà uống một hơi cạn sạch lại giúp nô dục ngã cái bảy phần mãn ý này chính là trà cũng bảy phần mãn lưu lại ba điểm là ân tình nô dục cười tiếp nhận c h é n trà thông thiên người minh hữu này đã quyết định còn lấy kinh trên đường những người yêu quái hắn vẫn đúng là không có mấy cái để ý hẳn mỉm cười nói thông thiên đạo hưu cái kia nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lao tử ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào 169N Trước 170, thông tiên xuống ý nguyện Long N Trước phát thấy Tiểu Bạch phó đại, đi đối ý vĩ Làm sao Huyền l ị thông tiên đạo h tin h o h ồ n giáo chủ y chủ i ê trương hữu giáo vô loại phong thần trước thông tin ê mở ra cánh cửa tiện lợi tất cả sinh linh đều có thể nghe đạo môn hạ tiên nhân số lượng nhiều nhất nhưng vàng thao lẫn lộn đa số thu cầm tu luyện được đạo mà hóa hình vì vậy thường bị nguyên thủy lão tử cho rằng không đủ chính tông mà thông thiên sở dĩ thất bại cũng là thiên đạo hưng thị nguyên h n thủy khắp nơi có người giữ gìn ngọc hư cung môn nhân càng là dùng thân công báo xối dục thông thiên môn hạ đệ tử dẫn đến bích du cung môn nhân mỗi người bị ép ứng kiếp huyền l ị c h đạo hưu nói chính hợp ta ý thông thiên cười to nói bây giờ h ư n g hoang đã đại loạn ngọc hư cung đệ tử nhất định sẽ ngồi không yên đi ra tranh cấp khí vận lấy khí vận chứng đạo ở khí vận tranh đoạt chiến bên trong ngã xuống ứng kiếp cho dù là nguyên thủy thiên tôn cũng không tiện nói gì nô dục cũng là hiểu ý nợ nụ cười hồng hoang đại loạn nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử nhất định sẽ là một phiên đến thời điểm ta lấy ra tây du khí vận liền sẽ nhiều rất nhiều đối thủ cạnh tranh vừa vặn thông thiên có thể ngăn cản hai vị này này không phải ta đang lợi dụng thông thiên đây là hợp tác cộng thắng thông thiên đạo h ư u nói theo ta suy nghĩ như thế nô dục cười nói cái kêu phật môn quân cờ vẫn chưa hoàn toàn bố trí kỹ cảng thông thiên đạo h ư u thời cơ không thể mất cùng thông thiên giáo chủ thường thất trả chính là nhân sinh một việc vui lớn hôm nay liền đến nơi này tại hạ s i n cáo từ trước đạo xong nô g dục liền biến mất ở bích du cung lần này nô g dục không có để giúp thông tin ê tăng cao thực lực sự bực này đồ vật chính mình quá chủ động liền không thể hiện được giá trị nhất định phải đối phương cầu lấy mới có thể thể hiện ra to lớn nhất giá trị thông tin ê trầm mặc một lúc lâu rốt cục có lại sang huy hoàng tự tin t a thông tiên lấy thân phận của thiệt giáo giáo chủ phát xuống ý n g u y ệ n vĩ đại h ư u giáo vô loại bao quát vạn tượng để các thần cúi trào vạn tiên đến b á i h ắ n ý n g u y ệ n vĩ đại chính là muốn cho vạn linh đều có thể nắm giữ thuộc về mình tiên duyên thiên đình từ bích du cung sau khi đi ra nô dục liền đến long cung Tây、du、một y Du u c h ệ n đã đi vào quý đạo, Thiên vào quý n ồ g q u y ề n liêm Nô Dục đại ã gặp.、Thiên、bồng nguyên phải Thiên trước tiên chút thể tiến thủ tâm tư. hắn khổ điêu, mới Liêm này cần nếm Quyền xoáy xa để đ có có sở, tướng có hùng tâm nhưng quá mức cẩn thận làm việc do dự không quyết định điều này cũng, cũng không phải là chuyện tốt hắn cũng cần trải qua một ít n g ă n trở mới gặp trở nên quả đoán mà lần này long cung hành trình nô dục chính là đến nhìn một lần nao g liệt ngọc long thái tử ngọc thụ lâm phong đáng tiếc ca bị tái rồi phá hủy một đời nay tây hải long cung bố trí nhìn như thường thường không có gì lạ kỳ thức khắc tàng huyền cơ có người xông vào long cung liền sẽ phát giác tứ hải lão long vương cũng thật là vừa ý ngao liệt ta đối với những thứ này huyền cơ bố trí nô dục cười cho qua chuyện lấy thực lực bây giờ của hắn trong nháy mắt có thể phá hắn trực tiếp lao tới ngao liệt vị trí bí cảnh khu vực n à y bí cảnh nồng độ linh khí đặc biệt cao càng l à trước mặt một cái ao máu tỏa ra mánh liệt sóng năng lượng bên trong ao m á u nó thân thể vẫn đang hấp thu bên trong ao máu sức mạnh bỗng nhiên bạch long nhìn thấy nô dục lập tức long nhãn trừng trừng lui ra nơi này tha cho ngươi một mạng Mà đến huyết hải, trực tiếp rút lui. sau đó nô dục từ tồn nói tứ hải long vương dùng long tộc máu dòng đến kích thích huyết mạch của ngươi muốn cho ngươi huyết thống phản tổ đáng tiếc ca tác dụng rất nhỏ bé trái lại nhờ ngươi tràn ngập thô bạo tiếng â đây m tính cực đoan. Xuống cực đ ta cho ngươi một hồi kinh thiên tạo hóa, ngoại trừ ngươi một thân lệ khí. Tiểu bạch long nghe vậy giận tím mặt sót trọng thì trách ta. t hóa, cho Bạch cơ cho chớ có hồi kinh khí. nghe hội không ngoại Long ngươi ngươi giận sống ngươi, ngươi i lệ quý vậy vậy đã nói vừa dứt tiểu bạch long lúc này nang g trời mười mấy trượng trên thân rồng tỏa ra màu máu s â m xét màu máu long tức ngay lập tức một cái dài mấy chục trượng màu máu long tức chen lẫn vô tận s â m xét lấy che ngập bầu trời tư thế nhằm phía ngô d ụ n n ô d ụ n liền như thế đứng ở nơi đó một bước không cho cũng không có sử dụng thần thông đ ó đỡ tiểu bạch long phát sinh một nụ cười lạnh lùng này một chiêu màu máu long tức liền ngay cả đông hải lòng vương cũng không ngăn nổi trước mắt cái này khí tức cùng phạm nhân như thế làm sao có khả năng chống đỡ được phạm nhân ta mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì đi tới nơi này thế nhưng nơi này không phải một mình ngươi phạm nhân tiểu bạch long lợi nói còn chưa nói hết hắn liền kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy đạo kia long tức cách ngô dục còn có mười t r ư ợ n g khoảng cách lúc trong nháy mắt liền tiêu tan thật giống chưa bao giờ xuất hiện quá như thế xuống đây đi ngô dục con ngươi đột nhiên thâm thúy một nguồn sức mạnh vô hình ép thẳng tới tiểu bạch long ầm một tiếng tiểu bạch long trực tiếp từ trên không trung rơi xuống a mãnh liệt linh hồn quặn đau cảm chuyển đến tiểu bạch long toàn bộ thân rồng đều đang run dậy co giận sau đó hắn thân rồng cấp tốc thu nhỏ lại biến thành một cái đẩy hai con sừng rồng mặt ngọc tiểu sinh nhất định phải đánh ngươi một trận mới thành thật nô dục ngón tay một móc một đạo sức mạnh vô hình đem tiểu bạch long thân thể tiếp được mà tiểu bạch long nhưng trực tiếp há hốc mồm trước mắt người này cũng không có làm gì liền hóa giải sự công kích của hắn chỉ cần một ánh mắt liền để hắn không có sức lực chống đỡ lại chờ chút mới vừa là ta tâm quá gấp trước mắt người này tuy rằng không có sóng pháp lực nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra đạo vận vừa nhìn chính là đắc đạo cao nhân lẽ nào thật sự như này cao nhân nói như thế ta đã bị thô bạo khí ăn mòn tâm trí tiền bối tiểu bạch long có mắt không tròng xông tới tiền bối mong rằng tiền bối thứ tội liên nay một hồi tiểu bạch long liền cảm giác mình thô bạo khí giảm thiểu không ít đối với ngô d ụ c kính nể không thôi lại đây nói chuyện ngô d ụ c thả ra đối với tiểu bạch long ràng buộc lập tức ngón tay bên trên tỏa ra một tia sáng hướng về a o máu vọt tới hồng mông chân dài chúng sáng đụng vào đến ao máu ao máu trong nháy mắt liền biến mất sạch sành xanh, xanh. t i ề n bối tiểu bạch long đau lòng không ớt đây chính là long tộc người sở hữu tâm huyết ta mỗi ngày đều có hơn vạn con rồng vì là bên trong ao máu cung cấp hết u y dịch c h ợ hắn để huyết thống bây giờ liền như thế không còn hắn nhất thời cảm thấy đến xin lỗi toàn bộ long tộc đừng hoảng hốt những thứ đồ này giúp không được ngươi ta nói rồi gặp đưa ngươi một đại tạo hóa liền sẽ nói được là làm được nô dục cười nhạt một tiếng chương một trăm bảy mươi mốt ngao liệt l u t xác nô dục thu được anh linh bảng hiện tại tiểu bạch long là thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao mà mạnh hơn hắn gấp mười lần long hồn vừa vặn ở nửa bước đại la kim t i ê n cảnh mà thôi hiện tại tiểu bạch long đối chiến nửa bước đại la kim tiên không thể nghi ngờ là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ long tộc để lại thần thông quá mức vô bổ hô mưa gọi gió miệng phun tia trước băng xương m à thôi năm đó na cha nháo hải sẽ không có một con rồng có thể hạn chế hắn đại đường ca ngao bính bức bức c ẩ n nhằn ai cũng không phục cùng na cha một mình đấu trực tiếp bị giật long gân lão long vương lên trời cáo ngự hình cũng bị na cha càn k h ô n quyển đánh cho gào gào gọi tiền bối xin chỉ giáo tiểu bạch long một tay phụ lưng một thân áo bào trắng bị gió dương đến bay phần phật tỏa ra thiếu niên phân chấn hậu bối ta rất thường thức ngươi long hồn một chút cũng nét mực n ă m đó long hán sơ kiếp thời gian không biết ngã xuống bao nhiêu long tộc cừng giả mà có chút long hồn theo tổ long ngã xuống tiến vào bí cảnh bên trong đạo này long hồn chính là lưu lại tùy tùng tổ long lưu lại hạ xuống long tộc hộ đạo giả xẻo long hồn trực tiếp lấy tay hướng tiểu bạch long cái cổ trộp tới tiểu bạch long không phản đối đang chuẩn bị né tránh thế nhưng này long hồn nhìn như không nhanh tốc độ đã bắt được cổ của hán làm sao sẽ tiểu bạch long nội tâm kinh ngạc không ngót như thế chậm tốc độ làm sao đen ta trước mặt hắn thậm chí cũng không kịp sử dụng sư tôn cho hai kiện pháp bảo hậu bối nhớ kỹ gặp phải đối thủ một khắc đó bắt đầu liền hết sức chăm chú đi đánh đổ đối thủ cao thủ quyết đấu thường thường gặp lại nhải b á sách nói một đồng lớn mà trên thực tế bọn họ đã giao thủ phá chiêu rất lâu mà ngươi chỉ lo tán cầu trong lòng không hề có một chút chiến đấu chuẩn bị chính là cho ta to lớn nhất cái họ nếu không là ta lưu thủ ngươi đã chết rồi long hồn chậm rãi mà nói tay bấm cái cổ cường độ bỗng nhiên gia tăng tiền tiền bối v ẫ n b ô i thụ giáo vậy thì v i ê n cổ long tộc thực lực sao tiểu bạch long đỏ đỏ mặt tiếng thở từ từ tăng thêm mà hắn cũng dựa theo long đẳng cựu thiên thần thông bắt đầu vận chuyển mới vừa hắn bắt lấy tổ long một tia thời cơ chính là hắn c á i tia lộ sát phương hướng tổ long sinh ra vào bên trong ngũ hành thự mang hỗn độn chi khí nghĩ tới những thứ này tiểu bạch long đ ố n g nhiên sáng tỏ hắn không thể trực tiếp thu nạp ngũ hành lộ sát chàng bằng cường điệu lựa chọn ngũ hành một bắt đầu lộ sát một n i ệ m đến đây tiểu bạch long không chút do dự lựa chọn thủy thuộc tính lộ sát nơi này là long cung thối sung túc chính là thủy thuộc tính sư tôn thổ tiên ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngao liệt rít gào một tiếng trên người đột nhiên tỏa ra màu xanh thăm thẳm hào quang lập tức liền đánh văng ra long hồn bàn tay chu vi thủy thuộc tính sức mạnh như giang xuyên hối hải bình thường hướng về trên người hắn hội tụ mà đi cái này là lô xác long hồn kinh ngạc lên tiếng trên mặt từ từ phức tạp ha ha ha xem ra ta long tộc còn có hy vọng cuối cùng long hồn không những không giận mà còn lấy làm mừng hắn có thể thấy vị này hậu bối được cơ duyên lớn lao công pháp này cường hắn như vậy hoàn thành lần này lột xác thực lực sẽ bước vào một bước dài hắn ở đây không biết đối chiến bao nhiêu hậu bối nhưng huyết thống càng ngày càng m n m manh đã là khó có thể đột phá đại la kim t i ê n cảnh nhìn n à y hậu bối tư thế không nói đạt đến tổ long cảnh giới đó tối thiểu cũng là chuẩn thánh phong thái g à o một tiếng kinh thiên triệt đ ị a tiếng rồng ngâm vang lên hóa thành bản thể tiểu bạch long chính đang chịu đ ự n g lớn lao lột xác thống khổ mà trên người hắn màu trắng tỉnh cũng đang chậm chậm biến hóa thành màu lam đậm đợi đến hắn tầng mài vòng xoáy ngừng chuyển động hắn đã hoàn thành rồi lột xác ha, ha, ha vui sướng m à u xanh lam thân rồng trên không trung bay lượn mấy cái chu kỳ sau khi hóa thành một cái m à u xanh lam thanh niên rơi xuống trên đất tiền bối nói vạn bối ghi nhớ trong lòng tiền bối đắc tội rồi tiếng nói vừa dứt tiểu bạch long liền hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang nhằm phía long hồn bây giờ tiểu bạch long thình l i n h đạt đến nửa bước đại la kim tiên mức độ long hồn nhanh chóng làm ra phản ứng muốn nghiêng người tránh thoát tiểu bạch long bốc xin thế nhưng giữa lúc hắn nghiêng đầu đi thời điểm một thanh tỏa da cổ lao thần vận cây giáo đã nhắm ngay long hồn mi tâm tiền bối đắc tội rồi binh bất tiếm trá đây là tiểu bạch long cùng vị này long hồn tiền bối học rất tốt rất tốt ta ta long tộc tất sẽ không là không long hồn cười nói cửa ải này ngươi quá đi vào bắt đầu cái kế tiếp thử thách đi nó ngửa đầu nhìn một chút này tổ long b í cảnh cười không nói sau đó thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tan tiền bối ngươi đây là ngao liệt hơi nghỉ hoặc một chút không giải thích được nói tính mạng của ta xóm một chút kết thúc hiện tại nhìn thấy long tộc có hy vọng mới đợi này cũng coi như là không tiếc dứt lời n à y long hồn hóa thành ánh sáng điểm biến mất ở tại chỗ cung tiễn tiền bối ngao liệt định không hổ thẹn ngao liệt quỳ một chân trên đất b á i đưa hắn biết mình sứ mệnh cũng biết bí cảnh nơi sâu xa ở ngoài chính đang phát sinh tranh đấu kịch liệt vì lẽ đó chính mình đến bước nhanh ngao liệt chúc mừng ngươi hoàn thành rồi ta cuộc thử thách đầu tiên tổ long âm thanh ở ngao liệt trong đầu vang lên đây là ta trước khi chết lưu lại một đạo tinh phách hy vọng đối với ngươi có trợ giúp tiếng nói vừa dứt một đạo màu xanh tham thảm trùm sáng từ ngao liệt mi tâm tiến vào chỉ một thoáng ngao liệt thân thể bắt đầu kịch liệt run r u y thân h ồ n của hắn lại như là bị mấy ngàn con v ẹ hồn con kiến ở cắn xé như thế đau đến muốn rách cả mí mắt nói cái gì cũng phải chống đỡ ngao liệt cắn chặt hàm răng tùy ý to như hạt đậu điểm mồ hôi ở khuôn mặt thượng lưu chạy bí cảnh nơi sâu xa ở ngoài như lai cùng tổ long tàn hồn đánh đến không phân cao thấp một đạo tàn hồn càng như vậy khó chơi không thẹn là tổ long như lai trong con n g ư ờ i né qua con đường lạnh lùng vẻ mặt thời gian đã qua nửa khắc đồng hồ lại như thế mang xuống sự tình gặp càng ngày càng khó làm giống như ngươi vậy t i ệ u nếu là đặt ở ta thời điểm toàn thịnh một cái tắt vùng dưới không biết có thể đánh chết bao nhiêu tổ long tàn hồn tiêu hao quá nhiều lại như thế tiếp tục tranh đấu é、e、sợ chống đỡ không được quá lâu chẳng b ă n g cho đối phương một cái bệnh trạng giả tạo đánh hắn một cái không ứng phó kịp hiện tại các ngươi cái này cái gọi là phân môn là ai đang đương ra làm chủ như lai không cảm thấy nợ nụ cười trong lòng nghĩ tổ long tàn hồn đang trì hoãn thời gian cơ hội của chính mình đ ế n rồi hắn không nói hai lòi lại l à n h ư lai thần trưởng oanh tạc tổ long tiền bối theo ta chơi những này sẽ không có ý tứ như lai cười nói ngươi đã ngã xuống vạn ngàn năm tháng é、e、sợ đã là không xong rồi chứ nhưng vào đúng lúc này vô tận lực lượng ngũ hành từ như lai bốn phương tám hướng vào tới như lai càng là một điểm thời gian phản ứng đều không có bốn phía không gian lại như là chấm dứt vận chuyển bình thường để hắn rơi vào một cái bất động trạng thái không nên quên nơi này là ta thân d ò n g hình thành thế giới nơi này hết thể đều do ta chưa tế tổ long tàn hồn cười gọn nga o liệt hoàn thành rồi một lần lột xác ta liền đánh bạc bí cảnh đổ nát đem hy vọng toàn đặt ở trên người ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a hồng nông tiểu thế giới tìm nga liệt bước đầu tu tập long đẳng cựu tiên thay đổi tây du bố cục tây du khí vận trị hai trăm tìm ngao liệt thu được tổ long tinh p h á c h chúc mừng ký chủ thu được gấp mười lần phụng dưỡng thu được tổ lòng tàn hồn năm mươi tìm chúc mừng ký chủ tích lũy tây du khí vận trị vượt qua tám nghìn thu được anh hồn bảng từng đạo từng đạo hệ thống tiếng nhắc nhở ở ngô dục trong đầu vang lên sau khi ngô dục trong con người liền phóng ra tinh quang hai trăm lẻ một e n